t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt xông vào bắc câu lô châu t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt xông vào bắc câu lô châu viên hồng cười lạnh nói ra đại ca cùng hắn phí lời gì đánh tới chính là trong tay một cây trường côn hiện hiện chính là đã từng tiếng tăm lừng l ấ y một mạch thủy h ỏ a côn tôn nộ g không cười ha ha nói ra tam ca lời nói đang cùng ta yêu quái nhìn đánh đ ô n g nhiên trong t r i ề u năm xà yêu phóng đi kim cô b n g mang theo vô song chi lực vào đầu đánh tới viên hồng lục n h ĩ vội vàng đuổi theo một mạch thủy h ỏ a côn tùy tâm đáng tin minh đồng dạng phát huy ra trấn thiên thần uy dung chuyển không gian trực kích xà yêu đầu、lâu. xà yêu cười lạnh một tiếng ba cái thái ớt cấp bậc yêu vương cũng dám ở bản yêu thần trước mặt làm cản không biết sống chết trong tay kim quan g loay lên xuất hiện một thanh vạn mẹo kỳ dị trường kiếm thân kiếm giống như rắn trường trường kiếm vung lên một đạo bóng rắn hoành không đôi rắn trực kích ba cây gậy sát v ơ i anh một tiếng vang thật lớn thiên địa nghẹn nào thần quang yêu lực tứ ngược bạo tạc dư ba quét ngang mà ra tôn ngộ không lục n h ị ba người cùng nhau hú lên quái dị liên tục lộn nào h bay ngược trở về xà yêu cũng không dễ dàng chật vật liên tiếp lui về phía sau tại không trung trượt ra mấy ngàn mét mới đứng vững thân hình khó có thể tin nhìn phía xa tôn ngộ không ba người làm sao có thể ta thế nhưng là đại la yêu thần ba người bọn hắn thái ất yêu vương làm sao có thể dung chuyển ta yêu hoàng cung bên trong yêu sư côn bằng yêu thánh bạch trạch yêu thánh phi liêm đồng thời hướng chiến trường nhìn lại bạch trạch quạt xếp nhẹ lấy động nghi hoặc nói ra tôn nộ g không hắn sao lại tới đây phi liêm tùy tiện nói ra ba cái tiểu yêu mà thôi tùy ý đổi chính là bạch trạch ngưng trọng nói ra tôn nộ g không cũng không phải bình thường tiểu yêu hắn đại biểu là phiền phức rất phiền phức nhìn về phía côn bằng nói ra chúng ta nên ứng đối ra sao còn xin yêu sư định đoạn côn bằng nhắm mắt lại nói ra coi như không biết bạch trạch lo lắng nói ra v côn bằng nhàn nhạt nói ra đó cũng là mạng hắn nên như thế bạch trạch có chút lo lắng gật đầu nói ra vâng ta biết tôn nộ g không ba khỉ cùng yêu thần xà yêu đánh nhau côn ảnh trung điệp kiếm khí tung hành trong lúc nhất thời vậy mà khó phân thắng bại chỉ là viên hồng hơi có vẻ yêu thế mấy lần bị đánh bay ra ngoài ở trên mặt đất ném ra mấy cái hố sâu mỗi lần đều là từ hố sâu bên trong lao ra lần nữa gia nhập chiến trường thật lớn chiến đấu kinh động càng ngày càng nhiều yêu thần cả đám đều đem ánh mắt đầu tới đại l a yêu thần lại bị ba cái tiểu yêu vương chiến đấu lâu như vậy xà yêu trong lòng càng thêm bực ộ i nội giận gầm lên một tiếng cúc cho、ta. cả n g ư ờ i hóa thành một đầu màu vàng c ự xả rán mọc một sừng hai mắt lóe hàn quang lạnh l é o thân thể gố néo thân thể khổng lồ mang theo ngập trời chi lực bịnh một tiếng đánh vào tôn n ộ không ba người trên thân tôn n ộ không lục nhĩ viên hồng đồng thời hú lên quái dị bị đánh bay ngược trở về ầm ầm đâm vào nơi xa phía trên ngọn núi lớn trực tiếp tại trên ngọn núi lớn mở ba cái lô lớn loạn thạch c h ả o ảo mà xuống s a yêu thân ảnh lóe lên chớp mắt xuất hiện tại l ô lớn trước đó lưới rắn quét qua một đạo sắc bén vô song kiếm khí quét ngang mà ra răng rác một tiếng cả tòa đại sơn trực tiếp từ ba cái lô lớn địa phương chặn ngang chặn đức, ngọn núi chậm chỉ một thoáng đất dung núi chuyển bụi mù đ ầ y trời trong núi rừng tiểu yêu giá thu từng cái đâm quàng đâm xiên hoảng sợ thất thố hoảng hốt chạy từ tán tôn nộ g không ba người từ bụi mù bên trong phóng lên tận trời giống giống hai tiếng như lôi đình gầm rú tôn nộ g không lục nhị khôi phục thành ma viên chân thân thân thể cao lớn đứng ở không trung màu đen lông khỉ như ngọn lửa màu đen bay lên há mồm hàm răng bén nhọn giống như bao kích trong mắt như chung đồng lóe hung tàn hà quang trong tay gậy sắt cũng biến thành khổng lộ gì thường giống như chủ lớn viên hồng đứng tại bên cạnh bọn họ giống như cự nhân dưới chân ấu khỉ bờ cười t ô n nộ g không lục nhĩ phanh phanh vũ v ô ngực phát ra giống như c h ố n g trận thanh âm hai con cự viên đồng thời hướng cự x à chạy m à đi chân đạp hư không ầm ầm rung động lục nhĩ dẫn đầu tiến lên t ù y tâm đáng tin binh giống như trụ trời khuynh đảo hướng cự x à đánh tới cự x à vẫy đuôi một cái hoành một tiếng đâm vào tùy tâm đáng tin binh phía trên lục nhĩ ngửa mặt trật vật bay ngược trở về cự x à há miệng lưới răn phun một cái ba n một tiếng kiếm i n h t ô n nộ g không liền tranh thủ kim cô đ ồ n g nằm ngang ở trước ngực kem một thanh chấn thai tiếng vang kim cô bồng phát hỏa hoa vang khắp nơi tốt nộ không giống như bóng da nghiêng Kim cô đ giống, giống. Xa, xa xa viên hồng sắc mặt biến ảo khó lường có trần chờ có lo lắng cắn răng một cái tiên quyết dơ lên một mạch thủy hỏa côn đối thiên nộ giống một tiếng bốn phế cổ tinh cho tác hiện bầu trời nháy mắt đảm đạm xuống tới một cái khổng lồ sao trời hình chiếu xuất hiện ở trên trời sao trời chi hơn hồ bao phủ đỉnh đầu vùng trời này cho người ta một loại khó mà địch nội vĩ nạn cảm giác tản ra man hoang trên những cổ mênh ngông cảm giác đặt mình vào cổ tinh phía dưới tất cả mọi người cảm giác được nhỏ bé như sâu kiến cự xà xoay quanh mà đi ngầm đầu nhìn bốn phế cổ tinh gào thét kêu lên ngươi là thiên đ ỉ n h tinh quân viên hồng cười lạnh một tiếng nói ra bốn phế cổ tinh đúc ta tinh thần thân thể một đạo ngân bạch cổ sáng từ cổ tinh phía trên bàn xuống đem viên hồng bao phủ trong đó nồng đậm tinh thần chi lực xông vào thể nội giống viên hồng một tiếng giống to thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị lớn rất nhanh biến thành một con lưu ly đúc thành khổng lồ cự viên. hai mắt lóng lánh giống như sao trời con mang cai chán một đạo thần bí phù văn sau đầu treo một đạo thần luân cùng tôn nộ g không lục nhị biến thành hung lệ cự viên khác biệt giờ phút này viên hồng cho người cảm giác càng nhiều là uy nghiêm thần thánh tôn nộ g không nửa mặt lên trời cười to gào thét kêu lên hảo hảo tam ca nguyên lai còn có như thế thủ đoạn lục nhị gầm nhẹ nói ra vậy liền lên đi ba con cự viên đồng thời hướng cự xà phóng đi ba cây gậy sắt cùng nhau mà phát một tiếng ầm vang tiếng vang cự xà ngửa mặt tung bay tại không trung đạo quanh phẫn nộ gào thét tôn nộ không g ố n g to kêu lên cắc ca ca tiếp tục ba con khổng lồ hầu tự l xà yêu giận d ữ hết ta muốn các n g ư ơ i chết vây anh một đạo to lớn thủy long quyển chống rông xuất hiện đem x à yêu bao khỏa tại trong đó ba con cự viên vừa tiến lên liền bị thủy long quyển lược xoáy tung bay hung hăng nện ở đại địa bên trên phanh phanh phanh ba tiếng tiếng vang đất r u n g núi chuyển thủy long quyển cấp tốc hướng viên hồng rời đi những nơi đi qua đại địa băng liệt núi đá vỡ nát viên hồng từ đập ra đại địa hố sâu bên trong nhảy lên mà ra nhìn xem sắp đi tới thủy long quyển một mạch thủy hỏa côn hướng bầu trời dơ lên quắt bốn phế tám bại mọi việc không nên bầu trời bốn phế tinh có chút sáng lên một đạo nếu có như không có đạo vận bao phủ tại thủy long quyển ph vận chuyển thủy long quyện xà yêu pháp lực hơi chậm lại toàn bộ pháp thuật lập tức hỗn loạn thủy long quyện doanh một tiếng nổ tung lên xà yêu kêu t h ả m một tiếng lăn lộn hung hang đập xuống đất trong miệng phun máu Trưng bầu a ba khỉ khỉ tình thế nguy hiểm. 872. Ba khỉ tình thế nguy hiểm. Trưng nguy nguy b trời tối đen ba cây to lớn bình thiên tri trụ đồng thời mang theo uy thế kinh khủng đánh xuống yêu khí thi ngược thần quang như diễm không gian đều đang và mẹo khó mà nhìn thẳng v o a n h ba cây thần đồng rơi xuống núi đá vỡ nát đại đ i ệ nứt ra ba cây gậy sắt đều hành lâm vào đại đ i ệ bên trong xà yêu đã không gặp thân ảnh không rõ sống chết tốt nộ không lục n h ĩ lúc này mới từ đằng xa ầm ầm nhảy vọt m à tới tay khẽ vây kim cô bổng nháy mắt bay lên rơi vào tôn nộ không trong tay tôn nộ không cười ha ha kêu lên yêu quái nhìn ngươi còn như thế nào cóp tháo quay đầu nhìn về phía viên hồng cười nói tam ca vừa vận nó là thế nào làm sao đột nhiên liền mềm nún viên hồng n ế t miệng cười một tiếng tùy ý nói ra bình thường tu luyện không cố gắng thời khắc mấu chốt pháp lực vận chuyển k h ô n g khoái t ẩ u hỏa nhập mạ thôi tôn nộ không cười ha ha kêu lên đây là lao thiên muốn giúp chúng ta a viên hồng lục nhi đều là dỗi tay ra một mạch thủy hòa côn tùy tâm đáng tin binh đồng thời thu nhỏ gào thét lên bay trở về trong tay viên hồng vây tay từ biệt bốn phế tinh tinh thần thân thể thắn đi lần nữa khôi phục thành áo xám hầu t ử dáng vẻ tôn nộ g không lục n h ĩ cũng khôi phục thành nguyên dạng ba người tiếp tục hướng bắc câu lô châu châu sâu đi đến vừa đi hai bước giết ta gầm lên giận dữ một đám thai ớt kim tiên kim tiên c h i cảnh yêu vương chen trúc mà đến hướng phía tôn nộ g không ba người đánh tới đều là trước đó xả yêu thủ hạ t h â n tín tôn nộ g không cười lạnh nói ra hai vị ca ca đợi chút ta đây tới cho các ngươi mở đường thân ảnh lóe lên giết tới kim cô bổng vung vậy thành một đoàn kim quang ầm ầm thanh â m văng lên từng bóng người bị ném đi ra ngoài. vũ khí pháp bảo liên miên v ỡ vụn tiếng kêu thảm thiết vang thành một đoàn sau một lát liền không có một cái có thể đứng lên tới thê thảm nằm một chỗ tôn nộ không đứng tại chiến trường trung ương vào đầu đức thai nghi hoặc nói ra kỳ quái nhìn xem khí thế có đủ đánh như thế nào bọn hắn yếu như vậy tôn nộ không cũng không nghĩ một chút chính hắn xuất sư về sau chiến đấu đều là dương tiễn na tra những n à y đại giáo đích truyền đệ tử tây du về sau gặp phải yêu quái cũng đều là đại giáo bên trong gia vô luận công pháp vẫn là pháp thuật đều có thể xương tam giới mạnh nhất truyền thừa thường xuyên cùng những n à y cùng cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ đối chiến Cũng khó t r á c cảm h thấy những này hương sẽ này yêu dạ u q á i rất t yếu. ô nộ n g không quay đầu nhìn xem lục nhị cùng viên hồng cười ha hạ kêu lên đều là chút trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa bắc câu lô c h â u cũng không có gì đáng sợ lớn mật làm càn m u ố n chết từng cái khổng lồ yêu thần pháp tướng bao phủ tứ phía hư không khổng lồ vô song khí thế phía dưới không gian gần như ngưng trệ tôn ngộ không ba người cấp tốc tiến tới cùng nhau lưng tựa lưng mà đứng áp lực nặng nề tôn ra chạy lên não lông khỉ hạ chạy ra từng giọt mồ hôi lạnh tôn ngộ không nặng nề nói ra hai vị c á ca làm sao bây giờ bọn hắn mỗi một cái tựa hồ cũng không thể so cái kia xả yếu yếu lục nhĩ thấp giọng nói ra chờ một chút ta cùng viên hồng cho ngươi liều ra một lỗ hồng ngươi đi trước tôn n g ộ không biến sắc gầm nhẹ kêu lên không được đại ca ngươi đem ta láo tôn khi cái gì khỉ rồi viên hồng thấp giọng nói ra ngươi cùng đại ca đi trước ta đến đoạn hậu ta chính là thiên đ ỉ n h tinh quân bọn hắn giết không được ta một con nhân thân lợn dừng đầu yêu thần cười ha ha nói ra không cần cãi lộn các ngươi hôm nay đều trốn không thoát dám đến bắc câu lô châu làm cản các ngươi là xứng án viên hồng ôm quyền nói ra chư vị chúng ta lĩ ngọc đế ý chỉ tiến về bắc câu lô châu làm việc còn xin các vị tạo thuận lợi tôn nộ g không kinh ngạc nhìn viên hồng một chút chúng ta có ngọc đế pháp chỉ sao tất cả yêu thần l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng trong lúc nhất thời có chút trần t r ở chưa định một chút lỗ mạng tân tiến yêu thần cũng không dám nhiều lời mặc dù không biết ngọc đế thân phận nhưng là lần trước tử vi nói muốn liên minh thời điểm phi liêm yêu thánh cùng một chút viễn cổ yêu thần thận trọng như thế có thể thấy được ngọc đế tuyệt không phải một cái dễ đối phó chỉ sợ yêu tộc thật đúng là đắc tội không nổi tôn nộ không đem một đám yêu thần phản ứng đều xem ở trong mắt trong lòng hiện lên từng cái suy nghĩ nhìn ngọc đế thật thật là mạnh phi thường, không khỏi âm thầm may mắn. trong lòng lập tức lại lóe ra một cái nghi hoặc đã ngọc đế mạnh phi t h ư ờ n g lúc trước vì cái gì không tự mình bắt ta một cái hổ yêu gầm nhẹ nói ra đem ngọc đế ý chỉ lấy ra viên hồng n g ầ g đầu dưỡng ngực nói ra không mang một đám yêu thần không còn gì để nói trong lúc nhất thời động thủ cũng không phải không động thủ cũng không phải nếu như bọn hắn thật là ngọc đế người làm c h ễ m ã i ngọc đế sự tình nói không chừng vị kia tam giới trí tôn thật sẽ không từ bỏ ý đồ bác câu lô châu yêu thần cung bên trong côn bằng yêu sư t h ở dài một hơi mở to mắt nói ra yêu tộc cái gì thời điểm trở nên như thế không có huyết tính rồi bạch trạch yêu thánh túi đầu nói ra là lỗi của ta dù sao yêu tộc bày ra hơi ta năm lần bảy lượt á p chế bọn hắn cấm chế bọn hắn dẫn xuất sự cố vì yêu tộc dứt lấy đại họa côn bằng yêu sư từ chối cho ý kiến mở miệng nói ra phi liêm phi liêm nháy mắt đứng lên ôm quyền nói ra m ờ i yêu sư phân phó côn bằng yêu sư nhàn nhạt nói ra ta yêu tộc không dễ khinh thường ngươi đi đem tôn nộ g không k h u trục mặt khác hai con hầu t ử c h ấ n áp đi phi liêm kích động nói ra vâng quay người nhanh chân đi ra ngoài thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa bác câu lô trâu bên ngoài chiến trường rằng có Yêu thần h n ó một vây quanh tôn n g không ba người đã không người ba b đã dám ắ người, cũng không cam chịu tâm thả đi. tôn ngộ không ba người cũng không đi, cam chịu thả ba tâm dám lát o trong t nhất thời có chút trọng. động, Một không ngưng bầu khí lúc l có sau lục nhĩ bịch một tiếng đem tùy tâm đáng tin binh chống trên mặt đất c ư ờ i lạnh nói ra chậm chế bệ hạ sự tỉnh các người đảm đương n ổ i sao tôn nộ g không truyền âm nói ra làm sao không báo sư đệ danh hiệu lục nhĩ truyền âm giải thích nói ra theo ta được biết tiêu giao thần quân giống như cùng bắc câu lô châu yêu tộc có chút mâu thuẫn tôn nộ không, không còn gì để nói sư đệ giống như khắp nơi đều có cựu a tại tây mưu hạ châu cùng phật giáo đấu pháp bắc câu lô châu làm sao còn cùng yêu tộc đón kia lên cười lạnh một tiếng tại thiên không vang lên một người áo đen ảnh tùy sau vô thanh vô tức xuất hiện tại thiên không tất cả yêu thần pháp tướng đồng thời kính sợ cúi lầu xuống cung kính nói ra bãi kiến phi liêm yêu thánh c u n g nên phi liêm yêu thánh phi liêm yêu thánh hừ lạnh một tiếng nói ra các ngươi để yêu sư rất thất vọng lại bị ngọc đế một cái danh hiệu dọa đến dũng khí hoàn toàn không có quả thực buồn cười tất cả yêu thần đều xấu hổ cúi lầu xuống lục nhĩ tâm thần bất an lập tức gầm nhẹ một tiếng kêu nói trốn ba người thân ảnh nháy mắt mà động hướng nơi xa bỏ chạy phi liêm yêu thánh lạnh giọng nói ra xông vào bắc câu l một tay tùy ý vồ một cái t ô n nộ g không ba mạng kỵ kêu bay ngược trở về tay chân tại không trung l o ạ n vũ phi liêm tay run một cái t ô n nộ g không ba người bịch một tiếng ngã tại đại địa bên trên vội vàng nhảy lên một cái phi liêm trong tay trong tay hiện hiện hai viên yêu văn quắp chấn áp yêu văn rời khỏi tay biến thành phong ốc lớn nhỏ hướng lục nhĩ viên hồng chấn áp mà xuống yêu văn chưa đến khổng lồ áp lực đã ép hai khỉ phịch một tiếng nằm d ạ p trên mặt đất không thể động đậy phát ra thống khổ tiếng gào thét tốt nộ không kinh sợ kêu lên đại ca tam ca phi thân hướng lục nhĩ mi hầu đánh tới bịch một tiếng bị yêu văn bắn ngược trở về trung đ i ệ quẳng xuống đ chương i tám h trăm y đứng h bảy mươi ba nữ h hoa ý chỉ i ê chương n g tám t trăm h n t bảy mươi ba nữ hoa ý chỉ chúng yêu kinh nghi thời khắc một đạo trắng loan g thánh quang từ trên trời giáng xuống thánh quang bên trong một cái thả y nữ tử chậm rãi rơi xuống thả y tung bay l ộ n l ấ y tất cả yêu quái đều nhìn chằm chằm thánh quang bên trong thân ảnh đây là ai yêu hoàng cung bên trong côn bằng đ ố n g nhiên đứng lên một mặt kinh ngạc bạch trạch cũng đứng lên khẩn trương nói ra yêu sư nàng sao lại tới đây côn bằng yêu sư lắc đầu nói ra không biết bạch trạch hỏi chúng ta cần phải đi n g h ề đón sao côn bằng yêu sư lắc đầu nói ra không cần nàng đột nhiên đến khẳng định không có chuyện tốt coi như không ở nhà bạch trạch túi đầu nói ra vâng côn bằng lập tức bóp một đạo ẩn nấp pháp quyết yêu hoàng cung trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa trên chiến trường phi liêm xoay người nói ra gặp qua t h ả i phượng tiên tử không biết tiên tử vì sao mà đến t h ả i phượng mở miệng nói ra tuyên nữ hoa nương nương ý chỉ tôn nộ g không con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn nữ hoa nương nương ánh mắt lấp loe có chút kinh hoàng bất an nhìn lấy t h ả i phượng ở đây tất cả yêu thần toàn bộ từ pháp tướng khôi phục thành chân thân trạng thái rơi trên mặt đất cuốn quít quỳ xuống phi liêm túi đầu nhìn một chút phía dưới ba con hầu yêu sắc mặt thay đổi tạm biến cũng bay xuống xuống dưới túi đầu nửa quỳ lục nhĩ cùng viên hồng cũng hốt hoảng nửa quỳ chỉ có tôn nộ không còn thất thần đứng tại chỗ lục nhĩ lôi kéo tôn n trong mắt rõ ràng có chút thất thần thải phượng mở miệng nói ra nữ hoa nương nương dụ lệnh tôn nộ g không lục nhĩ viên hồng tự do xuất nhập bắc câu lô châu các ngươi không ngăn được phi liêm yêu thánh túi đầu nói ra t ô n nương nương p h á p chỉ. cái khác yêu thần cũng cung kính nói ra t ô n nương nương p h á p chỉ. lục nhĩ cùng viên hồng vội vàng kêu lên đa tạ nương nương thải phượng nhìn về phía tôn nộ g không nói ra nương nương nói cho ngươi có thời gian liền về hoa hoàng cung xem một chút đi tôn nộ g không ngừng đầu kích động nói ra nàng nàng còn nhớ rõ ta thải phượng cười nói tự nhiên n h ư kỹ tôn nộ không liên tục gật đầu lồng ngực kịch liệt chập trùng kích động khó mà chính mình thải phượng lại nhìn về phía viên hồng nói ra ngươi có thời gian cũng tới một chuyến đi giang sơn xã tắc đ ồ bên trong đồ vật cũng nên vật quy nguyên chủ viên hồng bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất thật sâu túi đầu cảm kích nói ra đa tạ nương nương từ bi thải phượng n h ẹ gật đầu thân ảnh tại thánh quang bên trong từ từ đi lên cuối cùng biến mất không thấy gì nữa phi liêm yêu thánh cùng chúng yêu thần đứng lên sắc mặt âm chầm nói ra đi một đám người nháy mắt biến mất đồng thời biến mất còn có kia không rõ sống chết con kia xả yêu viên hồng đứng lên hưng phấn cười ha ha kêu lên trở về ta nhục thân muốn trở về lục nhĩ cũng đứng lên lắc đầu cảm thán nói ra thật ghen tị lao từ a tôn nộ không đứng lên hưng phấn khó mà mình kêu lên nàng còn nhớ rõ ta nàng nhận biết ta ha ha ha nàng biết ta ba người một bên hướng núi rừng bên trong đi đến vừa nói chuyện tôn nộ không hưng phấn kêu lên các ngươi nhìn tới rồi sao vừa vặn cái tia tiên tử liền báo ra một cái tên đáng kia yêu quái toàn dọa đến kẻ ra q u ầ n viên hồng cảm thán nói ra tia thế nhưng là nữ hoa nương nương danh tự đừng nói yêu quái tự liền ngọc đế cũng phải tuân theo tôn nộ không hỏi nữ hoa nương nương đến cùng có bao nhiêu lợi hại lục nhĩ nói ra phi thường phi thường lợi hại nhân tộc thánh mẫu yêu tộc c ộ n tôn tôn nộ không hiếu kỳ hỏi so với như lai như thế nào viên hồng phi một tiếng xem thường nói ra như lai hắn cũng xứng cùng nữ hoa nương nương đánh đồng so như lai còn lợi hại hơn tôn nộ không trong lòng lập tức có một cái đại khái hiểu rõ trí tôn đến quý ba khỉ thân ảnh đi xa về sau thải phượng thân ảnh từ không gian nổi lên cười nói ra ra đi không cần ẩn giấu đã sớm phát hiện ngươi không gian nổi lên một trận còn sóng chứng minh yên từ không khí bên trong đi tới cười ngượng ngùng nói ra ta không phải để thanh bình giút ta ẩn giấu đi sao ngươi là thế nào phát hiện thải phượng đưa tay đi giải đai lưng t r ư ơ n g minh hiên biến sắc bảo vệ ngực liên tiếp lui về phía sau kêu lên ngươi muốn làm gì ta cũng không phải tùy tiện như vậy người trừ phi ngươi đem ta đánh n g ấ t xịu khiêng đến một cái trong sơn động mặt không người ta là sẽ không từ ngươi coi như ngươi được đến ta người cũng không chiếm được lòng ta thải phượng hơi đ ỏ mặt oan trách nói ra suy nghĩ lung tung cái gì đâu liền ngươi kia tiểu thân bản ta còn nhìn không lên đâu t r ư ơ n g minh hiên lập tức bất mãn tiểu thân bản ngươi nhìn ta đây là tiểu thân bản sao v é quần áo lên cơ bụng sáu núi có sợ hay không t h ả i phượng cầm đai lưng lắc một cái nháy mắt biến thành một cây màu đen sợi đ ằ n g sợi đ ằ n g phía trên còn có huyền hoàng sắc công đức chi khí lưu truyền trương minh hiên nghi hoặc hỏi đây là cái gì t h ả i phượng cười nói ra nương nương chứng đạo chi bảo tạo nhân tiên trương minh hiên kinh ngạc t i ê u lên nương nương lại đem cái này ban cho ngươi rồi t h ả i phượng lật ra một cái liếc mắt nói ra chỉ là mượn dùng mà thôi cho ta thả thân dùng để tránh gặp được mắt không mở rơi xuống nương nương n g danh trương minh hiên không còn gì để nói ta tin ngươi tả ngươi tràn đầy vẻ tiết mới là phòng thân sao chỉ sợ ước gì có yêu tộc gây chuyện a lại còn đem tạo nhân tiên ẩ người đây là đáng khinh câu cá chấp pháp thân ả phải i cười khe nói ra, nhiệm đi Phượng gặp. khe hoàn thành, h cũng phải đi về, lần ra, ta sau vụ về, đã đã t ảnh chậm rãi tiêu tán trương minh hiên lắc đầu cảm thán nói thầm nói ra vốn còn muốn mấu chốt thời điểm xuất thủ để cho bọn hắn cảm ơn gái đức hiện tại đều bị thả i phượng c á i nhiễu ta anh hùng cứu khỉ a thân ảnh lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa thiên đình tử vi cung bên trong tử vi đại đế ngồi tại trên tần h tọa phía dưới đứng vũ khúc tinh quân tử vi đại đế cười nhạt nói ra vừa vặn có tinh quân tại hạ giới triệu hoán viễn cổ sao trời hình chiếu vũ k ú c tinh quân kinh ngạc nói ra là ai tử vi đại đế ha ha cười lạnh nói ra là viên hồng vị trí tại bắc câu lô châu chắc là cùng yêu t ộ c lên xung đột vũ khúc tinh quân lo lắng nói ra đại đế cái này viên hồng làm sao lại vô duyên vô cơ chạy tới bắc câu lô châu hắn có phải là phụng ngọc đế chi mệnh tiến đến điều tra yêu t ộ c sự t ì n h nếu như ngài cùng yêu t ộ c quan hệ bị ngọc đế phát hiện sợ rằng sẽ đại sự không ổn t ử vi tự tin cười một tiếng nói ra tại tuyệt đối lực lượng trước đó bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phi công coi như ngọc đế lao nhi phát giác lại như thế nào hắn còn có thể lật bản không thành bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý như lai、like、không phải để chúng ta cho ngọc đế tìm chút p h i ề n phức sao vậy liền như ước nguyện của hắn viên hồng tại bắc câu lô châu làm càn làm bậy thậm chí còn tiếp dẫn viên cổ sao trời hình chiếu giáng lâm cùng yêu tộc ra tay đánh nhau phá hư thiên đ ỉ n h cùng yêu tộc hài hòa nhất không thể tha ngươi đi một chuyến tư pháp thần điện tìm dương tiễn tiểu nhi kêu báo á n đi để dương t i ễ n đem viên hoàng chóc nã quy án lấy chính thiên quy vũ khúc tinh quân cung kính nói ra vâng thuộc hạ cái này đi quay người đi ra ngoài từ vi đại đế ngồi tại trống trại đại đ i ệ n bên trong cười ha hả nói ra ngọc đế a ngọc đế Viên hồng chương o n k ỉ kia thế h n n n g g là ư i tám trăm bảy mươi bốn còn ngăn l ha ha ha. Từ từ vũ khúc tinh h n quân cáo trạng chương tám t r ă n g ả h mươi bốn vũ khúc tinh quân cáo trạng vũ khúc tinh quân đi vào tư pháp thần điện vừa muốn nhanh chân hướng bên trong đi đến ghé vào trước cửa hệ vải hạo thiên khuyển hệ vải con mắt vông kêu một tiếng vũ khúc tinh quân dẫm chân xuống mở miệng nói ra ta chính là vũ khúc tinh quân đến đây báo á n hạo thiên khuyển mở to mắt nhìn hắn một cái q u ệ vải nói ra đi vào đi vũ khúc tinh quân lúc này mới nhanh chân hướng bên trong đi đến tiến vào đại đ i ệ n liếc mắt liền thấy đang ngồi ở trước b à n làm việc công dương tiễn vũ khúc tinh quân ô m quyền nói ra gặp qua tư pháp thiên thần dương t i ễ n ngẩng đầu nhìn về phía vũ khúc tinh quân trong mắt tinh quang nói lên tử vi thân tín hắn tới làm cái gì đến nay dương tiến còn nhớ rõ lúc trước tử vi đại đế tại linh tiêu bảo điện bên trên cáo trạng tiêu giao thần quân dùng tự mình làm đao sự tỉnh t i ê thời điểm đi theo tử vi đại đế bên người chính là vũ khúc tinh quân văn khúc tinh quân bởi vậy trong lòng đối với hắn không có nửa điểm hào cảm dương tiến nhàn nhạt nói ra vũ khúc tinh quân không tại sao vũ khúc đang trực đến ta nơi này làm gì vũ khúc tinh quân cười nói ra hồi thần quân lời nói tiểu thần là đến báo án dương tiến kinh ngạc nói ra báo án vũ khúc tinh quân gật đầu nói ra không sai hôm nay ta đương trước thời điểm ngẫu nhiên phát hiện bốn phế cổ tinh khác thường thế là tiến đến xem vậy mà phát hiện là tứ phế tinh quân tự tiện hạ giới tại bắc câu lô châu tiếp dẫn viên cổ tinh thần tri lực cùng yêu tộc trọng yếu nhân vật đánh nhau tiểu thần tâm giác không ổn vội vàng đến đây báo án dương tiễn ngưỡng mày nói ra ta biết ngươi về trước đi vũ khúc tinh quân cười ha hả nói ra vâng còn xin tư pháp thiên thần mau chóng đem tứ phế tinh quân chóc nã quy án lấy chính tiên h quy ác liệt như vậy hành vi tuyệt không thể dung túng không phải về sau tinh quân người đều bắt trước chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn dương tiễn nhẹ gật đầu â n một tiếng vũ khúc tinh quân ôm quyền nói ra tiêu tiểu thần sẽ không quấy dày thần quân cái này cáo tử thi lễ về sau quay người rời đi dương tiễn ngồi tại chỗ tự nói nói ra viên hồng a cũng coi là một đầu hảo hán chỉ là đáng tiếc mở miệng nói ra thiên đ i ệ u xem xét tứ phương phế tinh quân tư pháp thần điện đằng sau ngũ thải ngọc bích l ó i lên dương tiễn trong đầu lập tức xuất hiện viên hồng tung tích lao v ù n vụt tại núi rừng bên trong bên người loáng thoáng còn có hai bóng người dương tiễn do dự một chút đứng lên nhanh chân đi ra ngoài sau một lát đi vào t ử ngưng điện trực tiếp liền đi vào xuyên qua t ử ngưng điện đại sảnh đi vào đằng sau n g ự hoa viên chỉ thấy được thái bạch kim tinh đang đánh quét lấy trong nội viện tàn hoa rơi lá đá vụn bức tường đồ cũng không thấy ngọc đế thân ảnh dương tiễn đi qua kinh ngạc hỏi thái bạch kim tinh nơi này chuyện gì xảy ra có vẻ giống như kinh lịch một phen đại chiến. ta cứu cứu đâu thái bạch vội vàng chắp tay t h ở dài thi lê nói ra thái bạch bài kiến điện hạ dương tiến níu mày nói ra không cần đa lễ nơi này là chuyện gì xảy ra thái bạch cười khổ nói ra bậy hạ uống say đuồng n h ị c h rượu điên dương tiến con mắt đột nhiên chừng lớn cả kinh kêu lên uống say làm sao có thể b ă n g vào ta cứu cứu thực lực làm sao lại uống say thái bạch kinh ngạc nói ra điện hạ chẳng lẽ không biết sao thái thượng l ã o q u â n mới làm một cái t ủ phường l u ô t một nhóm rượu ngon tại bên trong bậy hạ chính là cầu đến mấy bình l u ố mì thanh khoa rượu mới uống say thái bạch chật, chật nói ra nghe nói thái thượng lao quân vì nhóm này rượu là hạ đại công phu còn thường xuyên đối rượu thì t h ầ m đức trải qua cho nên rượu danh tự liền gọi thiên phù hộ đức lúa mì t h à n h khoa rượu có tinh khiết thể chất thăng hoa nguyên thần đề cao đạo h ạ n h công hiệu dương tiễn im lặng nói ra tại sao không gọi trời phù hộ đạo đức lúa mì t h à n h khoa rượu đâu thái bạch cười ha hả nói ra cái này ta liền không biết dương t i ễ n n h u nhíu mày hỏi hiện tại ta cứu cứu ở đâu thái bạch nói ra bị vương mẫu nương nương tiếp đi giao trì dương tiến do dự một chút hỏi viên hồng hạ giới sự tình cứu cứu biết sao thái bạch do dự một chút cười khổ nói ra chuyện này thái ô n Ngộ k ô n đến đây tìm bệ hạ vì viên hồng nói tốt cho người húng thuận miệng liền g đây điểm, đã đ say, tìm tốt thời vì bệ bệ hạ cho hạ p ứng. Dương t n nhíu nhíu mày nói ra, làm sao còn có Tôn Ngộ không? Thái mày làm có ra, sao bạch cười tủng tỉm nói ra điện hạ thế nhưng là có cái gì phiền não sự tình không bằng nói ra để lao thần hỗ trợ tham tưởng một hai dương tiến gật đầu nói ra cũng tốt l i ê n e m v ụ khúc tinh quân đến báo án sự tình nói một lần thái bạch cười ha hạ nói ra việc này cũng đơn giản đã viên hồng hạ giới là b ệ hạ đáp ứng điện hạ đại khái có thể không hỏi đến dương tiến nhữ mày nói ra nhưng hắn tại hạ giới tiếp dẫn viên cổ tinh thần chi lực cũng là trái với thiết uy thái bạch kim tiên hiếp mắt cười nói yêu tộc đám tia coi trời bằng vung giá hỏa như quả thật bị viên hồng đại náo một trận không có khả năng an tĩnh như vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua viên hồng thậm chí càng đến thiên đình hỏi tội một phen hiện tại đã viên hồng vô sự yêu tộc cũng không có nháo sự nói do đã có cố lực lượng đem toàn bộ yêu tộc ép xuống để yêu tộc không dám thiệt động chuyện này chúng ta vẫn là không cần tùy tiện chen vào cho thỏa đáng miễn trò gây chuyện thân trên dương t i ễ n như có điều suy nghĩ gật đầu ô n quyền nghiêm túc nói ra đa tạ kim tinh chỉ điểm thái bạch kim tinh liên tục khoát tay cười nói không dám nhận không dám nhận dương t i ễ n hỏi kim tinh ta hiện tại nên như thế nào đi làm thái bạch kim tinh bớt râu cười ha hạ nói ra điện hạ hoàn toàn có thể không cần để ý trở về tiếp tục làm sự t ì n h khác chính là dương t i ễ n kinh ngạc nói ra không để ý tới cái này cái khác tinh thần chẳng phải là sẽ tâm sinh bất mãn vũ khúc tinh quân chỉ sợ cũng không tốt đời thái bạch kim tinh cười ha hà nói ra điện hạ ngài còn không có minh bạch thân phận của ngài sao ngài cũng không vẹn vẹn là một cái tư pháp thiên thần ngài vẫn là ngọc đế cháu trai vì thiên đình thái tử bọn hắn ai dám nói bừa dương tiễn gật đầu nói ra t a minh bạch dương tiễn cáo tử ôm quyền thi lễ q u a y người đi ra ngoài thái bạch kim tinh xoay người không người nói ra cung tiễn điện hạ bác câu lô châu từ khi thải phượng ra mặt về sau tất cả yêu thần đều mai danh nhận tích tôn nộ không một đoàn người vô kinh vô hiểm đi vào vị h à bờ sông mấy chục dặm rộng vị hà sôi t r à m liệt chọc lãng quần quượt ì m kiếm mười mấy ngày sau chẳng được gì ngày nay tôn nộ không lục nhĩ viên hồng ba khỉ chống gậy sắt đứng tại bờ s viên hồng lấy tay che nắng bất đắc dĩ nói ra vị hà to lớn như thế kéo dài không hạ mấy vạn dặm chỉ là một cái giếng đổi như thế nào đi tìm a lục nhĩ nhìn về phía tôn nộ g không nói ra huyền không đảo bên trên nữ hoa kia không phải nói định hải thần châm sắt là mở ra tỏa lòng tỉnh chìa khóa sao n g ư ơ i dùng kim cô đ ổ n g thử một lần、Tốt. tôn ố t t nộ g không đằng không mà lên trong tay kim cô đ ổ n g ném đi quát to một tiếng định kim cô đ ổ n g xoay một vòng hướng bầu trời bay đi đón gió bên i lớn một tiếng ầm vang thẳng tắp rơi vào vị hà bên trong giống như kình thiên trí trụ chỉ một thoáng nước sông bên trong ầm ầm rung động từng đầu thủy long đằng không mà lên vây quanh to lớn kim cô đ ồ n g xoay quanh mặt sông sôi c h ả o mánh liệt ba đánh lấy kim cô đ ồ n g từng cái dòng nước xoáy ngầm tại trong sông hình thành tôn nộ không rơi vào lục nhĩ cùng biên hồng trước người v ò đầu bứt thai nhìn xem mặt sông ẩn ẩn n g ầ m lấy chờ mong chừng tám r ư ơ i lăm vô c h i kỷ chừng tám r ư ơ i lăm vô c h i kỷ lục nhĩ nhẹ têu một tiếng v ò đầu bứt thai mừng rỡ nói ra mặt sông lên cao vị hà bốn phía mặt sông ngay tại nhanh chóng lên cao kim cô đ ồ n g định trụ vị trí lại tại hạ xuống một lít vừa giảm hình thành một cái v ư ợ sâu vòng xoáy vòng xoáy bên trong một cái bắt q á y b ậ đá bị một cột nước kéo lên chậm lên tới một cái độ cao b á t quái b ệ đá lăng không bay ra bịch một tiếng rơi vào trên bờ sông tôn nộ g không ba người vội vàng chạy tới chỉ thấy kêu b á t quái sân khấu đã cùng đại địa kết hợp tạo thành một tòa giếng sâu miệng giếng thành b á t quái hình mỗi cái phương vị đều khắc họa lấy một đạo phù văn tôn nộ g không đưa tay tiến vào miệng giếng cơ cơ kỳ quái kêu lên quái thai quái thai vừa vặn rõ ràng là một tòa sân khấu hiện tại làm sao biến thành một ngụm không gặp ngọn nguồn giếng sâu viên hồng nói ra ta đi xuống xe một chút lục nhi nói ra cùng một chỗ x ố dưới viên hồng cười nói ra vẫn là ta đi xuống đi làm thiên đình thần linh ta là không chết được tôn nộ không kêu lên sao có thể để tam ca một người mạo hiểm loại chuyện này ta láo tôn nhưng làm không được r ồ i tay ra kêu lên như ý kim cô đ ồ n g định tại trong sông kim cô đ ồ n g nháy mắt thu nhỏ đàng không mà lên hướng tôn nộ không gào thét bay tới bịch một tiếng rơi ầm ầm lòng bàn tay dâng lên vị hà nước s ô n g hoa một tiếng rơi xuống trào lên lấy xoay một vòng tiếp tục hướng phía trước chạy tới tôn nộ không cầm kim cô đ ồ n g cười hắc t thả người nhảy vào tỏa lòng tỉnh bên trong lục nhĩ viên hồng cùng kêu lên cả kinh kêu lên tứ đệ một trận cười ha ha âm thanh từ giếng sâu bên trong chuyển tới viên hồng lắc đầu cười khổ nói ra cũng thật giống ta tuổi trẻ thời điểm a viên hồng cùng lục nhĩ cũng thả người nhảy lên nhảy vào giếng sâu bên trong ba khỉ hướng phía đáy giếng bay đi chung quanh một mảnh hát cám tịch tính hư không cũng không biết bay bao lâu một tia sáng từ phía dưới chuyển đến ba khỉ tinh thần chấn động đồng thời tăng thêm tốc độ hướng phía dưới bay đi b ị c h một tiếng tuần tự rơi vào đáy giếng tôn nộ g không lục nhĩ viên hồng lưng tựa lưng mà đứng cảnh giác đánh ra giá đáy giếng một vòng hư h o trăng tròn treo ở trên không huy sái lấy ngân sắc qua mang đáy giếng bốn phía đưa tay tám đầu đen nhánh x i ề n xích khóa tại một con viên hầu trên thân viên hầu lông xanh đồ bạc xếp bằng ở đáy giếng Trung ương, không tôn nộ g không trầm thấp nói ra đại ca chúng ta sẽ không tới c h ầ m a nhị ca giống như đã chết vừa dứt lời một trận giống như sấm r ề n tiếng lẩm bẩm từ vô c h i kỳ trên thân truyền ra viên hồng im lặng nói ra đây là ngủ thiết đi tôn nộ g không cũng không còn gì để nói lục nhĩ nâng lên tùy tâm đáng tin b ì n h bịnh một tiếng rơi trên mặt đất toé lên một trận cho bụi n g á y ngủ thanh em đột nhiên trì trệ vô c h i kỳ mơ hồ mở to mắt n g n g đầu nhìn về phía tôn nộ g không lục nhĩ viên hồng ba người bốn k h ánh mắt tương đối một loại không lời rung động dưới đáy lòng dâng lên so trước đó nhìn thấy viên hồng cảm giác càng thêm mãnh liệt bốn khỉ kìm lòng không được sau lưng đồng thời hiện ra một con to lớn v ư ợ n đen vô ngực ngửa mặt lên trời gào thét chỉ là viên hồng sau lưng v ư ợ n đen hư hào không chịu nổi thân ảnh đều tại chập trờn tôn nộ không cười ha ha khoa tay múa chân hết sức vui mừng vô c h i kỳ chỉ cảm giác nhìn trước mắt cái này ba con hầu tử trong lòng tuân ra một trận cảm giác thân thiết nhưng là xác thực không biết ta chẳng lẽ là ta không có phong ấn thời điểm lưu lại hậu đại nhưng ta cũng không cùng n ữ yêu khỉ làm luận a lúc trước thủ thân như ngọc tới vô tri kỳ nhìn x Các n g ư ơ i là cái gì khỉ tôn nộ g không cười ha h a chỉ hướng lục n h ị nói ra nhị ca chúng ta là anh em a đây là đại ca gọi lục n h ị lại chỉ vào viên hồng nói ra hắn gọi viên hồng xếp hạng thứ ba ngầm đầu đỡ ngực nói ra ta lão tôn gọi tôn nộ g không xếp hạng thứ tư lục n h ị cười nói ra vẫn là ta đến nói đi chuyện là như thế này lục n h ị đem trương minh hiên tự thuật sự tình nói một lần tôn nộ g không mong đợi nhìn xem vô c h i kỳ vô c h i kỳ nết miệng cười một tiếng nói ra nói cách khác các ngươi cùng ta bản nguyên giống nhau cho nên là huynh đệ tôn nộ không liên tục gật đầu vô c h i kỷ nhìn về phía tôn nộ g không nói ra ngươi là nữ hoa thánh nhân tạo nên tương đương với nữ hoa nương nương h ả i tử tôn nộ g không đắc ý cười to nói ra không sai nữ hoa nương nương để ta đi hoa hoàng cung bài kiến vô c h i kỷ trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần khi nghe được bọn hắn cùng mình đồng nguyên thời điểm theo bản năng phản ứng chính là đem bọn hắn đánh giết luyện hóa tăng lên mình nhưng là tránh chết sinh trưởng bản năng nói với mình vừa động thủ liền hẳn phải chết không nghi ngờ vô c h i kỷ cười ha ha đứng lên cung kính túi đầu nói ra vô tri kỷ bãi kiến đại ca lục nhĩ vội vàng khoắt tay nói ra mau, mau xin đứng lên nhị đệ chớ có đa lễ vô tri kỷ đ cười hỏi tứ đệ là nữ hoa thánh nhân hài tử đại ca cùng tam đệ lại là cái gì lai lịch lục nhĩ xấu hổ nói ra vi huynh xuất thế thái cổ thời kỳ lại bị phong ấn đến nay hiện tại thụ tiêu giao thần quân m ờ i đảm nhiệm tiệt giáo hộ pháp chiến thần vô c h i kỷ con người bỗng nhiên p h ó n g đại thông thiên thánh nhân h n tại sao có thể làm được bái sư thánh nhân không phải nói bản nguyên giống nhau sao vì cái gì hắn có thể làm được viên hồng xấu hổ nói ra tiểu đệ sinh ra ở phong thần thời kỳ bây giờ tại thiên đình vì tinh quân vô tri kỷ trong lòng một trận mọi như lại là một cái không chọc nổi mặc dù không biết hiện tại thiên đình tri chủ là ai nhưng có thể trở thành tam giới c h i tôn chắc chắn sẽ không yếu hai vị đứng phía sau chính là thánh nhân một vị đứng phía sau thiên đình c h i chủ giống như chỉ có chính mình yếu nhất ta trong lòng tuân ra một trận c h u a sót vì cái gì đồng dạng bản nguyên mình lại trôi qua khổ như vậy thật là làm cho khỉ ghen tị a tôn nộ không g ơ lên kim cô đồng cười nói nhị ca ta cái này cứu ngươi ra vô c h i kỳ vội vàng kêu lên chậm đã tôn nộ không lục nhĩ viên hồng ba người kỳ quái nhìn xem vô c h i kỳ vô c h i kỳ cười khổ nói ra làm phiền ba vị huynh đệ phí tâm nhưng là không cần thả ta ra ngoài đây là ta tự nguyện lục nhi n h u mày mở miệng nói ra hiểu âm dương sẽ nhân sự thiện xuất nhập tránh chết sinh trường đây chính là ngươi tự vệ thủ đoạn sao vô c h i kỳ ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi lắc đầu nói ra các ngươi không hiểu ta giờ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy lượng kiếp tiến đến vui yêu đại chiến trụ chơi sụp đổ thiên hà chút xuống thần thánh không như lợn chó vẫn lạc như mưa thật là đáng sợ bên ngoài thực sự thật là đáng sợ viên hồng bất mãn nói ra cho nên nhị ca ngài liền n ú t ở nơi này tham sống sợ chết vô tri kỳ trầm mặc không nói viên hồng cả giận nói lúc trước phong thần chi chiến đồng dạng là tiên yêu vẫn lạc như mưa vô số thần thánh đẫm máu nhưng ta chưa từng e ngại thân nhập chiến trường liệu một đường sinh c ơ kia chỉ có một trận chiến mà thôi dung túng bọn mình cũng chưa từng hối hận lục nhĩ cũng lắc đầu nói ra nhị đệ ngươi trốn ở nơi này không có tự do cầm tù một phương tiên h địa còn sống cùng chết đi có cái gì khác nhau vô c h i kỳ lắc đầu thất lạc nói ra chỉ ít ta sẽ sống sót lục nhĩ g i ậ n không tranh nói ra từ tù một phương tiên h địa chờ đợi vô lượng lượng kiếp giá n g lâm đến thời điểm ngươi liền sẽ hối hận vì sao không có sớm một chút ra nhìn một chút cái này tốt đẹp non sông chừng tám vô tri kỳ ra giếng chừng tám vô c h i kỳ ra giếng tôn nộ g không nghe bọn hắn nói lời trong lòng thoáng qua từng cái nghi vấn lượng kiếp là cái gì vu yêu đại chiến là cái gì vô lượng lượng kiếp lại là cái gì vì cái gì đều nghe không hiểu sư phó không có cùng ta nói quá a chẳng lẽ là sư phó cũng không biết b í văn lục nhi thâm tình khuyên nói ra nhị đệ ra đi huynh đệ chúng ta giúp đỡ lẫn nhau dù cho lượng kiếp d á n g lâm cũng có sức đánh một trận ngươi chẳng lẽ thật cảm tâm tự c h ó i nơi này thẳng đến vĩnh viễn sao vô tri kỳ một trận tâm động nữ o a nương nương thông thiên giáo chủ tại tăng thêm một cái thiên đình có lẽ thật sự có thể tại lượng kiếp bên trong tre chở chúng ta đi một viên khỉ tâm táo động vô c h i kỳ t h ở phào m ộ t hơi nói ra không phải ta không nguyện ý cùng các ngươi ra ngoài các ngươi sau lưng đều có thánh nhân hoặc là thiên đình làm hậu thuẫn mà ta cái gì cũng không có nếu ra ngoài lượng kiếp d á n g lâm liền sẽ đứng mui chịu xảo biến thành người khác độ kiếp đá đặt chân lục nhi cười ha ha nói, nói ra nguyên lai nhị đệ là lo lắng cái này cái này đơn giản ta trở về liền hướng tiêu giao thần quân tiến cử ngươi lấy thần quân cầu hiền tâm thái tất nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận vô tri kỳ nghi hoặc hỏi cái này tiêu giao thần quân là ai lục nhi cười nói ra tiêu giao thần quân chính là tiết giáo trưởng giáo tiểu lao gia vô c h i kỳ kinh h ỉ hỏi thật chứ hán thực sẽ đồng ý tôn nộ không cũng cười ha ha nói t i ê n tâm đi có ta lão tôn cho ngươi tiến cử sư đệ nhất định sẽ không cự tuyệt vô c h i kỳ đột nhiên đứng lên một thân xích sát hoa hoa tác hưởng quắt t ố t ta t h ủ y các ngươi ra ngoài thực sự không cách nào lại trở về chính là tôn nộ không mừng dỡ cười to nói ra ta cái này đến cho ngài mở ra xương xích vô c h i kỳ k h o á t k h o á t tay nói ra không cần làm phiền tứ đệ trên thân một cỗ thanh quang giống như linh xả lần theo tám cái x i ề n xích lan tràn mà lên trên siềng xích hiện hiện từng đạo phù văn tại thanh quan g phía dưới nhau nhau vỡ vụn vô c h i kỳ thân thể chấn động siềng xích lốp bốt một trận l o ạ n hưởng đứt thành t ừ n g khúc mất một chỗ vô c h i kỳ gián ra một chút thân xương toàn thân g â n cốt đôm đốp rung động thân thể thoáng như đều khổng lồ một vòng áp lực nặng nề xuất hiện tại tôn ngộ ba khỉ trong lòng sắc mặt biến đổi lớn trái tim bành bành bành, bành nhảy lên kịch liệt vô c h i kỳ nhìn xem tôn ngộ ba người nỗ lực kiên trì bộ dáng vội vàng thu liễm ký t ứ c không tốt ý tứ nói ra quá lâu không có sử dụng tu vi trong lúc nhất thời không có khống chế hoàn toàn lục nhĩ thở phào mơ ngưng trọng hỏi nhị đệ ngươi bây giờ là cái gì tu vi vô c h i kỳ cảm khái nói ra viễn cổ bị c h ấ n áp thời điểm ta liền đã là đại la kim tiên đổ bây giờ mới miễn cưỡng h i ể u thông một môn đại đạo đ ạ p lên cầu đạo c h i đồ lục nhĩ nghẹn nào kêu lên c h u ẩ n thánh sau đó không còn gì để nói ngươi một cái c h u ẩ n thánh còn lo lắng không có hậu trường bị đánh rết ngươi muốn gia nhập phương nào thế lực bọn hắn không phải nhiệt liệt hoan n ê nga vô c h i kỳ xấu hổ nói ra chỉ là sơ kỳ mà thôi vu yêu đại chiến ngay cả gia nhập h ạ c h tâm chiến trường tư cách đều không có tôn nộ không hiếu kỳ hỏi đại ca cái gì là trần thánh vô c h i kỷ kinh ngạc nhìn tôn nộ không nói ra ngươi sư phó không có cùng ngươi nói sao tôn nộ không m ở mịt lắc đầu vô c h i kỷ hoài nghi nói ra không thể nào làm sao lại có như thế không chịu trách nhiệm sư phó tôn nộ không n h u mày nói ra nhị ca không cho nói ta sư phó vô c h i kỷ cười ngượng ngùng nói ra được là ta nói bừa lục nhĩ giải thích nói ra chúng ta bây giờ cảnh giới là thái ớt kim tiên thái ớt phía trên là đại la c h i cảnh đại la phía trên chính là c h u ẩ n thánh tôn nộ không thì thầm nói ra ngươi lai phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới trong lòng trong chốc lát tràn đầy nhiệt huyết đ ấ u trí ta lão tôn cũng muốn trở thành c h u ẩ n thánh viên hồng nói ra đại ca nhị ca tứ đệ chúng ta ra ngoài đi lục n h ị gật đầu nói ra chúng ta đi bốn cái hầu tử nháy mắt hóa thành bốn đạo hào quang ngút trời mà đi thật lâu sau mới bay ra miệng giếng rơi vào vị hà bên cạnh bốn khỉ vừa dứt trên mặt đất bát quái tỏa long tỉnh nháy mắt hóa thành một khối bát quái b ệ đ á phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa tôn nộ không kinh ngạc nói ra chạy trốn giếng này thành tinh vô tri kỳ x ư sở tỏa long ngươi đi như thế nào ta đi đâu đi tìm người a trong lòng trong lúc nhất thời bách vị tập trần tôn nộ g không hưng phấn nói ra chúng ta nhanh lên về thiên môn sơn đi lục nhĩ gật đầu nói ra t ố t vô c h i kỳ nghe được bọn hắn nói chuyện trong lòng cũng hận hàm chờ mong theo bọn hắn nói tới thiên môn sơn chính là t i ệ t giáo trưởng giáo tiêu giao thần quân đạo trường mình gia nhập t i ệ t giáo hy vọng ngay tại nơi đó vô c h i kỳ nói ra ba vị huynh đệ nói cho của ta điểm là được ta mang các ngươi đi đường viên hồng cười nói ra chúng ta bây giờ bắt câu lô châu chốt sâu thiên môn sơn tại tây mưu hạ châu đông bộ vô tri kỳ một mặt mờ mịt nói ra cái gì bắt câu lô châu cái gì tây mưu hạ châu lục nhĩ giải thích nói ra lần trước lượng kiếp bên trong năm vị thánh nhân xuất thủ đại chiến đem viên cổ hồng hoàng đánh phá thành mảnh nhỏ thiên địa gần như phá diện cuối cùng đạo tổ xuất thủ ngăn cản đại chiến tái tạo hồng hoàng chia làm tứ đại bộ châu nam chiêm bộ châu tây ngư hạ châu bắc câu lô châu đông thắng thần châu vô c h i kỳ toàn thân đánh run một cái run dậy bờ môi nói ra đ á n h đánh hồng hoàng vỡ vụn lục nhĩ nhẹ gật đầu vô c h i kỳ ngầm đầu nhìn lên trời hốc mắt mang theo nước mắt tỏa long tỉnh mau trở lại ta còn muốn đi vào bên ngoài tốt nguy hiểm ta không muốn đi ra lục nhĩ thoáng như không có cảm giác được vô tri kỳ cảm xúc biến hóa cười ha hạ nói ra chúng trên a bay lên, về phía tây phương bay đi, đầu đi. đi đi thiên viên chi mỗi về về Vô tôn tây mắt ướt át, thận theo nhĩ, không, hồng phương nhìn hạ, hốc lên, môn sơn. ngộ dẫn luyến cẩn xem Lục lưu bước kỳ bị ờ i đi, giống như bị tỏa lòng như tỉnh chủ nhân vứt bỏ cho con. chủ cho bị bỏ tỏa vứt t r đường trở về tôn nộ g không chỉ điểm phương hướng vô c h i kỳ mang theo bọn hắn đi đường chỉ dùng ngắn ngủi một ngày thời gian liền về đến thiên môn sơn đi tại yêu đến yêu quá khứ phường thị bên trong vô c h i kỳ nhìn xem quầy hàng cái trước cái mới là đồ vật g i nhà bi thương cảm giác lập tức biến mất hơn phân nửa hiếu kỳ nhìn chung quanh vô c h i kỳ nhìn thấy thật nhiều nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc đi cùng một chỗ trò chuyện hiếu kỳ hỏi hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc đã cùng hài ở chung được sao tôn nộ g không mang theo một tia đắc ý nói ra không có cũng chỉ có tại thiên môn sơn mới là dạng này đều là sư đệ ta công lao vô c h i kỳ lại hỏi bọn hắn trong tay đều cầm cái tia khối lập phương là cái gì một loại mới pháp bảo sao tôn nộ g không nhìn thoáng qua cười hì hì nói ra cái kia gọi là điện thoại là sư đệ ta nghiên chế một loại pháp khí cũng có bao nhiêu loại tác dụng vô tri kỳ âm thầm nhớ xuống tới dự định nhìn thấy tiêu giao thần quân về sau ra vụ trộm đoạt một cái Vô c h i đi hỏi, nhiều Kỳ vừa đi vừa h rất t ư ờ n g t h ứ c t í n h không đồ đều vật bảy i ế t t m ư t i b u y vô tri kỳ nhập tỷ giáo chương nói ra, tám trăm b i phòng h t ả c mươi Những bảy vô t h i kỳ nhập giáo bốn cái hầu tử đằng không mà lên rơi vào huyện không đảo môn hộ trước đi thẳng vào tôn nộ không chạy trước tiên ha ha hết lớn sư đệ sư đệ chúng ta trở về rồi huyền không đạo trong hoa viên trương minh hiên đang cùng nữ hoa đánh cờ tay cầm bạch tử ngưng trọng nhìn xem trên bàn cờ con cờ cờ họ theo lộ rào sắt cùng một chỗ giống như từng đầu cự long đang chém giết lẫn nhau nhấc lên cuồng phong mưa rào thế cục hiểm ác dị thường một tử trên lệch chính là cả bàn đều thua kết quả nữ hoa cờ ư i hì hì nói ra tới p h i ê ngươi n trương minh hiên thận trọng đem bạch tử cắm vào h ắ c kỳ đại long trung ương nữ hoa hiếp mắt cười nói ngươi xác định trương minh hiên nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra chính là nơi này không thay đổi nữ o a cao hứng ngông xuống một tử hưng p ấ n kêu lên ngũ trương minh hiên trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem đầu kia nghiêng hắt tuyến cái gì thời điểm hoàn thành nữ hoa cầm lấy b ú t vẽ k híp mắt cười nói ta muốn động thủ đi trương minh hiên nhắm mắt lại một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng nói ra tới đi nữ hoa đang đánh giá hạ bút vị trí còn chưa có bắt đầu họa tôn nộ g không tiếng kêu to liền từ bên ngoài truyền vào tới trương minh hiên vội vàng mở to mắt kinh h ỉ kêu lên á tôn nộ g không tới ta muốn sự tình phải xử lý hôm nay liền đến nơi này nữ hoa tiếp nối nói ra t h u ta trương minh hiên lớn tiếng kêu lên đến đây đi ta tại nơi này tôn nộ không bốn k h tìm trương minh hiên thanh em chạy đến lục nhĩ liền vội vàng tiến lên thở dài túi đầu cung kính nói ra lục n h ĩ bãi kiến trưởng giáo tiểu lao r a vô c h i kỷ cũng liền vội cung kính bài nói vô c h i kỷ bãi kiến trưởng giáo tiểu lao r a viên hồng cung kính nói ra bãi kiến thần quân trương minh hiên cười ha hả nói ra đều đứng lên đi đều là người một nhà không cần đa lễ vô c h i kỷ đứng lên trong lòng vừa vững thật không hổ là vô thượng đại giáo trưởng giáo vậy mà như thế hiền lành nữ hoa ngồi ở một bên tò mò nhìn cái này bốn cái dáng dấp có chút tương tự hầu tử trương minh hiên đánh giá vô tri kỷ cười gật đầu nói ra ngươi chính là vô tri kỷ a vô c h i kỳ vội vàng cung kính nói ra vâng t r ư ơ n g minh hiền cảm t h á n nói ra các người bốn huynh đệ vượt qua thái cổ viễn cổ cận cổ cùng hiện tại đều có thể sống xuống tới tại hôm nay gặp nhau cũng coi là khó được lục nhĩ cung kính nói ra đa tạ tiểu lao ra chỉ điểm â n cứ u mạng mới khiến cho ta bốn huynh đệ có thể đoàn tụ t r ư ơ n g minh hiền cười ha ha nói ra các ngươi có thể đoàn tụ là vận mệnh của các ngươi cùng ta quan hệ không lớn lục nhĩ vô c h i kỳ l i ế c nhau muốn nói lại thôi chứng minh hiền hiếu kỳ hỏi các ngươi thế nhưng là có lời muốn nói lục nhĩ vô tri kỳ bịch một tiếng quỷ một chân trên đất lục nhĩ ôm quyền nói ra ta có một chuyện muốn nhờ còn xin tiểu lao ra đáp ứng trương minh hiên trong lòng lập tức qua lạnh qua lạnh căn cứ kiếp trước tv kinh nghiệm huynh đệ gặp nhau lại xuất hiện loại hình thức này đây là muốn rời đi à. trong lòng hiện ra một trận đau khổ ta giúp các ngươi g dạy hoặc giúp ngươi loại trừ kim cô hiện tại ngươi lại muốn đi theo k h á c một con hầu tự chạy lương tâm đâu lục n h ĩ cùng vô c h i kỳ nhìn xem trương minh hiên sắc mặt biến ảo khó lường trong lòng cũng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên trương minh hiên cười lớn nói ra chuyện gì lục nhi cùng vô tri kỳ vụ trộm lấy nhau vô tri kỳ trong mắt tràn đầy chột dạ ánh mắt lấp l ó e lục nhi bất đành phải nói ra nhị đệ nhu mộ tiệt giáo lâu vậy muốn bái nhập giáo chủ ngồi xuống trở thành ta tiệt giáo đệ tử t r ư ơ n g minh hiên vô ý thức đào đào lỗ thay con tôn trong lòng hiện lên một cỗ kinh hỷ c h i tình không phải lục nhị muốn đi mà là vô c h i k ỳ muốn nhập giáo chật chật lục nhị quả thực quá mức trách nhanh như vậy liền biết cho trong giáo kéo người tôn nộ không cũng tại bên cạnh v ò đầu đốt thay h á t hát khuyên nói ra sư đệ coi như cho ta lão tôn một bộ mặt thu ta nhị ca đi t r ư ơ n g minh hiên ngồi thẳng thân thể ho khan một cái nói ra vô tri kỷ ta hỏi ngươi lục nhị nói thế nhưng là thật vô tri kỷ liên tục gật đầu nói ra Đệ trương ử minh hiên xin tiếp n tục nói ra nhưng là ngươi là từ ta tiệt giáo hộ pháp chiến thần lục nhĩ bảo đảm lại có ngộ không cầu tình bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội cho phép ngươi gia nhập tiệt thất giáo trở thành ta t i ệ n giáo vị thứ hai hộ pháp chiến thần hy vọng ngươi cần tuân giáo nghĩa chớ có b ả o ngược làm việc vô c h i kỷ kinh h ỉ ngầm đầu t ê u lên đà tạ tiểu lao ra trương minh hiên nói ra từ nay về sau lục nhĩ vì ta thiệt giáo t ạ hộ pháp vô c h i kỷ vì hưu hộ pháp lục nhĩ vô c h i kỷ cùng t ê u lên bài nói vâng trương minh hiên dỗi tay ra nói ra các ngươi đều đứng lên đi vô c h i kỷ lục nhĩ thật sâu cúi đầu đứng lên tôn nộ g không v ấ y tay cười ha hả nói ra đại ca nhị ca đồng môn cộng sự diệu ư diệu ư ngoài tam thập tam t i ê n vẫn tiêu cười nói ra sư phó sư đệ lại thu một cái hộ pháp chiến thần ừ thông tin ê giáo chủ hư lệnh một tiếng cái gì cũng đều không hiểu đại giáo hộ pháp há có thể nhẹ thụ càng đừng nói là đ ụ c thế bốn khỉ vân tiêu cười nói ra lấy đệ tử xem ra bọn hắn đều không tệ a vô c h i kỳ đã c h u ẩ n thánh lục nhị cũng có c h u ẩ n thánh c h i tư cho dù ở lúc trước vạn tiên triều b á i thời điểm bọn hắn cũng có tư gịt vì nội môn đệ tử vô lương thánh mẫu cười nói ra vân tiêu ngươi không hiểu hôn thế bốn khỉ không thể so bình thường trừ tôn ngộ không hồng h o a n g không người dám thu bọn hắn làm đồ đệ liền có thể thấy sư phó cần đệ tử đi một chuyến sao thông tin giáo chủ nói ra ngươi đi đi vô lương thánh mẫu cười hỏi xử lý như thế nào thông tin ê giáo chủ nhàn nhạt nói ra mà thôi nhận lấy liền liền thu cất đi lượng kiếp t i ế n đến chính bọn hắn đi tranh một đường sinh cơ kia thông tin ê giáo chủ tâm niệm vừa động tiết giáo khí vận cùng vô c h i kỳ tương liên tiết giáo hộ pháp quý vị vô đ ư ơ n g thánh mẫu cung kính nói ra đệ tử minh bạch hạ giới huyền không đảo bên trên nữ hoa đánh giá vô c h i kỳ mở miệng giòn âm thanh hỏi ngươi chính là vũ đế phong ấn thủy hậu tử vô tri kỳ kỳ quáy nhìn nữ o a một chút gật đầu nói ra là ta ngươi là ai nữ o a đung đưa bắt chân n ư ờ i hì hì nói ra phong ấn ngươi trước kia giếng là nhà ta đổ đầu chương minh hiên nữ h mày nói ra ta cũng kỳ quái phong ấn vô c h i kỳ giếng làm sao lại gọi bắt quái tỏa long tỉnh không phải là gọi khóa khỉ giếng sao nữ hoa cười t u e t t u é t nói ra kia là cha ta luyện chế a lúc trước bởi vì ta bỏ mình nhân long hai t ộ c thế cùng thủy hỏa mắt thấy là phải mở ra đại chiến cha ta liền luyện chế ra cái này miệng bắt quái tỏa long tỉnh định dùng lấy c h ấ n áp long tộc về sau đại chiến không có mở ra tỏa long tỉnh cũng để đó không dùng xuống tới khi vũ đế t r ị thủy thời điểm gặp được vô tri kỳ làm ác cha ta liền đem tỏa long tỉnh bắt thưởng vũ đế để mà trấn áp vô tri kỳ vô tri kỳ không tốt ý tứ hh mà cười t r ư ơ n g minh hiên thương t i ế c nhìn xem nữ hoa nói ra về sau ngươi báo thủ sao nữ hoa cười hì hì nói ra về sau linh châu tự chuyển thế hạ giới tại trần đường quan giết đông hải tam thái tử cũng coi là báo thủ đi chương 888, t ô n nộ g không về đơn vị chương 888, t ô n nộ g không về đơn vị t r ư ơ n g minh hiên đưa tay vớt vớt nữ hoa đầu ấm giọng nói ra trôi qua đều đi qua về sau có người minh hiên ca ca bảo kê ngươi ai cũng không dám khi dễ ngươi nữ hoa lắc lắc đầu bất mãn nói ra rõ ràng là ta đại a chương minh hiên nói ra ta đứng cao hơn ngươi nằm dài hơn ngươi nữ hoa thở phì phì nói ra ngươi không giảng đạo lý ta không cùng ngươi chơi nhảy xuống cái ghế liền hướng ra ngoài chạy tới c h ơ n g minh hiên h ắ t hắc m à c ư ờ i xúc cảm còn rất tốt viên hồng đứng ra ôm quyền cung kính nói ra thần quân ta hạ giới đã lâu cũng nên trở về tôn nộ không kinh ngạc kêu lên tam ca cái này muốn đi bất mãn nói ra ta còn muốn mời mấy vị ca ca nâng ly một trận không say không nghỉ đâu viên hồng lắc đầu nói ra ta trước đó tại bắc câu lô châu điều động viễn cổ tinh thần chi lực động tĩnh quá lớn không thể gạt được thiên đình vi h u n h cần muốn trở về quần nhau một phen tôn nộ không thở dài nói ra ai tam ca cái gì thời điểm có thể ly khai thiên đình a viên hồng trong mắt chứa chờ mong nói ra nhanh chờ ta tiến đến nữ hoa cùng bài kiến nương nương về sau hẳn là có thể khôi phục sự tự do nữ hoa nương nương tôn nộ g không trong lòng đ ỗ n g nhiên nhảy lên kịch liệt mấy lần viên hồng ô n quyền nhìn quanh một tuần nói ra đại ca nhị ca bảo trọng tứ đệ bảo trọng tiểu đệ cáo từ trước hóa thành một đạo hào quang màu xám hướng huyền không đảo bên ngoài bay đi bay ra hòn đảo sau sông thẳng tới chân trời trương minh hiên nhìn về phía tôn nộ không nói ra ngươi làm sao không quay về rời đi lâu như vậy vạn một nhỏ hòa thượng bị yêu quái ăn hết làm sao bây giờ tô nộ không, không thèm để ý chút nào nói ra ăn hết liền ăn hết. c ù người ta c n can sao gì? Dù trương a tôn đã bị hắn đuổi ra ngoài.、Chương、minh hiên không làm, không làm, đi, đi mở miệng nói ra hùng đại một cỗ hát phong từ núi rừng bên trong dân đứng lên rơi vào huyện không đảo môn hộ trước hóa thành hùng đại g i Hiên m vẽ sải bước đi đi vào hùng đại xuyên qua vườn hoa đường mòn đi vào trương minh hiên trước mặt ôm quyền nói ra thiếu ra trương minh hiên cười nhìn về phía lục nhị cùng vô c h i k ỳ nói ra hai vị hộ pháp mời theo hùng đại tạm thời yên ổn xuống đây đi lục nhị cùng vô c h i k ỳ cung kính nói ra vâng trương minh hiên nhìn về phía hắc hùng quái nói ra hai vị này vẫn là ta tiệt giáo tả hữu hộ pháp chớ có khinh mạng hắc hùng quái kinh ngạc nhìn thoáng qua lục nhị cùng vô c h i k ỳ cung kính nói ra vâng lục nhị vô tri kỷ đi theo hắc hùng quái sau khi đi ra ngoài trương minh hiên đứng lên nói ra chúng ta đi thôi tôn nộ không cười ngượng ngùng nói ra thật đúng là đi a chủ động trở về rất không mặt mũi trương minh hiên không cao h ứ n g nói ra yên tâm đi sẽ không rơi xuống ngươi t ề thiên đại t h á n h mặt mũi trương minh hiên cùng tôn nộ g không đi ra huyền không đ ả o chỉ tay một cái một cỗ màu đen xe thể thao hiện lên ở trước mặt trương minh hiên mở cửa xe ngồi xuống tôn nộ g không trực tiếp từ phía trên nhảy vào xe thể thao gào thét lên về phía tây phương bay đi sau một lát chui vào khe hở không gian bên trong xe thể thao bên trong tôn nộ g không do dự m á i hỏi sư đệ ngươi nương nương g i i bao nhiêu trương minh hiên một tay mở ra xe thể thao tùy ý nói ra cái nào nương nương nữ o a nương nương trương minh hiên lật ra một cái lên mắt không cao hứng nói ra n g ư ơ i tên gì nương nương n g ư ơ i phải gọi nương tôn nộ g không một trận xấu hổ trương minh hiên nói ra nữ hoa nương nương rất vĩ đại tam giới tôn quý nhất nhân vật chính là có một chút không tốt lắm yêu thích tôn nộ g không hiếu kỳ hỏi cái gì yêu thích trương minh hiên lắc đầu nói ra ai không nói cũng được không nói cũng được m o u nói nha ta l á o tôn rất hiếu kỳ trương minh hiên chỉ là lắc đầu không nói một lát sau tôn nộ g không lại không cam lòng hỏi ta l á o tôn thực lực tại hồng hoang đến tột cùng như thế nào trương minh hiên cười ha hả liếp mắt nhìn hắn nói ra thụ đ ặ kích tôn nộ không nhẹ gật đầu chán nản nói ra bắc câu lô châu một nhóm nếu không phải thải phượng tiên tử dù cho xuất hiện ta lần này liền tắm trương minh hiên h í ế mắt nói ra hồng hoang tự khai trời đến nay đã qua không biết bao nhiêu năm tuổi mỗi một đời đều có thiên t i ê u hành không t u y ệ thế t vô số năm tích lũy xuống tới ngươi có thể tưởng tượng đến nhìn như bình tĩnh hồng hoang có bao nhiêu đại năng tiềm ẩn trong đó nộ không ngươi t ử sinh ra đến bây giờ tính toán đâu ra đấy không đến ngàn năm có thể có này tu vi đã tính không tệ không cần thiết thủ r ũ tôn nộ không ngầm đầu trong mắt mang theo kiên định nói ra ta láo tôn không có ủ dũ chỉ là muốn cho mình một cái chính xác đ ị n vị trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra c ù trương minh hiên miết miệng không có tốt ý tứ đạc thích hắn đừng nói ngàn năm cho ngươi thêm vạn năm có thể đạt tới chuẩn thánh liền c h ô n g tệ còn không sợ bất luận kẻ nào khẩu khí thật to lớn ta cũng không dám nói lời này mở tốt một đoạn thời gian trương minh hiên cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại định vị nói ra đến ngón tay trên xe phá không nút bấm nhấn một cái trên đầu xe lập tức hiện ra một cái sừng độc giác bên trên một đạo kiếm khí phát ra phía trước không gian nháy mắt bị xe đứt xe thể thao gào thét lên liền xông ra ngoài bay thấp mà xuống rừng ở một cái sơn động bên cạnh tôn nộ không từ xe thể thao bên trong đi xuống tới nhìn xem sơn động nhẹ kêu một tiếng kinh ngạc nói ra bọn hắn vậy mà còn tại nơi này không đi trương minh hiên đi theo tôn nộ không đi qua đẩy ra một đạo làm bằng gỗ hàng rào cửa chỉ thấy bên trong có ba cái rừng đá đường tam tạng ba người đang nằm tại trên rừng đá che kín mới tinh chăn mền chơi lấy điện thoại sơn động trung ương một cái giản dị thạch lo đứng v bếp lọ phía dưới thiêu đốt lên h ỏ a diễm phía trên trong nồi mùi gạo không ngừng bay ra bên cạnh còn có bàn đá ghế đá bát đá nghiễm nhiên một bộ nhà ở sinh hoạt dán vẻ t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra các ngươi là không có ý định đi lấy kinh rồi tại nơi này vật cư đường tam tạng lập tức ngẩng đầu kinh h ỉ kêu lên trương công tử vén chăn lên vội vàng từ trong chăn ra chư b á t giới kêu một tiếng đạo chủ sang ngộ t ị n h ngẩng đầu kinh h ỉ kêu một tiếng thần quân đại sư huynh cũng liền bận điệu từ trên giường xuống tới đường tam tạng bước nhanh hướng phía trước đi hai bước nhìn thấy tôn nộ không lập tức dừng lại bước chân bình tĩnh nhìn xem hắn xù mặt nói ra ngươi hồi tới làm cái gì tôn nộ không khoanh tay c ư ờ i lạnh nói ra ngươi cho rằng ta nghĩ trở về a cùng ngươi cái này hòa thượng đi về phía tây nào có bồi tiếp tinh tinh dễ chịu sang n ộ t ị n h gật đầu tán thành nói ra sư phó đại sư h i n h nói đúng a ta tận mắt nhìn thấy b ạ c h tinh tinh cô nương còn cho đại sư h i n h cho ăn nho đường tam tạng trì trệ hung hăng trừng mắt liếc sang n ộ t ị n h t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín vô đ ư ơ n g đến t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín vô đ ư ơ n g đến t r ư ơ n g minh hiên vung tay lên một viên viên cầu chậm rãi lên cao đem trong sơn động chiều sáng chương minh hiên nhìn về phía đường tam t ạ n nói ra Huyền trương a của n chuyện n g g các i biết, ta đã l ầ này n đ ú là l à ngươi minh s a đ ư ờ g Tạng vội vàng Tam nói, vội c n hiên ắ n t ạ giết người Trương Minh i A. h nhẹ gật đầu nói ra ta tự nhiên biết hắn giết người nhưng những người kia s á t thực đổi giết đường tam tạng cãi lại nói ra người xuất ra lấy lòng dạ từ bi nộ g không đã đ ã vào phật môn có thể nào tùy ý sát sinh dù cho những cái tia cường nhân có lỗi cũng nên lấy phật pháp dạy bảo khiến cho bọn hắn hoàn toàn tỉnh nộ g quay đầu là bờ há không biết giết người vì tội cứu người vì đức tôn nộ không tại bên cạnh khinh thường cười nạo một tiếng trương minh hiên đổi đề tài nói ra vậy ngươi có biết nộ không thân phận đường tam t ạ m nhất thời khó mà lý giải trương minh hiên ý tứ m ở mịt nói ra thân phận gì trương minh hiên nghiêm túc nói ra nộ không hắn chính là nữ hoa nương nương tri tử thiên định nhân tộc hộ pháp đối với những cái kia cướp bóc bất trung người bất nghĩa hắn là có trách nhiệm đem chính pháp chư bắt giới nói thầm nói ra cái này khó trách khó trách đại sư huynh có thể vận dụng nhân tộc thanh khí định hải thần châm sát đường tam t ạ m g chừng to mắt cả kinh kêu lên hắn nộ không là nhân tộc hộ pháp trương minh hiên gật đầu nói ra không sai đây chính là hắn nhìn thấy cường đạo đạo tặc liền sẽ nổi giận nguyên nhân tốt nộ không v à đầu bất hai vui vô cùng đường tam tạng không cam lòng tranh luận nói ra thế nhưng là hắn không nên giết người à. ngã phật t ứ bi có thể nào vọng tạo s á t nghiệt tôn nộ g không cười nạo h một tiếng phật tổ t ứ bi lười nhác cùng đường tam tạng cãi lại trương minh hiên chỉ chỉ đường tam tạng tâm cười nói ra lòng dạ t ứ bi kia là ngươi trong lòng phật lại không phải nộ g không trong lòng phật ngươi không thể đem chính ngươi ý nguyện áp đặt tại người khác chiến thân ngươi là đường tam tạng đường tam tạng là hòa thượng lòng dạ t ứ bi hắn là tôn nộ không tôn nộ không vì nhân tộc chiến thần trừ gian d i ệ tác đường tam tạng ngươi có biết linh sơn có bao nhiêu ít phận đường tam tạng n i ệ m kinh nói ra thổ chúng sinh thường lấy thanh sáng cắt lấy háo giới thịnh c h ú n g d i ệ u hoa cung cấp nuôi dưỡng hắn phương mười vạn ước phật t r ư ơ n g minh hiên khỏe miệng co giật hai lần mười vạn ước phật thực sẽ k h o á t lác dứt khoát nói toàn bộ hầm hoang đều là ngươi phật giáo tốt t r ư ơ n g minh hiên ho khăn một cái nói ra linh sơn vạn phật đều có pháp có lòng dạ từ bi có nộ mục kim cương có phổ độ chúng sinh cũng có sát sinh độ kiếp phật tổ có thể chứa được nàn g vạn ngươi vì sao muốn áp đặt mình tư tưởng tại nộ không cái này cái này đường tam t ạ n trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích chứng minh hiên lời nói thấm thiế nói ra đường tam t ạ n ngươi cùng nộ không nhất định là khác biệt ngươi sẽ trở thành một đời cao tăng tại chùa miếu bên trong giảng kinh luận điện nộ không sẽ trở thành nhân tộc hộ pháp bảo hộ nhân tộc khỏi bị xâm hại đồng thời cũng phải d i ệ t trừ một chút đại gian đại ác người có thời điểm lấy thân phận của ngươi nhìn nộ không là sai nhưng là lấy nộ không thân phận đây cũng là lại chính xác bất quá ngươi hiểu chưa đường tam tạm trầm tư thật lâu thở phao một hơi cung kính túi đầu nói ra đa tạ trường công tử giải hoặc vẫn tăng minh mạch vẫn tăng không nên đem ý chí của mình áp đặt tại nộ không c h i n thân trương minh hiên vui mừng gật đầu nói ra lớn như thế thiện đường tam tạng tiến lên đi đến tôn nộ g không trước mặt chắp tay trước ngực thật sâu cúi đầu nói ra nộ g không trước đó là vi sư làm sai xin ngươi tha thứ cho vị sư tôn nộ g không vội vàng đem đường tam tạng nâng đỡ kìa hi cười nói tha thứ ta lão tôn tha thứ ngươi đường tam tạng nghiêm mặt nói ra nộ g không trương công tử nói ngươi là nhân tộc hộ pháp có trừ gian diện tác chi trách nhưng bần tăng hy vọng ngươi gặp chuyện nghĩ lại mà làm sao chớ có lạm sát kẻ vô tội dù cho gặp được gian đ ắ người cũng hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn một cái cơ hội tôn nộ không im lặng nói ra ngươi cái này hòa thượng lại tới trương minh hiên cười nói ra đã hiểu lầm đã giải khai ta cũng nên trở về hy vọng các ngươi có thể sớm ngày thu hồi c h â n kinh c h ắ p tay nói ra cáo tử đường tam tạng ấy người đem trương minh hiên đưa ra sơn động đưa mắt nhìn hắn ngồi lên xe thể thao bay lên trời mới quay người hướng trong sơn động mặt đi đến đường tam tạng nói ra nộ không giả mạo ngươi yêu quái tìm tới rồi sao tôn nộ không nói ra không phải yêu quái không phải yêu quái kia là ta đại ca cùng ta nói đ ù a đâu chứ bắt giới nói ra a đại sư huynh còn có huynh đệ sao tôn nộ không ha ha nói ra tự nhiên ta lão tôn cũng là có người nhà đường tam tạng vừa vạn thần quân ngồi kia là phủ xe đi nhìn tốc độ thật nhanh cũng không biết quý không đắt chứ bắt d ố i kêu lên ta biết cái này gọi xe thể thao phi thường quý sư phó ngài khẳng định là mua không nổi đường tam tạng một trận trầm mặc bần tăng thật nghèo trương minh hiên trở lại h u y ề n không đảo đã là đêm khuya không có bừng tỉnh những người khác lặng lẽ trở lại gian phòng của mình bên trong nằm ở trên giường đi ngủ ngay kế tiếp mặt trời lên cao trương minh hiên mới từ trên giường đứng lên thu thập một phen đi ra cửa phòng liên tục ngáp một cái trương minh hiên tại trong viện nhìn quanh quét qua nắm lấy ra đầu nói thầm nói ra kỳ quái sáng sớm người đều đi nơi nào trương minh hiên phối hợp đi ra tiệm sách dự định đi xuống xem một chút lục n h ĩ bọn hắn thuận tiện biểu đạt một chút mình làm lão bản thân h ò a vừa đi ra tiệm sách không xa liền nghe được phía trước trong hoa viên chuyển ra tiếng cười vui đặc biệt là nha nha thanh n â m hết sức thanh t h ú y êm hay trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên bước nhanh đi qua chỉ thấy nơi xa trên bãi có không một đoá mây đen ngập đầu trên đồng có mấy cái nữ tử chính vây quanh một cái bản mà ngồi thưởng thức trà nói đùa nha nha ô m đế thính tại bên cạnh vui sướng lăn lộn trương minh hiên lớn tiếng kêu lên nha nha nha nha quay đầu theo tiếng xem ra lập tức bỏ qua đế thính n g n bước tiểu chân ngắn siêu trương min trương minh hiên cười ha hả tiến lên xoay người đem nha nha ôm nâng cao cao vui sướng tiếng cười vang ở cùng một chỗ trà trên bàn mấy cái nữ tử mặt mang tiếu d u n g quay đầu nhìn xem trương minh hiên cùng nha nha vô đương thánh mẫu cười ha hả nói ra không nghĩ tới minh hiên còn có cái này một mặt bây giờ nhìn minh hiên mới phát hiện hắn giống như cũng đã trưởng thành lý thanh nhã nhẹ gật đầu nói ra hắn sắc thực so trước kia trưởng thành rất nhiều hoàng hậu cười khe nói ra nhưng là thói quen ngủ nướng một con không có đổi vô đương thánh mẫu lớn tiếng kêu lên tiểu sư lệ ngươi mỗi ngày đều là ngủ đến giờ phút này mới rời giường sao đang cùng nha cười đùa trương biến sắc vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy vô đương thánh mẫu chính hí ngược nhìn xem chính mình trương minh hiên ôm nhà nhà cười ngượng ngùng tiến lên đem nha nha để dưới đất cung kính thở dài nói ra b á i tiến đại sư tỷ vô đương thánh mẫu nhẹ gật đầu nói ra đứng lên đi nha nha một đôi mắt to ngẩng đầu nhìn trương minh hiền miệng nhỏ hết lên trong mắt lập tức tràn đầy hơi nước lấy nàng trí thông minh còn muốn không rõ vì cái gì ba ba không cần chính mình nữa lý thanh nhã buồn cười nhìn xem v ị khuất ba ba nha nha xoay người ô m nàng đứng lên nói ra sư tỷ chúng ta đi ra ngoài trước hoàng hậu cũng đi theo tới vô đương thánh mẫu nói ra không có gì chuyện quan trọng không chương ầ n nẹ n t r á Lý thanh nhã bất đắc di chui đầu vào trong lồng Thanh bất trong ta Nhã chui mình nha nha, nhau, h của ra, mang ngực nói nàng nàng cãi đắc đầu đi có di vào p ở n bên trong g thị h dạo c i Vô ư ơ Thánh minh gật đầu cười, nói ra, cũng tốt. u y n p hiền á pháp. p Trưng Thanh theo đương chuyển, pháp. 880, vô đương chuyển pháp. Lý thanh nhã mang u nhiên đi ra ngoài, tại vườn hoa đường mòn góc nhất chuyển liền nhìn tiến h thân ảnh. Trưng m n Hiền h i t lên hai bước ngồi tại vô đương thánh mộ đối diện cười ngượng ngùng nói ra đại sư tỷ sao ngươi lại tới đây có phải là sư phó có dặn dò gì vô đương thánh mộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem trương minh hiên nói ra nghe nói ngươi vì thiệt giáo thu tả hữu hộ pháp trương minh hiên gãi gãi đầu ra chất p h á t cười đại sư tỷ đạt được tin tức thật nhanh ngươi sẽ không lại ở bên cạnh ta chôn thai mắt ta im ắng thánh mộ hừ một tiếng đưa tay gõ trương minh hiên đầu một chút nói ra hộ pháp chiến thần đối một cái đại giáo đến nói cỡ nào trọng yếu là như thế này tùy tiện liền có thể bổ nhiệm sao vì sao không trước đó hướng sư phó b ẩ m báo trương minh hiên rụt cổ một cái nói thầm nói ra ta cảm thấy bọn hắn rất thích hợp a hôn thế bốn k h ai đúng đại sư tỷ ngươi biết hôn thế bốn k h sao vô đương thánh m ẫ u lật ra một cái liếc mắt nói ra ta tự nhiên biết nhưng ngươi là làm sao biết đến tiêu liền lai lịch của bọn hắn đều nói đạo lý rõ ràng sư phó hẳn là không cùng ngươi đã nói những này à. trương minh hiên bất mãn nói ra đại sư tỷ ngươi d á m thị ta vô đương thánh m ẫ u không cao hứng nói ra ta d á m thị ngươi làm cái gì ta nhìn chăm chú chính là tây du c h i hành đừng muốn ngắt lời nhanh lên cho ta nói rõ ràng trương minh hiên nhỏ giọng thầm thì nói ra nếu như ta nói là một cái lao đầu nói cho ta biết ngươi tin không vô đương thánh mộ không cao hứng nói ra ngươi làm ta ngốc sao thân xác đột nhiên động một cái vợ n ô i giật giật nói ra Thu、ta、Thà、tin t t r ư ơ n g minh hiên ngạc nhiên ngầm đầu á đại sư tỷ vậy mà t r ò n váng vô lương thánh mẫu lời nói t h â m t i ê n nói ra đã ngươi biết bọn hắn là đục thế bốn khỉ ngươi còn dám thu bọn hắn vì tiệt giáo đệ tử đến cùng là thế nào nghĩ l i ê n không sợ cho tiệt giáo rước lấy mầm thai và sao t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc nói ra hôn thế bốn khỉ thế nào vì cái gì không thể thu ngươi nhìn hồng hoang đại giáo bên trong cái nào giáo phái thu hôn thế bốn khỉ vì đệ tử t r ư ơ n g minh hiên tỉ mỉ nghĩ lại hôn thế bốn khỉ thiên phú siêu quần càng giỏi về chinh chiến chính là đệ tử tối ư lựa chọn nhưng từ xưa đến nay trừ tôn nộ không bên ngoài không có bất luận cái gì một con hôn thê bốn khỉ có thể bái nhập đại giáo bên trong viên hồng có thể tập được cựu truyền huyền công khẳng định cùng tam thanh giáo phái có chỗ tiếp xúc nhưng vẫn không thể bái nhập đại giáo cái này lộ ra rất không bình thường vô lương thánh mẫu lời nói t h â m t h i ê nói ra ngươi có thể biết hôn tứ tứ khỉ lai lịch nên biết hôn độn ma viên bản nguyên đản sinh hôn thê bốn khỉ cùng thiên địa có đại nhân quả chú định kiếp nạn t r ù n g điệp khó mà kết thúc k i ê n lành cuối cùng bản nguyên trở về thiên địa thu bọn hán nhập giáo lựa kiếp tiến đến không tránh khỏi hội thủ trong khi sống liên lụy ở môn chứng minh hiến não hải bên trong nghĩ đến đủ loại sự kiện chủ động bị chấn áp cầu sinh vô tri kỳ chết tại phong thần c h i chiến bên trong viên hồng vốn nên chết tại đại lôi âm tự lục nhĩ hôn t h ế bốn khỉ trừ tôn nộ g không vậy mà không một kết thúc k i ê n lành vô đương thánh m g ô cảm thán nói ra cũng chính là tôn nộ g không đầu tiên là được bổ thiên công đức lại thông qua tây du c h i hành được phật giáo đại hương khí vận mới có thể thoát khỏi hôn thế bốn khỉ vận mệnh trương minh hiên đ á n g chắt nói ra đại sư tỷ ngươi là ý nói ta làm sai vô đương thánh m g ô nhẹ gật đầu nói ra mặc dù ngươi sơ tâm là tốt nhưng đúng là sai trương minh hiên bất đắc gì nói ra ta đều đã đồng ý bọn hắn gia nhập t i giáo hiện tại nên như thế nào cho phải muốn ta l vô đương thánh mẫu nói ra không cần đổi ý sư tôn cũng đã đồng ý bọn hắn làm tả hữu hộ pháp hết thể hậu quả sư tôn sẽ vì ngươi gánh chịu không khỏi cảm thán nói ra chúng ta tiệt giáo những này đệ tử bên trong sư tôn đối ngươi là tốt nhất trương minh hiên đứng lên cung kính đối trời cúi đầu cảm động nói ra b á i tạ sư tôn vô đương thánh mẫu đứng lên nói ra đi thôi cùng ta đi xem bọn họ một chút trương minh hiên đi theo vô đương thánh mẫu sau lưng đi ra ngoài hỏi đại sư tỷ ngươi gặp bọn họ làm cái gì vô đương thánh mẫu vừa đi vừa nói ra vô luận tương lai sẽ như thế nào hiện tại bọn hắn là ta tiệt giáo đệ、tử. trương a thiệt kiệt giáo liền bồi lực sẽ minh hiên nhẹ gật đầu nhu thuận đi theo v ô đương thánh mẫu đi ra ngoài hai người một lát đi vào phường thị bên ngoài một tòa cao sơn trước đó cao sơn cao ngất hùng vĩ lòng núi phía trên mở ra bốn cái sơn động trên dưới cách xa nhau ngàn mét xa sơn động bên cạnh đều khắp lấy tên hát phong động tì b à động linh â m động t ò a long động cửa hang trận pháp phủ văn lấp lánh chính là hát hùng quái mỗi người bọn họ mở đầu phủ trương minh hiên cùng v u đương thánh mẫu rơi vào chân núi một mảnh rừng rậm bên trong bên cạnh là một đầu tiểu thác nước chút xuống ẩ m ẩ m rung động trương minh hiên cười nói ra đại sư tỷ ta cái này liền đem bọn hắn đều gọi xuống tới vô đương thánh mẫu nhìn xem thác nước nhẹ gật đầu trương minh hiên lớn tiếng kêu lên hùng đại sắc tả lục n h ĩ vô c h i kỷ xuống tới một hồi từng cái thân ảnh từ trên núi cao bay thấp mà xuống rơi vào trương minh hiên trước mặt cung kính đ ứng đồng thời nghi ngờ nhìn lén vô đương thánh mẫu một chút trương minh hiên chỉ vào vô đương thánh mẫu nói ra đây là ta tiệt giáo đại sư tỷ các vị còn không thấy lễ mấy người tất cả đều là thân thể chấn động vội vàng chắp tay thở dài thật sâu tú cùng nhau nói ra bãi kiến đại sư tỷ vô đương thánh mẫu nhìn chung quanh bọn hắn một chút cười nói ra đều đứng lên đi đồng môn sư huynh đệ không cần đa lễ vâng tất cả yêu quái c u n g kính đứng lên vô đương thánh mẫu nhìn về phía bọn hắn nói ra các ngươi đều là ta tiệt giáo đệ tử ta phụng sư mệnh đến đây dạy cho các ngươi tiệt giáo đạo pháp truyền thừa mấy người tất cả đều là trong lòng vui mừng đặc biệt là hát hùng quái sắc tà càng là kích động toàn thân run r u dậy hát hùng quái là hoàng dạ yêu quái đắc đạo một mực không có danh sư chỉ điểm lục lọi đi đến bây giờ cái này cảnh giới sắc tà bản thân là cổ trùng vẫn luôn tại giết chóc. ta tiết cần cần giáo chân chính tu luyện công pháp kỳ thật rất ít chỉ có hai phần một loại người ê u bắt quái chân g dại một loại kêu thông thiên đạo kinh mỗi người đều có thể tại trong đó tìm tới con đường của mình tu gia thuộc về mình độc nhất không cách nào pháp t h ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ hỏi đại sư tỷ hai loại cái nào còn mạnh hơn vô đương thánh ngô khẽ lắc đầu nói ra không có mạnh yếu mà nói tu luyện bắt quái chân giải càng có trợ giúp cảm nộ g thiên địa bày trận thi pháp tu luyện thông thiên đạo kinh càng có trợ giúp tế luyện pháp bảo đấu pháp chém giết nhưng những n à y đều chỉ là pháp mà thôi v ề đạo thủ đoạn vẫn là lúc này lấy mộ đạo làm gốc chớ có bỏ bản cầu mạng hát hùng quái cúi đầu suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên quỳ xuống dập đầu nói ra còn xin đại sư tỷ ban thưởng thông thiên đạo kinh vô đương thánh mẫu nhẹ gật đầu cười nói ra t ố t r ồ i ra ngón tay đối hát hùng quái một điểm hát hùng quái lập tức xoay người xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt suy ngẫm chương tám trăm tám mươi mốt vô đương giao thủ vô tri kỳ chương vô đương thánh mẫu lại nhìn về phía bọ cà tinh nói ra ngươi đây ngươi muốn học cái gì pháp bọ cà tinh sợ hãi rụt rè nói ra ta ta cũng không biết nên tuyển cái gì vô đương thánh mẫu nhẹ gật đầu nói ra ngươi chính là cổ t r ú n g đất đạo trải qua vô số giết chóc cũng tu luyện thông thiên đạo kinh đi bọ cà tinh cung kính hạ bài nói ra vâng vô đương thánh mẫu tay một điểm bọ cà tinh nháy mắt xoay người tọa hạ trên mặt đất nhắm mắt ngộ trải qua vô đương thánh mẫu lại nhìn về phía lục nhĩ mi hầu cười nói ra ngưu luyện chính là bát cựu huyền công đi lục nhĩ、My、hầu cười ngượng ngùng nói ra đại sư tỷ mắt sáng như đ u c vô đương thánh mẫu nói ra phật giáo hộ giáo công pháp bắt cựu huyền công thoát thai từ đạo môn cựu chuyển huyền công cũng không so cựu chuyển huyền công yếu nhược ngươi làm từng bước tu luyện l i ề n tốt ta tiệt giáo hải nạ bách xuyên hữu i giáo vô loại cũng không bài xích cái khác giáo phái công pháp lục nhĩ túi đầu nói ra hồi đại sư tỷ lời nói ta cũng không có hoàn chỉnh công pháp ta biết đến công pháp chỉ tới ngũ chuyển c h i cảnh hiện tại đã đến cực hạn vô đương thánh mẫu xứng sở lắc đầu cười nói đa bảo vậy mà cũng chơi loại này thủ đoạn quá mức không phăng k h o n g mà thôi vậy ta chuyển cho ngươi cựu chuyển huyền công đi lục nhĩ bịch một tiếng bỉ trên mặt đất dập đầu nói ra đa tạ đại sư vô đương thánh mẫu đưa tay đối lục nhĩ một điểm lục n h ĩ xoay người ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt không nói vô đương thánh mẫu nhìn về phía cuối cùng vô c h i kỳ cười nói ra vô c h i kỳ hiện tại để cho ta tới thử một chút người thủ đoạn vô c h i kỳ liên tục khoắt tay nói ra không dám không dám không dám đối đại sư tỷ đặc t h ủ vô đương thánh mẫu cười nói ra cứ tới đi người thương không được ta vô c h i kỳ vô ý thức nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên nhẹ gật đầu vô c h i kỳ nắm chặt nắm đấm nói ra đại sư tỷ đ ắ tội một quyền hướng vô đương thánh mẫu đánh tới nắm đấm những nơi đi qua không gian nhao nhao vỡng n hình thành một đạo lối đi đen kịt t r ư ơ n g minh hiền kinh hô một tiếng không được lấy bọn hắn tu vi đánh nhau toàn bộ thiên môn sơn còn không phải nháy mắt bị hủy h thính sai b a n h một tiếng không lớn trong đ ủ vô đương thánh mẫu mộ một tay nắm chặt vô c h i k ỳ n ắ m đấm hết thẻ kinh khủng q u y ề n thế đều hóa thành hư không thậm chí còn không có hai cái võ lâm cao thủ đối với anh t h à n h thế lớn vô c h i kỷ chừng to mắt khó có thể tin nhìn xem vô đương thánh mẫu mặc dù vô số năm qua không có sử dụng tu vi nhưng là đối với mình thực lực vẫn là rất rõ ràng dù cho vừa vặn không có phát huy ra toàn lực nhưng cũng ra năm tầng thực lực tại sao có thể như vậy vô đương thánh mẫu bông ra vô c h i kỳ tay cười nói ra lại đến chớ có lưu thủ trương minh hiên vội vàng kêu lên chờ một chút các ngươi muốn đánh liền đi trên trời đánh vạn nhất hủy thiên môn sơn làm sao bây giờ vô đương thánh mẫu nói ra không sao vung tay lên trương minh hiên hùng đại sắc tả lục nhĩ bọn người nháy mắt di hình hoán vị xuất hiện tại ngoài n g à n mét một đạo vạn vẹo phòng ngự kết giới ngăn cách vô đương thánh mẫu vô c h i kỳ chỗ một phương t i ể u thiên địa từ bên ngoài nhìn lại hai người chỗ kia ra không gian bóng người mơ hồ không gian vạn vẹo rõ ràng gần ngay trước mắt lại cho người ta một loại chân trời góc biển không tại một phương thế giới sai vị cảm giác rất là khó chịu không gian bên trong vô c h i kỳ ngưng trọng nhìn xem vô đương thánh mẫu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đen nhánh gậy sắt trên có khắc một cái rất giản dị tự nhiên danh tự tây hải cô n thép vô đương thánh mẫu cười nói ra không cần lo lắng cái khác đem hết toàn lực đến dùng tới ngươi nói vô c h i kỳ nhẹ gật đầu nói ra t ố t mời sư thì chỉ giáo trên thân chuyển ra rầm rầm tiếng nước một đầu đen nhánh thủy long dọc theo côn thép xoay quanh vô tri kỳ gầm nhẹ một tiếng nháy mắt xuất hiện tại thiên không giống như vẫn tinh một gậy hướng vô đương thánh m â u đập xuống giữa đầu phanh một tiếng văng c h ậ m vô đương thánh m â u đứng tại chỗ không n ú c đ í c h đưa tay nâng ở c u n thép vô c h i kỳ toàn t h ầ n c u ố n quanh lấy thủy lòng treo tại không t r u n g song trong mắt mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin vô đương thánh m â u non g tay búng một cái két một tiếng đem vô c h i kỳ chấn ngã nào h một cái lật ra lảo đảo liền lùi mấy bước vũ đương thánh m â u phất tay tán đi bên cạnh cái giới cười nói ra coi như không tệ vô tri kỳ tại bên cạnh túi lâu đầu ánh mắt tình hoảng hốt rất là thất hồn là phách trương minh hiên mang theo đã chỉ thấy vô c h i kỳ chính thất lạc xa suốt tinh thần đứng tại bên cạnh chung quanh hoa có cây t ố i không có nửa điểm tổn hại vô đương thánh mộ đối vô c h i kỳ nói ra có thể dựa vào mình đi đến tình trạng này ngươi rất không sai nhưng rất rõ ràng ngươi đạo cũng không viên mãn cùng ngọc đỉnh chân nhân quan âm phổ hiến những n à y đại giáo trần thánh khác biệt rất lớn vô c h i kỳ đột nhiên n g n g đầu bịch một tiếng nửa quỳ túi đầu nói ra còn xin đại sư tỷ dạy ta vô đương thánh mộ cười nói ra t u t ta tại nơi này dừng lại mấy ngày từ ngày mai bắt đầu ở nơi này cho các ngươi giàn đạo hy vọng các ngươi có thể có chỗ lực hồng đại xác tả vô tri kỳ lục nhi tất cả đều kích động bài nói đa tạ đại sư tỷ vô đương thánh mẫu nhẹ gật đầu nói ra các ngươi về trước đi cảm lộ đạo kinh đi vâng cùng tiễn đại sư tỷ vô đương thánh mẫu mang theo trương minh hiên quay lại huyền không đạo ngồi tại mặt cỏ trên đế trương minh hiên cười hắc hắc đứng lên cho vô đương thánh mẫu châm trả nói ra đại sư tỷ ngươi làm sao không sớm chút đến cho ta g i ả n g đạo ngươi sớm đến một đoạn thời gian nói không chừng ta đều đã đại la vô đương thánh mẫu không cao hứng nói ra đạo của ta đối ngươi vô dụng muốn sớm ngày tấn thăng đại la còn không mo đi viết tiểu thuyết trương minh hiên sắc mặt mật khổ nói ra đại sư t ngài không về phần như vậy đi vừa tới liền thúc ta viết tiểu thuyết vô đương thánh mẫu dăn dậy nói ra nhanh đi sư phó cũng trở gấp t r ư ơ n g minh hiên đủ rũ nói ra vâng đại sư tỷ quay đầu nghèo túng hướng tiệm sách đi đến tiến vào tiệm sách thân ảnh biến mất không gặp t r ư ơ n g minh hiên vừa đi vô đương thánh mẫu vội vàng lắc lắc tay k h í t một hơi khí lạnh vô c h i k ỳ lực lượng thật to lớn a vô đương thánh mẫu vừa v ặ n tiếp vô c h i k ỳ hai kích tuyệt không có mặt ngoài nhìn qua dễ dàng như vậy mặc dù trí cường trần thánh cùng phổ thông trần thánh khác biệt rất lớn nhưng còn chưa tới loại này xem phổ thông trần thánh như không tình trạng v cũng là ẩn hàm cảnh cáo chấn nhiếp chi ý vì trương minh hiên chỗ dựa đứng đ à i thời gian chậm rãi trôi qua vô đ ư ơ n g thánh mâu tại h u y ề n không đ ả o dừng lại hai tháng cũng đầy đủ cho bọn hắn giảng đạo hai tháng hắc hùng quái s á t tạ lục nhĩ vô c h i kỳ đạo hạnh tại cái này hai tháng bên trong sinh ra biến hóa long trời lở đất mặc dù tu vi tăng lên không nhiều nhưng là đạo tâm tìm đến phương hướng về sau tu luyện liền sẽ thuận buồn xuôi gió trời tối người yên gian phòng bên trong trương minh hiên còn tại thức đêm g ó chữ từng cái ký tự sôi nổi trên màn hình điểm kích truyền lên dôi cái lưng m ệ n mọi cảm thắn nói ra rốt cục hoàn thành trương tiểu phàm tại trong lòng nói ra, so với lần trước nhanh rất nhiều a hạ một bản biết cái gì t r ư ơ n g minh hiên cả kinh tế lên còn hạ một bản dựng thẳng lên một ngón tay nói ra không nghỉ ngơi một năm không đối hai năm lại dội ra một ngón tay nói ra không nghỉ ngơi hai năm t u y ệ t không mở sách mới ta hiện tại trôi qua thời gian đều không giống ta ha ha long thiên ngạo phát ra một đạo vui sướng tiếng cười chương tám trăm tám mươi hai thánh nhân thôi diễn tinh thần biến cho dù ở đêm k u y a đ nhau nhau đi chỉ thấy tiêu giao thiên tôn sa hầu thiên tôn hai người chính cung kính đứng ở một bên ở đại sành trung ương chính phủ tay đứng với một vị dáng người to con trường bảo thanh niên bộ dáng người lôi phạt thiên tôn lập tức cung kính nói bái kiến sứ tôn bái kiến sứ tôn phiêu vũ thiên tôn cũng cung kính nói cái này thời điểm trường bảo thanh niên cũng xoay người lại hắn có một đầu tông hát sắt dài thâm thúy hai con người khiến người cảm thấy nụ cười thân thiết chỉ là thỉnh thoảng người trường bào thanh niên trên thân nhưng lại có một cỗ để người cảm thấy tim đập nhanh lực lượng kinh khủng người này chính là vị kia để tần vũ xưng hô hắn nhị ca lâm l ô n g điện thoại trước vô số người xem trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mừng rỡ lâm lôi là lâm lôi xuất hiện hồng nông kim bảng lâm lôi ngọc đế nhìn xem điện thoại c ư ờ i ha hả nói ra lâm l ô i mới là cuối cùng trường khống giả sao căn bản không có cuối cùng đại mà vương a bước vào từng tần mông vũ trụ sau đại ca cái vũ trụ này gọi thế nào tần mông vũ trụ a hầu phí do hỏi à đây là bởi vì tần vũ vừa cần hồi đáp thế nhưng là tần vũ chợt nhớ tới một việc tần sương kia tiểu tử cũng là thiên mệnh không cách nào xác định người nếu như hắn về sau thật trở thành hồng m ô n g t r ư ở n g khống giả danh liệt hồng m ô n g kim bảng đây không phải là có hai cái tần nông cùng cha của hắn ta trùng tên rồi tần vũ nghĩ đến không khỏi cười một tiếng đáy lòng cũng có chút chờ mong lên tần sương tương lai lữ t r ì n h toàn kịch chung điện thoại trước người xem nhìn thấy toàn kịch chung ba chữ đều b u ồ n vô cớ s ở thất trong lòng hiện ra một cô hễ ẩm cảm giác giống như một đoạn kinh tâm động phách lữ chỉnh kết thúc lại giống là một đám hào hữu trí dao rời đi Vũ Dư thiên Bích du cùng bên trong h Bích i ê bên n Cung Du t không gian thái thượng nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề sớm đã tệ tụ thẳng đến thông thiên đến hồng hoàng thánh nhân tệ tụ tại đây thái thượng trầm ung dung nói ra bàn long tiểu thuyết bên trong sách đến vũ trụ trường không giả mà vũ trụ trưởng khống giả thông qua mở thế giới tăng lên đạo hạnh chúng ta bên trong cũng có người tại hỗn độn bên trong mở ra thế giới nhưng cũng không đ ạ t được tinh thần biến bên trong tần vũ mở ra lối riêng mở thể nội thế giới nhất cử trở thành vũ trụ nằm trong tay siêu thoát mà ra đây có phải hay không là cũng là con đường của chúng ta tiếp dẫn nghiệm một câu a di đ ạ phật nói ra t i n h vân lưu tinh tinh hoạch hành tinh hàng tinh á m tinh lô đen nguyên điểm càng khôn lấy hư vô tinh h ả i vì tham chiếu tại thể nội khai sáng một phương đại vũ trụ xác thực có thể lấy làm kỳ nghĩ diệu tưởng thông tin nhữ mày nói ra các người đến cùng muốn làm cái gì không phải là đến cảm thán vài câu đi còn lại mấy vị thánh nhân cũng đem ánh mắt nhìn về phía thái thượng thánh nhân thái thượng nói ra ta mời chư vị đến đây là hy vọng có thể hợp lực thôi diễn tinh thần biến nguyên thủy nhữ mày nói ra hợp lực thôi diễn thái thượng gật đầu ung dung hướng về nói ra như quả thật có thể đem tinh thần biến thôi diễn ra có lẽ chúng ta còn có thể tiến thêm một bước mấy cái thánh nhân tất cả đều biến sắc tiến thêm một bước đ ặ tới t lao sư cái kia cảnh giới sao nữ hoa cười khe nói ra t u t ta đồng ý nguyên thủy khẽ gật đầu nói ra nhưng tiếp dân t h thầm a di đà phật thiện hay thiện mấy cái thánh nhân lướt nhau cùng nhau đưa tay trưởng các loại ẩn chứa đại đạo thánh nhân c h i lực từ lòng bàn tay phát ra tại không gian trung tâm hội tụ đại đạo dây dưa diễn hóa vô thượng diệu pháp một cái xoay tròn tinh vân chậm r ã i thành hình tinh vân về sau hóa thành một đạo lưu tinh xẹt qua hư không lưu tinh vẫn lạc hình thành một ngôi sao hạch tinh hạch bịch một tiếng bạo tạc uy lực khủng bố càn quét ra b ị t h á n h n h â n q u t h m t tay xô tan thái thượng ngưng trọng nói ra lại đến mấy vị thánh nhân ngưng trọng xuất thủ lần nữa hư không diễn hóa đại đạo tinh vân lưu tinh tinh đều cuối cùng đều là thất bại một đám thánh nhân lâm vào trầm mặc chẳng lẽ tinh thần biến không làm được sao nữ hoa như có điều suy nghĩ nói ra minh hiên viết cũng không nhất định là đúng ta cảm giác cái này cảnh giới tựa hồ có mâu thuẫn không cách nào diễn hóa chuẩn đề gật đầu nói ra xác thực có một loại rất cổ khoái cảm giác thông tin ê giáo chủ nói ra nếu như thay cái trình tự như thế nào nguyên điểm bạo tạc xuất hiện tinh vân tinh vân về sau xuất hiện lưu tinh lưu tinh vẫn lạc hình thành tinh mạch tinh mạch tụ tập năng lượng hình thành hành tinh hàng tinh cuối cùng á n tinh thái thượng sờ lấy sợi dâu nói ra như thế nào hình thành cản khôn vũ trụ đâu nữ hoa cười nói ra cái này đơn giản nhiều chế tạo một chút chính là chúng tinh tô điểm thành vũ trụ tiếp dẫn gật đầu nói ra có thể thử một lần tất cả thánh nhân đồng loạt ra tay không biết bao lâu về sau một mảnh trói lọi tinh hà treo ở không gian phía trên tinh hà xoay tròn kỳ dị mà mỹ lệ thông tin ê thu tay lại trong nháy mắt vỡ vụn tinh hà nhữ mày nói ra không đúng dạng này hình thành thế giới phá thành mảnh nhỏ bản nguyên yếu kém p h á p tác không được đầy đủ cũng không thể khiến chúng ta tăng lên nữ hoa nhãn tình sáng lên cười nói ra đa tạ sư huynh nhắc nhở ta biết thái thượng cười ha hả nói ra ta cũng minh bạch nguyên thủy một câu không nói thân ảnh l ó e lên rời đi thông thiên thái thượng nữ hoa cũng đều theo sát rời đi chuẩn đề im lặng nói ra về phần chạy nhanh như vậy sao sư minh người rõ chưa tiếp dẫn sắc mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười nói ra lấy đan điền hóa hỗn độn lấy nguyên thần hóa b à n cổ tại thể nội khai thiên t ị c h địa diễn hóa hồng hoang có thể xưng là hồng hoang thay đổi tiếp dẫn chuẩn đề thân ảnh của hai người biến mất tại không gian bên trong cả vùng không gian trước mắt bị hỗn độn bão phủ ngày nay thiên môn sơn phường thị ngoại vi bờ sông nhỏ mấy cái pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng da dây leo gh nằm ngồi lạc hà bờ trên ghế nằm mặt phân biệt ngồi trương minh hiên lý thanh tuyển hồng hải nhi tấn dương n ữ hoa còn có tại ghế nằm bên trong ôm sữa âm bú sữa mẹ nha nha mỗi người trước mặt đều có một cái câu cá cán thành đoàn thả câu tranh tài trừ nha nha đều tại chăm chú nhìn mặt sông trương minh hiên giờ phút này chỉ cảm giác con mắt một trận chua sót cá đâu cá của ta đâu làm sao tới không đến cắn mồi a có lòng muốn sử dụng pháp thuật lại sợ bị lý thanh tuyển bọn hắn phát hiện chế rêu gian lận trong lòng một trận phiên muộn liền không nên đáp ứng bọn hắn đến câu cá nơi xa lục nhi cầm một cái nhánh cây móc lỗ thai nói thầm nói ra ngươi nói ta có cần hay không đem con cá đều chạy tới nửa ngày đều không có câu được mấy con cá sắc tà ngồi trên tàng cây cơ hai chân cười hì hì nói ra không cần để tiểu lao ra biết hắn sẽ tức giận tiểu lao ra câu chính là tâm cảnh không phải cá lục nhĩ lỗ thai k h ẽ động a một tiếng ngẩng đầu nhìn về phương tây nói ra có người đến sắc tà lập tức ngưng trọng lên ngẩng đầu hỏi ai lục nhĩ cười ha h a nói là ngộ không dưới chân một điểm nháy mắt đằng không mà lên hướng phía phương tây nên đón sắc tà lúc này mới vương lòng xuống tới trong tay chơi lấy một đoá hoa nhỏ chương tám trăm tám mươi ba chương t sư đệ, sư đệ việc vui, việc vui minh t g hiên huệ phải ngầm đầu nhìn tôn nộ không một chút nói ra ngươi đừng tìm ta hỗ trợ chính là lớn nhất chuyện tốt tôn nộ không cười ha ha nói ra không không phải hỗ trợ nữ nhi quốc quốc vương cùng cao thúy lan đều sinh chương minh hiên đột nhiên ngồi dậy kinh hỷ kêu lên sinh cái gì thời điểm ta làm sao không biết tôn nộ không cao hứng khoa tay múa chân nói ra đã có mười ngày đường tam tạng muốn tại hư hoang dưới vạn chân các bài yến để cho ta tới m ọ i n g ư ờ i trương minh hiên đứng lên cười ha ha nói ra vậy còn chờ gì đi mau a ôm lấy nha nha vung tay lên kêu lên chúng tiểu nhân chúng ta không câu cá về h u y ề n không đảo lý thanh tuyền cũng cảm thấy hứng thú nói ra xin b ả o bảo ta cũng muốn đi nhìn nữ hoa tấn dương trong mắt cũng mang theo cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc mấy người thân ảnh lõe lên biến mất về phần cần câu tự nhiên có người sẽ đi thu thập h u y ề n không đảo bên trên cách ăn mặc một phen trương minh hiên cầm nha nha tay nhỏ điểm kích ở trước mặt nàng trên màn hình cùng lý thanh tuyền bọn người tạo thành đội ngũ sau một khắc ánh mắt hoa lên liền xuất hiện tại hư hoang giới bên trong thông qua hệ thống thao tác trực tiếp giáng lâm tại vạn chân các trước cửa cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn sang n ộ t ị n h tiểu bạch long đang đứng ở trước cửa tiếp khách sang n ộ t ị n h vừa thấy được trương minh hiên bọn người giáng lâm liền vội vàng tiến lên mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà nói ra thần quân ngài đã tới nhanh mời vào bên trong trương minh hiên ôm nha nha cười nói ra loại này tin tức tốt làm sao không sớm chút cho ta biết sang n ộ t ị n h không tốt ý tứ cười sư phó cùng nhị sư hưng nói thần quân ngài một ngày trăm công làm việc có vô số đại sự cần xử lý sinh con loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phải qu trương minh hiên không cao hưng nói ra sinh con thế nào lại là việc n ỏ đường tam tạng bọn hắn người đâu sang hộ tịnh vội và nói g n sư phó bọn hắn tại lầu ba thần quân ngài mau mời tiến trương minh hiên ôm nha nha mang theo lý thanh tuyển chờ bốn cái tiểu hài đi vào trong đại s ả n h tráng lệ trang trí sạch sẽ gọn gàng sàn nhà xinh đẹp x o á y khí nam nữ phục vụ viên khắp nơi đều tràn đầy một chữ đó chính là quý trương minh hiên cảm thán nói ra nơi này không rẻ a sang hộ tịnh theo ở phía sau mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô nói ra nghe sư phó nói hắn đem chỗ có tiền tài đều tốn hao tại trận này trên hiến hội thần quân phía trên n ờ i trương minh hiên một đoàn người đi đến lầu ba liếc thấy đến đường tam tạng một thân cẩm tú tơ lụa giống như phú gia ống chính ôm một cái sạch sẽ trẻ con cười không ngậm mồm vào được đứng bên người cao quý khí quyển nữ nhi quốc quốc vương một bên khác một cái uy vũ đại hán đồng dạng ôm một đứa bé đứng bên người cao thúy lan đường tam tạng đại hán một chút trông thấy trương minh hiên liền vội vàng nên đón phân biệt kêu lên thần quân đảo chủ trương minh hiên đối đường tam tạng nhẹ gật đầu nhìn về phía đại hán trần trờ nói ra người là trư bát g i i đại hán cười ha ha đây mới là ta nguyên hình nữ nhi quốc, quốc vương cùng cao thúy lan cũng đi tới phúc thân thi lễ cười nói ra gặp qua thần quân trương minh hiên một tay hơi nâng nói ra hai vị mau mau x i n đứng lên trương minh hiên ôm nha nha đi vào hai bước túi đầu nhìn xem đường tam tạng trong ngực trẻ con cười nói ra thật đáng yêu nha nha cũng tò mò nghiêng đầu nhìn xem đường tam tạng trong ngực trẻ con đưa tay tay nhỏ sờ lên bàn tay nhỏ của nàng cao hứng quay đầu nhìn về phía trương minh hiên con mắt cười híp thành một cái k h a nhỏ lý thanh tuyển tấn dương mấy người cũng đều bay lên không vây quanh nhìn xem đứa bé thiếu kỳ thận trọng dùng ngón tay chỉ một chút mặt của nàng sờ sờ bàn tay nhỏ của nàng chân nhỏ Cảm giác đặc biệt tốt chơi đường tam tạng ôm nữ nhi đối trương minh hiên xoay người thi lễ nói ra đa tạ trường công tử trương minh hiên trong lòng hiểu ý cười nói ra giữa chúng ta không cần k h á c h khí chuyển di phôi thai mà thôi đối ta mà nói bất quá tiện tay mà thôi đường tam tạng túi đầu nhìn xem trong ngực trẻ con trên mặt vẻ xấu hổ nói ra còn muốn đa tạ trường công tử ngăn cản ta uống rơi t h a i suối cứu đứa bé này không phải dù cho bần tăng lấy được chân kinh cũng sẽ hay n ấ y cả đời trương minh hiên cười ha h à nói ra đã biết về sau liền gấp đội đối nàng tốt một chút đường tam tạng nắm thật chặt ô ấp kiên định gật đầu nói ra ta hiểu rồi trương minh hiên hỏi đúng rồi nàng có danh tự sao đường tam tạng lộ ra hiểu ý tiếu dung nói ra có gọi trần tâm kỳ hy vọng nàng về sau có thể tâm như mỹ ngọc vô cấu không ngại trương minh hiên giơ ngón tay cái lên tán dương nói ra tên rất hay nữ nhi quốc quốc vương tại bên cạnh cười nói ra nhũ danh là đại nhi trương minh hiên tán dương nữ khí trì trệ im lặng nói ra nhũ danh này a i lấy đường tam tạng tại bên cạnh cười nói nhũ danh ta lấy đại danh nữ vương bệ hạ lấy đang khi nói chuyện ngoài cửa một trận tiếng bước chân chuyển đến mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngoài cửa dương tiễn toàn thân áo đen cầm quát xếp đi đến ô n quyền mỉm cười nói ra chúc mừng đại sư chúc mừng nguyên soái chư b á t giới cười ha hả nói ra chân quân cũng tới mau mau mời đến dương tiến đối chư b á t giới nhẹ gật đầu sau đó mặt hướng trương minh hiên ôm quyền nói ra gặp qua thần quân trương minh hiên cười nói ra đây là đường tam tạng hiến hội đều là người một nhà vung ra một chút không cần khách khí như vậy dương tiến tùy ý cười cười trương minh hiên nhìn về phía đường tam tạng nói ra chúng ta đi trước bên cạnh ngồi một chút ngươi chiêu đại tân khách đường tam tạng cười nói ra trên mặt bàn có một chút món điểm tâm ngọt đồ uống thỉnh tùy ý v ậ dụng trương minh hiên nhẹ gật đầu ôm nha nha đi đến một cái trước bàn ngồi xuống dương tiến đi theo ngồi tại bên cạ lý thanh tuyển tấn dương nữ hoa hồng hải nhi bọn hắn vội vàng đều nên đón tiếp lấy một trận tiền hô hậu hùng trương minh hiên cùng dương tiễn tụy ý nói đùa đàm luận một chút chuyện hay việc lạ một lát sau hôn t h ế b ố n khỉ thiên tướng thần q u a n đều nhao nhao đến đây toàn bộ trong đại s ả n h lập tức liền náo nhiệt lên nha nha c ắ p nàng một đám người chạy loạn khắp nơi những nơi đi qua chúng thần nhao nhao tránh lui đường tam t ạ n g chính mang theo nữ nhi quốc quốc vương chiêu đại ba viện tới đạo sĩ đường tam t ạ n g cởi đố i nữ nhi quốc quốc vương giới thiệu nói ra nữ cơ vị này ba viện người phụ trách thương ngọc trân nhân bên cạnh đây là thương hải trân nhân bọn hắn là sư m i n h đệ đều là danh truyền thế giới đại thiện nhân ba viện vượt ngang mấy c h ụ quốc gia viện dưỡng lão cô nhi viện nuôi tàn viện cứu người vô số công đức vô lượng chương tám trăm tám trăm tám mươi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố xe đua nữ cơ cười có chút phúc thân nói ra gặp qua thương ngọc chân nhân gặp qua thương hải chân nhân thương ngọc chân nhân b vớt râu cười ha hả nói ra đệm mội không cần đa lễ ta cùng tam tạng cũng coi là người quen hắn vì ba viện mở rộng làm ra khó mà ma diệt c ô n g hiến tất cả mọi người là người một nhà nữ nhi quốc vương hơi đỏ mặt t r ư ờ n g đường tam tạng một chút nói ra chân nhân nói sai ta cùng hắn cũng không phải người một nhà ngài cũng không thể để cho đệm mội thương ngọc chân nhân xứng sở lắc đầu cảm thán nói ra lão lạc lão lạc các ngươi người trẻ tuổi chơi đồ vật chúng ta những lao gia hỏa này đều không rõ đường tam tạng vội vàng giải thích nói ra chân nhân ngài hiểu lầm ta cùng nữ vương bệ hạ thật không phải vợ chồng thương ngọc chân nhân cười ha h a nói không cần giải thích ta đều minh bạch chưa kết hôn mà có con đúng không các ngươi cũng quá không chú ý nữ nhi quốc quốc vương sắc mặt một trận ngượng ngùng đường tam tạng một trận mờ mịt chưa lập gia đình t r ư ớ c dục là không sai nhưng bần tăng phải chú ý cái gì chú ý đừng uống rơi thai xuôi sao hai vị đạo trưởng lắc đầu cảm thán hiện tại người trẻ tuổi chơi quá mở xã hội biến hoa quá lớn chậm rãi đi ra đường tam tạng nghi hoặc hỏi bọn hắn là cái gì ý tứ nữ cơ không cao hưng nói ra ta làm sao biết đường tam tạng trần c h ờ một chút nói ra nếu không ta đến hỏi rõ ràng nữ cơ từ đường tam tạng trong ngực tiếp nhận trẻ con đẩy hắn nói ra tân khách đều tới không sai bị lắm người đi thúc giục một chút mang thức ăn lên đi đường tam tạng chỉ có thể đẻ xuống đáy lòng nghĩ hoặc nhẹ gật đầu nói ra t ố t chạy chậm đến hướng xuống mặt chạy tới chỉ chốc lát đồ ăn bắt đầu trương minh hiên một nhóm người cộng thêm dương tiễn trực tiếp chiếm lấy một cái cái b à n những người khác cũng không dám ngồi lại đây cầm trên b à n dương tiễn bưng một chén rượu lên cười ha hả nói ra thần quân ta mời người một chén đa tạ thần quân tặng xe thể thao trương minh hiên bưng chén rượu lên cười nói ra thu đến dương tiễn nhẹ gật đầu hai người đồng thời đem rượu uống một hơi c ạ n sạch dương tiễn cảm thán nói ra hiện tại thế gian giới thật sự là biến chuyển từng ngày một chút quốc gia bên trong đã phủ xe khắp nơi trên đất bởi vì hư hoang giới bên trong có thể mở cửa hàng cũng không tiếp tục tồn tại thương phẩm tiêu thụ vấn đề từng cái phường thị nhao n h a u thành lập phổ thông bách tính giá tiền công liên tục tăng lên sinh hoạt càng ngày càng tốt toàn bộ hồng hoang hiện ra một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng trương minh hiên cười nói ra như vậy mới phải a trước đó tử khí nặng nề quá không có ý tứ dương tiễn hai tay bưng chén cười nói ra đây đều là thần quân công lao t r ư ơ n g minh hiên liền vội vàng lắc đầu nói ra công lao này ta cũng không nhận đây đều là chư tử bách ra công lao dương tiến cười ha hả nói ra thần quân vẫn là khiêm nhường như vậy t r ư ơ n g minh hiên nói ra đây cũng không phải là khiêm tốn mạo nhận công lao loại chuyện này ta cũng sẽ không làm dương tiến đem rượu u ố n g vào lắc đầu cười khổ nói ra thần quân đưa xe thể thao có lẽ là một mảnh hảo tâm nhưng làm thiên đình dày vò quá sức. t r ư ơ n g minh hiên kỳ quá i hỏi thế nào dương tiến tố khổ nói ra ta kêu bảy cái muộn muộn có xe thể thao về sau rất ư n ấ n cả ngày mở ra xe thể thao tại thiên đình xuyên qua lại còn làm cái gì thi đua thần cung đều không biết va sụp bao nhiêu tòa ngọc đế bậy hạ liền mặc kệ sao dương tiễn im lặng nói ra lần trước thi đua quán quân là ta mợ trương minh hiên nghẹn ngào kêu lên vương mẫu nương nương dương tiễn gật đầu bất đắc dĩ cứu cứu làm sao dám quản mợ sự t ì n h trương minh hiên buồn cười nói ra không thể nào vương mẫu nương nương còn chơi cái này dương tiễn thở dài nói ra mợ ân rất có tính trẻ con trương minh hiên thổi phù một tiếng bật cười vương mẫu thích chơi xe thể thao thi đua đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nếu nói như vậy vội và nói dương tiễn ngươi cảm thấy nếu như ta xử lý một cái xe thể thao giải thi đấu như thế nào dương tiến con mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn kêu lên ngươi còn chê c á c nàng huyên náo không đủ lớn a trương minh hiên cười nói ra xe đua giải thi đấu nhất cử xử lý bọn hắn tự nhiên liền đem ánh mắt đặt ở giải thi đấu phía trên thiên đỉnh cũng liền yên ổn xuống tới dương tiến hoài nghi nói ra thật chứ trương minh hiên nghiêm túc gật đầu nói ra ta c a m đoan khẳng định sẽ dương tiến hỏi ngươi muốn làm sao xử lý trương minh hiên mang theo vẻ hưng phân nói ra muốn làm sẽ làm đại một chút đường đua trải rộng hồng hoang toàn lưới trực tiếp cho hồng hoang đại thần muốn khởi xứ dương tiễn nhữ mày nói ra nếu như bọn hắn không đến đâu trương minh hiên bỗng nhiên một chút trần c h ờ nói ra hẳn là sẽ tới đi dương tiễn tiếp tục nói ra trải r ộ n g hồng hoang đường đua ngươi như thế nào cùng thế lực này câu thông thì như phật giáo thì như yêu tộc thì như long tộc chờ chút trương minh hiên gãi đầu một cái xoắn suýt nói ra sẽ có biện pháp ăn cơm xong về sau trương minh hiên lại cùng đường tam tạng hàn huyên bài câu liền dẫn một đám tiểu g i a hỏa rời đi ánh mắt sáng lên xuất hiện tại huyền không đạo đại điện bên trong、Nha、nhà mở to mắt bốn phía quan sát trong mắt rõ ràng còn mang theo mờ mịt làm sao đột nhiên liền trở lại rồi chẹp chẹp nhẽm nhỏ bụng làm sao vẫn là t r ố n g không ta ăn đồ đâu chẳng lẽ bị người đánh cắp nha nha túi đầu nhìn về phía mình bụng trong mắt mang theo thật sâu vẻ cảnh giác trong này có tiểu đ â u tây du trên đường một gian khách sạn bên trong đường tam tạng mở to mắt vô ý thức mở ra điện thoại eo búng ảnh bên trong tồn đều là bé gái trần tâm kỳ anh trụ mình ôm lấy hình của nàng nữ vương ôm nàng anh trụt một nhà ba người chụp ảnh chúng các loại đường tam tạng nhìn trên màn ảnh đáng yêu hải tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười xoay người rời giường hát lớn các đồ đệ bắt đầu lên đường má đường tam tạng sửa sang lại quần áo một chút nhanh chân đi ra đi nội tâm đối với lấy tây kinh. chưa từng có hiện tại như thế b ứ c thiết trên mạng đều nói hải tử rời đi phụ thân lâu bất lợi cho trường thành cũng không biết là thật là giả bên cạnh gian phòng bên trong tôn ngộ không sang ngộ tịnh chư bắt giới đi tới chư bắt giới còn nhìn chằm chằm điện thoại đang nhìn dưới chân vấp tại ngưỡng cửa một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất đường tam t ạ m g i a n dạy nói ra bắt giới ngươi cũng là làm người của phụ thân làm sao cũng không biết ổn trọng một chút chư bắt giới giơ lên điện thoại cười ha hả nói ra sư phó ngươi mau nhìn hai người bọn họ tiểu ra hỏa trụ h à n h trung quá đáng yêu đường tam t ạ n nhãn tình sáng lên vội vàng chạy tới kêu lên làm、sao? ở đâu ở đâu nhìn c h ă m c h ă m điện thoại cười nói xác thực thật đáng yêu vẫn là đại ni xinh đẹp một chút chứ bắt giới phản bác nói ra ta khuê nữ mạnh trạng một chút một q u y ề n có thể đem người khuê nữ đánh khóc đường tam tạng lập tức chừng mắt trợn mắt kêu lên nàng dám tôn nộ không tại bên cạnh khiêng kim cô đ ồ n g không cao hứng nói ra các ngươi còn có đi hay không một đoàn người đi ra khách sạn lên xe ngựa đều chế b ị bạch long mã tại đường tam tạng thúc giục hạ chạy chậm qua một hồi lâu đường tam tạng tại lắc lư xe ngựa bên trong đã buồn ngủ một tiếng cười khẽ tại đường tam tạng bên người văng lên n g đệ ca ca n g đệ ca ca ngựa đường tam tạng mở to mắt trông thấy trước mặt nữ vương kinh h ỉ kêu lên nữ vương bệ hạ sao ngươi lại tới đây chương 885, khổ tình cây cầu nguyện chương 885, khổ tình cây cầu nguyện nữ vương vươn tay cười nói ra n ữ đệ c a c ca ta dẫn ngươi đi một cái địa phương đường tam tạng nghi hoặc nói ra đi nơi nào vẫn là đem tay đưa tới nữ vương cầm đường tam tạng tay đem nhẹ nhàng kéo lên cười nói ra đi ngươi liền biết hai người trực tiếp xuyên qua xe ngựa đi ra ngoài bạch long mã tiếp tục chạy về phía trước xe ngựa bên trong một cái đường tam tạng ngay tại ngủ say t nữ ngộ không ngồi tại xe ngựa đỉnh chơi lấy điện thoại, chứ bắt chính vẻ mặt tươi cùng Cao Thúy Lan mở ra video, sang ngộ tỉnh chơi lấy trò chơi nhỏ, ba người không có phát giác được máy máy gì thường. giác gì chóp chơi thoại, chứ Thúy chơi chơi phát tại rơi tươi cười video, bắt mặt trò xe Cao ra ba may được có lấy lấy mảy vẻ mở vương lôi kéo đường tam tạng đi tại một cái ngũ quang thập sắc thông đạo bên trong dưới chân giống như hư không bên cạnh là lưu quang cực nhanh đường tam tạng nhìn trái ngõ phải có chút bất tán hỏi nữ cơ nơi này là cái gì địa phương nữ vương cười nói ra đây là dẫn chúng ta qua đi không gian thông đạo người nhìn n đ ế Trước thông trói ánh đạo mắt sau á n g ở t r ư một ắ t nở r a m Tạng vô khắc ngăn tại nữ nhi quốc quốc vương trước người đe dọa nói ra ngươi, ngươi đừng tới đây đồ đệ của ta thế nhưng là rất lợi hại trong lòng một trận tiêu khổ đáng chết bật m à ôn ngươi không phải nói đã đánh chết á p lòng phu nhân sao cái này một cái lại là cái gì chẳng lẽ nói nàng làm quỷ cũng phải quân lấy bần tăng sao lão phụ nhân cười ha h à nói ra không cần sợ hãi ta cũng không phải hại người yêu quái nữ nhi quốc quốc vương thấy đường tam tạng ngăn tại trước mặt mình ánh mắt lóe lên mỉm cười kéo đường tam tạng tay oán trách nói ra không cần vô lý phúc thân thi lẽ ấm giọng thì thầm nói ra nữ cơ gặp qua hưởng nương đường tam tạng đẻ xuống trong lòng sợ hãi cười lớn nói ra á di đà phật bẩn vần tăng gặp qua hưởng nương áp long phu nhân gật đầu cười nói ra không cần đa lễ đứng lên đi nữ cơ đứng lên cung kính nói ra tiểu nữ từ phụng sư mệnh đến đây tìm kiếm khổ tình cây còn xin hồng nương tạo thuận lợi áp long phu nhân mở miệng nói ra các ngươi ý đ ổ đến ta đã biết đi theo ta đi nữ cơ mừng rỡ nói ra đã tạ hồng nương áp long phu nhân quay đầu hướng nơi xa đi đến nữ cơ lôi kéo đường tam tạ n g tay nhỏ giọng nói ra nhanh lên đuổi theo đường tam tạ n g một bụng nghi hoặc đến cùng làm muốn làm gì khổ tình cây không phải hư cầu sao hai người đi theo áp long phu nhân hướng phía trước đi đến dọc theo đường nhỏ đi gần nửa giờ trên đường gặp phải hồ yêu đều sẽ đối áp long phu nhân không mình hành lễ do cuối cùng người đi vào một chỗ dày đặc kiến trúc trước đó đã có thể nhìn thấy cuối con đường là một cái tiểu t h á c nước t h á c nước bên cạnh cách đó không xa có một viên màu đỏ đại thụ cây cao hai t r ư ợ n g từng cái hoặc nam hoặc nữ yêu quái tu sĩ từ kiến trúc bên trong đi tới cung kính vì áp long phu nhân hành lễ kêu lên gặp qua hồng nương gặp qua hồng nương bái kiến hồng nương áp long phu nhân cười ha h à gật đầu đáp lễ đường tam t ạ n g như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này cảnh tượng này làm sao cảm giác có chút giống hồ yêu tiểu hồng nương bên trong đồ sơn cảnh tượng đâu đột nhiên biến sắc nắm chặt nữ cơ thủ hạ ý thức xếp chặt không có nhiệt độ vẫn luôn cảm giác có cái gì không đúng chỗ nguyên lai là vẫn luôn không có cảm giác được nữ cơ trên tay loại kia quen thuộc nhiệt độ đường tam tạng trong lòng rất lo lắng đau đớn trong mắt lập tức liền nổi lên nước mắt giẫm chân xuống ngừng xuống tới cứng ngắc quay đầu nhìn về phía nữ cơ nữ cơ nghi hoặc nhìn đường tam tạng nói ra ngươi thế nào làm sao đột nhiên khóc đường tam tạng đuốt một cái nước mắt lắc đầu nói ra không có việc gì ta không sao đi nhanh một chút đi chăm chú nắm chặt nữ cơ nhanh chân hướng phía trước đi đến nữ cơ khỏe miệm lộ ra vẻ mỉm cười nhỏ giọng thầm thì nói ra không hi đường tam tạng lôi kéo nữ cơ nhanh chân đuổi theo áp long phu nhân bước chân rất nhanh đi và o khổ tình dưới cây u n g tùng khổ tình cây che đậy đỉnh đầu một phương bầu trời màu đỏ lá cây trong gió toa toa rung động áp long phu nhân đứng tại khổ tình cây bên cạnh nói ra các ngươi bắt đầu đi đường tam tạng quay đầu nhìn về phía nữ cơ trong mắt tràn ngập thâm tình thống khổ nữ cơ n g n g đầu nhìn khổ tình cây khỏe miệng nở rộ m ỉ m cười nói ra tam tạng ngươi nguyện ý cùng ta tại khổ tình dưới cây ưng thuận thể ước sao đường tam tạng há to miệng do dự một chút nặng nề nói ra ta ta nguyện ý nữ cơ cười nói ngươi theo t a niệm đường tam tạng nhẹ gật đầu nữ cơ mở miệng nói ra ta đường tam tạng đường tam tạng nắm chặt lấy nữ cơ tay trong mắt nổi lên một tia lệ quang đi theo thì thầm ta đường tam tạng nữ cơ do dự một chút có chút bất an nhìn về phía đường tam tạng thật có thể cầu nguyện thành công sao nội tâm của hắn thật sự có yêu ta sao trong lòng thoáng qua từng cái suy nghĩ vẫn là tiếp tục nói ra nguyện bằng vào chúng ta quen biết ký ức cùng một nửa đạo quả đến phát thệ để chúng ta vĩnh viễn không quên đi nói xong chờ đợi nhìn xem đường tam tạng đường tam tạng ngẩu nhìn khổ tình hí trong lòng co quắp một trận thật nàng thật đã chết rồi làm sao có thể vừa vặn chúng ta còn tại cho hải tử tổ chức kiến hội nàng làm sao sẽ chết nữ cơ chờ đợi ánh mắt chậm rãi thất lạc xuống tới h ắ n quả nhiên vẫn là không nguyện ý tiếp nhận ta sao túi đầu tuyệt vọng nhìn xem dưới mặt đất đường tam tạng nhìn xem khổ tình tây mỗi chữ mỗi câu nói ra ta đường ba dấu nữ cơ đột nhiên ngầm đầu ngạc nhiên nhìn xem đường tam tạng kích động tay đều tại run nhẹ nhẹ nguyện bằng vào chúng ta quen biết ký ức cùng một nửa đạo quả đến phát thệ khổ tình tây a xin cho chúng ta vĩnh viễn không quên đi nói xong đường tam t ạ n chắp tay trước ngực bịnh một tiếng quỷ trên mặt đất lấy đầu đụng dài bãi không dậy nổi hai hàng nước mắt từ hốc mắt bên trong nhỏ xuống xuống tới rơi vào trên đồng c khổ tình cây là cây lắc lư phát ra sàn sạt thanh âm một cỗ ánh sáng màu đỏ từ khổ tình cây c ả n h lá bên trên phát ra hình thành một đạo q u a n mang phân biệt quấn quanh ở nữ cơ cùng đường tam tạng trên thân sau đó trở thành nhạt biến mất áp long phu nhân vui mừng nhìn xem cái này một màn nói ra chúc mừng các ngươi nữ cơ kích động dùng tay che miệng lại vui đến phát khóc đ ỗ n g nhiên tiến lên đem đường tam tạng ôm lấy hai người tại khổ tình dưới cây chăm chú ôm ở cùng một chỗ áp long phu nhân cười ha hả nói ra đường khóc đều đứng lên đi các ngươi cần phải trở về nữ cơ không tốt ý tứ đứng lên xoa xoa nước mắt nói ra đà tạ hầm nương áp long phu nhân cười lắc đầu nhìn về phía khổ tỉnh cây nói ra không cần cám ơn ta là chính các ngươi tình cảm cảm động khổ tỉnh cây nữ cơ lôi kéo đường tam tạng mừng rỡ nói ra nhanh lên một chút chúng ta cần phải trở về đường tam tạng im lặng đứng lên mặc cho nữ cơ lôi kéo hắn hướng phía trước đi đến đi hai bước lần nữa tiến vào một cái ngũ quang thập sắc thông đạo bên trong hai người chậm rãi đi tới một cỗ không lời ôn nhu tại giữa hai người lưu truyền phản phất trải qua cái này khổ tỉnh cây cầu nguyện giữa hai người lại không ngăn cách chừng tám trăm tám mươi sáu xe đua bắt đầu chuẩu bị thông đạo bên trong đường tam tạng đột nhiên dừng lại bước chân nữ cơ nghi ngờ nhìn về phía đường tam tạng nói ra thế nào đường tam tạng đột nhiên kéo qua nữ cơ ô m chặt lấy nghẹn ngào khóc giống nói ra không nên chết ta không cần người chết người làm sao sẽ chết nữ cơ kinh ngạc biểu lộ hòa hoan xuống tới dùng tay vô đường tam tạng phía sau lưng nhẹ giọng nói ra ta không có muốn chết cả đường tam tạng dùng sức lắc đầu nước nở nói ra ngươi không gạt được ta không có sắp chết làm sao lại đến khổ tình cây mà lại mà lại nữ cơ hỏi mà lại cái gì đường tam tạng đau lòng nói ra mà lại ta lôi kéo ngươi không có cảm giác được một tơ một hào nhiệt độ ngươi cũng đã nguội nữ cơ thổi phù một tiếng bật cười đột nhiên đẩy ra đường tam tạng không cao hứng nói ra ngươi mới lạnh đâu lại tiến lên sở lấy đường tam tạng mặt nhu tình nói ra ta không chết ngươi cũng không chết đến khổ tình cây cầu nguyện là ta lo lắng một ngày kia ngươi sẽ quên ta đường tam tạng lắc mạnh đầu nói ra không sẽ không nữ cơ cười nói sẽ không càng tốt hơn nếu như ngươi quên ta ta liền mang theo nữ nhi đi linh sơn tìm ngươi đường tam tạng nghi ngờ hỏi ngươi thật không có việc gì nữ cơ cười nói ra đương nhiên vậy ngươi làm sao lạnh nữ cơ không cao hứng nói ra chúng ta bây giờ là linh hồn trạng thái đương nhiên không có nhiệt độ không tin ngươi sở sở chính ngươi cũng là lạnh nói xong nữ cơ không khỏi cười ra tiếng n ố c n ố c đường tam tạng thật đáng yêu đường tam tạng hoài nghi sở lên mình quả nhiên cũng là lạnh trong lòng hiện ra một cỗ kinh hỷ chẳng lẽ thật không chết nữ cơ cười nói ra hiện tại tin tưởng a đường tam tạng ngạc nhiên nhẹ gật đầu đi thôi nữ cơ lôi kéo đường tam tạng ngạc h i ê n nhẹ gật đầu đi thôi nữ cơ l ô n g tam tạng n g c nhiên t đầu một đạo ánh sáng trói mắt sáng lên đường tam t ạ n vô ý thức nhắm mắt lại lại mở to mắt nhìn thấy chính là xe ngựa trần nhà trước đó phát sinh hết t h ả y thoáng như giống như nằm mơ đường tam tạng đột nhiên ngồi dậy vội vàng tìm tới điện thoại hoang mang dối loạn trường trương phát một cái video mời đinh linh linh chung điện thoại di động vang lên đường tam tạng mở ra chờ đợi nghe điện thoại video gấp rút nhắc tới nhanh t i ế p a nhanh t i ế p a tuyệt đối không nên có việc sau một khắc màn hình điện thoại di động sáng lên nữ cơ nét mặt tươi c ư ờ i như hoa gương mặt xuất hiện tại màn hình bên trong đường tam tạng thở phào một hơi may mắn nói ra không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nữ cơ cười nói ra vừa tách ra liền muốn ta rồi đường tam tạng t ầ n chờ một chút nói ra vừa vẫn phát sinh đều là thật sao nữ cơ hỏi ngươi nói chính là khổ tình cây cầu nguyện sao đường tam tạng nhẹ gật đầu nữ cơ trừng mắt nhìn nói đương nhiên là thật hiện tại hối hận sao đường tam tạng lập tức lắc đầu nói ra không có nữ cơ ánh mắt lóe lên một tia nhu t ì n h ấm giọng nói ra yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt mình cùng chúng ta h ả i tử chúng ta sẽ tại nơi này chờ ngươi thỉnh kinh trở về đường tam tạng lộ ra nụ cười ấm áp gật đầu nói ra t ố t video quản liệu nữ nhi quốc hoàng cung bên trong nữ cơ nhẹ nhàng vươn tay một đạo phật quang tại lòng bàn tay nợ rộ phật quang bên trong có từng tia từng tia ve kêu vang lên nữ cơ lộ ra tiếu dung nói ra đường đường ta sẽ không để cho ngươi quên chúng ta dùng sức một nắm phật quang b ù m một tiếng mất diện hiện tại nàng cũng có được không tầm thường thực lực mấy ngày thời gian chậm dãi qua đến mùa hè thời tiết càng ngày càng nóng hôm nay trùng hợp là trời đầy mây mây đen ngập đầu gió mát phất phơ một mảnh trong rừng cây trương minh h i ê n lý thanh nhã bọn hắn ngay tại ăn cơm dã ngoại một đống lửa phía trên một cây đuổi dê chính nướng chi chi bốc lên lên dầu mùi thơm nước núi lý thanh tuyền mang theo tấn dương nữ hoa các nàng ở phía xa chạy loạn khắp nơi tìm được thịt g i n g đồ ăn nha nha cười đế thính cười khanh khá hoàng hậu ngồi tại đống lửa bên cạnh chuyển động đùi dê hướng lên trên mặt phủ xuống gia vị một bên khác trương minh hiên cùng lý thanh nhã ngay tại chỉnh lý thanh tẩy lấy rau quả trương minh hiên nhỏ giọng nói ra thanh nhã tỉ ngươi cảm thấy nếu như ta muốn làm một cái xe đua giải thi đấu thế nào lý thanh nhã quay đầu nhìn về phía trương minh hiên nghi hoặc hỏi cái gì xe đua giải thi đấu trương minh hiên cười ha hả giải thích nói ra chính là p h ủ xe đua tốc độ tranh tài lý thanh nhã nghi hoặc hỏi có ý nghĩa gì sao chơi vui tính ý nghĩa sao mà lại thắng được thứ nhất thế nhưng là một loại vinh dự lý thanh nhã buồn cười nói ra t i ê n thần cái nào sẽ quan tâm loại này vinh dự mà lại bọn hắn cũng sẽ không tới cùng n g ư ơ i chơi cái này trò chơi nhàm chán trương minh hiên chừng mắt t r ậ n mắt nói ra vậy nhưng không nhất định c h ỉ ít vương mẫu nương nương liền rất thích những người khác khẳng định cũng c o i yêu mến dù sao hồng hoang quá mức không thú vị a lý thanh nhã kinh ngạc một chút sau đó nhẹ gật đầu nói ra nếu như ngươi muốn làm liền đi làm đi ta ủng hộ ngươi trương minh hiên cười ha hả nói ra được rồi ta liền biết thanh nhã tỷ sẽ ủng hộ ta nấu cơm dáng o ạ i về sau trương minh hiên lập tức liền chạy trở về thật nhanh xông vào gian phòng của mình bên trong đôi trên tường thanh bình kiếm nghiêm túc túi đầu nói ra đệ tử cầu kiến sư tôn trước mắt một trận mơ hồ vô ý thức nhắm mắt lại lại mở mắt thời điểm đã là xuất hiện tại bích dù cung bên trong trương minh hiên nhanh chóng nhìn lướt qua vội vàng chạy chậm tiến lên phịch một tiếng quỷ gối bồ đoàn bên trên tất cung tất kính nói ra đệ tử bài kiến sư phó chuyện gì đến đây t ì m ta trương minh hiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía thông thiên giáo chủ nhất miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết đ ị n h đoạn cười nói sư phó ta nghị xin ngươi giúp một chuyện thông thiên giáo chủ lông mày nhữ lại nói ra ngươi lại muốn làm chuyện gì xấu thu hôn thê bốn khỉ sự tình ta còn chưa tính sổ với người hiện tại lại nghĩ dày v à o cái gì t r ư ơ n g minh hiên đầu co r i ú lại yếu đ ấ t nói ra hôn thê bốn khỉ sự tình cũng không oán t a được ta trước đó cũng không biết ta sư phó ngài sẽ tha thứ cho ta đúng không thông tin ê giáo chủ từ chối cho ý kiến hử l ệ n h một tiếng nói ra nói đi bây giờ nghĩ làm cái gì t r ư ơ n g minh hiên vụng trộm nhìn thoáng qua thông tin ê giáo chủ nói ra ta muốn làm một trận toàn hồng h o a n g xe đua giải thi đấu mời tất cả xe đua cao thủ đến đây dự thi tại phương diện tốc độ ganh đua cao thấp xe đua người nói là phụ xe chứng minh hiên liên tục nhẹ gật đầu mong đợi nhìn xem thông tin ê giáo chủ nói ra không sai ta muốn mời sư phó bố trí một chút đường đua trên đường đua tăng thêm một chút chướng lại hoặc là ban thưởng thông tin ê giáo chủ lắc đầu nói ra vẫn là thực lực tranh tài mà thôi thực lực cao hoàn toàn có thể cho phủ xe tăng thêm cường lực trận pháp dùng tài liệu quý giá những người khác hoàn toàn không có sức cạnh tranh không thú vị còn không bằng hồng hoang thương thần giải thi đấu t r ư ơ n g minh hiên cười đề nghị nói ra chúng ta có thể hạn chế xe đua điều kiện a tỷ như phủ xe trận pháp cùng vật liệu đều phải tại tiên cấp trở xuống tất cả dự thi nhân viên không được vận dụng tu vi loại hình đến thời điểm khẳng định sẽ xuất hiện ngọc đế đụng bay như lai vương mẫu đụng bay ngọc đế các loại thú vị cảnh tượng chúng ta không hạn chế công kích lẫn nhau à, chương 887. giải thi đấu định hạng chương 887, giải thi đấu định hạng thông tin ê giáo chủ nghĩ nghĩ đột nhiên cười nói nghe xác thực rất thú vị trương minh hiên liên tục gật đầu mong đợi nhìn xem thông tin ê giáo chủ nói ra đúng vậy à? đúng à. sư tôn ngài có thể giúp ta chế tác đường đ ù a sao thông tin ê giáo chủ tư sấn một chút hỏi phần thưởng của ngươi là cái gì dùng cái gì hấp dẫn bọn hắn đến tham gia trương minh hiên thăm dò nói ra ngài cảm thấy ban thưởng một lần thánh nhân giảng đạo có lực hấp dẫn sao thông thiên giáo chủ y mắng nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên tiếp tục nói ra nếu như một lần không đủ vậy liền hai lần ba lần ha ha thông thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm trương minh hiên trương minh hiên toàn thân run một cái cười ngượng ngùng nói ra nói đùa nói đùa sư phó ngài một điểm hài hước tế bảo cũng không có trước mắt nói ra kỳ thật ta dự định chính là cho quán quân quay c h ụ một bộ định chế truyền hình điện ảnh tác phẩm ừ m ta biết thông thiên giáo chủ vung tay lên trương minh hiên sau lưng đột ngột xuất hiện một cái lô đen nháy mắt ngựa ra sau kinh hô một tiếng rơi thẳng xuống thiên môn sơn h u y ề n không đảo bên trên tiệm sách bên trong phòng ốc bên trong trương minh hiên đột nhiên từ không trung m ắ t xuống tới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất vỗ vỗ ngực nói thầm nói ra tại sao lại là đột nhiên như vậy đây không phải dọa người sao ngầm đầu lớn tiếng kêu lên sư phó ngài còn chưa nói có đồng ý hay không đâu thật lâu không có chuyển đến thông tin giáo chủ thanh âm trương minh hiên bất đắc dĩ nói thầm một tiếng nói ra sư phó ngài ngược lại là cho cái lời chắc chắn à. không được ta cũng xong đi tìm những người khác ta nhìn nữ hoa nương nương liền không tệ tìm ta làm cái gì một đạo mở mịt giọng nữ tại trương minh hiên vang lên bên h a y trương minh hiên bị hủ run một cái vô ý thức lập tức đứng thẳng túi đầu gửi lời chào nói ra gặp qua nữ hoa nương nương Ừm. nghe nói ngươi muốn tổ chức phủ xe tranh tài trương minh hiên liên tục gật đầu mặt lộ lấy lỏng tiếu dung nói ra nương nương chính là nương nương thần thông quảng đại ta vừa có cái ý nghĩ liền bị ngài phát hiện nữ hoa nương nương thanh â m chuyển đến dương tiễn nói cho v ư ơ n g mẫu cho nên ngươi muốn báo cáo xe đua sự t ì n h hiện tại đã chuyển khắp thiên đình trương minh hiên một trận đau răng dương tiễn ngươi cái miệng rộng mọi chuyện còn chưa ra gì đâu ngươi liền cho ta lưu truyền sôi sùng s ụ nữ o a nương nương hỏi cái gì thời điểm bắt đầu trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra không dám l ừ a gạt nương nương vừa vặn ta chính là đi tìm sư phó mời hắn hỗ trợ kiến tạo đường đua nhưng là lão nhân ra ông ta giống như không quá vui lòng cho nên xe đua sự tỉnh còn không biết phải bao lâu nữ hoa nương nương hừ một tiếng nói ra thông thiên quá mức bại hoại chuyện này giao cho ta cái khác nhanh lên chuẩn bị trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra vâng là đợi một hồi lâu không còn có nữ hoa nương nương thanh â m chuyển đến trương minh hiên thở phào một hơi đứng lên nói thầm nói ra nữ hoa nương nương vậy mà cũng thích xe đua hồng hoang nữ nhân đều cùng dãi như vậy sao còn có dương tiễn về sau còn có thể không thể cùng ngươi nói điểm bí mật ngươi làm như vậy sẽ không có bằng hữu ngươi biết sao tiếp xuống tới mấy ngày vương mẫu thất tiên nữ văn trọng các loại t i ê n thần nhau nhau phát tới tin tức hỏi thăm xe đua sự t ì n h chương minh hiên cuối cùng đành phải đem xe thể thao giải thi đấu sự t ì n h toàn lưới thông cáo cấm chỉ tu vi xe thể thao trận pháp vật liệu đều yêu cầu tại tiên cấp trở xuống không cấm công kích lẫn nhau báo danh một vạn thế thao tệ quán quân ban thưởng định chế một bộ tuyên truyền truyền hình điện ảnh tác phẩm hồng hoang các đại thế lực nhìn thấy quán quân ban thưởng thời điểm lập tức trận cả mắt lên sắc mặt cổ quái tiêu giao thần quân tác phẩm được không tốt, Thật tốt. các đại thế lực dưới người một khắc vội vàng trả tiền báo danh sợ bị người khác vượt lên trước muốn biết tiêu giao thần quân tác phẩm thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả mặc dù mình không dám dùng nhưng là thắng được quán quân về sau cũng có thể để tiêu giao thần quân quay t r ụ đối đầu thế lực tác phẩm mà ai tại hồng h o a n g còn không có địch nhân đâu chắc hẳn đến thời điểm sắc mặt của bọn hắn nhất định nhìn rất đẹp đi từng cái thế lực lãnh tụ trong đầu mặt đánh lấy chủ ý xấu động viên nội bộ cao thủ báo danh huyền không đảo bên trên trương minh hiên cười ha hả nhìn xem báo danh trên hậu trường không ngừng khiêu động số lượng mặt lộ nụ cười hài lòng quả nhiên hồng hoàng các đại thế lực vẫn là rất sùng bài ta đặc biệt khát vọng ta cho bọn hắn đập phim nói ta phim có độc những người kia đơn thuần ghen ghét nhưng là người báo danh nhiều lắm đi nhưng là quán quân chỉ có một cái a đối với cái k h á c f a n hâm mộ chỉ có thể nói xin lỗi trương minh hiên lòng tràn đầy vui vẻ đóng lại điện thoại lưu ngay l chân t ó é lên một trận b ọ m nước khối băng bên trong tiểu bạch đối trương minh hiên trận mắt nhìn lại tại giữa chân làm sao mỗi ngày đều tại giữa chân một tiếng hưng phấn kêu to lý thanh tuyền nữ hoa hồng hài nhi hưng phấn từ bên ngoài chạy vào thật nhanh chạy đến trương minh hiên bên cạnh lý thanh tuyền hư ta m u ố nữ xe đua. n hoa cũng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mong đợi nhìn xem trương minh hiên hồng hải nhi xoa xoa hai tay h ắ t h ắ t cười ngượng ngùng trương minh hiên huệ phải nói ra nghĩ tham gia liền báo danh a thuận tiện bán cái xe thể thao nơi nào bán ta không có tiền hỏi nơi nào bán chính là lý thanh tuyền nói ta không có tiền chính là hồng hải nhi trương minh hiên im lặng nhìn về phía hồng hải nhi nói ra ngươi tại sao lại không có tiền hồng hải nhi nghĩa chính ngôn từ nói ra ta đều quên cho phúc lợi bộ môn làm việc tốt không lưu danh tích lũy công đức trương minh hiên hoài nhi nói ra ngươi có tốt như vậy hồng h ả i nhi chân thành nhìn xem trương minh hiên mắt cũng không nháy lý thanh tuyền hư một tiếng nói ra rõ ràng đều cầm đi mua vé số các ngươi là không biết đầu này ngốc châu mua sổ số đều là mấy ngàn vạn đi mua mua mấy ngàn chú l ậ n hơn v ạ n lần trương minh hiên khó có thể tin nhìn xem hồng h ả i nhi kêu lên ngươi liền rồi hồng h ả i nhi không cao h ứ n g nói ra các ngươi không hiểu vạn nhất chúng ta liền phát chúng sao hồng h ả i nhi lập tức liền suy sụp lý thanh tuyền liền vội và hỏi ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy nơi nào bán xe thể thao trương minh hiên nói ra mua hàng online là được hư hoang dưới rất nhiều phủ xe cửa hàng chất lượng tốt nhất chính là mặc ra phù xe lý thanh tuyền r ố i tay ra nói ra lấy ra t r ư ơ n g minh hiên nghi hoặc nói ra lấy cái gì lý thanh tuyền nói ra phù xe a bây giờ còn chưa mua được chúng ta trước dùng ngươi phủ xe luyện tập một chút kỹ thuật t r ư ơ n g minh hiên do dự một chút r ố i tay ra một chiếc xe nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay đưa cho lý thanh tuyền dặn dò nói ra cẩn thận một chút lý thanh tuyền một phát bắt được phụ xe hưng phấn kêu lên biết biết hết lớn chúng ta đi mang theo nữ hoa cùng hồng hải nhi hào hứng liền hướng ra ngoài chạy tới chỉ chốc lát ầm ầm nổ vang từ bên ngoài loang thoáng chuyển đến Thiên đỉnh tử ngưng điện ngựa hoa viên bên trong, đặt lấy hai chiếc xe thể thao, đỉnh hoa hai chiếc chính điện viên ngồi bên ngưng ngựa Ngọc Đế lấy xe ồ s một cỗ xe thể thao bên cạnh, cầm trong tay từng cái trong từng linh tay khác i ệ n ư ớ n lên trên từng g mặt thay thế, c i đẳng ấ p cao v ậ thái liệu bị t o rỡ xuống t ớ Một bạch ê n khác, Thái b hướng xe thể thao của mình phía trên r a chỉ lấy cái này đến cái khác trận pháp ngọc đế nhìn thoáng qua thái bạch nói ra thái bạch ngươi làm sao thêm đều là phòng ngự gia tốc trận pháp công kích trận pháp đâu thái bạch ngầm đầu cười nói bậy hạ những này là đủ rồi chương tám trăm tám mươi tám đường đua vào chỗ chương tám trăm tám mươi tám đường đua vào chỗ ngọc đế cười ha ha nói ngược lại thời điểm bị đánh không ngẩng đầu được lên cũng đừng tìm ta cầu cứu thái bạch cười nói bậy hạ ngài liền nhìn tốt ta một bên khác giao trì bên trong vương mẫu nương n ư ơ n g cựu thiên huyền nữ h ằ n g nga tiên tử cũng tại vây quanh ba chiếc màu hồng phân xe thể thao nhiệt liệt thảo luận linh sơn ma giới địa phủ yêu tộc các loại tất cả thế lực đều đang sắn tay h á o lên gắn đặt tới đem quán quân bảo tọa bỏ vào trong túi sau đó dùng tại đối thủ trên thân nghĩ đến đối thủ gặp nạn một mặt cực kỳ bi thương thời điểm trong lòng chính là một trận mừng thầm Các hai tháng sau một ngày trương minh hiên ngay tại trên ghế nằm nằm vạch lên màn hình điện thoại di động xem sách trong thành tiểu thuyết thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tiếng cười hiện tại bọn hắn tiểu thuyết cũng càng ngày càng thú vị chính nhìn thời điểm trước mắt đột nhiên một hoa không gian na z i xuất hiện tại một cái không h i ể u không gian bên trong trong không gian ngồi mấy cái vĩ nạn khổng lồ hư hào thân ảnh trương minh hiên đứng trên mặt đất ngầm đầu nhìn mấy cái thân ảnh khổng lồ yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé một đạo giọng nữ vang lên trương minh hiên ngươi chuẩn bị xong chưa trương minh hiên trong lòng hơi động thanh em này là nữ hoa nương nương k i a mấy vị k h á c cũng hẳn là thánh nhân trái tim lập tức bịch bịch bắt đầu nhảy lên muốn biết thánh nhân bên trong thế nhưng là có người nhìn chính mình không vừa mắt t vạn nhất bị giết làm sao bây giờ một cái thanh n m nghiêm nghị vang lên nhanh chóng đáp lời trương minh hiên giật mình một cái vội vàng cung tay cúi đầu nói ra tiêu g i a o gặp qua trừ vị t h á n h nhân về nương nương lời nói tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng liền trên lệnh đường đua nữ hoa nương nương nhẹ ân một tiếng vung tay lên một cái phiên bản thu nhỏ bà t r i ề u hỏng hoang xuất hiện tại trước mặt một đầu thải s ắ c đường băng vượt ngang hỏng hoang bên trong nữ hoa nương nương nói ra xe đua đường băng chia làm tứ đoạn mở đầu tại thái sơn trên không trên tầm mây tên là phi vân con đường từ ta bố trí mà thành đoạn thứ hai từ phi vân con đường thẳng vào cơm phong giới từ thông tin thánh nhân bố trí tên là phong lôi đường đoạn thứ ba từ phong lôi đường tiến vào đông hải mặt biển tên là sông băng đường từ chuẩn đề thánh nhân bố trí mã thành thứ tư đoạn là từ sông băng đường tiến vào phương tây vô biên sa mạc là cắt b ă n g đường từ tiếp dẫn thánh nhân bố trí mã thành chứng minh hiên vội và nói g n sao dám làm phiền c h ư vị thánh nhân xuất thủ tiểu nhân sợ hãi không biết mấy vị thánh nhân có gì yêu cầu cho dù thịt nát xương tan ta cũng ở đây không tiếc một mặt chân thành nhìn xem mấy vị thánh nhân liền t r ê n lệch vỗ ngực bộ lập thể nói nữ hoa nương nương cười ra tiếng nói ra ngươi làm tốt mình tranh tài chính là chớ có suy nghĩ nhiều cái khác hiện tại đường đua thuộc về quan bế trạng thái mở ra đường đua chìa khóa chính là ngươi trong tay thanh bình kiếm trương minh hiên liên tục gật đầu trước mắt cười hát hát nói chư vị thánh nhân trí tôn các ngươi cũng sẽ tham gia trận đấu sao nhỏ giọng nói ra chúng ta có thể vụ n trộm tiến hành nội bộ thao tác cam đoan mấy vị thánh nhân một kỵ tuyệt trần v u n g những người khác mấy con phố ngồi tại chỗ thông thiên giáo chủ lập tức quắt trói thai nói ra cút vung tay lên trương minh hiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng vô ý thức hét thảm một tiếng huyền không đảo trên ghế nằm trương trương minh hiên mở c h o n mắt nhảy lên một cái sờ lấy ngực há mồm thở dốc quá choáng thực sự là quá choáng ngẩng đầu im lặng nhìn trời sư phó ta vẫn là ngươi thân đồ đệ sao c h ơ n g minh hiện rời đi về sau nguyên thủy thiên tôn hử lạnh một tiếng nói ra thông thiên ngươi nên hảo hảo quản quản đồ đệ của ngươi không biết lớn nhỏ không có chút nào tồn ti quan niệm tâm tư âm trầm không vì có tử thông thiên giáo chủ cười lạnh nói ra ta làm sao giáo dục đồ đệ còn cần ngươi giáo sao ngươi dạy đồ đệ là tốt từng cái lương sư phản giáo nguyên thủy thiên tôn cả giận nói ngươi tiếp dẫn cười ha hả nói ra hai vị sư huynh chớ có tranh chấp vẫn cảm thấy các ngươi đều là lương sư nguyên thủy thông thiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn nữ g miệng. Tiếp d ẫ rồi. Rồi, nhau nhau hoa á t sư gật sướng đầu nói ra có thể thái thượng trầm rãi nói ra nếu như các ngươi người đều không có lấy đ ắ c thắng lợi đâu nữ hoa chuẩn đề lẫn nhau nữ hoa nhuệ miệng cười nói ra vậy phải xem nộ không lựa chọn của mình chuẩn đề cười ha hạ nói ra bần tăng giáo sư nộ không bản lĩnh nộ không sẽ làm ra lựa chọn chính xác nộ không là c o n của ta bần tăng dưỡng dục nộ không m ư ờ i năm nộ không là c o n của ta nộ không cùng ta phật giáo hữu duyên thiên định tỉnh kinh người phật giáo hộ pháp nộ không là c o n của ta chuẩn đề c h ơ n g minh hiên mở ra xe thể thao thật nhanh đuổi tới thái sơn trên không trong tay thanh bình kiếm vạch một cái hồng hoang thiên địa phát sinh kinh thiên b i ế n hóa bầu trời mây trắng hội tụ thành đường c ơ n phong giới bầu trời lôi điện tường đạo đánh xuống Tạo thành một đầu đường, Đông Hải trên ạ o t mạng ộ t đầu đ lôi ư n giao h lưu bảy thần nhãn video khu, khắp h nơi đều là đường đua ảnh chụp video tất cả mọi người đang nhiệt liệt nghị luận xe đua giải thi đấu muốn bắt đầu toàn bộ hồng hoang đều sôi trào lên từng chiếc xe thể thao không kịp chờ đợi hướng về đường đua dựa xác vào trương minh hiên đứng tại trên không tầng mây bên trong nhìn khổng lồ đường đua có chút ha to miệng không thể nào như thế l ạ i sao khoảng chừng vạn mét chi rộng vạn mét chi cao một người đứng tại đường đua phía trước giống như một con kiến nhỏ bé trương tiểu pham cũng im lặng nói ra như thế lớn đường đua chúng ta làm sao trực tiếp long thiên ngạo nói ra xác thực cần như thế lớn dự thi cỗ xe nhiều lắm tần vũ n h u mày nói ra đường đua mạnh miệng như vậy trực tiếp đúng là phiền phức sự t ì n h cần không ít tiểu quỷ mới được à. trương minh hiên mở miệng nói ra các ngươi tự thân lên đi long thiên ngạo n h ẹ nào kêu lên chúng ta n g ư ơ i muốn chúng ta đường đường thái ớt kim tiên cho người làm trực tiếp t r ư ơ n g minh hiên gật đầu nghiêm túc nói ra đúng vậy a trương tiểu phạm gật đầu nói ra chỉ có thể dạng này liền xin nhờ mấy vị long thiên nạo phong vân ngộ không tiêu viêm lâm lôi tần vũ không còn gì để nói thật cầm phân thân không làm thần thanh a t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín đội xe tụ tập t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín đội xe tụ tập t r ư ơ n g minh hiên kiểm tra một phen đường đua về sau mở miệng nói ra tiểu phạm công bố đi trương tiểu phạm nghi hoặc nói ra công bố cái gì một tháng sau giải thi đấu bắt đầu để dự thi tuyển thủ đến đây thái sơn tập hợp long tiên ngạo im lặng nói ra một tháng cũng quá lớn đi trương minh hiên lật ra một cái l ư ớ c mắt nói ra ngươi cho rằng mỗi người đều là kim tiên trở lên đại tu sĩ sao đối với kim tiên đến nói có thể xuyên toa không gian một tuần lễ đoán chừng liền có thể đến thái sơn nhưng là đối với kim tiên trở xuống tu sĩ mà nói chỉ bằng vào phi hành mà nói một tháng có thể không thể đến thái sơn còn là vấn đề vẫn là phải nhìn khoảng cách xa gần long tiên ngạo nhắc nhở nói ra nếu không thời gian lại chỉ hoãn một chút trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra được thôi vậy liền chỉ hoãn đến nửa năm lại đến không được ta liền không có biện pháp tiểu phạm công bố đi Trương, tiểu Phạm nói ra, vâng. trương minh hiên g trở, trở lại thiên môn sơn về sau tiếp tục trải qua mình cá ước mối sinh hoạt trong mỗi ngày ăn cơm đi ngủ nhìn thanh nhã không cần viết tiểu thuyết không cần đập truyền hình điện ảnh hạnh phúc nhất sinh hoạt không gì hơn cái này chỉ ít trương minh hiên cảm giác mình bây giờ là hạnh phúc thời gian nửa năm ung dung mà qua giải thi đấu sắp mở ra d ạ n g sáng mấy chiếc xe thể thao từ thiên môn sơn xuất phát xuyên toa không gian mà đi trương minh hiên mở ra huyền ảnh màu đen xe thể thao c h ở lý thanh nhã nha nha mẫu nữ lý thanh tuyền lái một chiếc màu xanh ra trời xe thể thao kích động hoa hoa gọi bậy tại không trung tú lấy cái này đến cái khác trôi đi nữ hoa cũng mở ra một cái màu đen làm chủ giọng xe thể thao xe trên thân vẽ lấy một đôi màu đỏ cánh hồng hà nhi lái một chiếc xe thể thao màu đỏ xe trên thân còn thiêu đốt lên liền diễm đương nhiên không thể nào là tam hội chân hỏa chỉ là một loại thiên địa ký diễm mặc dù không đến tiến nhưng ở tiên cấp trở xuống cũng có không nhỏ ý lực thái sơn trên không không gian vỡ ra trương minh hiên một đoàn người mở ra xe thể thao từ bên trong bay ra trương minh hiên vừa bay ra ngoài lập tức bị bên ngoài giật nảy mình làm sao nhiều như vậy bên ngoài xe thể thao hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhít che đậy bầu trời có đến dự thi cũng có đến xem náo nhiệt sở hữu người nhìn thấy trương minh hiên về sau phát ra chấn thiên tiếng hoan hô trương minh hiên đứng lên đi ra huyễn ảnh của mình xe thể thao mở miệng nói ra ta tại nơi này hoan nghênh đại gia đến tham gia giới thứ nhất phủ xe giải thi đấu rời đi thi đấu còn có mấy giờ ta hy vọng tất cả mọi người có thể yên tính xuống tới không nên chạy loạn cũng không cần gây chuyện chúng ta muốn làm có đạo đức có tố chất tay bữa xe sở hữu người núi thở sóng thần hét lớn vâng tất cả đều nóng bỏng nhìn xem trương minh hiền cái này thế nhưng là hồng hoang điện thoại người sáng lập rốt cục nhìn thấy xuống được trương minh hiên tại bọn hắn ánh mắt nóng hừng hực hạ n đột nhiên cảm giác có chút không tốt tự tại sau khi nói xong lập tức liền tiến xe thể thao bên trong trong lòng một trận cảm thán vẫn là ra mặt quá mỏng tiếp xuống tới mấy c a n h giờ chân chính thế lực lớn đội ngũ mới xuyên toa không gian mà tới đầu tiên là từ phương tây tới phật giáo đội xe một cái xe thể thao kim quang lòng lãnh phật quang tr về sau tới là thiên đình đội xe có đen có phấn điệu thấp xa hoa có nội hàm còn có địa phủ vu tộc tới đội xe trừ bình tâm nương nương phân thân thuần một sắc dã man đại hán hở ngực lộ l ư n g cánh tay có thể phi ngờ cái chủng loại kia còn có tu la tộc minh hà giáo chủ mang theo đội xe yêu tộc côn bằng mang đội xe trấn nguyên đại tiên mang theo thanh phong minh nguyện tạo thành đội xe các loại lý thanh tuyền ngồi ở trong xe ánh mắt tùy ý loa quét nhìn thấy trấn nguyên tử đội xe hai mắt tỏa sáng kêu lên cái t i ê tiểu đạo đồng là ai dáng dấp rất đẹp trái a dáng người thon dài mắt ngọc mày ngại khí chất cao nhã thanh phong tiểu đạo đồng đang cùng minh nguyệt nói chuyện túi đầu mỉm cười lý thanh tuyền kinh hỉ kêu lên hoa cười lên xem thật kỹ a không cười cũng đẹp mắt chương minh hiên tại bên cạnh l ẩm nói ra nam hải tử giải sinh đẹp như vậy làm gì nữ chẳng sao lý thanh tuyền lật ra một cái liếp mắt ngươi đây là trần chùi ghét ghét một bên khác ngọc đế cùng như lai tựa ở trên hai chiếc xe mặt đối mặt thôn vân thổ vụ ngọc đế cầm trong tay xì gà nói ra như lai ngươi làm hòa thượng hút thuốc lá ảnh hưởng không tốt t như lai lắc đầu nói ra cũng không phải, cũng không phải. trong lòng có phật không kỵ bên ngoài s á t sinh là phật uống rượu thịt là phật hút thuốc lá cũng là phật lại nói ta phật môn cũng không có giới luật không cho hút thuốc lá a như lai nhìn về phía ngọc đế nói ra ngài làm tam giới c h i chủ công n h i ê n hút thuốc lá bị những người khác nhìn thấy mới có thể ảnh hưởng không tốt ngọc đế hít một hơi x ì gà thuần thục phun ra liên tiếp v ò n g khói cười ha hả nói ra bản thân kế vị đến nay tam giới bên trong hương hỏa cung ứng không ngừng hút thuốc lá không phải ta ý đều là bọn hắn ép a như lai cười ha hả nói ra ngươi liền không sợ về sau chúng sinh không cho ngươi dân hương đều cho ngươi điệm thuốc lá cầu nguyện khâu cục ngọc đế sang liên tục khó khăn như lai bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra lại có người đến bầu trời xẻ rách một thanh một màu hai chiếc xe thể thao từ bên trong bay ra ngoài dừng ở không trung ngọc đế ngẩng đầu cười nói ra là nữ hoa của người thải phượng liếc nhìn một chút cười nói ra tỉ tỉ lần này phật giáo người xuất động thật nhiều a thanh loan hừ một tiếng nói ra một đám cặn bã xe thể thao của ta thế nhưng là nương nương cải tạo tám điểm vừa đến mấy thân ảnh từ trương minh hiên thể nội bay ra từng đạo pháp lực pháo hoa phóng lên tận trời tại thiên không thanh phanh tứ tán nổ tung trói lọi thất thải h u n h quang huy sái tất cả mọi người vô ý thức táo động muốn bắt đầu điện thoại trước đã sớm ch Đi lít lít như, như thường phục ngọc đế người một nhà có thể nhận ra cũng không nhiều đại gia càng quen thuộc vẫn là cái kia người mặc cựu long bảo ngồi cao thần vị ngọc đế chứng minh hiên đi ra xe thể thao thân ảnh biến to lớn thế chân vạc tại giữa thiết niệm thanh nhâm giống như tiếng sấm vang lên hoan nghênh các vị đến tham gia giới thứ nhất hồng hoang sa thần xe đua giải thi đấu căn cứ cùng dân cùng vui hài hòa hồng hoang nguyên tắc tại mấy vị thánh nhân trí tôn duy trì dưới b ả n tọa khai triển giới này hồng hoang x a thần giải thi đấu giải thi đấu có mấy hạ nguyên tắc thứ nhất tất cả cỗ xe đẳng cấp không được vượt qua t i ê n cấp thứ hai tất cả tay đua xe không được sử dụng tu vi thứ ba cho phép công kích lẫn nhau thứ tư dẫn đầu đến cùng điểm cuối cùng người vì thắng còn muốn nói rõ chính là đường đua có cấm bay hiệu quả c h ỉ ít xe của các ngươi là không cách nào phi hành còn có xe đua quá trình bên trong không cần lo lắng nguy hiểm tại bên trong không có nguy hiểm tính mạng chương tám trăm chín mươi xe đua bắt đầu chương tám trăm chín mươi xe đua bắt đầu cái gì không cách nào phi hành ta mẹ nó ra chỉ đều là phi hành trận pháp a vậy mà không cách nào phi hành không gian còn có thể xuyên qua sao x o n g triệt để xong đời đám người bên trong nghị luận ở mỹ có ít người rất là xa suốt tinh thần có rất hưng phấn đặc biệt là trông thấy người bên cạnh người vại vậy thì càng hưng phấn t r ư ơ n g minh hiên rỗi tay ra thanh bình kiếm từ hư không bên trong hiện hiện rơi vào trong tay trường kiếm vung lên nơi xa không t r ù n g không gian một trận vật mẹo mây trắng hội tụ một cái khổng lồ đường đua xuất hiện t r ư ơ n g minh hiên lớn tiếng kêu lên tất cả tay đua xe có thứ tự tiến lên tiến vào đường đua đại đa số xe thể thao d o a một tiếng vào tới có số ít xe thể thao vọt tới đường đua miệng thời điểm bịch một tiếng bị bắn ngược trở về không cách nào đi vào trương minh hiên vô ý thức nhìn nhiều một chút bị bắn ngược trở về xe thể thao vậy mà còn có người vọng tưởng lấy cao hơn tiên cấp xe lừa dối quá quan quả nhiên vô luận cái nào thời đại đều có loại này đầu cơ trục lợi người dự thi xe đua tiến vào xe đua miệng về sau dần dần bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến giống như trẻ con xe có thứ tự song song dừng ở xe đua miệng trương minh hiên trong tay trường kiếm dơ lên kêu lên dự bị dùng sức vung lên lớn tiếng kêu lên bắt đầu hugh hugh h u từng chiếc xe thể thao giống như mũi tên phi tốc s u n g ra bất quá mấy hơi thời gian khoảng cách liền bị kéo ra cỗ xe khôi phục nguyên bản lớn nhỏ trương minh hiên mở ra xe thể thao lơ lửng tại trên lối đi không mở miệng giải nói ra hiện tại xa xa dẫn trước chính là thanh loan tiết tử xe thể thao của nàng tốc độ thật nhanh viễn siêu cái khác xe thể thao là quán quân cường lực người cạnh tranh một trong xe thể thao bên trong thanh loan đắc ý lộ ra một vòng tiêu dung trương minh hiên tiếp tục giải nói ra theo sát phía sau chính là phật giáo khổng tức đại minh vương bồ tát cái này khổng tức đại minh vương bồ tát nhưng lợi hại lúc trước chính là một cái tiêu giao tự tại khổng về sau bị trong phật giáo người vào ngây bắt lấy nhốt lại đồng thời tàn nhẫn c ạ o đi trên đầu của hắn s i n h đẹp lông vũ nghiêm hình bức bách muốn hắn thần phục nhưng khổng tức căn cứ không tự do ta thả chết nguyên tắc thể sống chết không theo về sau trong phật giáo người lại bắt hắn lại đệ đệ lấy đệ đệ của hắn tính mệnh làm lý hiếp khổng tước lúc này mới khuất nhục dưng dưng thần phục trở thành phật giáo khổng tức đại minh vương bồ tát phía dưới kim sắt xe thể thao bên trong khổng tức đại minh vương thân thể lắp một cái im lặng ngẩu trưởng trương minh hiên một chút cao răng một trận đau nhức đáng chết trương minh hiên trương minh hiên ho khan một cái nói ra, hiện tại từ bản nhân diễn hát một bài ca khúc đưa cho thiết huyết hán tử thật khổng tước phối hợp mở miệng hát nói bay lên đói khổ lạnh lẽo khổng tước đứng lên có thụ chèn ép anh hảo đầy ngập nhiệt huyết đã sôi trào muốn vì tự do mà đấu tranh linh sơn đánh cái hoa rơi nước chảy bay hướng lên bầu trời tự tại truy tìm trương minh hiên hưng phấn hát lái xe khổng tước thân thể đ ỗ n g nhiên r u n g dậy thân xe giống như linh xà hốn éo đột nhiên nằm ngang bay ra ngoài một tiếng ẩm vang đâm vào cùng lên đến nhiên đăng trên xe hai chiếc xe thể thao ẩm ẩm lăn lộn cái này bay ra ngoài thể hào hảo lý thanh nhã lôi kéo trương minh hiên quần áo im lặng nói ra ngươi đừng hát nữa còn muốn lại hát một lần trương minh hiên vẫn chưa thỏa mãn dừng lại têu to nói ra nhìn khổng tức vẫn là lấy trước kia cái khổng tức nghĩa vô phản cố lôi kéo đối phương một cái phật tổ đồng quy vô tận ta ca ngợi ngươi khổng tước phía dưới xe thể thao bên trong như lai ngẩng đầu nhìn trương minh hiên chán một trận biến thành màu đen hận nghiến răng n g h i ế n lợi tên đáng chết này thanh loan đột nhiên phát ra một tiếng k ê u sợ hãi a、ah, phải chết chỉ thấy thanh loan xe thể thao trên thân đột nhiên hiện hiện một cái chim sẻ thân ảnh chim sẻ thân ảnh loẽ lên một cái rồi biến mất xe lập tức xuống lại cửa xe triển khai biến thành hai cái chim sẻ cánh quạt cánh đằng không mà lên chỉ là cái này tốc độ phi hành quá cảm động từng cái cỗ xe từ nàng phía dưới vụ v ụ mà qua chương minh hiện tại không trung cười ha ha nói nhìn thanh loan tiên tử vận khí quá tốt đạp chúng nương nương chôn trứng màu chỉ là chiếc cánh này cũng quá nhỏ đi điện thoại trước người xem tất cả đều vang lên một trận ha ha tiếng cười to k i a thất kinh biểu lộ quá cọc ả c ọ lạ như lai、like、trong lòng vui mừng a giống như đệ n h ấ ta bình n thân xe chấn động, nặng nghề sức kéo từ phía sau chuyển đến, Như n h phía h từ xe sức đầu sau kéo Lai quay đầu nhìn lại, c ỉ tâm h bình ấ y đằng sau t nương nương chính thấy r o n siếng g cái cầm c lái xe, một đầu một xe, x í liền tại hai xe ở giữa. Bình tâm nương nương tâm t h xe ở như lai xem ra mỉm cười nói ra kiểm nghiệm một chút tỏa hồn liên chất lượng như lai bỗng nhiên vỗ trên xe một cái nút màu đỏ xe đua dương phía sau đột nhiên mở ra từng c â y nòng súng từ sau chuẩn bị dương bên trong đưa ra ngoài đắt đắt đắt nòng súng bên trong phun ra kim sắc phật quang từng mai từng mai phật châu phun ra bình tâm nương nương bỗng nhiên đánh tay lái cỗ xe lướt ngang mà ra ẩm ẩm độ vang phật châu đánh vào phía dưới trên một chiếc xe phát ra kinh thiên bạo tạc sau một khắc một c ố màu đen xe thể thao từ bạo tạc ánh lửa bên trong s u n g ra xe đen t r u n g quanh cựu lòng vân quanh ngọc đế trực tiếp mở ra trần xe khiến một cái hỏa long pháo từ vị trí bên trên đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng như lai、like. a n ta một pháo q u a n h một tiếng to lớn chầm đục hỏa long pháo bên trong một đầu to lớn hỏa long phung ra gầm thét hướng như lai、like、thổ hào kim xe thể thao phóng đi bầu trời trương minh hiên chừng t o m ắ t thì thầm nói ra giờ bờ ngọc đế cười lạnh một tiếng ngồi trở lại vị trí bên trên bắt giam trần xe ở mầm nổ vàng như lai、like. xe thể thao trực tiếp bị tập bay tại không trung lật ra mười mấy chuyển hướng về sau bay đi. b ì n h một tiếng rơi trên mặt đất cũng một trận binh binh bang bang hướng về sau nhanh chóng nhấp đô trên đường đi không biết đụng bay bao nhiêu cốt xe ngọc đế mở ra xe thể thao vọt thẳng qua phạm vi nổ chân nam nhân từ không quay đầu lại nhìn bạo tạc như lai cùng ngọc đế đại chiến p h ạ m phất lập tức đốt lên chiến hỏa trong lúc nhất thời trên đường chạy phụ triện phát bảo bay từ t u n g từng đạo ánh lửa đang chạy trên đường nổ tung từng cái xe thể thao bị tạc lăn lộn bay ra ngoài phá thành mảnh nhỏ rời khỏi tranh tài chính như trương minh hiên cảm thắng nói ra xe đua càng ngày càng kịch liệt bọn này tu sĩ cũng quá bốc lửa đi một lời bất hỏ liền đánh chúng ta đề xướng chính là văn minh hài hòa tự do bình đẳng tranh tài thứ hai hữu nghị đệ nhất nguyên tắc nhìn thấy có ít người bị đánh tới bỏ thi đấu ta cũng rất đau lòng à. điện thoại tiền quán chúng đều cười lạnh một tiếng văn minh hài hòa tranh tài thứ hai hữu nghị đệ nhất ta tin n g ư ơ i ta là ai nói có thể tùy ý công kích t r ư ơ n g minh hiên nhãn tỉnh sáng lên kêu lên m a u tới hai vị này đại thần muốn khai chiến ống kính đem một chỗ đường đua phóng đại chẳng biết lúc nào trấn nguyên tử yên lặng đi theo côn bằng đằng sau lộ ra nụ cười gần cho ngón tay tại xe thể thao bên trên nhấn một cái trên đầu xe vô thanh vô tức dôi ra một loạt to lớn gai gỗ dưới chân máy r a tốc đống nhiên giấm mạnh một tiếng ẩm vang tiếng vang côn bằng một trận trước sau lay động đuôi xe bộ toát ra từng đợt hỏa hoa côn bằng quay đầu nhìn lại cắn răng nói ra t r ấ n nguyên tử t r ấ n nguyên tử n h a răng cười một tiếng t r ầ n xe bộ hiện hiện một cây to lớn cây gỗ không chút khách khí một gậy đánh xuống côn bằng kinh hô một tiếng không được p h o n g ngự xe thân chu vi nháy mắt ngưng tụ một đoàn đen nhánh dòng nước c ự đ ộ n g đánh vào dòng nước bên trên b ộ t một tiếng bọt nước văng khắp nơi cuối cùng không có thương tổn đến cỗ xe hai chiếc xe cũng bởi vì rùng động dữ dội tách ra chừng tám trăm chín mươi mốt phong lôi đường đua côn bằng nổi giận gầm lên một tiếng trấn nguyên tử để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta đại bàng dương cánh bốn cái cửa xe hoa một tiếng triển khai biên phong tuyết trắng c ó thể so với lưới dao đại bàng phù diêu chín và dặm toàn bộ cỗ xe vụ vụ xoay tròn lưới dao xoay tròn giống như một cái to lớn bánh răng những nơi đi qua thần cản d i ế t thần phật cản d i ế t phận phanh phanh vài tiếng tiếng vang đem phụ kiện mấy chiếc xe chém thành hai đoạn côn bằng cười ha ha nói ra trấn nguyên tử người đến a có bản lĩnh người đến a người đến đánh ta a tại trước mắt bao người côn bằng xoay tròn lấy hướng về nhanh chóng chạy tới càng chạy càng xa gây nên liên tiếp thai nạn xe cộ chấn nguyên tử trong mắt hàn quang loại lên dưới chân máy r a tốc dẫn mạnh liền đuổi theo về phần quán quân cho tới bây giờ không có để ở trong lòng một bên khác như lai lăn lộn ngừng xuống tới tập hợp lại tiếp tục đuổi đi lên tranh tài hừng hực khí thế triển khai a cứu mạng a một tiếng tiếng rít chói thay nhớ tới trực tiếp ống kính lập tức chuyển tới chỉ thấy ngũ trang quán minh nguyệt ngay tại mây trắng chạy đến bên trên mạnh mẽ đ â m tới xe thể thao bánh xe đã không có hóa thành bốn đầu đôi chân dài ầm ầm hướng phía trước trà đạp hoàn toàn mất khống chế phía trước tuấn tiếu thanh phong quay đầu nhìn một chút suýt nữa thì trận l á c cả mắt kinh hô một tiếng n g o a tàu độc giác cự tê dưới chân r a tốc đ ố n g nhiên giẫm mạnh quanh một tiếng liền xông ra ngoài kinh hoàng kêu lên minh nguyệt ngươi cách ta xa một chút minh nguyệt ở phía sau thất kinh kêu to thẳng tắp hướng phía thanh phong phóng đi thanh phong cả kinh kêu lên ngươi dám ngươi đ â y làm hữu sát minh nguyệt hét lớn thanh phong ca ca cứu mạng a thanh phong đỉnh đầu tối đen quanh một tiếng một con to lớn móng rơi xuống độc giác cự tê tiếp tục lao vụt mà đi tại nguyên chỗ lưu lại một cái phá thành mảnh nhỏ bẹp xe thể thao xe thể thao đỉnh c h ố c giật giật thanh phong từ bên trong leo ra khóc không ra nước mắt nói ra ta anh tuấn khuôn mặt ta mặt mày hốc hác bầu trời trương minh hiên cởi trên nỗi đau của người khác nói ra ta cho đại gia giới thiệu một chút đây là đến từ ngũ trang quán thanh phong tiểu đạo đồng trừ dáng dấp còn có thể cái khác không còn gì khác mà dâm hắn là minh nguyệt nữ thần xinh xắn lãnh lợi thông minh lãnh lợi phấn trang ngọc trác hoa nhồi nguyệt thẹn song đồng t ắ t nước khuôn mặt như vẽ có khuynh quốc k huynh thành dáng vẻ thanh phong đứng tại xe nát bên trên bất mãn chừng trong mắt nhìn về phía trương minh hiên mắt n g sao điện thoại trước người xem nhìn thấy thanh phong dáng dấp thê thảm kia cũng đều phát ra một trận hiểu ý tiểu dung một cái mỹ nam tử bị dày vào thành dạng này làm sao cảm giác buồn cười như vậy đâu kinh tâm động phách truy đuổi chiến t ạ i trên đường đua triển khai thỉnh thoảng có xe chiếc biến hình hoặc chim hoặc thú biến thành cái k h á c cầm thú còn tốt còn có mấy chiếc xe vậy mà biến thành r ố i đen đang chạy trên đường chậm r ã i bỏ khóc không ra nước mắt tức giận đến người điều khiển đều m u ố n xuống tới chạy cũng may biến hình chỉ là tạm thời thời gian cũng không dài trải qua thời gian dài thi đua cỗ xe càng ngày càng ít có thể chạy đến hàng đầu càng ít mây trắng đường đua chạy đến cuối cùng phía trước xuất hiện một cái hình tròn xuyên qua động từng chiếc xe thể thao chui qua xuyên qua động tiến vào tầng cương phong phong lôi đường đua chạy ở đệ nhất là thải phượng vừa tiến vào phong lôi đường băng một cô gió lớn thổi tới cỗ xe kịch liệt điểm sốc này đầu xe khẽ động kinh hoàng kêu như linh x à nhảy lên vây một tiếng đâm vào bên cạnh nhiên đ ă n g phật tổ xe trên thân nhiên đ ă n g ngồi ở trong xe khóc không ra nước mắt tại sao lại là ta bầu trời trương minh hiên cười xấu xa nói ra quên cùng các người nói phong lôi đường băng gió thế nhưng là rất lớn thải phượng ngẩng đầu thở phỉ p h ò nhìn xem trương minh hiên ngươi làm sao không nói sớm tiếp xuống tới từng cái xe thể thao xông tới xa xa lung la lung lay ổn định thân xe tiếp tục liền xông ra ngoài như lai thổ hào kim xe thể thao lần nữa xông đến hàng đầu đằng sau một cái chăm chú màu đen xe thể thao màu đen xe thể thao tới gần như lai thổ hào kim xe thể thao không nói hai lời trên xe đua trận bắn sáng lên hiện hiện từng mai từng mai quả cầu ánh sáng màu đen quăng cầu xoay tròn lấy hướng như lai phóng đi tiếng nổ tiếng vang ẩm ẩm lên như lai thổ hào kim trên xe đua lập tức hiện hiện hai đạo hư hảo chẳng hạn chẳng hạn giao nhau chậm dài chuyển động một cái kim sắc vòng phòng hộ thành hình phòng hộ kín không kẽ hở như lai quay đầu nh Vô từ h Minh Hiên cũng nhìn đến tình huống nơi này, hiệu long thiên ngạo ông kính phóng hiện tại người xem nhìn thấy chính là vô Thiên đại chiến như、lai、cảnh、tượng. Phật ma kiếp bộ tác phẩm nhìn Thiên hiểu i trời nơi đại, người nói tại người đại lai kiếp mọi người nhìn qua, đối với ê n Trương cũng đến này, long ngạo ông tượng, này nộ Bầu bộ qua, đều tác tất tao t ra ra, rõ. xem ma cả cũng là Vô Vô khi vô thiên nhập ma về sau liền cùng phật giáo thế bất lưỡng lập hiện tại trình diễn chính là phật ma c h i chiến đáng thương a tu a trương minh hiên giới thiệu thời điểm vẫn không quên cho phật giáo nói xấu tây du trên đường chư bát giới nhìn thoáng qua đường tam tạng nhỏ giọng hỏi sư phó ngươi là ủng hộ a y đường tam tạng n i ệ m một câu a di đã phật một mặt nghiêm mặt nói ra vật tăng đương nhiên là ủng hộ phật tổ Tôn ngộ chúng ta minh bạch chúng ta đều là ủng hộ phật tổ phật tổ và tuế đường đua bên trong phật tổ điểm một cái nút trần xe mở ra lên cao ra một cái tiếp dẫn phật tượng phật tượng treo thật dài phật trâu trong tay ôm một cái gạt lỉnh phật tượng xoay tròn đối vô thiên phật tượng xoay tròn hướng về sau nhắm ngay vô thiên cộc cộc cộc kim quang phước l u n ra một giây ba n g h n sáu trăm chuyện vô số phật châu đánh vào vô thiên xe trên thân tiếng nổ không dứt bên hai xe trực tiếp bị đánh bay một cô gió lớn thổi tới ầm ầm lăn lộn ra ngoài như lai、like、ha ha cười lạnh một tiếng a cứu mạng a một tiếng hoảng sợ tiếng kêu vang vọng đường đua minh nguyệt xe bị một thanh cự kiếm vây quanh giống như phi kiếm thẳng tắp bay vụ tiến t lên một đường mạnh mẽ đ ô n g tới ầm ầm đụng đổ liên tiếp c ố xe cái khác xe tất cả đều kinh hoàng tránh ra mặt cho nàng một đường sợ hãi kêu lấy tiến lên trương minh hiên ở trên trời cười nói ra nhìn chúng ta minh nguyệt Nữ Thần. vận khí vẫn là rất khá lập tức liền xông đến thứ nhất vừa dứt lời cự kiếm h u y ê n ảnh liền biến mất đông đốt một tia chớp rơi xuống thẳng tắp đánh vào minh n g u y ệ t trên xe cả hai xe chỉ một thoáng điện quang bắn ra b ố n phía minh n g u y ệ t tại bên trong biến thành tiểu hát nhân khói đen bước lên cỗ xe xoay một vòng hướng về sau chạy tới điện thoại trước người xem đều cười ha h a minh n g u y ệ t nữ thần ngươi là đến khôi hài sao Trưng bất thời tốt tốt ra Minh Hiên nuôi nói ra, có thời điểm vận khí quá tốt cũng không phải chuyện tốt. Để chúng gì mai, điểm phải khí quá đắc Để Có trương minh hiền kinh ngạc kêu lên a có biến ống k í n h phóng đại chỉ thấy đường đua trung ương còn có hai cái tổn hại xe thể thao ngay tại chơi xe điện đụng một chiếc xe xoay tròn như cái con quay còn có một cỗ ngay tại cầm sợi đ ằ n g quật con quay chơi quên cả trời đất trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần cười ngây ngô nói ra bọn hắn chơi thật cao hứng chúng ta cũng đừng có quáy dày bọn hắn vẫn là tiếp tục xem phong lôi đường đua đi phong lôi trên đường đua lý thanh tuyền mở ra xe thể thao hành tại trung đoạn bên cạnh còn đi theo một cỗ không thấy được xe trong xe ngồi một người trung yên ánh mắt cảnh giác ở chung quanh đánh giá chung quanh trước đó liền có không có mắt đối lý thanh tuyển xuất thủ lập tức liền bị trung niên nhân một đạo mẫn diệt bom đánh phế đi cho nên lý thanh tuyển hiện tại cảm giác rất phiền muộn bị bảo hộ đặc biệt tốt đặc biệt chán nhất phía trước một tiếng quát trói thai thiên đế người hướng trốn chỗ nào một cỗ vẽ lấy mấy cái đầu lâu đen nhánh xe thể thao theo thật s á t ngọc đế sau lưng trên xe t r ậ n văn l ó ạ i lên một đạo màu đen nhánh lôi điện trên xe ngưng hiện hướng liền muốn hướng ngọc đế bổ tới lôi điện vừa ngưng hiện trên đường đua không nháy mắt liền phong vân biến sắc từng đạo lôi đỉnh lốp bốt hướng bộ xương màu đèn trên xe đánh tới ẩm ẩm thành ẩm không dứt sông băng đường đua chương 892. sông băng đường đua sau một khắc cầm ầm lăn lộn hướng ngọc đế đánh tới một đường hoa lửa mang thiểm điện bên cạnh gầm lên giận dữ v ă n g lên lớn mật dám hành thích bệ hạ sáng lên màu trắng xe thể thao như chấp i ậ t x u ố n g ra một tiếng ầm vang đâm vào lăn lộn trên xe trong chốc lát mấy trăm đạo vòng phòng hộ bao phủ tại màu trắng trên xe đua hai chiếc xe tại một trận kéo kẹt kéo kẹt â m thanh bên trong xoay một vòng rừng ở trên đường ngọc đế quay đầu nhìn lại có chút hoài nghi nói ra thiên ma đầu lâu trong xe thể thao thiên ma vương ngẩm đầu nhìn về phía ngọc đế hai cái trong mắt thiêu đốt lên đen nhánh ngọc đế cười ha ha nói quả nhiên là ngươi v o a n h tiếng nổ ngọc đế xe chấn động kịch liệt tả hữu hai chiếc bộ xương màu đèn xe đem vây quanh thân xe hai bên dội ra hai hàng nhanh chóng xoay tròn cắt chém bánh răng màu trắng nháy mắt quay đầu vọt tới thái bạch kim tinh tại bên trong lòng đầy căm phẫn hét lớn lớn mật tạc tử có bản lĩnh đối ta tới hai chiếc xe hướng ngọc đế cỗ xe tới gần ngọc đế bỗng nhiên thắng xe một cái hai chiếc bộ xương màu đèn xe nháy mắt liền xông ra ngoài tại phía trước một cái giao nhau q u a đầu tiếp tục hướng ngọc đế xe vọt tới hai cây màu đen nòng súng từ đầu xe r ú i ra cộc cộc cộc súng vang lên âm thanh không dứt bên thai hai chuỗi chùm băng đạn hướng ngọc đế cỗ xe vùng tới thái bạch kim tinh hét lớn bậy hạ đường hoảng hốt có ta ở đây đâu tay tại trong xe nút bấm bên trên một điểm gầm xe nháy mắt bắn ra hai cây to lớn lò so bạch xe nháy mắt đằng không mà lên tại không trung một cái hoa lệ xoay tròn bịt một tiếng rơi vào ngọc đế cỗ xe chi trước đó chùm băng đạn đánh vào thái bạch kim tinh xe trên thân mấy trăm đạo lồng phòng ngự bị kích phát phát ra mưa ba ba ba thanh âm ngọc đế hử lạnh một tiếng cầm lấy bên cạnh hỏ long thá k h i ê n hỏa long p h á o nhắm ngay phía trước ầm ầm hai tiếng nổ mạnh hai đầu hỏa l o n g gạo t h é t phun ra sau một khắc phía trước vang lên hai tiếng kịch liệt bạo tạc hai đoá cỡ nhỏ mây hình n ấ m đằng không bạo tạc ánh lửa bên trong hai chiếc xe giống như vải rách bị tung bay một đạo cuồng phong thổi tới xe lăn lộn l ă n qua lăn lại hướng về sau mặt lăn đi một đường binh binh băng băng b a h ngọc đế cỗ xe chấn động mạnh một cái ngọc đế vội vàng ngồi xuống nhìn lại chỉ thấy đằng sau thiên ma vương xe chính đâm vào đồi xe của mình bên trên nơi xa còn có một đám thiên ma tộc cỗ xe ngay tại h thái lớn, bậy hạ, ta đến bảo người. Ngọc đế nói ra, đừng để người. Ngọc nói bọn hắn, bảo hộ dưới tới đi, chân máy ra, ý m y ra rất tốc cỗ mạnh, xe g ố giống n như giống như du long ông một tiếng xuyên ra ngoài. g Thái du một ra bạch kim tinh vội vàng đuổi theo đằng sau thiên ma vương cười l ạ n h nói ra muốn chạy chạy đi đâu đuổi theo cho ta một loạt màu đen khô lâu xe thể thao giống như ư u linh theo sát phía sau từng đạo công kích hướng phía trước đánh ra thái bạch kim tinh cỗ xe chạy ra xinh đẹp quy tích chuẩn xác không sai đem mỗi đạo công kích hoàn toàn ngăn trở đằng sau thiên ma vương tức giận nói ra làm sao mạnh như vậy phòng ngự xe đua đường băng trung ương lý thanh tuyền không sức sống l á i xe mong đợi ánh mắt nhìn xem chung quanh đánh lửa nóng chiến trường làm sao lại không ai công kích ta đây đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên phía trước hai chiếc màu đen xe thể thao ẩm ẩm lăn lộn đối diện đánh tới r ố t cục người tới công kích ta quá tuyệt lý thanh tuyền vội vàng đi theo công kích n ú t b ấm tay còn không có đẻ xuống bên cạnh liền có hai đạo phụ triện nháy mắt bay ra dán tại trên hai chiếc xe lý thanh tuyền bi thương kêu lên đ ừ n g a vê anh vê anh hai đạo ánh lửa nổ bắn ra ánh lửa bên trong hai chiếc vốn là bị hao tổn nghiêm trọng màu đen cỗ xe trực tiếp phá thành mảnh nhỏ hai bóng người kêu thảm bị tập bay lý thanh tuyền ô ô kêu lên con mồi của ta cựu hận tiểu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh điệu thấp xe thể thao xoắn suýt liên tục giống như đánh không lại a t o à n bộ đường đua cạnh tranh phi thường kịch liệt thiên ma chết cắn ngọc đế vô thiên chết cắn như lai long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc đánh thẳng đối bụi bạch hổ nhất tộc cùng kỳ lân tộc cũng là có qua có lại bắc câu lô châu yêu tộc cùng địa phủ vô tộc đ u i lên tiếng nổ t ư n g đợn vang lên không phải ngươi bị tập bay chính là ta đụng đ ầ ngươi còn thỉnh thoảng có người đụng vào trứng màu nhất phi trung tiên còn có người bị trên trời Trương trên trời cảm thán nói ra, cạnh tranh thật rất kịch lý ta. ra, Minh Hiên nói cạnh cảm kịch ở lý đại gia có thể nhìn thấy hiện tại tạm thời dẫn trước chính là thanh loan tiên tử thanh loan tiên tử xe thể thao hẳn là tất cả xe đua bên trong tốc độ nhanh nhất nhưng thanh loan tiên tử vận khí mà cũng sẽ không cần ta nhiều lời về phần n à g có thể bảo trì bao lâu liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi điện thoại trước người xem đều phát ra hiểu ý tiêu d u n g vận khí thanh loan tiên tử có vận khí sao bắt đầu bên trong chim sẻ về sau bên trong rùa đen bên trong lốp sên vừa vặn còn bị thiên lôi bổ cái này đường đua có phải là cùng thanh loan tiên tử bắt tự t ư ơ n g cả t trên đường đua một mặt đen nhánh thanh loan ngầm đầu trưởng trương minh hiên một chút sau đó ánh mắt kiên định nhìn xem phía trước ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại chúng b â y giờ ai cũng không thể ngăn cản ta có thể cầm quán quân cạm bẫy cũng không được À, một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng từ phía sau chuyển đến thanh loan cười lạnh một tiếng vô c h i người a liền biết chém chém g i ế t g i ế t chẳng lẽ không biết lấy đ ắ c thắng lợi mới là trọng yếu nhất s a o sau một khắc một tiếng ẩm vang tiếng vang trời đất quay cuồng thanh loan cỗ xe lăn lộn đặng không mà lên một cỗ xe thể thao loe kim q u n g lưu tinh nhanh chóng đi xa minh nguyện tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh từ xe bên trong chuyền ra bầu trời trương minh hiên cười ha ha lên tiếng nói ra lúc đầu ta nghĩ là thanh loan dù nói thế nào cũng có thể dẫn t r ư c đến kế tiếp đường đua đi không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại bay điện thoại trước người xem đều cười ha ha chiếc xe kia quá thú vị thanh loan tiên tử là đến khôi hài sao thanh loan lần nữa bị từng chiếc xe vượt qua thê thảm từ trong xe leo ra đem xe lật qua giận dữ kêu lên minh nguyệt ta và ngươi không xong đ ỗ n g nhiên mở cửa xe ngồi vào đi bình một tiếng đem cửa xe đóng lại hưu một tiếng lại liền xông ra ngoài chạy rất lâu sắp đến kế tiếp đường đua trước đó thời điểm thanh loan lần nữa đuổi kịp nhất phía trước đám người này t chém chém giết giết, sông ờ vực, băng đường đua còn u ở vào trên biển đông toàn bộ đường đua là từ huyền băng tạo thành băng bên trên còn có nước biển cỗ xe chạy ở phía trên mang ra một trận băng nước phi thường phi thường trượt như lai phật tổ xa xa dẫn trước đi theo phía sau chính là tả hữu hộ pháp nhiên đăng di lặc thải phượng theo sát phía sau hét lớn như lai đừng trốn nhìn ta bách điệu triều phượng trên mui xe dâng lên một cái to lớn họng pháo một tiếng ầm vang tiếng vang thải phượng xe lập tức bị đẩy rút lui hơn mười mét li một đầu to lớn phượng hoàng từ họng pháo bên trong bay ra phượng hoàng dương cánh b ô n g nhiên nổ tung hóa thành một đám hỏa điệu mưa sao băng hướng như lai đánh tới chương tám trăm chín mươi ba cắt vàng đường v u a chương tám trăm chín mươi ba cắt vàng đường v u a như lai tự tin cười một tiếng đầu cũng không trở về nói ra làm thiên nhiên đăng phật tổ cùng di lặc phật tổ sau một khắc từng cái hỏa điệu không có chút nào ngăn cản thiên thạch rơi đập ầm ầm tại như lai trên xe nổ tung băng thủy hỏa ánh sáng văng khắp nơi như lai một mặt m n g bức nháy mắt bị t ạ p bay xe tải không c h u n g l a n lộn như lai dựng ngược lấy hương xuống mơ hồ nhìn thấy nhiên đang cùng di lặc chẳng biết lúc nào chạy đến bên cạnh cùng ma tục làm đánh thẳng sinh động bay n một tiếng vang thật lớn thổ hào kim xe thể thao nện ở trên đường chạy binh binh bang bàng quay cuộc lên thanh loan cười đại ý cỗ xe chạy về phía trước đi hiện tại ta là đệ nhất bên cạnh đột nhiên vang lên kêu to một tiếng chú ý nơi này còn có một con vợ hoàng nàng nàng một tiếng long khiếu về sau một cái thủy cầu to lớn từ trên trời gián xuống bịch một tiếng nện ở thanh loan trên xe nháy mắt đem băng p h ò n g một cái đầu trường long sừng đại hán ha ha cười nói một đám tạt bã tại sông băng trên đường chạy ta long tộc mới là trời sinh vương giả vừa dứt lời cỗ xe trên không một vệ kim quang n ở rộ một cái kim sắc vòng bảo hộ chớp mắt rơi xuống đem long tộc đại hán bao lại vòng bảo hộ bên trong xuất hiện một cái phật ảnh l i ễ u lo không ngừng nhiệm kinh long tộc đại hán nháy mắt một bức lấy lại tinh thần bi p ẫ n kêu lên đường a ta không thích nghe tiếng a ta muốn chiến đấu một bên khác thái bạch kim tinh bay đầu nhìn thoáng qua đằng sau một đám người hét lớn bậy hạ ngài đi trước ta cản bọn họ lại ngọc đế cả giận nói một đám tiểu cắt bã không muốn để ý đến các n g ư ờ i thật sự coi chính mình rất lợi hại a cựu long mẫn diệt pháo ngọc đế xe lập tức bắt đầu biến hình trần xe mở ra một cái to lớn pháo đài từ trần xe dâng lên pháo đài có chín cái long đầu hàng pháo đ ố i tứ phía b ắ t phương ầm ầm trận tiếng vang đằng sau liên tiếp kêu thảm vang lên ba chiếc khô lâu xe nháy mắt phá thành mảnh nhỏ bên cạnh còn có mấy chiếc xe bị tung bay tại sông băng chạy đến bên trên thật nhanh trượt một đạo thanh lanh nhâm từ ph ba chiếc màu hồng phấn xe thể thao xuất hiện tại ánh mắt bên trong mỗi chiếc xe thể thao phía trên đều có một cái thật dài học pháo ngọc đế hiểu ý cười một tiếng đem cựu long mẫn diệt pháo thu hồi đi vương mẫu t ử trần xe đứng lên ánh mắt băng lánh nhìn xem phía trước một đám xe đen nói ra hàng nga huyền nữ cho ta hung hàng đánh hàng nga cựu thiên huyền nữ lập tức trở về nói vâng thật dài lỗ pháo thu hồi đồng thời điểm kích trong xe một cái nút màu đỏ trong xe một thanh â m văng lên khởi động tuyển sát hình thức thiên ma vương lạnh giọng nói ra vương mẫu giết cho ta từng đạo đen nhánh lôi đỉnh từ khô lâu trên xe phát ra hướng phía vương mẫu ba người xe đánh tới hàng nga quát to một tiếng trăng tròn phòng ngự trên xe một đạo trận pháp sáng lên một vòng trăng tròn từ t r ư ớ c xe dâng lên cựu thiên huyền nữ cũng kêu lên bình thuẫn từng trôi hư hảo vũ khí từ cựu thiên huyền nữ trên xe bay ra đ a o thương côn kiếm đều có khác biệt tất cả vũ khí tụ tập cùng một chỗ hình thành một mặt vũ khí tấm thuẫn vương mẫu t r ư ớ c xe cũng dâng lên một đạo phòng ngự che đậy ầm ầm tiếng nổ vàng từ vương mẫu ba người xe vị trí văng lên điện q u a n bắn ra bốn phía bao phủ ba chiếc màu hồng phân xe thể thao thái bạch kim tinh lo lắng nói ra b ậ hạ chúng ta muốn hay không đi chợ gi ngọc đế không cao hứng nói ra biết còn không nhanh đ ộ n g thủ ngọc đế cũng nháy mắt đối thiên ma tộc khởi xướng tiến công thái bạch kim tiên n ở đẩy phòng ngự l ụ c tới cùng lúc đó ba tiếng thanh lanh tiếng quát vâng lên trăng khuyết công kích thần binh r i ả o sát bàn đào bom một vầng loan nguyệt giống như lưới dao dâng lên chỉ lên trời ma tộc xe thể thao tìm tới t ừ n g trôi h ư h ảo vũ khí trong chiến trường tung hành tạo thành chiến trận ngày càng ngạo nghễ bắt mắt nhất vẫn là vương mẫu ném đi trôi qua từng mai từng mai to lớn b à n đảo nhìn người bên cạnh đều có một loại muốn đi cấp xúc động sau một khắc bản đảo bom tại thiên ma tộc cỗ xe bên trong ẩm v a n g bạo tạc nổ thiên ma tộc cỗ xe bốn phía tung bay tiếng kêu rên liên hồi trên đường đua khắp nơi đều tại đại chiến b ọ t nước mang theo ánh lửa v a n g khắp nơi tàn tạc ỗ xe bay múa lầy trời thanh loan lần nữa thừa dịp l o ạ n chạy đến hàng trước nhất cười hh t t nói một đám đồ đẩn liền biết đánh nhau lén lút buồn bực đầu hướng phía trước rất nhanh chạy tới a cứu mạng a cứu mạng a trước mặt đường n ú c n í c thanh loan biến sắc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đoá kim liên nâng một cỗ xe thể thao lao vùng tới mắt, thấy liền đến trước mắt. thanh loan trong lòng mắng to đáng chết minh nguyệt lại tới dồn sức đánh tay lái xe bỗng nhiên nhất chuyển muốn tránh đi một tiếng ầm vang tiếng vang thanh loan lần nữa bị đụng xoay tròn lấy bay lên minh nguyệt tiếng khóc tại không trung tiếng vọng ta đều gọi ngươi đừng nhúc nhị ta ha ha ha nhìn thấy cái này một màn người xem đều phát ra vui sướng tiếng cười to thanh loan ké ra thật xa đi ra cỗ xe giận d ữ kêu lên minh nguyệt ngươi chở đó cho ta nhưng minh nguyệt đã sớm mất tung ảnh thanh loan tiến vào xe thể thao bên trong bịch bắt g a cửa xe hướng phía trước dồn sức thi đấu trên trận thỉnh thoảng có người bị một đoá kim liên man bay nháy mắt đặt tới hàng đầu từ từ các vàng bên trong một loạt xe thể thao cạnh tướng truy đuổi nhấc lên tường đạo cắt sóng cẳng có gạt lình phun ra kim quang hỏa long tháo phun ra hỏa long thủy long rú tẩu chu tước dương cánh bạch hổ gào thét chờ chút ở xa những xe kia trước sau lưng có một cái lẻ loi trơ trọi xe h n m tại hạt cắt bên trong minh miệt ngồi ở trong xe một thân cháy đen đầu đầy c á t đất muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật minh nguyệt tiên lặng bôi nước mắt thúc thít nói ra không chơi ta không chơi quá khi dễ người ta muốn về nhà tìm lao ra dưới chân bỗng nhiên d ấ m mạnh máy ra tốc xông ra cắt hãm cũng thế quyết nhiên quay đầu hướng về lái đi vừa lái đi không bao xa dưới xe một tia sáng sáng lên xe trên thân hiện hiện một đạo hoàng quang minh nguyệt biến sắc cả kinh kêu lên không muốn ta không cần a sau một khắc hoàng quang biến thành một đạo vòi rồng phi tốc xoay tròn đem minh nguyệt xe cuốn vào trong đó ở trên trời thật nhanh xoay tròn a a sư phó cứu mạng a ta không muốn chơi vòi rồng bao cắt gào thép lên hướng điểm cuối cùng phóng đi những nơi đi qua cùng xa cà quét bén nhọn tiếng kêu thảm thiết liên tục trên đường đua điểm cuối cùng đã thấy ở xa xa thanh loan một kỵ tuyệt trần hướng điểm cuối cùng phong đi phía sau xe liên tiếp một cây thật dài xiềng xích xiềng xích bên kia chính là bình tâm nương nương xe bình tâm nương nương chính giống như cười mà không phải cười ổn thỏa trong xe thanh loan hét lớn bình tâm nương nương ngươi mau vung ta ra bình tâm lắc đầu cười nói khó mà làm được một chiếc xe khổng tuyến quay đầu đối thanh loan cười cười thanh loan bi thống kêu lên xong đời nương nương sẽ giết người a a cứu mạng a bi thảm tiếng kêu vang lên lần nữa thi đấu trên trận sở hữu người lập tức sắc mặt đại biến chú ý không lên công kích đối thủ tất cả đều nháy mắt thu hồi công kích thủ đoạn vội vàng hướng bên cạnh chạy tới nhưng vẫn là trễ một đạo to lớn v ò i dòng thông tin ê triệt địa còn tới những nơi đi qua tất cả cỗ xe tất cả đều bị cuốn vào trong đó sau đó bị ném bay ra ngoài bành bành bành từng cái bay ra mấy ngàn mét tại sa mạc bên trong ném ra từng cái hố sâu còn có một cái trùng hợp rơi vào điểm cuối cùng cách đó không xa sau đó v ò i dòng bay đến điểm cuối cùng mới ngừng xuống tới minh mạch xe bịch một tiếng từ không trung rơi xuống xuống tới tất cả người xem tất cả đều tinh thần chấn động ánh mắt nhìn chằm chằm điểm cuối cùng người nào thắng chương tám trăm chín mươi b ố giải thi đấu kết thúc chương tám trăm chín mươi b ố giải thi đấu kết thúc minh nguyệt bốn vòng xe thể thao chính l ậ n tại điểm cuối cùng tuyến bên trên bốn vòng chỉ lên trời chậm rãi chuyển động xe thể thao bên trong đầu hướng xuống minh nguyệt lắc lắc trong mặt đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài đi điểm cuối cùng hai chữ đập vào mí mắt minh n g u y ệ t kinh h ỉ kêu lên chẳng lẽ ta thắng vừa dứt lời sáng lên xe chậm rãi mở qua minh nguyện trước mắt đi qua vành vành vành từng đoá từng đoá pháo hoa tại không trung nổ tung trói lọi pháo hoa nở rộ lộng l ấ y trương minh hiên ở trên trời kinh hỉ kêu lên trải qua kinh tâm động p h á c h tranh đấu d ư ớ i thứ nhất hồng hoàng sa thần giải thi đấu quán quân rốt cục xuất hiện hiện tại ta tuyên bố thu hoạch được sa thần vinh hạnh đặc biệt chính là địa phủ bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g theo trương minh hiên thanh em rơi xuống điện thoại trước người xem cũng đều phát ra hương phấn tiếng hoan hô quá đặc sắc thật xinh đẹp minh nguyệt ánh mắt nhưng dần dần ngốc trệ không, không phải ta sau một khắc đường đua bên trong tất cả dự thi nhân viên tất cả đều bị na di ra n g á y mắt xuất hiện tại điểm cuối cùng đứng ở điểm cuối cùng quán quân trên đ à i cao trương minh hiên bắt đầu đi rồi đi rồi kể liên tiếp nói nhảm khích lệ bình tâm nương nương hữu dũng hữu lưu loạn bên trong có thứ tự đồng dạng khích lệ như lai、like. ngọc đế thanh loan bọn người dũng cảm p h â n đấu cố gắng hàng đầu đường đua trước một thân chật vật minh n g u y ệ t từ xe thể thao bên trong leo ra con mắt tại đám người bên trong đ ả o qua liếc thấy đến có chút chật vật trấn nguyên đại tiên minh n g u y ệ t vội vàng chạy tới một thanh ôm trấn nguyên đại tiên trân thút thít nói ra lao ra ta thật là khó chịu ta không chơi cũng không tiếp tục tham gia trận đấu bên cạnh phong lưu phong k h á n g thanh ph ai bảo ngươi khi dễ ta chẳng lẽ không biết ta chính là hồng hoang thiên mệnh c h i từ sao khi dễ ta ngươi còn có thể có kết cục tốt minh n g u y ệ t nước n ở hai tiếng bất mãn nói ra rõ ràng là ngươi không giúp ta ngọc thụ lâm phong thanh phong lập tức tức giận kêu to ta ngươi nện bước bốn cái đôi chân dài hướng ta chạy tới ta thế nào giúp ngươi minh n g u y ệ t cao mũi một cái trừng mắt thanh phong ngươi chẳng lẽ không nên đem ta ngăn trở sao trấn n g u y ê n tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa côn bằng không thèm để ý giăn d ậ minh nguyện nói ra ngươi tại sao lại khi dễ thanh phong rồi minh nguyện nhỏ giọng thầm thì nói ra ta không có rõ ràng là ta bị khi phụ tương đối thảm đến cuối cùng còn không có cầm tới quán quân càng nghĩ càng ủy khuất trấn nguyên tử đại tiên tùy ý hỏi ai khi dễ ngươi rồi minh nguyệt lập tức mừng rỡ phẫn nộ kêu lên là đường đua cái này đường đua nhằm vào ta liền sẽ khi dễ ta trấn nguyên tử một nghẹn đường đua ngươi nói là thánh nhân nhằm vào ngươi lập tức không cao hứng hơn đến đừng nói bậy trở về cho ta chép kinh ngàn lần minh nguyệt ủy khuất kêu lên sư phó khí vũ hiên ngang thanh phong t i ể u đạo đồng tại bên cạnh phát ra hết sức vui mừng hữu hảo tiếng cười một bên khác vương mẫu ngay tại khiển trách ngọc đế ngọc đế cúi đầu liên tục cười bồi phật giáo trận doanh bên trong tất cả phật đà đều tại mắt nhìn m ũ i mũi nhìn tâm chầm mặc không nói cách đó không xa thanh loan thải phượng xì xào bàn tán thỉnh thoảng ngẩng đầu trường phật giáo một chút thanh loan nhìn về phía minh n g u y ệ t càng là hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi trương minh hiên nói nhảm hết bài này đến bài khác nói một hồi cười ha hả nói ra hiện tại cho mời bình tâm nương nương lên đài l ĩ n h thưởng tất cả mọi người làm mừng rỡ xì xào bàn tán im ngay túi đầu thất thần mừng đầu khóc lóc kể lệ bất mãn lau khô nước mắt phong độ nhẹ nhàng tiếp tục đẹp trai bình tâm mặt mỉm cười đi đến lĩnh thưởng đại cao giống như cười mà không phải cười nhìn xem trương minh hiên nói trương minh hiên nhuệ t nương nương, nương nương miệng cười nói ra sao có thể chứ đã sớm đã nói xong ban thưởng chính là định chế phim không biết nương nương ngài muốn cái gì giả phim bình tâm nương nương quay đầu nhìn về phía phía dưới tất cả mọi người là biến sắc tất cả đều đối bình tâm lộ ra một cái hiền lành nụ cười thân thiết nương nương cầu bỏ qua bắc câu lô châu yêu tập càng là từng cái túi đầu xoay người nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta bình tâm n ư ơ n g nương, nương cười nói ra bắc câu lô châu chính là hồng hoàng tứ đại bộ châu một trong phía dưới bắc câu lô châu yêu t ộ c sắc mặt chỉ một tháng o tất cả đều thay đổi song bình tâm n ư ơ n g nương tiếp tục nói ra nhưng hồng hoàng cái khác bộ châu người đối bắc câu lô châu biết rất ít làm phiền thần quân đập một cái liên quan tới bắc câu lô châu phim đi để đại gia hiểu rõ hơn một chút bắc câu lô châu đặc biệt yêu cầu phim nhân vật phản diện là yêu tộc phía dưới chấn nguyên tử lớn tiếng lên tiếng ủng hộ kêu lên tốt bình tâm lương nương nói tốt nương, nương nói rất đúng ta cũng muốn giải một chút bắc câu lô châu nương nương không hổ là nương nương nói rất hợp phía dưới một trận tán đồng tiếng kêu vang lên trong đó không thiếu có yêu tộc đối đầu còn có một chút ăn dưa người xem náo nhiệt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đi theo ồn ào trương minh hiên không cao hứng kêu lên ngừng sở hữu người chậm rãi ngừng xuống tới nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên quay đầu nhìn về phía bình tâm nương nương s ắ c mặt một đồ nói nương nương ai ta lúc trước nói là cho quán quân lượng thân định chế lại không tốt cũng là liên quan tới địa phủ phim sao có thể quay trụ bắc c ầ u lộ châu đâu cứ như vậy quán quân còn có cái gì ý nghĩa đâu côn bằng mừng ỡ có chuyện cơ lập tức ở phía dưới hưng phấn kêu lên không sai thân nói rất đúng không quy củ không thành p h ư ơ n g viên sớm đã quyết định quy củ có thể nào phá hư bình tâm n ư ơ n g nương không để ý tới côn bằng nhìn chằm chằm trương minh hiên hỏi coi là thật không được trương minh hiên lắc đầu nói ra thật không được bình tâm n ư ơ n g nương uy hiếp nói ra ta địa phủ phòng tối đã thật lâu không có khách n h â n a trương minh hiên hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt lui ra phía sau hai bước bị khuất kêu lên nương nương không có ngài dạng n à y chơi làm sao còn uy hiếp người đâu thật không được trương minh hiên lại lui ra phía sau hai bước chột dạ kêu lên nương nương ta là có nguyên tắc người bình tâm lương nhìn trương minh hiên một hồi bung ra nói đã như vậy vậy thì thôi liên đập địa phủ tốt đưa đến tuyên dương tác dụng nếu như dám luận đập liền để ngươi một ư ơ i tám tầng địa ngục đi một lần chứng minh hiên trong lòng thở phào một hơi vội và nói g n nương nương ta làm việc ngài cứ yên tâm đi cam đoan vạn vô nhất thất bình tâm nương nương nhẹ gật đầu nói ra tốc độ nhanh một chút ta đi trước quay người phiêu nhiên mà đi một đám đại hán vội vàng đuổi theo ngọc đế vương mẫu như lai b ọ n người thanh loan thải phượng đều nhao n h a u rời đi chứng minh hiên hà to miệng ta còn có rất nói nhiều muốn nói sao ta còn muốn tiếp tục khen các ngươi thuận tiện triển vọng một chút hồng hoang xe đua sự nghiệp tương lai các ngươi làm sao đều chạy đây t r ư ơ n g minh hiên cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lại tiếc n ố i nói ra hiện tại ta tuyên bố đệ nhất giới hồng hoang sa thần giải thi đấu kết thúc hoa một tiếng sở hữu người tứ tán mà đi t r ư ơ n g minh hiên đi vào xe của mình chiếc ngồi vào chỗ ngồi bên trong không c a o h ứ n g nói ngọc đế như lai、like、bọn hắn thật đúng là còn không có kết thúc liền chạy q u á không tuân thủ lễ lý thanh nhã t r ầ n an nói ra bọn hắn đều là một phương thế lực c h i chủ cũng không giống như chúng ta dạng n à y nhà nhã chương 895, trăm chín mươi năm t i ể u ma tiên lý thanh nhã quay đầu nhìn về phía đường đua nói ra cái này xử lý như thế nào trương minh hiên nháy mắt thoát ra ta lý thanh nhã không cao hứng lật một cái l ư ớ c mắt nói ra này làm sao là của ngươi trương minh hiên nghiêm túc nói ra là ta cầu sư phó nữ hoa nương nương thành lập đây chính là ta lý thanh n h ã h oan trách nói ra ngươi còn có thể cho nó chuyển về đi không được chuyển về đi trương minh hiên nhãn tỉnh sáng lên gõ gõ đặt ở bên cạnh thanh bình kiếm nói ra có biện pháp sao ha ha mình nghĩ trương minh hiên cười làm lành nói ra ta đây không phải không có biện pháp mà lúc này mới đến cầu ngươi t h í thần tại trương minh hiên ống tay áo bên trong phát ra tiếng có thể di động thánh nhân tri lực chỉ có thánh nhân tri lực tiểu chủ n à i có trương minh hiên biến sắc lập tức quát ngậm miệng t h í thần thanh âm im b ậ t mà dừng trương minh hiên quay đầu nhìn thoáng qua lý thanh nhã ra vẻ kinh ngạc kêu lên a thanh tuyển các nàng đâu làm sao không gặp các nàng đến tình an lý thanh nhã nhìn xem trương minh hiên vụng về nói sang chuyện khác thủ đoạn phối hợp cười nói ra ta vừa vặn thấy các nàng đã chạy trương minh hiên ra vẻ nhẹ nhõm cười nói đã đi a vậy chúng ta cũng mau đi trở về a trời đang chuẩn bị âm u lý thanh nhã gật đầu cười nói t u t một đôi mắt đẹp mang theo ý cười nếu có, như không có nhiều đánh giá trương minh hiên vài lần c h ơ n g minh hiên giới chân máy r a tốc dùng sức giấm mạnh xe thể thao hưu một tiếng vọt ra ngoài thầy du trên đường xe ngửa kéo kẹt kéo kẹt đi tới tôn nộ không xếp bằng ở c h â n xe bất mãn nói ra người quán quân kia bình tâm là thần thánh phương nào cũng dám uy hiếp ta lão tôn sư đệ sang nộ t ỉ n h lắc đầu cười ngây ngô nói ra ta cũng không biết tại thiên đình chưa thấy qua cái này thần thánh tôn nộ không nghi hoặc nói ra n g h e danh hiệu tựa hồ là trong địa phủ người thập điện diêm la cùng ta lão tôn chính là hảo hữu trí dao đợi chút nữa nhất định phải đi hỏi một chút chứ bắt dối vội vàng kêu lên ta hầu ca ai tiêu giao thần quân đều e ngại nhân vật chúng ta vẫn là chớ chọc vi d i ệ u đường tam tạng cũng vội và nói g n nộ không bắt giới nói có lý tôn nộ không gãi gãi đầu nói ra ta láo t ô n biết đường tam tạng mở miệng nói ra các đồ đệ các người muốn ăn k e m sao vi sư làm sao cảm giác càng ngày càng nóng lên chứ bắt giới vội vàng t ê u lên sư phó ta láo chứ muốn ăn sa ngộ tịnh cũng nói ra sư phó ta cũng phải tôn nộ không kêu lên cho ta đây tới hai phần đường tam tạng nhỏ giọng thầm thì nói ra chuyện gì đều không làm ăn xong nhiều như vậy người nói cái gì đ ư ờ ngoài tam tạng lập tức vẻ mặt tươi vất ra, nói nói ngươi vất vả, định lập cười c vẻ vi vả, sư h ngươi mua b tam thập tam thiên một chỗ độc lập không gian bên trong nữ hoa nương nương cùng chuẩn đề thánh nhân chính ngồi xếp bằng trong đó chuẩn đề thánh nhân cười ha hả nói ra nhìn ván này là thế hóa nữ hoa nương nương nổi nóng nói ra nếu không phải minh nguyệt lại nhiều lần quấy dối các ngươi lần này nhất định phải thua chuẩn đề vẻ mặt tươi cười nói ra chỉ có thể nói thiên mệnh tại ta thiên mệnh tại ngươi cho cười ngươi thế nhưng không có thắng chuẩn đề cười nói ra ta tin tưởng nộ không sẽ làm ra lựa chọn chính xác nữ hoa hừ lạnh một tiếng thân ảnh biến mất tại không gian bên trong chuẩn đe mỉm cười thân ảnh cũng thay đổi nhạt biến mất hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương một bước đi vào lớn tiếng kêu lên thải phượng thải phượng tiên tử vội vàng chạy lên trước tất cung tất kính nói ra nương nương có gì phân phó trong lòng phù phù nhảy loạn ngàn vạn không phải hỏi tội ngàn vạn không phải hỏi tội ngàn vạn không phải hỏi tội nữ hoa nương nương trong mắt mang theo vẻ tức giận nói ra đi cầm một nhóm nam hải thần quà sầu riêng cho minh nguyện đưa đi trấn nguyên tử biết nên làm như thế nào thải phượng trong lòng vui mừng vội vàng n u thuận thấp giọng nói ra vâng quay người bước nhanh đi ra ngoài. trong mắt lóe hung tàn qua mang lần này ta muốn chọn cứng rắn nhất ban đêm một cái toàn thân hắc y người áo đen cẩn thận từng ly từng tí lấy ra huyền k h ô n g đ ả o hóa thành một vệ bóng mở hướng đông vương nhanh chóng lao đi ẩn nấp tại bóng đêm bên trong biến mất không thấy gì nữa không lâu sau đó thái sơn trên không không gian nổi lên một trận g ậ n sóng một cái người áo đen bịt mặt từ không gian bên trong đi tới t r ư ơ n g minh hiên ồm ồm thấp giọng nói ra thí thần t r u n g quanh có người sao thí thần truyền âm nói ra yên tâm đi không có chứng minh hiên hít sâu một hơi ánh mắt kiên định nói ra vậy thì tới đi chậm rãi đưa vào động tĩnh có thể có bao nhiêu tiểu liền nhiều ti Thí thần thương phía trên hiện ra mở mị tạo hóa thần quang một tiết tạo hóa thần lực thận trọng hướng trương minh hiên kết nối mà đi tạo hóa thần lực vừa chạm đến trương minh hiên thân thể lập tức giống như sông lớn vỡ đê một mạch hướng trương minh hiên chen chúc mà đi trương minh hiên kinh hoàng kêu lên ta dựa vào thí thần ngươi đang làm cái gì thí thần cũng cả kinh kêu lên ta cũng không biết ta hoàn toàn mất khống chế sau một khắc cóng ánh thần quang tại đêm tối bên trong n ở rộ phụ cận yêu ma quỷ quái đều cảnh giác hướng trương minh hiên nhìn lại thanh tuy tiếng âm nhạc tại hư không vang lên theo tiếng âm nhạc trương minh hiên kìm lòng không được nhón chân lên xoay tròn nhảy bà già kéo năng lượng xa la xa la tiểu ma tiên một toàn thân biến theo chú ngữ đọc lên trương minh hiên nhảy xoay tròn toàn thân áo đen biến thành màu hồng b á y dài trên chân giày cũng biến thành một đôi tiểu hồng giày trên đùi mặc lên một đôi màu trắng tất chân lộ ra phá lệ thon d à i một đôi ngọc thủ bên trên cũng mang theo một đôi bao tay trắng trong tay còn cầm một con xinh s ắ n ma trượng mái tóc đen dài biến thành màu hồng phấn trên đầu ghim hai cái đáng yêu nơ còn bướm khuôn mặt cũng trở nên ôn nhu dị thưởng cả người giống như một cái đáng yêu tiểu công chúa âm nhạc kết thúc trương minh huyên thân hoàn thành túi đầu nhìn thoáng qua mình trên người trang ph Ô ô â kêu lên nương nương ngài không giảng đạo nghĩa trước đó không phải a linh sao vì cái gì đột nhiên biến thành tiểu ma tiên rồi phía d ư ớ i cũng có một chút yêu quái đằng không mà lên kinh nghi nhìn xem trương minh huyên một cái yêu quái lớn tiếng kêu lên uy tiểu cô nương ngươi là tiểu ma tiên sao còn có nữ yêu quái kinh h ỉ kêu lên hoa nguyên lai、like、thật có ma tiên a quá đáng yêu rất muốn ôm vào trong ngực mau nhìn còn sống tiểu ma tiên ai vừa vặn biến thân cảnh tượng quả thực quá đẹp tất cả yêu quái đều chỉ vào trương minh hiên nghị luận ở mỹ còn có tại cầm điện thoại quay chụp video trương minh huyên g ầ m đầu liếc nhìn bọn hắn một chút hờn rỗi kêu lên đều cút ngay cho ta hoa thanh âm còn dễ nghe như vậy đẹp đẹp say say rất muốn đoạt lại nhà làm sao bây giờ một đám yêu quái chẳng những không có rời đi ngược lại càng tới gần một chút ngạc nhiên đánh giá trương minh huyên phảng phất sau một khắc liền muốn nào h lên trương minh huyên lông mày hiện hiện mấy đầu hát tuyến thanh thúy hừ một tiếng kêu lên đều cút ngay cho ta ba lạp lạp năng lượng ma tiên biến trong tay ma pháp động vung lên một đạo vô hình ba động đã qua tất cả yêu quái bịt một tiếng dâng lên một cỗ khói trắng tại khói trắng bên trong biến thành từng cái tiểu xào chi bay hoảng sợ chạy t t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu đường đua chuyển di chương tám trăm chín mươi sáu đường đua chuyển di t r ư ơ n g minh huyên khí tại không trung t h ở mạnh cuối cùng chỉ có thể bị ép tiếp nhận mình biến thân đã tiến hóa thành tiểu ma tiên trong lòng đường đề cập nhiều bếp khuất vì nhanh kết thúc loại này hỏng bét cảm giác t r ư ơ n g minh huyên lập tức hành động đưa tay tại phía trước một nắm khổng lồ xe đua đường băng lần nữa nổi lên kinh động hồng hoang c h ắ p nơi tiên thần t r ư ơ n g minh huyên đưa tay tiến vào xe đua đường băng khe kêu một tiếng trên tay nổi lên trắng loãng con mang nồng đập nữ hoa thần lực hướng xe đua đường băng bên trong xâm nhiễm mà đi lớn mật phương nào đạo trích dám ở thái sơn làm càn một tiếng quắt chói th trương minh huyên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái toàn thân khôi giáp đại hán tay cầm giải sử cưới một con thần n h ư u đánh tới chấp đoán g đi theo phía sau quân đội âm binh thần tướng trương minh huyên d ò n âm thanh hỏi ngươi là người phương nào đại hán hử lệnh một tiếng quát ta chính là đông nhạc thái sơn đại đế ngươi là phương nào đạo trích hoàng phi hổ cũng đầy bụng tức giận đâu đầu tiên là trương minh h u y ê n ở trên đỉnh đầu làm cái gì đường đua mình không thể trêu vào làm rùa đen rút đầu về sau lại tới ngàn vạn tiên thần trên đầu huyên náo mình còn không thể trêu vào lần nữa làm rùa đen rút đầu hiện tại chỉ là một cái không biết tên tiểu ma tiên cũng dám ở bạn đại đế trên đầu làm càn thật coi bản đế là chết sao t r ư ơ n g minh huyên chính lòng tràn đầy bếp khuất lập tức không cao hứng nói ra nguyên lai、like、là tên phản đồ c ú t cho ta lan đều hét lớn một tiếng phía dưới hoàng phi hổ nháy mắt giống như lọt vào trọng kích ngựa mặt phốc một n g ụ m máu tơi ư phân ra rơi xuống t o a kỵ đằng sau đi theo binh tướng trên người khôi giáp vũ khí tất cả đều phanh phanh phanh n ổ nát vụn từng cái kêu thảm hướng phía dưới rơi đi thân hình tại không trung lăn lộn giống như từng cái gãy cánh thiên sứ phát tiết như thế một chút chương minh huyên cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều trên mặt lộ g a xinh đẹp tiểu dung một lục tạo hóa thần lực đã thấm vào toàn bộ đường đua bên trong trương minh huyên cắn răng nhăn mày dùng sức dắt lấy đường đua thái sơn trên không cương phong giới đông hải tây vực đều rung động ẩm ẩm đường đua có chút rung động từng đạo đen nhánh vết nước không gian ở chung quanh tạo ra người vây xem đều kinh hãi nao nhao l ù i lại thái sơn trên không trương minh huyên hét lớn một tiếng lên cho ta đ ô n g nhiên dùng sức kéo một cái hồng hoa ngoanh một tiếng tiếng vang toàn bộ đường đua tuấn gian di động một đoạn khoảng cách chỉnh thể từ hồng hoa ngóc ra trương minh huyên cười hì hì nói ra hoàn thành tiểu tiểu tiểu theo trương minh huyên nói khổng lộ đường đua phi tốc thu nh cương phong r i i rút ra ra cuối cùng biến thành tiểu xà lớn nhỏ bị trương minh huyên giữ tại trong tay trương minh huyên lộ ra hồn nhiên ngây thơ tiểu dung quay người liền muốn hướng đi trở về đi vừa quay đầu liền gặp được một đám chim nhỏ ghé vào phía sau mình c h ô n g t r u n g cố gắng dùng cánh duy trì cân bằng thậm chí còn có mấy cái chảy nước mắt khẩn cầu nhìn xem chính mình trương minh huyên hừ một tiếng nói ra biết sai lầm rồi sao tất cả chim nhỏ liên tục gật đầu trương minh huyên nói ra lần này tiểu trường đại giới một ngày sau đó liền có thể biến trở về đến tất cả cút đi tất cả chim nhỏ ngạc nhiên ngẩng đầu lên Cảm kích m ánh ắ t nhìn xem t r ư ơ n g Minh Huyền, giống như dập đầu liên Huyên, như đầu dập t ụ c gật Trương đầu. Minh h u y ê n cầm đường đua bỗng ư ớ c ra một b nhiên, nói nói nhiên ném g a ra tại không chung quanh một tiếng biển lớn vây quanh mấy vạn dặm d â i núi lan tràn ra ngoài lớn nhỏ cũng biến thành ngàn mét đường kính giống như một con cự xà còn cuốn dây núi cửa vào ngay tại thiên môn sơn trên không đây hết thể đều tại trong nháy mắt hoàn thành sau một khắc trương minh hiên đã xuất hiện tại mình phòng ốc bên trong nằm ở trên giường trương minh hiên thở phào một hơi nói thầm nói ra các nàng hẳn là không phát hiện đi thí thần mau đưa tạo hóa thần lực thu hồi đi thí thần nói ra không cần trương minh hiên nghi hoặc nói ra thế nào thí thần giải thích nói ra tạo hóa thần lực đã còn thừa không có mấy kiên trì không đến trời đã sáng trương minh hiên có chút lo lắng nói ra vạn nhất thanh nhã t h đột nhiên tới tìm ta làm sao bây giờ thí thần nói ra cứ việc kiên trong â m t phường thị thanh n em huyên náo trực tiếp chuyển vào huyền không đảo bên trong trương minh hiên nghe thanh em bên ngoài nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được xoay người ngồi tại bên giường vậy thai cẩn thận nghe hẳn là không người phát hiện đi sáng sớm hôm sau trương minh hiên cẩn thận dùng thủy kính quan sát một hồi mình mười phần xác thực cũng thay đổi trở về về sau mới đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài trong viện lý thanh nhã cùng hoàng hậu đang chuẩn bị lấy bữa sáng hoàng hậu nhìn về phía trương minh hiên cười nói ra hôm nay làm sao lên sớm như vậy trương minh hiên đánh một náp cười nói ra trước đứng dậy ăn một chút đồ vật chờ một lát lại đi ngủ lý thanh nhã bưng bánh bao từ phòng bếp đi tới cười hỏi hôm qua ngủ có ngon không trương minh hiên liên tục gật đầu nói ra ngủ được phi thường tốt tám điểm liền ngủ mất ngủ đến hiện tại vừa rời giường ra vẻ kinh ngạc hỏi đúng rồi thanh t u y ể n các nàng đâu lý thanh nhã cười k h ẽ nói ra trong đêm qua không biết là ai đem đường đua trở tới an trí tại bên ngoài các nàng đều đi chơi chương minh hiên đầu tiên là kinh ngạc kêu lên đem đường đua trở tới làm sao có thể đường đua vượt ngang hồng hoang cùng hồng hoang các đại bộ châu tương liên là ai có như thế đào thải bản lĩnh vậy mà có thể đem đường đua chuyển tới sau đó vỗ đùi chật hiểu ra cười nói ta biết nhất định là ta sư phó làm hôm qua tranh tài kết thúc thời điểm ta nói một câu cái này đường đua là của ta sư phó vậy mà trong đêm liền đem đường đua đưa tới thực sự vẫn là quá tri kỷ rất cảm động lý thanh nhã ánh mắt lóe lên mỉm cười nói ra có lẽ là vậy tới dùng cơm hôm nay chỉ chúng ta ba người trương minh hiên hoàng hậu lý thanh nhã ngồi trên bàn uống vào cháo ăn bánh bao hoàng hậu cười nói ra minh hiên định dùng cái này đường đua làm cái gì trương minh hiên đương nhiên nói ra đương nhiên là tranh tài đi trừ tranh tài còn có thể dùng để làm trò chơi bên trong kỳ thật rất vui hơn nữa còn không có nguy hiểm đặc biệt thích hợp những tinh lực kia quá thừa tiểu hải tử lý thanh nhã cười nói ra muốn lấy tiền a trương minh hiên nhẹ gật đầu cười nói ra kia là nhất định hoàng hậu lại hiếu kỳ hỏi nguy định cho địa phụ quay chụp cái gì phim nghĩ được chưa t r ư ơ n g minh hiên cắn một cái bánh bao nói ra phim tên là h u linh kỵ sĩ giảng được là một cái người thường thu hoạch được đến từ địa ngục lực lượng từ đó s ẻ n g i a n trừ ác chẳng yêu trừ ma cố sự lý thanh nhã c ư ờ i k h ẽ nói ra nhanh như vậy sao hẳn là ngươi tranh tài trước đó liền muốn tốt đi ngươi làm sao xác định chiến thắng nhất định là địa phủ nếu như chiến thắng chính là thiên đình đâu hoặc là phật giáo đâu t r ư ơ n g minh hiên thuận miệng nói ra vậy liền gọi thiên đình kỵ sĩ linh sơn ĩ Linh s kỵ sĩ còn có thể có yêu tộc kỵ sĩ long tộc kỵ sĩ p ư ợ n g hoàng kỵ sĩ các loại chứng tám trăm chín mươi bảy thử vi mưu đồ chứng tám trăm chín mươi bảy hoàng hậu cười ha hả nói ra đây chính là ngươi cái gọi là định chế phim trương minh hiên cười hát hát nói chỉ là đánh cái so sánh m à t h ô i chỉ là bình tâm nương nương lấy đắt thắng lợi mới nghĩ đến u linh kỵ sĩ bộ này phim nếu như thiên đình chiến thắng nói không chừng ta liền đập lôi thần nữa nha lý thanh nhã cười nói lôi thần lôi chấn tử vẫn là tân hoàn trương minh hiên đương nhiên nói ra đương nhiên là tân hoàn lôi chấn tử kia tiểu tử cũng không phải hảo điều dáng dấp xấu xí một mặt người xấu dạng thiên đình lôi chấn tử đang theo tử vi cùng đi đến hát xì bỗng nhiên hát xì hơi một cái sờ lên thật dài cái mối nghi hoặc nói ra chẳng lẽ bị cảm lôi chấn tử nghi ngờ một hồi liền đem nhảy m ù i sự tình ném đến sau đầu x à i bước đi tiến tử vi cung bên trong xa xa liền có thể nghe được tử vi cung nội chuyển tới cười to thanh âm lôi chấn tử đi vào tiếng trầm nói ra đại ca sự tình gì cao hứng như thế lại còn khẩn cấp triệu ta tử vi đại đế ngay tại cung điện bên trong đi tới đi lui hồng quang đầy mặt cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt tử vi đại đế vừa nghiêng đầu trông thấy lôi chấn tử bước nhanh đi qua n ắ m chặt lôi chấn tử bả vai hưng phấn kêu lên trời cũng giút ta trời cũng giút ta vi h u y n chờ cơ hội rốt c u c đến lôi chấn tử nghi hoặc hỏi cơ hội gì t ử vi đại đế há to miệng mạnh đệ xuống khuynh thuật dục vọng vung tay lên đại điện bên trong thần quang lấp lóe đầy trời sao dày đặc hai người giống như đứng tại vũ trụ bên trong t ử vi đại đế hưng ơ phấn nói ra ngươi là có hay không còn nhớ rõ lần trước ngọc đế cùng vương mẫu đồng thời phát ra vui vẻ tiếng cười ý mừng d ỡ tràn ngập toàn bộ thiên đ ỉ n h lôi chấn tử nhẹ gật đầu nói ra k i a lại như thế nào t ử vi đại đế b u n g ra nắm chặt lôi chấn tử bà vai tay nắm chặt nắm đấm tại đại điện bên trong đi tới đi lui hưng phấn nói ra từ đó về sau vi h u n h liền lo lắng c ó phải là ngọc đế cũng phải đến v i quân vì vậy mà mừng rỡ liên mệnh vũ kh quay đầu nhìn về phía lôi chấn tử ánh mắt nóng rực nói ra n g ư ơ i đ o á n hắn tìm hiểu đến cái gì lôi chấn tử lắc đầu không nói t ử vi đại đế không thèm để ý chút nào lôi chấn tử q u a loa phối hợp hưng phấn nói ra tại ngọc đế vương mẫu dương tiễn thất tiên nữ trên thân đều không đọc được nhưng khi đi tìm hiểu dương t i ề n tin tức thời điểm phát hiện dương t i ề n vậy mà không tại hoa sơn linh cảnh bên trong lôi chấn tử nhữ mày nói ra cũng có thể là tại bế quan tu luyện t ử vi đại đế lắc đầu con mắt tỏa ánh sáng kêu lên người đoàn vũ k ú c tinh quân tại dưới chân hoa sơn thôn xóm bên trong phát hiện cái gì cái gì từ vi đại đế bỗng nhiên vung quân đầu lớn tiếng hưng ph dương thiền vậy mà tại thế gian sinh hạ một tử hơn nữa còn là bán thần chi thể ngươi biết điều này có ý vị gì sao lôi chấn tử trong lòng nhảy một cái t h ố t ra thiên điệu lệnh cấm tiên phạm không được kết hợp thử vi đại đế cười ha ha nói ra không sai chính là thiên điệu lệnh cấm lúc trước giao cơ chính là chết tại đầu này thiên điệu phía dưới lần này dương thiền lần nữa chống lại lệnh cấm phật tổ quả nhiên không lân ta cơ hội của ta tới ha ha ha lôi chấn tử ngưng trọng một khắc lắc đầu nói ra không đúng nếu như dương thiền thật sinh ra dòng dõi không có khả năng giấu giếm được thiên điều t ử vi đại đế trong mắt lóe cơ t r í quan mang nói ra ngươi đừng quên dương tiến chức vụ h ắ n thế nhưng là tư pháp thiên thần lại tăng thêm ngọc đế bao che hai người hợp lực giấu giếm được thiên đ i ể u chưa chắc không thể người lạnh nói ra ngọc đế người nhà hai lần ba phen chống lại thiên đ i ể u h ắ n gái này hôn quân còn i ề u t o à n che đậy thiên đ i ể u l ừ a gạt thế nhân thật tình không biết lưới trời tuy thưa nhưng có l o ạ n tối t ă m bên trong tự có định số để bản đế phát hiện chuyện này đây là trời muốn trợ bản đế thượng vị à. lôi trấn tử trần trờ nói ra dùng một cái nữ tử làm thủ đoạn có phải là quá mức hẹn h ạ t ử vi đại đế hừ một tiếng nói ra ngươi biết cái gì chỉ cần có thể lấy đắt thắng lợi đừng nói dùng địch nhân nữ nhân b u ồ n địch thủ đoạn coi như hy sinh chính mình nhi tử lại tính là cái gì những này đều là phụ vương dạy ta lôi c h ấ n tử hơi nhữ cao mày trầm mặc không nói t ử vi đại đế tiến lên nhìn xem lôi c h ấ n tử động tình nói ra tiểu đệ linh sơn phật giáo bắc câu lô châu yêu tộc đều đã đáp ứng ủng hộ vi huynh chỉ cần vi huynh đem dương tiền sự tình vạch trấn ra ngoài khi đó liền sẽ thiên điệu chấn động thiên điệu bạo động vi h u n h thừa cơ khởi sự thiên đế chi vị dễ như trở bàn tay ngươi nhưng nhất định phải ủng hộ vi h u n h a vi h u n h đáp ứng ngươi nếu vi h u n h được đế vị liền phong ngươi làm từ vi đại đế hai người chúng ta tôn vinh tâm giới lôi c h ấ n tử thở ra một hơi dài nói ra ta hy vọng ngươi đến thời điểm không nên làm khó dương tiễn na cha t ử vi đại đế cởi ha ha nói ra thật không hổ là ta cơ ra ân huệ làng g i n g bằng hữu đầy nghĩa khí Tốt. đại ca đáp ứng ngươi lôi c h ấ n tử lộ ra vẻ tươi cười nói ra đa tạ đại ca cái gì thời điểm bắt đầu t ử vi đại đế suy nghĩ một chút nghiêm túc nói ra lúc này nên sớm không nên muộn ngày mai chính là vì huynh đang lầm tôn vị thời điểm lôi trấn tử nhẹ gật đầu nói ra đại ca muốn hay không trước đó cùng hai vị kia minh hữu chào hỏi t ử vi đại đế khoát tay á o tự tin nói ra không cần nhiều người nhiều miệng dễ dàng để lộ bí mật khởi sự đ ê m trước nói cho bọn hắn là được rồi tiểu đệ ngươi về trước đi liên hệ thiên binh thần tướng chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi vi huynh mệnh lệnh lôi chấn tử tích chữ như vàng nói ra tốt t ử vi đại đế phất tay tán đi bao phủ thần cung đại trận lôi chấn tử quay đầu nhanh chân đi ra ngoài thời gian chậm rãi trôi qua địa tiên giới đã tiến vào mùa thu đại đa số người cũng mặc vào giày đặc thu á o nhưng đường tam tạng một đoàn người lại càng chạy càng nóng xe ngựa đi tại khô vàng trên đường núi kéo kẹt rung động không khí chung quanh đều phản g phất phả ra khói xanh chứ bắt giới cùng s a ngộ n tịnh hai người cũng tiến vào xe ngựa bên trong chỉ có tôn ngộ không còn ở bên ngoài ngồi tại trần xe xe ngựa bị che kín không kẽ hở thật d à y màn xe bông u xuống hai bên màn cửa cũng bông u xuống bên trong đường tam tạng s a ngộ n tịnh chứ bắt giới mỗi người ôm một cái băng b u ồ n trên mặt vẫn là bước lên mồ hôi nóng đường tam tạng không cao h ứ n g nói ra ngộ năng ngộ tịnh các ngươi liền không thể cùng ngộ không học một chút sao đồng dạng có thông thiên triệt địa bản lĩnh các ngươi làm sao còn giống phảm phu tục tự sợ nóng xa ngộ tịnh vội và nói sư phó ngài có chỗ không biết ta chính là trong nước sinh vật đ thụ nhất không được loại này nóng bức thời tiết đường tam tạng nhẹ gật đầu lại nhìn về phía chư bát giới chư bát giới cười ngây ngô nói ra sư phó ta lão chư cũng muốn dễ chịu một điểm a ngài không thể chỉ chú ý mình hưởng thụ không phải đường tam tạng lau một cái mồ hôi nóng đụng một tiếng đem băng b u ồ n bùn g xuống kêu lên không được bẩn tăng không chịu nổi sờ tay vào ngực kẹp ra hai tấm phủ cổ tay xoáy khí hất lên lá b ù a rời khỏi tay quắp vô lượng tiên tôn đại thanh thủy phủ sắt huyền băng phủ sắc một chương phủ triện nháy mắt nổ tung bịch một tiếng đại cổ dòng nước văng khắp nơi mà bay đem toàn bộ xe ngựa tới cái thông thấu sau một khắc khắc một chương phủ triện cũng phịch một tiếng nổ tung ư ớ c đấm xe ngựa nháy mắt bị băng phong đồng thời bị băng phong còn có đường tam tạm c h ư bắt giới sang lộ tịnh ba người chương 898. h ỏ a diệm sơn chương 898. h ỏ a diệm sơn hai viên phủ triện giao thế thời cơ nắm vừa đúng sớm một chút dòng nước không có trải rộng xe ngựa m u ộ n một chút phần lớn dòng nước liền trồi qua ra ngoài như thế như vậy thao tác mới là dây đến đình phong toàn bộ xe ngựa nội bộ đều bị thật dày liền băng vây quanh xe ngựa đ ỉ n h chót ngay tại chơi điện thoại di động tôn nộ không vặn b ẹ o hô neo cái mông nói thầm nói ra q u á i thai q u á i thai ta lão tôn làm sao cảm giác được một cô ý lạnh từ cái mông thẳng tới đỉnh đầu chẳng lẽ k i a tiểu hòa thượng nói lòng yên t ĩ n h tự nhiên lạnh là thật xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đi đến dưới đáy không ngừng hướng trên mặt đất chạy xuống nước lạnh buốt dòng nước rơi vào đại địa bên trên suy một tiếng toát ra một cỗ khói t r ắ n g biến mất không thấy gì nữa rất khoái mã trong xe bộ huyền băng liền hóa bảy tam phần nhưng bên trong vẫn là tràn đầy lạnh buốt chi khí cùng bên ngoài hình thành hai cái thế giới qua một hồi lâu đường tam tạm Cảm giác thời tiết kỳ thật cũng còn rộng lấy. Chạm rộng vạng thời tiết tối thời thật kỳ khắc, lấy. đường tam tạng ngồi ở trong xe ngựa bộ, mặc trên người ở xe bộ, mặc y p hữu c ư khí vô lực nhẹ gật đầu từ trong ngực xuất ra điện thoại cũng may điện thoại là không sợ thủy hỏa cũng không có bị làm hư đường tam tạng tại trên điện thoại di động điểm một cái nhắm mắt lại một lát sau liền mở tỏ mắt sang n ộ tịnh quan tâm hỏi sư phó thế nào đường tam tạng hút một chút nước mũi khoanh tay nói ra đại phu nói ta đây là đông lạnh bị cảm để ta chú ý giữ ấm không cần ăn lạnh ăn ngộ tịnh đem chăn m ề n cho ta sang n ộ tịnh vội và nói g n được rồi quay đầu đi ra xe ngựa từ phía trước càng xe trong hành lý lật ra một cái chăn mỏng chui trở về đưa cho đường tam tạng đường tam tạng hất lên chăn mềm hút lấy cái mũi một bộ sắp chết dám vẻ một lát sau một đạo lưu quăng từ điện thoại bên trong bay ra Hóa thành một người m ặ chứ phục chuyển bắt nhanh giới Tam Tạng ký nhận, ký về l n trước n tín n h l mắt vụ trộm mở ra bình xứ đổ ra một thanh một ngụm nước vào sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem bình xứ trả về bệnh này tới cũng nhanh đi cũng nhanh nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai dạng sáng đường tam tạng liền tốt đồng thời cũng bị nóng tỉnh hữu tâm lấy băng làm lạnh lại sợ lần nữa cảm bạo trời còn chưa sáng đường tam tạng sư đ ổ liền toàn tỉnh ngồi s ổ m ở xe ngựa bên cạnh ăn mua hàng ôn lại tới điểm tâm điểm tâm kết thúc đường tam tạng đối tôn nộ không nói ra nộ không a người đi điều tra một phen thời tiết này vì sao như vậy nóng vi sư thực sự đi không nổi nữa hôm qua kém chút đi vi sư nửa cái mạng a s a nộ tỉnh cũng tại bên cạnh kêu lên đúng vậy a đại sư minh nơi đây thời tiết như thế khác thường tất nhiên có yêu vẫn là điều tra một phen cho thỏa đáng tôn nộ không v ò đầu bức thai nói ra tốt, tốt, tốt. nhìn ta láo tôn thủ đoạn tay hướng lỗ hai bên trong sờ mó hướng bầu trời q u ă n g ra một cái mini kim cô bổng đón gió b ế n lớn tại không trung hô hô xoay tròn rơi xuống b ị c h một tiếng thẳng tắp rơi vào đại địa bên trên tôn nộ không quát thổ địa cho ta láo tôn ra tới tới một cái tiểu láo nhân xoay một vòng từ dưới đất dâng lên đứng vững về sau c u n g kính đối tôn nộ không thi lễ nói ra hỏa diệm sơn thổ địa gặp qua đại thành ra tôn nộ không hắc hắc hỏi thổ địa ta hỏi ngươi đây là phương nào địa giới vì sao như thế nóng bức thổ địa cười ha hả nói ra hồi lại thánh l ờ i nói nơi đây tới gần h ỏ a diệm sơn mới như thế nóng bức không chịu nổi tôn nộ g không kinh ngạc nói ra h ỏ a diệm sơn đó là cái gì núi ở nơi nào nhưng ngăn con đường về hướng tây thổ địa ngón tay phương tây nói ra đi tây phương sáu mươi dặm chính là h ỏ a diệm sơn lâu dài liệt diễm phần thiền kéo dài không thôi kéo dài tám trăm dặm không phải đại thần thông người khó mà bay qua đường tam tạm tại bên cạnh lo lắng nói ra cái này nhưng như thế nào cho phải các đồ đệ các ngươi ai có thể lương vi sư quan núi trừ bắt g i i cười ngây ngô nói ra sư phó có phần nói vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương trùng khí dị vi hòa thiên địa vạn vật đều là tương sinh tương khắc nơi đây đã có liệt diễm c h i cảnh cái kia cũng tất có diệt diễm c h i pháp đường tam tạng liên tục gật đầu đồng ý nói ra b á t giới nói rất đúng vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương thật là này lý c h ư b á t giới cười ngây ngô nói ra ta lão c h ư cũng là trước kia ngẫu nhiên tại trên kinh p h ậ t nhìn thấy thổ địa chừng to mắt nhìn xem c h ư b á t giới một mặt một b ư ớ c nguyên soái cái này rõ ràng là đạo đức kinh ngươi đừng nghĩ là ta đường tam tạng nhìn về phía thổ địa chớ mong hỏi thượng thần nhưng biết có cái gì dập lửa độ núi tri pháp thổ địa lấy lại tinh thần vội và nói thánh tăng gậy sát tiểu thần lần này đi tây nam có một núi tên là thúy vân sơn trong núi có một tiên động tên là ba tiêu động bên trong cái tiên động ở một vị quạt s á t tiên cái này quạt s á t tiên cũng có một quạt ba tiêu một cái hơi thở lửa hai phiến sinh phong ba vỗ xuống mưa mới có thể diệt được cái này hỏa diệm sơn chi hỏa sau khi nói xong báo đáp tân tình không tự kìm hãm được liếp nhìn chư bắt giới một chút tôn nộ không gãi gãi đầu nghi hoặc nói thầm nói ra thúy vân sơn quạt s á t tiên làm sao nghe được như vậy quen thuộc chư bắt giới ở một bên cười ngây ngô nói ra đại sư minh ngươi chớ có quên như ma vương liền ở tại thúy vân sơn tôn nộ không vỗ đầu một cái ha cười nói hay lắ hay lắm nguyên lai là đại ca chỗ ở ta lão tôn nhớ lại cái này q u a n s á t tiên chính là ta đại tẩu quay đầu nhìn về phía đường tam tạng nói ra tiểu hoa thượng ngươi tạm thời chờ đợi một chút ta lão tôn đi một chút sẽ trở lại nói xong tung người một cái đằng vân giá vũ hướng tây nam mà đi tôn nộ g không vừa đi tám trăm dặm xa xa liền gặp được một mảnh xanh tươi cao núi r ừ n g lập t ư ờ n g vân lượt lờ thủy khí n g à n v ạ n thật không hổ là hồng hoang phúc địa tiên gia đ ậ phủ tôn nộ không t r ớ c mắt liền thấy một tòa núi cao lòng núi phước điệu tiên gia đậu phủ tôn nộ không lập tức phi tốc mà đi rơi vào trên bình đài hai đội nữ t ử yêu binh nháy mắt mà động ngăn ở động phủ trước đó trưởng thường chỉ vào tôn nộ không một cái l í n h đội quát người nào dám xông vào thúy vân sơn tôn nộ không nhớ tới chân dùng tay đẩy ra chỉ vào mặt lạnh leo trường thường vui cười nói ra người một nhà người một nhà l í n h đội t r ư ừ n g mắt mắt dọc quát ai cùng ngươi là người một nhà người tới đem hắn cầm xuống uống tất cả nữ yêu cùng nhau tiến lên trước một bước lóe hàn quang trường thương t ô n ra lấy mê ngông yêu khí hướng tôn nộ không đâm tới chương tám trăm chín mươi chín Thiết, thiết h p không không hì hì tẩu tẩu tẩu tẩu đóng c n chặt m cửa động một tiếng ầm vang mở ra thiết phiến công chúa tự động phủ bên trong đi tới đi theo phía sau hai hàng ôm kiếm thị nữ tôn nộ không vừa thấy được thiết phiến công chúa liền vội vàng cởi thở dài nói ra gặp qua tàu tàu thiết phiến công chúa đánh giá tôn nộ g không vài lần thử thăm dò người là ngộ không tôn nộ g không liên tục gật đầu cười ha hả nói ra là ta là ta thiết phiến công chúa nhuẩn miệng cười nói ra nguyên lai là tiểu thúc tới mau mau mời đến tôn nộ g không đi theo thiết phiến công chúa đi vào động phủ nội bộ xuyên qua một đầu đường mòn tiến vào một cái đại sành bên trong trên đại sành không công bố treo một cái tiểu mặt trời tản ra ấm áp, áp ánh nắng hai bên bức tường bên trên điểm s u y ế t lấy một chút bức tranh hoa cỏ còn có mấy cô nước suối từ trên vách núi đã chạy xuôi mà xuống thiết phiến công chúa cười nói ra tiểu thúc mau mời ngồi tôn nộ không khó được thủ lễ nói ra Tàu, tàu trước u t hết mời thiết phiến công chúa ngồi trong đại sành trước b à n tôn nộ g không ngồi tại thiết phiến công chúa đối diện thiết phiến công chúa nhìn về phía bên cạnh đứng hầu thị nữ nói ra đi chuẩn bị tiểu t ư ợ u hôm nay ta muốn khoản đãi tiểu thúc thị nữ cung kính ủy thân thi lễ nói ra vâng chờ một chút thiết phiến công chúa nhìn về phía tôn nộ g không cười nói ra hiện tại tiểu thúc bái n h ậ p phật giáo không biết nhưng k ỵ r ư ợ u t h ì thức ă n m ặ n tôn nộ g không lắc đầu nói ra không kỵ không kỵ thiết phiến công chúa nói ra đi thôi thị nữ chậm rãi rời khỏi đại điện thiết phiến công chúa cười đánh giá tôn nộ không nói ra tiểu thúc còn là lần đầu tiên đến tôn nộ không liên tục gật đầu cười nói ra ta lão tôn lúc trước tuổi trẻ khinh quẩn cùng đại ca kết bái về sau ngay tại thiên đình dẫn xuất mầm hai vạn về sau bị trấn áp năm trăm năm rời núi về sau lại muốn bảo hộ một cái hòa thượng đi tây thiên thình kinh một mực không có cơ hội đến đây bái phòng tẩu tẩu thiết phiến công chúa cười ha hả nói ra lấy tây kinh ta nghe hồng hài nhi nói qua một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh lại chịu lấy một cái tiểu hòa thượng khí thật sự là làm khó tiểu thúc có muốn hay không ta giúp tiểu thúc đem cái kia tiểu hòa thượng đánh rết rơi tôn nộ không lắc đầu có chút trầm thấp nói ra không cần làm phiền tẩu, tẩu. t i ê u tiểu hòa thượng phía sau có phật giáo chỗ dựa chúng ta chọc không được thiết phiến công chúa cũng thở dài một hơi nói ra nhớ năm đó tiểu thúc nạo tiếu thiên hạ đại náo thiên cung cỡ nào tự do tự tại bây giờ lại chịu lấy kia phật giáo chế tôn nộ không cắn răng nói ra đại náo thiên cung sự tình tẩu tẩu vẫn là không cần tại đề bây giờ nghĩ lại thật sự là quá mức b u ồ n c ư ờ i cũng trách ta láo tôn trẻ người non nón dạng bị đám kia thần tiên giống k h ỉ làm siếc đồng dạng b u ồ n địch hai người lại nói một hồi phần lớn đều là đang xiếp đồng dạng buồng địch lần này ta lão tôn tìm đến t ẩ u t ẩ u chính là có một chuyện muốn nhờ phu nhân thịt rượu đã chuẩn bị xong tôn nộ g không thanh em bị đánh gãy thiết phiến công chúa cười nói ra đều bưng lên đi vâng hai đội thị nữ bưng bàn ăn đi tới cung kính đem đồ ăn bày ra trên bàn sau đó thối lui thiết phiến công chúa nhìn về phía tôn nộ g không cười nói ra tiểu thúc có chuyện gì chúng ta về sau lại nói hiện tại bồi t ẩ u t ẩ u uống một bữa tôn nộ g không nhìn xem rượu ngon món ngon nhãn tình sáng lên vui vô cùng nhẹ gật đầu nói ra tuất chân tay lóng nóng cầm lấy trên bàn một tôn bầu rượu cùng một từ ngực ngực uống mấy n g ụ n cười ha, ha nói rượu ngon rượu ngon thiết phiến công chúa cười nói ra tiểu thuốc uống chấm chút rượu này chính là dùng u minh huyết hải hải nhãn nước suối cất kinh đạo mười phần một bên khác đường tam tạng c h ư bắt giới sang lộ tịnh ba người trốn ở xe ngựa bên trong mỗi người ôm một cái băng b u ồ n c h ư bắt giới tốt tốt thì thầm nói ra đại sư h i n h đi làm cái gì rồi làm sao còn chưa có trở lại đường tam tạng vớt một cái mồ hôi nói ra tướng hẳn là kia quản sát tiên không cho mượn cây quạt đi n ộ không hiện đang cùng nàng đại chiến không ngớt c h bắt g i i lắc lắc đầu nói ra sư phó kia q u ả sát tiên cùng đại sư h u n h chính là thân thích làm sao lại không ngựa theo ta lão chưa nhìn đại sư huynh nhất định là chạy tới lười biếng nói không chừng hiện tại ngay tại ăn uống thả cửa đâu mặc kệ chúng ta chết sống đường tam tạng gian dạy nói ra nộ năng đừng muốn nói b ậ y nộ không há lại loại kia lười biếng chi khỉ phạm nhân có câu nói ba năm không đến cửa đích thân cũng không thân nộ không đã mấy trăm năm không có và thân thích lui tới chỗ nào còn có nửa điểm tình nghĩa s a nộ g n tịnh tại bên cạnh cười ngây ngô nói ra sư phó cái này ngài liền không biết đi đại sư huynh cùng nhà này thân thích là có lui tới q và s ắ t tiên nhi tử chính là hồng hải nhi chúng ta trước đó đều gặp đại sư huynh cùng hắn còn ở chúng thật vui đường tam tạng đ ằ n g lập tức đứng lên kêu sợ hãi cái gì hồng h ả i nhi hòa vân động hồng h ả i nhi chư bát giới cùng sang ngộ tịnh đồng thời nhẹ gật đầu đường tam tạng vội vàng kêu lên bạch long mã nhanh hướng đi trở về chờ một chút khoan hay đi nhìn kỹ dưới chân người xuất ra lấy lòng dạ từ bi quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh yêu quý động vật nhìn dưới chân được rồi vẫn là chờ đi đứng tại chỗ đường n ú c ních hai ngay bát phương nhãn quan l g ụ c lộ cẩn thận đừng bị lui tới tiểu động vật đục vào chư bát g i i cùng sang n ộ tịnh im lặng nhìn xem đường tam tạng sư phó ngài là có bao nhiêu sợ hại à ba tiêu động bên trong thiết phiến công chúa đang cùng tôn nộ g không nâng ly đều đã u ố n g say mắt nhập nhèm thiết phiến công chúa ghé vào trên mặt bàn âu khóc lóc kể lể nói ra tiểu thúc ta qua khổ à. như ma vương cái kêu hôn đản ở bên ngoài tìm một cái tiểu hồ ly tinh cả ngày ở bên ngoài pha trộn từ không trở lại nhìn ta đều mặc kệ ta cùng hồng hải nhi âu âu tôn nộ g không say khướt bịch một tiếng đông nhiên đập ô n nhiên g đ một chút cái b à n lắp bắp kêu lên đại đại ca tại sao có thể d i n m này ta láo tôn xem thường nhất cái này loại này vô tình nghĩu người ta cái này cái này đi giao hơn hắn vì tẩu, tẩu ngươi xuất khí t h i ế t phiến công chúa cũng con mắt đỏ lên nghiến răng nghiến lợi kêu lên t ố t ta và ngươi cùng đi hôm nay liền muốn cùng cái kia hồ ly tinh phân cái ngươi chết ta sống tôn nộ g không có tay mắt say lờ đờ nhập nhẹm cười kêu lên đúng đúng chúng ta cùng đi hai người đứng lên lẫn nhau kể vai sát cánh lung la lung lay đi ra ngoài đi ra đập phủ tôn nộ g không say k h ư hỏi t ẩ u t ẩ u ta ta đại ca ở đâu t h i ế t phiến công chúa chỉ vào phương bắc k hít mắt lung la lung lay nói ra chính phương nam t í c h lôi sơn tôn nộ không nết miệng cười nói t u t chúng ta đi hai người đằng vân giá vũ hướng phương bắc bay đi đámây chợ trái chợ phải trận cao trận thấp đứng tại ba tiêu động trước hộ vệ liếc nhìn nhau vội vàng túi lầu xuống không nhìn thấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì chương chín trăm tôn nộ không đại chiến ngưu ma vương chương chín trăm tôn nộ không đại chiến ngưu ma vương tôn nộ không cùng thiết phiến công chúa vừa đi một lát liền có một cái sừng châu đại hán cơi tránh nước kim tinh thú từ trên trời ra xuống rơi vào ba tiêu động trước cười ha ha nói ra phu nhân phu nhân ta trở về t hiện tay bung ô ra dây c ư ờ n g x à i bước đi vào đậu phủ trước cửa thủ vệ nữ yêu tất cả đều một trận kinh hồn tán đảm có chút phát run n ư u ma vương từ trong động phủ đi tới nghi hoặc hỏi phu nhân ta đâu vì sao không trong đậu phủ cầm đầu nữ yêu do dự một chút nói ra hồi đại vương lời nói phu nhân phu nhân ra đi ra châu mô hình vương nhìn thoáng qua kinh hồn táng đảm hai đội nữ yêu trong lòng đột nhiên dâng lên một cố không ổn quắp đi nơi nào cầm đầu nữ yêu run một cái vội và nói g n phương bắc ngưu ma vương h ừ một tiếng hướng phía trước đi đến cầm đầu nữ yêu do dự một chút kêu lên đại vương ngưu ma vương dẫm chân xuống quắp chuyện gì cầm đầu nữ yêu điện chuyển nói phu nhân đây là lần thứ nhất ngài đừng quá sinh khí nhu ma vương lập tức con mắt trừng thành trung đồng nháy mắt đằng không mà lên đằng đằng sát khí hướng phương bắc lao đi không có bay ra bao xa một đôi mắt trâu liền thấy hai bóng người ngay tại phía trước g ấp ấp ồ một cái đám mây đều khống chế không xong trong đó một cái đương nhiên đó là mình thê tử nhu ma vương lập tức đỏ mắt mặt trướng nội trận lôi đỉnh gầm thét một tiếng lớn mật gian phu ù n g bạo khí thế nháy mắt càn quét mà ra phía trước bay s i ê u s i ê u vẹo vẹo hai người bị nhu ma vương khí thế xông lên b ị một tiếng giống như bị đánh một gậy truy lưu tinh từ đám mây bên trên rơi xuống nhập vào sông lớn bên trong một tiếng ầm vang tóe lên hai đạo của nước. tôn nộ không cùng thiết phiến công chúa từ trong sông đưa đầu ra ngoài lắc l ắ c nước lập tức mùi rượu tỉnh t á m thành tôn nộ không ngẩm đầu nhìn bầu trời như ma vương nếp miệng cười nói đại ca như ma vương túi đầu v ẻ lo lắng nhìn xem tôn nộ không q u a n thân phảng phất đều quấn quanh lấy hắc khí cắn răng nói ra ngươi còn có mặt mũi đều ta đại ca trong tay hôn thiết côn chậm rãi hiện hiện giận dữ quát chết đi cho ta một côn đánh xuống mang theo núi lở sóng thần khủng bố như thế không lưu t ì n h chút nào tôn nộ không con mắt đột nhiên chừng lớn nháy mắt đằng không mà lên kim cô bổng xuất hiện tại lòng bàn tay hú lên q u á dị toàn lực nên đón tiếp lấy. Bang. một đạo thanh â m biết t hai n h ứ c góc ở trên trời vang lên va chạm dư ba càn quét mà đi phía dưới rừng cây hoa một tiếng áp đảo mấy chục dặm tôn ngộ không bay ngược vài dặm chân đạp không trúng phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ vang thiết phiến công chúa cũng phi thân lên đứng ở đám mây phía trên trên thân không dính một giọt nước không nhốn bụi trần cả giận nói ngươi nổi điên làm gì ngư ma vương tức giận kêu lên ta nổi điên ngươi cùng cái này hầu tử kề vai s ắ t cánh ngươi muốn làm gì thiết phiến công chúa trong lòng t u n ra một cỗ phẫn nộ cười lạnh nói ra làm sao cho phép ngươi ở bên ngoài tìm tiểu hồ ly tinh liền không cho phép ta tìm khỉ hoang a tô khỉ trên mặt còn mang theo rượu choáng bất mãn kêu lên t ẩ u t ẩ u ta lão tôn cũng không phải khỉ hoàng ta có huynh đệ như ma vương nộ khí trung tiên h gầm thét kêu lên ai là ngươi huynh đệ thông đồng đại t ẩ u hỗn đ à n ta muốn giết ngươi như làm an như hướng tôn nộ không p h ó n g đi nói qua chỗ ẩ m ẩ m rung động không khí đều bị c h ê n b ể xuất hiện một đạo khí màu trắng sóng thông đạo keng keng keng hai thân ảnh ở trên trời tựa như chấp giật nhanh chóng giao phòng côn đổng đập nện thanh âm chấn động tiên khùng t h n g đạo kịch liệt khí bạo tại không trung vang lên tôn nộ không trên lực lượng rõ ràng ở vào hạ phòng bị new ma vương lần lượt đánh bay miễn cưỡng duy trì bất bại hai người càng đánh càng xa chiến trường hướng đường tạm t ạ n g chỗ phương hướng chết đi từ ban ngày đánh tới đêm tối lại từ đêm tối đánh tới hướng đông tôn nộ g không yếu thế càng ngày càng rõ ràng nhưng như ma vương trong lúc nhất thời cũng bắt không được tôn nộ g không xe ngựa bên trong đường tam tạng bọn người ăn xong điểm tâm chư bắt giới oán trách nói ra sư phó hầu ca làm sao còn chưa có trở lại a hắn sẽ không đem chúng ta quên đi a sang hộ tịnh vĩnh thai nói ra nhị sư h u n h ngươi nghe có phải là có động tĩnh chư bắt g i i sốc lên lỗ thai khẽ h lên một tiếng nói ra còn giống như thật có chẳng lẽ nơi này còn có rèn s ắ t sao ba người đi ra xe ngựa đứng tại càng xe bên trên ngắm mục nhìn lại chỉ thấy nơi chân trời xa có hai cái kinh khủng thân ảnh ở trên trời giao phong thân ảnh lấp lóe bạo hưởng liên tục đường tam tạng lấy tay che nắng lo lắng nói ra sẽ không là ngộ không a chứ bắt giới cười ha h à nói ra sư phó ngài cứ yên tâm đi đại sư huynh cùng nhu ma vương chỉ là đang luận bàn mà thôi chứ bắt giới vừa dứt lời nhu ma vương một tiếng gầm t h é t ngay tại bầu trời văng lên bật ma ôn ta coi ngươi là huynh đệ ngươi cũng dám câu dẫn chị dâu tôn nộ không ở trên trời kêu lên nhu đại ca ta lão tôn chính là cùng tẩu tẩu ăn một bữa rượu sao là thông đồng mà nói a như ma vương giận tím mặt t i ê u lên ta tận mắt nhìn thấy ngươi còn dám rào biện vê anh bầu trời một tiếng b ạ o hưởng tôn nộ không cùng như ma vương đụng vào nhau dư ba tại không t r ú n g quét ngang phía dưới trong chốc lát nổi lên một cỗ cùng phong cắt bay đá chạy đường tam tạng chứ bát giới xa ngộ tịnh ba người vội vàng lấy tay h áo che mặt ngồi xuống thân thể gió lớn trôi qua đầy bụi đất đường tam tạng h ò khan hai tiếng ngầm đầu nhìn bầu trời xa xa hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh khó có thể tin run dậy bờ môi nói ra nộ nộ không thông đồng chị dâu chư bắt giới vô vỗ trên thân châm ngòi thổi gió nói ra sư phó ta đã sớm phát hiện cái này hầu tử không thành thật lần này tốt đi bị n g ư ơ i khác tóm gọn sang n ộ thịnh tại bên cạnh xuất ra điện thoại ấn mở đường tam tạng hỏi nội thịnh ngươi làm cái gì đây sang n ộ thịnh cười ngây ngô nói ra cùng bạch tinh tinh cô nương nói một tiếng a chư bắt giới vội vàng dùng tay ngăn trở sang n ộ thịnh điện thoại không cao hứng nói ra ngươi có phải hay không nghĩ chịu hầu tử đánh đường tam tạng cũng nghiêm túc nói ra nội t ị n h tình thế còn không có rõ ràng trước đó tạm thời không cần cùng bạch tinh, tinh cô nương nói là sư phó sang nộ t ị n h buông xuống điện thoại đường tam tạng ngẩng đầu nhìn bầu trời lo lắng nói ra nộ năng nộ t ị n h các ngươi đi rút một chút nộ không chứ bắt giới vẻ mặt đau khổ nói ra sư phó đây là đại sư huynh việt tư chúng ta nhúng tay không tốt ta đường tam tạng g i ă n d ạ y nói ra bắt giới ngươi làm sao cũng nói nói đến đây nộ không là cái gì là người các ngươi không rõ ràng sao hắn làm sao lại làm ra như thế sự t ì n h đến trong đó tất nhiên có hiểu lầm a cứu mạng a n h u lang cứu mạng a dít lên một tiếng ở trên trời vang lên phương nam một trắng một đỏ hai đạo lưu quang đội theo hướng chiến trường bay tới như ma vương trong tay hôn thiết côn đột nhiên quét qua phịch một tiếng tiếng vang đâm vào tôn nộ không kim cô đ ồ n g bên trên tôn nộ không bị đánh ngã nào h một cái tung bay trở về như ma vương thừa cơ thoát ly chiến trường thân ảnh khẽ động xuất hiện tại bạch quang bên người bạch quang vây quanh như ma vương nhất chuyển hóa thành một cái điểm đạm đáng yêu tiểu nữ yêu hồng quang rơi vào tôn nộ không bên người hóa thành lãnh túc thiết phiến công chúa phía dưới trên xe ngựa chư bát giới ngẩng đầu nhìn bầu trời hai phe cánh ngơ ngác nói ra sư phó ngài còn có cái gì muốn nói tình huống này đã rất rõ ràng đường tam tạng chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem tôn nộ không không nghĩ tới ngươi là như vậy vi sư nhìn lời ngươi chương chín trăm linh một n h ma vương thiết phiến công chúa ly hôn chương chín trăm linh một n h ma vương thiết phiến công chúa ly hôn như ma vương thở hổn hẹn t r ừ n g mắt thiết phiến công chúa lên cơn giận dữ kêu lên ngươi muốn cùng kia hầu t ử ra tay với ta thiết phiến công chúa cũng cả giận nói không sai trừ phi ngươi giết kia hồ ly t i n h không phải hôm nay định không ngừng nghỉ ngọc diện hồ ly cầm trong tay bảo kiếm đứng tại như ma vương bên cạnh vô cùng đáng thương nói ra quá s á t tỉ tỉ chúng ta là chân ái thiết phiến công chúa chừng mắt nàng lạnh giọng nói ra chúng ta cũng là n h ma vương con mắt nháy mắt liền đỏ lên gầm bốn g i người càng đánh hỏa khí càng lớn đặc biệt là thiết phiến công chúa nhìn xem như ma vương chi kỷ lần lượt bảo hộ lấy ngọc diện công chúa lựa giận trong lòng càng lên càng cao thiết phiến công chúa đột nhiên lui ra khỏi chiến trường há mồm phun ra một thanh tiểu xào quạt ba tiêu nhưng mà vương, vương, vương lấn người thiết phiến công chúa trước mặt bốn mắt nhìn nhau song phương trong mắt đều mang phẫn nộ thương khổ nhưng mà vương đoạt lấy quạt ba tiêu nháy mắt quay lại ngọc diện hồ ly bên người lôi kéo nàng tiêu lên đi hai người hóa thành hai đạo quang mang hướng phương nam mà đi ngọc diện công chúa nghi hoặc nói ra phu quân chúng ta vì sao phải trốn nhưng mà vương chán nản nói ra ta, ta đánh không lại quan sát ngọc diện công chúa kinh ngạc kêu lên làm sao có thể như ma vương trầm mặc không nói hai người hóa thành hai đạo lưu quan g dây dưa hướng tích lồi sơn mà đi thiết phiến công chúa đứng tại không trung chán nản nhìn xem bọn hắn đi xa hai hàng nước mắt từ trong mắt chảy ra tôn nộ g không từ đằng xa bay tới bất mãn kêu lên tẩu tẩu trước ngươi vì sao muốn nói nhìn xem mặt đầy nước mắt thiết phiến công chúa tôn nộ g không oán trách lời nói trong lúc nhất thời nói không được nữa thiết phiến công chúa xoa xoa nước mắt nói ra chúng ta đi xuống đi tôn nộ không không tốt ý tứ nhẹ gật đầu nói ra、tốt. âm thầm nghĩ lại ta vừa vặt ngữ khí có phải là quá nặng đi thiết phiến công chúa cùng tôn nộ g không rơi vào đường tam tạng xe ngựa trước đường tam tạng chứ bắt giới sang n g ộ tịnh ba người từ trên xe ngựa nhảy xuống tới đường tam tạng nhìn về phía thiết phiến công chúa hỏi vị này là tôn nộ g không vội vàng giới thiệu nói ra đây là ta tẩu tẩu người giang hồ x ư n g quảng sát tiên đường tam tạng ánh mắt tôn nộ g không cùng thiết phiến công chúa trên thân lưu chuyển âm thầm thở dài một hơi nộ g không a nộ g không ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này đâu vi sư hiện tại rất xấu hổ a thiết phiến công chúa thu liễm cảm xúc h y nay nói ra là ta hành sự lỗ mãng cố ý tạo thành hiệu lầm cho các ngươi thêm phiền t o á i đường tam tạng nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng nói tiên tử là ý nói ngươi cùng ngộ không ở giữa đều là giả tôn nộ g không vội vàng kêu lên đương nhiên là giả ta lão tôn sao lại làm ra loại chuyện đó đến chứ bắt giới tại bên cạnh nói thầm nói ra vậy nhưng nói không chính xác tôn nộ g không mắt lộ ra h u n g quang nói ra bắt giới ngươi lại n g a ra chứ bắt giới rụt cổ một cái đường tam tạng cười nói ra a di đà phật là h i ể u lầm liền tốt tôn nộ g không v ò đầu bức thai vội vàng sao động nói ra tẩu tẩu ngày trước đó vì sao muốn nói kia lời nói hiện tại đại ca hiểu lầm nhưng như thế nào cho phải nếu không chúng ta đi giải thích rõ ràng t nước nước hôm i ế p h nay nộ không đến đây tình ta bởi vì trong lòng phiền muộn liền cùng nộ không uống nhiều mây chén về sau gây nên ngưu ma vương hiệu lầm lúc ấy ta nhất thời tức giận liền nói nói cùng nộ không có tư tỉnh cố ý chọc giận hắn một phen lúc này mới dẫn đến trở xuống sự tỉnh phát sinh nộ không là chị dâu có lôi với ngươi cho ngươi thuyết ê m tâm phiền phiến thoái. Tôn Ngộ không thấy thiết phiến công chúa thương tâm bộ dáng, vội vàng nói, Tôn Ngộ công ráng, vàng tôn không Ta vô Vô bộ có sự. sự. láo q á quá i ngại. cũng đáng. Đường tam Tạng Đại ca chắp Tam a làm t trước Phật cắt bắt tận thí t ra, hưu chớ ngực còn chủ có cướng cầu. nói nhân duyên hợp hòa. nguyên nhân bắt đầu, duyên tận còn không, không ngoài như、vậy. Nữ vi i A-Z hòa, đã đều đầu, pháp, hợp h vậy. là phiến công chúa xoa xoa nước mắt nói ra đa tạ đại sư chỉ điểm từ đây về sau ta cùng h ắ n ân đoạn nghĩa tuyệt lại không liên quan nói xong Hóa thành một đường ạ o tiên trở quang đầu cũng không đầu h về ớ n nam phương g tây bay ư đi đ tam tạng chắp tay trước tay ngầm ự c t đầu trong mắt mang theo trí tuệ quang mang nói ra không phải là bẩn tăng hủy hôn kỳ thực làng yuma vương thí chủ mình hủy phần này duyên tiếp tục trí hoán đối quan sát tiên tử đến nói chỉ có thương khổ chứ bắt giới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sao nộ t ỉ n h tại bên cạnh sen vào kêu lên sư phó không có dập lửa cây quạt chúng ta nên làm sao đi tới a đường tam tạng s ữ n g sở lập tức giơ chân kêu lên uy tiên tử chờ chút c a tiên tử chớ đi a tôn nộ không tại bên cạnh móc lỗ thai nói ra tiểu hòa thượng không cần kêu cái kia thanh cây quạt vừa vặn bị như ma vương đ o ạ t đi đường tam tạng thất lạc kêu lên tại sao có thể như vậy không có cây quạt bần tăng làm sao vượt qua a quay đầu mong đợi nhìn về phía tôn nộ không nói ra nộ không ngươi có thể đi cây quạt cướp về a tôn nộ không liên tục k h o t tay háo nói ra hiện tại ở vào nổi giận bên trong láo n i u ta cũng không dám đi treo trọc.、Đường、tam Tạng lại mong đợi nhìn về phía chư bát giới. Chư bát phía ra, cũng chư cũng không Đường mong nhìn liền liền lắc đầu nói giới. giới dám đi đợi đầu lại Chư lắc về sư phó, hầu ca đồ ề liền u đánh được. đ công càng không chư lại, lao ta Sư thất lạc bốn người trở lại xe ngựa bên trong ôm khối băng chơi lấy điện thoại lại là một ngày trôi qua sáng sớm hôm sau hỏa hồng mặt trời vừa ra núi thời tiết nóng liền bắt đầu bước lên từ xa nhìn lại không khí đều đang v ậ n mèo đường tam tạng một đạo hùng vĩ thanh â m ở trên trời vang lên ai vậy đường tam tạng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra ngoài chỉ thấy một cái bồ tắt đứng ở bầu trời quanh thân đều lóng lánh vật quang đường tam tạng tay khẽ động nháy mắt đóng lại cùng nữ nhi quốc quốc vương video vội vàng xuống xe chắp tay trước ngực cung kinh t ú i đầu nói ra đường tam tạng gặp qua linh c á t bồ tát tôn nộ g không chứ bắt giới sang lộ tịnh cũng từ xe ngựa bên trong nhảy xuống tới vui cười nhìn lên bầu trời linh c á t bồ tát linh c á t bồ tát nhẹ gật đầu nói ra phật tổ biết các ngươi tại hỏa diệm sơn có một nạn đặc mệnh b ả n tọa đến đây giúp ngươi đường tam tạng mừng rỡ cúi đầu nói ra đa tạ linh cắt bồ tát tôn nộ không tại bên cạnh cười ha hả nói ra n g ư ma vương cùng ta lão tôn có thân cũng không nhọc đến phiền bồ tát làm to chuyện, miễn cho Cùng lão ắ m thì ta l tôn t h là... cùng linh sơn đám người kia cũng không có gì giao tình chẳng lẽ là quan âm bồ tát linh cắt bồ tát rỗi tay ra lòng bàn tay xuất hiện một viên quả đào bất quá tiểu hài nắm đấm lúa nhỏ cùng tiền quả linh đào so sánh giống như phát dục không hoàn toàn người lùn vô luận là ngoại tượng vẫn là lớn nhỏ đều t r ê n lệch chi rất xa linh cắt bồ tát mỉm cười lòng bàn tay quả đảo bay lên chậm rãi bay xuống lơ lửng tại tôn nộ g không trước mặt tôn nộ g không nhìn một chút linh cắt bồ tát hoài nghi cầm qua quả đảo tùy ý cắn một cái miệng vừa hạ xuống tôn nộ g không con mắt lập tức liền thẳng cái này quen thuộc chua xót cảm giác khỏe mắt hơi đ ỏ lên từng n g ụ m đem quả đảo ăn xong n ắ m thật chặt hột đảo ngẩng đầu nhìn lên trời cố gắng không cho ướt át con mắt chạy ra nước mắt đến n ự c k ị liệt c ậ p chủng biểu hiện nội tâm tôn nộ không hít sâu mấy hơi cưỡng chế không ăn t ĩ n h nội tâm hỏi ngươi ngươi cái này quả đ à o ở đâu ra linh cắt bù tắt mắt lộ ra vẻ sùng k í n h nói ra cái này quả đ à o là bần tăng trước khi đến phật giáo vô thượng thánh giả bàn thưởng để ta mang cho ngươi tôn nộ không ánh mắt lấp lóe nói ra hán hắn đều cái gì linh cắt bù tắt lấp đầu cười nói không thể nói nói thánh giả để tiểu tăng mang một câu cho ngươi linh đài ba tấp vì thánh sơn một vầng loan nguyện quan tâm ruộng nộ không vi sư tại linh sơn chở ngươi tôn nộ không con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại kích động toàn thân rút dậy là hắn là hắn sư phó sư phó tới t ì m ta ha ha ha tôn nộ không nửa mặt lên trời phát ra một trận vui sướng cười to thanh â m thanh c h ấ n vân tiêu vang vọng vạn giảm sơn hà đường tam tạng c h ư bát giới sang ngộ tịnh vội vàng che lỗ thai đặc biệt là đường tam tạng che lỗ thai ngồi sổm trên mặt đất một mặt thống khổ linh cắt bồ tát bay xuống xuống tới ngăn tại đường tam tạng trước mặt teo lên nộ không tôn nộ không cười to thanh â m đình chỉ vẫn hưng ơ phấn đỏ bừng cả khuôn mặt thân ả n h l ó e lên tiến lên nữ lại linh cắt bồ, bồ tát trước mặt kích động hỏi ta sư phụ hắn còn tốt chứ sư phụ có hay không nói cái khác sư phụ nói tới ta lão tôn sao linh cắt bồ t á t lung túng lui lại hai bước nói ra thánh giả tự nhiên rất tốt đường tam tạng đứng lên đứng ở bên cạnh nhìn xem tôn nộ g không cùng linh cắt bồ t á t không ngừng há mổm đào đào l ỗ t hai lớn tiếng kêu lên bắt giới hầu tử cùng linh cắt bồ t á t nói cái gì vì cái gì không cho chúng ta nghe thấy chẳng lẽ bọn hắn còn có bí mật nhỏ sao linh cắt bồ t á t cùng tôn nộ g không đồng thời quay đầu nhìn về phía đường tam tạng chứ bắt giới nhỏ giọng thầm thì nói ra sư phó ngươi nói nhỏ chút đường tam tạng lớn tiếng kêu lên bắt giới ngươi nói cái gì vị sư nghe không được a chư b á t giới dán đường tam tạng lỗ hai hết lớn nói nhỏ chút đường tam tạng nhẹ gật đầu cao giọng nói ra lần này nghe được vi sư ta đã rất nhỏ giọng à. bọn hắn không nghe được chư b á t g i i không còn gì để nói bọn hắn cũng không phải kẻ điếc người lớn tiếng như vậy âm làm sao lại nghe không được tôn nộ g không chừng to mắt ghét bỏ nhìn xem đường tam tạng thật cho ta lão tôn mất mặt tôn nộ g không lại đuổi theo linh cắt bồ tát hỏi rất nhiều liên quan tới bồ đề tổ sư sự tỉnh thật lâu sau tại từ kích động bên trong tỉnh táo lại đột nhiên nghĩ đến mấy vấn đề sư phó là phật giáo thánh giả lúc trước vì cái gì không cứu ta tùy ý như lai đẻ ép ta lão tôn năm trăm năm minh h i ề n sư đệ cùng phật giáo là đối đầu về sau ta lão tôn là giúp sư phó vẫn là giúp minh h i ề n sư đệ trước kia sư phó không cho ta nhắc lên danh h à o của hắn vì cái gì hiện tại lại cùng ta lão tôn n h ậ n nhau quan âm cho ta lão tôn mang kim cô chú sư phó biết sao từng cái nghi vấn tôn u ra chạy lên não tại tăng thêm trước đó đối đại náo bầu trời hoài nghi tôn nộ g không càng ngày càng cảm thấy một cỗ khổng lồ bóng đen bao phủ mình điều khiển mình kỳ sinh mà mình sư phó tại trong đó lộ ra rất là kỳ quặc nội tâm mọi loại không nguyện ý đi hoài nghi sư phó nhưng trong lòng rúng động cái này đến cái khác khó mà tiêu tan nghi vấn tôn ngộ không thần sắc trong lúc nhất thời có chú linh cắt bồ tát nhìn về phía tôn ngộ không cười nói ra thánh giả biết đại thánh khả năng không phải như ma vương đối thủ đặc mệnh bản tỏa mang la hắn đến đây hàng yêu tôn ngộ không giật mình một cái vội và nói g n bồ tát như đại ca cùng ta lão tôn chính là huynh đệ kết nghĩa không cần làm to chuyện ta đi thuyết phục một phen chính là linh cắt bồ tát đánh giá tôn ngộ không gật đầu cười nói ra cũng tốt bần tăng liền theo đại thánh đi một chuyến đi một đoá tường v â n t ạ i hai người dưới chân dâng lên n â n g bọn hắn hướng phương nam mà đi đường tam tạng đảo đảo lỗ thai lớn tiếng kêu lên bắt g i i bọn hắn đi như thế nào chứ bắt g i i đối đường tam tạng lỗ thai têu to nói ra bọn hắn tiến đến tìm n h ư ma vương đường tam tạng mừng rỡ chắp tay trước ngực giống to kêu lên á di đà phật sang n ộ tịnh lo lắng nhìn về phía chư bắt giới nói ra nhị sư huynh sư phó sẽ không biết sao chư bắt giới không thèm để ý nói ra yên tâm sư phó chính là kim thiền t ử truyền thế nào có dễ dàng như vậy thụ thương nghỉ ngơi một chút liên tốt đường tam tạng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía chư bắt giới sang n ộ tịnh nghiêm túc kêu lên không cho phép ở sau lưng nói vi sư nói xấu sang ộ tịnh chư bắt giới thiên môn sơn bên ngoài lắng nghe động bên trong lục n h ĩ đằng một chút đứng lên nhanh chân đi ra ngoài xông ra cửa hàng hướng h u y ề n không đảo bay đi h u y ề n không đảo bên trên trương minh hiên ngay tại trên bãi c ó đỡ nồi nấu nướng từng cái rửa sạch sẽ chưa khởi sắc kim thiền tử bày ở bên cạnh trong hầm xem ra tựa hồ là vừa vặn băng tan nha nha ngồi s ổ m ở trương minh hiên bên cạnh một đôi đôi mắt to sáng ngời tại trương minh hiên cùng kim thiền tử ở giữa lưu truyền trương minh hiên cười ha h à nói ra muốn ăn đi ta cùng ngươi nói a d ầ u trên kim thiền thế nhưng là nhân gian mỹ vị trải qua ta một đôi xảo thủ gia công càng là thiên hạ khó được đập mạnh n ư ơ i tiếp nối nói ra cái này kim thiền chỉ là phổ thông nếu như là thành tiền kim thiền tử mới gọi mỹ vị. s o thịt rồng còn muốn ăn ngon nhưng là khai linh trí về sau lại săn rết ăn hết bọn hắn cũng quá mức tàn nhẫn nếu như nha nha về sau muốn ăn ba ba liền cho ngươi đi mua phường thị vẫn là có một chút kim tiền yêu đang b á n mình ừ nha nha dùng sức nhẹ gật đầu n g ã i thanh mãi khi nói ra ba ba t ố t trương minh hiên v ố t v ố t nha nha đầu cười nói nha nha thích ăn sang năm ta để thanh tiền nhiều chứa đ ư ợ c một chút năm nay tồn vẫn là quá ít đã còn thừa không nhiều lắm nha nha h i ế p mắt cười nói cô cô cũng tốt trương minh hiên cười ha ha nói ra ngươi tên tiểu hoạt đầu này liền biết lấy lòng người lục n h ĩ vội vã nhanh chân từ bên ngoài đi tới cung kính ôm quyền nói ra, chương minh, minh hiên ngay tại trào nóng động tác trì trệ ngưng trọng nói ra là ai lục nhĩ ngưng trọng nói ra tới là linh các bồ tắc còn có một trăm linh tám vị kim thân la hán phải chăng còn có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó ta cũng không rõ ràng chương minh hiên ôm chặt lấy nha nha đột nhiên đứng lên hướng tiệm sách đi đến nha nha ôm trương minh hiên cổ nhìn xem nổi và bếp mại thanh mại khi kêu lên kim thiền tử kim thiền tử trương minh hiên lần này không để ý đến nha nha ôm nàng mấy cái lắp mình trở lại tiệm sách bên trong tiến vào hậu viện tìm tới đang xem sách lý thanh nhã trương minh hiên đem nha nha đặt ở lý thanh nhã trước mặt nói ra ta có chuyện muốn đi ra ngoài một chút lý thanh nhã hỏi muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ sao trương minh hiên lộ miệng cười một tiếng nói ra thanh nhã t h tự mình xuất thủ không khỏi quá để mắt bọn hắn mà lại thân phận của ngươi cũng không thích hợp ta cùng lục nhĩ bọn hắn đi một chuyến liền tốt lý thanh nhã dặn dò nói ra chú ý an toàn trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra ta biết thi thần thanh bình chúng ta đi hai đạo lưu quang từ gian phòng bên trong g á o thét bay ra phụ cận thu nhỏ chui vào trương minh hiên ống tay áo bên trong trương minh hiên quay đầu đi ra ngoài trương minh hiên vừa đi nha nha đứng tại lý thanh nhã bên người hết lên m i ệ nhỏ g n một mặt hủy khuất lý thanh nhã xoay người sờ lên nha nha non m ề m k h u ô n mặt ôn nu nói ra thế nào nha nha sao lại giận rồi nha nha một mặt t i ể u hủy khuất nhìn xem lý thanh nhã nói ra ba ba nói muốn cho ta làm kim t h i ề n tử ta kim t h i ề n tử lý thanh nhã đem sách khép lại để ở một bên cười nói ra mẫu thân làm cho ngươi có được hay không nha nha cố mà làm nhẹ gật đầu linh c á t bồ tát cùng tôn nộ không đằng vân giá vũ đi vào tích lôi sơn trên không tôn nộ không thần s ắ c hiện tại còn có chút hoảng hốt linh c á t bồ tát cười nói ra đại thánh làm phiền ngài đi thuyết phục ngưu ma vương tôn nộ không lấy lại tinh thần nhìn xem phía dưới tích lôi sơn trong lòng đột nhiên có chút b ù n trồn nhưng vẫn là nhẹ gật đầu nói ra t ố t nhìn ta lão tôn a giá vân xuống dưới hết lớn đại ca ta cùng tẩu tẩu thật là hiệu l ầ m a vanh cái hốn gậy sắt đánh xuyên đỉnh núi thướng tôn nộ không đánh tới chỉ một thoáng loạn thạch phân bay bụi mù đẩy trời tôn nộ không đông nhiên quay người tránh đi ngàn mét một thân ảnh hùng vĩ từ loạn thạch bụi mù bên trong bay ra gầm t h é t kêu lên tôn nộ g không ngươi cái này thông đồng đại tàu cặn bạ khỉ hôm nay ta muốn giết n g ư ơ i ăn sống n g óc khỉ ken ken ken k một trận sắt thép va chạm âm thanh ở trên trời vang lên hai người tại không trung dây dưa nhất thời bất phân thắng b ạ i tôn nộ g không vừa đánh vừa hét lớn đại ca ta cùng tàu tàu thật không có việc gì chị dâu chính là chọc giận ngươi Với anh, như ma vương anh, ma bay, như tôn ngộ không đánh miệng cho ta. Tôn ngộ không một đem gậy ba tiêu động bên trong ngay tại tự dóp tự uống thiết phiến công chúa vô ý thức ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài do dự một chút cầm song kiếm sải bước đi ra ngoài trên chiến trường một khỉ một châu chính chiến thành một đoàn một đạo hùng vị thanh nhâm ở trên trời vang lên như ma vương chớ có khoe may sau đó từng đạo phật quang giống như sao trời đồng dạng tại bầu trời nở rộ mỗi đạo phật quang bên trong đều ngồi xếp bằng một vị la hán một trăm linh tám vị hình thái khác nhau là hàn giống như đầy sao che đậy bầu trời nhìn h ầ m hằm n g ư ma vương tôn nộ g không hạ ý tứ lui lại một đoạn khoảng cách rơi vào một cái trên đỉnh núi n g ư ma vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thở mạnh cắn răng nói ra phật giáo phu quân một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa bay tới rơi vào n g ư ma vương bên người lo lắng nhìn lên bầu trời n g ư ma vương bất mãn nói ra sao ngươi lại tới đây ngọc diện hồ ly trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm kiên định nói ra thiếp thân đến chợ phu quân một chút sức lực n g ư ma vương ánh mắt lóe lên một tia nhu tỉnh vô ý thức nghĩ đến thiết phiến công chúa trong lòng lại là đau xót. nàng hiện tại ước gì ta chết sớm một chút đi tốt cùng gian phu tiêu dao tự tại như ma vương thấp giọng nói ra chờ một chút ta mở ra một lỗ hổng ngươi trốn chỉ lên trời cửa núi bỏ chạy ngọc diện hồ ly biến sắc trong mắt hiện lên một cô lo lắng như ma vương hét lớn nói ra phật giáo tạp thoái chết đi cho ta một gậy kình thiên mang theo vỡ vụn thương khung khí thế hướng bầu trời đánh tới một trăm linh tám vị la hán cùng kêu lên thì t h ầ m a di đà phật la hán đại trật hải một đạo phật quang tại một trăm linh tám vị la hán ở giữa phi tốc sâu trôi hình thành một trường kim sắc phật lưới To thiết vào lớn hôn côn đánh kim sắc phu ậ t lưỡi p h í quân ngọc diện hồ ly kinh hô một tiếng vội vàng hướng lưu ma vương đuổi theo một trăm linh tám vị la h á n đứng lên giống như sao băng rơi xuống hướng lưu ma vương đánh tới b ị c h một tiếng rơi trên mặt đất toé lên một trăm l i tám gỗ cho bụi đem như ma vương cùng thiết phiến công chúa bao bọc vây quanh kim s á t phật lực hình thành lưới đem bọn hắn vây ở trung ương như ma vương không làm hắn nghĩ hét lớn một tiếng trên cánh tay cơ b ắ p cao cao nâng lên một gậy hướng phụ cận một cái la hàn đánh tới mấy cái la hàn nháy mắt xuất hiện tại như ma vương gậy sắt trước mặt đồng thời dựng lên trong tay la hàn côn bịnh một tiếng vang thật lớn tất cả la hàn thân thể đều là chấn động như ma vương bành bành lui lại hai bước chân đạp đại đại bên trên dấm núi đá băng liệt ngọc diện hồ ly cũng khép kêu một tiếng trong tay tiên kiếm rời khỏi k e n một tiếng tiếng sắt thép va chạm tiên kiếm đâm vào la hán trên cổ bước lên một trận h ỏ a hoa la hán không tổn hại mảy may ngọc diện hồ ly cả kinh kêu lên làm sao có thể như ma vương c ư ờ i lạnh một tiếng nói ra la hán đại trận thoát thai từ tiệt giáo trí cao trận pháp vạn tiên trận trận pháp một thành tất cả la hán pháp lực liên thành một thể xuất kích giống như tất cả la hán hợp lực nhận công kích cũng bị phân t á n đến mỗi cái la hán trên thân có vinh cùng vinh có nhục cùng đục ngọc diện hồ ly kinh h ỉ kêu lên phu quân biết cái này trận pháp kia nhanh phá trận a ta sẽ không ngọc diện hồ ly im lặng nhìn xem như ma vương n h ư n m a vương lại thấp giọng giải thích nói ra trừ lấy vô thượng pháp lực gáp chế bảy trận người nhất cử phá đi không có cái khác b i ệ n pháp mà những này kim thân la h á n có chút mạnh à. ngọc diện hồ ly còn đợi nói chuyện lập tức có một cái la h á n lưu tinh hướng phía như m a vương vào tới n h ư n m a vương ánh mắt ngưng lại trong tay hôn thiết côn quét ngang mà ra bình một tiếng trực tiếp đem cái kia vọt tới la h á n đánh bay la h á n tại không trung lật hai cái té ngã vương vãng trở về chỗ cũ chương chín trăm linh bốn n h ư n m a vương bị bắt chương chín trăm linh bốn như mà vương bị bắt sau một khắc lại một cái la hán từ như ma vương phía sau vào tới như ma vương nháy mắt quay người lấy côn làm thường b ị c h một tiếng hôn thiết côn chọc vào la hán trên thân đem a n h bay ngược trở về trên mặt đất lôi ra một đạo ránh sâu hoắm tiếp xuống tới từng cái la hán động một cái tiếp một cái hướng như ma vương p h ó n g đi thậm chí có khi hai cái ba cái đồng thời hướng như ma vương đánh tới như ma vương vây quanh ngọc diện hồ ly đặc quanh trong tay hôn thiết côn vung vẩy thành một đoàn t ạ n ảnh cái này đến cái khác la hán bị hắn không ngừng đánh bay ra ngoài nhưng lại không ngừng xô lại liên tiếp làm hao mòn lấy như ma vương như ma vương phát ra từng tiếng gầm thét thanh âm xa xa một tò núi thấp trên đỉnh、núi. thiết phiến công chúa vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trên mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới lâm vào k h ố n cảnh như ma vương tôn nộ không nhớ tới chân đứng tại một ngọn núi trên đỉnh nhìn quanh phía dưới r ằ n g coi chiến trường gấp vào đầu b ư ớ t hai trong tay kim cô bổng nối lỏng lại gấp gấp lại lỏng linh cắt bồ t ắ t vô thanh vô tức xuất hiện tại tôn nộ không bên người n ư ờ i ha hả nói ra nộ không không cần lo lắng người xuất r a lấy lòng dạ từ bi chúng ta sẽ không hại như ma vương tính mệnh trên chiến trường như ma vương hét lớn một tiếng há mồm phun ra một thanh bỏ túi cây quạt nhỏ cây quạt đón gió biến lớn bị như ma vương giữ tại lòng bàn tay ra sức k h é vỗ trong chốc lát nhật nguyệt vô quang phong vân r ũ n g động trong nháy mắt lại mây tạnh gió nhẹ một viên tròn triệu minh châu treo tại không trung xoay quanh như ma vương chừng to mắt nhìn xem viên châu gầm thét kêu lên linh cát sau một khắc một trăm linh tám vị la hán hét lớn một tiếng cùng nhau hướng như ma vương phun lên bành bành bành la hán côn tất cả đều đánh vào như ma vương trên thân làm thành một cái kim quang lóng lánh viên cầu b ò họ một thanh chấn trời động địa châu giống vang lên châu giống về sau từng đạo lôi quang từ kim sắc viên cầu bên trong thẩm thấu ra sau một khắc một tiếng ầm vang lôi quang đại bạo một trăm linh tám vị la hán kêu thảm bay ngược trở về một con độc chân quỷ ngư quý ngưu đỉnh đầu bắt quái đạo văn chân đạp lôi quang thân bạn năm tháng tưởng thụy chi quang mở mắt điện quang v ạ n trượng hơi thở lôi đ ỉ n h v ạ n quân tôn nộ không tại bên cạnh chừng t o mắt cả kinh kêu lên ta âu đại ca bản thể nguyên lai là dạng này thiết phiến công chúa thần sắc k h ẽ động nhìn t r ă m t r ă m biến thành bản thể quý ngưu quý ngưu dưới chân dâng lên một đoá lôi vần mang theo ngọc diện công chúa liền hướng bầu trời bay đi huống một trăm linh tám vị la hán cùng kêu lên hết lớn quý n g u dâng lên tốc độ lập tức ngừng lại la hán đại trận tạo thành p ậ t lưới lần nữa bao lại bầu trời quý ngẩng đầu nhìn lên không một trăm linh tám há mồm gào thét một tiếng ra sức hướng phật lực l ư ỡ i đánh tới bạch một tiếng to lớn trầm đục phật lực l ư ỡ i bị đụng cao cao nhô lên từng đạo phật lực chi tuyến bao phủ tại quý ngưu trên ra phát ra bản đ u ổ i tư tư thanh quý ngưu đầu gắt gao đứng vững phật lực chi võng bắt quái đạo văn trầm dai chuyển động phát ra hòm ánh linh quang hai mắt đỏ bừng chết cũng không lùi một trăm linh tám la hán cũng đều là sắc mặt đại biến đỏ bừng cả khuôn mặt cố gắng kiên trì phanh một cây phật lực chi tuyến cắt ra phốc một cái kim thân la hán n ử a mặt một ngụm máu tươi phun ra rơi xuống dưới ngọc diện hồ ly đứng tại quý ngưu bên người nh t h i ế t phiến công chúa ta biết ngươi tại nơi này mau tới mau cứu phu quân đi ta nguyện ý rời đi phu quân cũng không tiếp tục xuất hiện Ô ô ô van cầu ngài nơi xa trên đỉnh núi t h i ế t phiến công chúa s ắ c mặt thay đổi mấy lần ánh mắt phức tạp nhìn xem ngọc diện hồ ly giống quỳnh như phát ra gầm lên giận dữ dùng hết toàn bộ yêu lực bành bái lôi điện xuyên thủng bầu trời p h ê n h một tiếng vang thật lớn phật lực chi vong rốt cục bị quỳnh như bị phá tan một cái động lớn ngọc diện hồ ly nháy mắt bị quỳnh như vứt ra ngoài quỳnh như chừng to mắt hét lớn đi ngọc lát lệ rơi lề mặt thống khổ kêu lên không phụ quân sau một khắc p h ậ n lực chi võng lần nữa để ngủ quỳ nghiêu bị trùm tại trong đó tất cả la hán nổi giận gầm lên một tiếng hạ la hán đại trận đè ép quỳ nghiêu phi tốc hướng xuống rơi đi một tiếng ầm vang đâm vào đại đ ị a bên trên tôn nộ không cả kinh kêu lên đại ca dưới chân khẽ động liền cắn lao ra linh c á t bồ tát đưa tay ngăn tại tôn nộ không trước mặt cười nói ra nộ không chuyện này là ngươi sư phó phân phó tôn nộ không dưới chân nhất định s á t mặt khó coi biến ảo chập trờn linh c á t bồ tát c h n an nói ra nộ không ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ không tổn thương hắn đến linh sơn tu thành chính quả chưa chắc không phải hắn một phen kỳ ngộ một trăm linh tám vị rơi trên mặt đất vây quanh quỳnh n h u di hình hoán ảnh nhanh chóng xuyên qua lôi ra từng cái huyết ảnh giống như ngàn vạn la hán vây quanh quỳnh n h u phật lực chi vong hướng quỳnh n h u trên thân co vào bọ họ quỳnh n h u đứng tại đại địa bên trên đỉnh lấy la hán đại trận phát ra sấm rền đồng dạng tiếng giống hét lớn linh cát ngươi đi ra cho ta linh cát bồ tát mỉm cười vừa x à i bước ra xuất hiện tại quỳnh như đỉnh đầu quanh thân trán phóng tường hòa phật quang mười tám vị la hán cũng đỉnh chỉ di động, các bị, quanh thân phật lực phun trào giống như từng cái tiểu mặt trời gác gao cầm cố lại như ma vương quý như miệng mũi bên trong p h u n ra lôi điện n g ầ m đầu phẫn nộ nhìn xem linh cắt kêu lên âm hiểm tiểu nhân có bản lĩnh cùng gia ra, ra quang minh chính đại đánh một trận linh cắt bồ tát khẽ lắc đầu nói ra nếu như ngươi vẫn là phong thần thời điểm quý như ta tự nhiên sẽ cùng ngươi đánh một trận nhưng là trải qua trận chiến kia đạo cơ bị trả ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta giao thủ quý như con mắt lập tức liền đỏ lên nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân lôi quang đại tác sau một khắc con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn chỉ thấy một đạo màu trắng lưu quang nghĩa vô phản cố hướng linh cắt bồ tát phóng đi như ma vương sợ hãi kêu lên không cần linh cắt bồ tát hơi như đánh lông mày, một đạo kim sắt trưởng ấn hiện hiện đón màu trắng lưu quan g phóng đi bệnh một tiếng giống như đập con r ồ i đem nọc g diện hồ ly đánh bay t r u n g điệp nện ở đại địa bên trên t ó é lên một trận cho b ụ i linh c á t bù tắt đứng lên đơn trưởng nói ra a di đà phật ngã phật từ bi bản tọa vốn định thả ngươi một con đường sống ai ngờ ngươi cái này nghĩa i x ú t h u n g tính không thay đổi còn muốn bạo khởi tổn thương bần tăng thực sự không nên phóng sinh cũng được bần tăng liền xuất thủ siêu độ ngươi hy vọng ngươi kiếp sau có thể rộng tích công đức tu thành thiệt quả cũng coi như lại new ma vương một phần t r á c n i ệ m new ma vương ra sức dãy r u ộ g ầ m thép kêu lên linh cát ngươi dám trốn a màu trốn a. ngọc diện hồ ly lắc đầu nằm dạp trên mặt đất k h ỏ e miệng chảy máu tươi nét mặt tươi cởi như hoa nhìn xem như ma vương nói ra phu quân ta làm không được vứt bỏ người mà đi cho dù chết ta cũng phải chết tại bên cạnh ngươi nơi xa trên ngọn núi thấp thiết phiến công chúa sắc mặt thay đổi mấy lần bọ họ ba như ma vương đại lực g dãy r u ộ n lôi quan g đại tác một trăm số không trăm vị la hán đều tại trái phải lắc lư sắc mặt nghiêm túc a chín trăm linh năm quan sát phát huy chương chín trăm linh năm quan sát phát huy bọ họ linh cắt ngươi dám đả thương hắn ta tất xác ngươi trường ấn hạ lạc su thế không giảm điểm hảo kim quang chiếu dọi một phương tiến địa ngọc diện công chúa nằm nằm trên mặt đất tắm rửa lấy kim sắc phật quang ra sức ngẩng đầu nhìn xem phương sang lưu ma vương trong mắt tràn đầy thâm tình nơi xa núi thấp đỉnh t h i ế t phiến công chúa ánh mắt lóe lên một chút t ứ c giận quắp mở sau một khắc oanh oanh oanh từng đạo cột máu đánh xuyên đại địa phóng lên tận trời bình kim s á c trưởng ấn nháy mắt bị một cột máu đánh nát linh cắt cũng liền ngay cả mấy cái l ắ p mình t r á n h tránh đi hướng mình vọt tới cột máu một trăm linh tám vị la hán cũng có rất nhiều bị nháy mắt x u n g bay trận hình bị x u n g kích phá thành mảnh nhỏ đại trận ẩm vàng cao phá quý như tránh thoát trói buộc nháy mắt hóa thành như ma vương dáng vẻ phi thân đến ngọc diện công chúa trước mặt đem dịu rắt đứng lên quan tâm hỏi ngọc diện thế nào ngươi thế nào ngươi thế n g ầ n đầu nhìn dày đặc giữa thiên địa lưu động từng cây huyết thủy chi trụ nghi hoặc nói ra đây là cái gì đồ vật t í c h lôi sơn làm sao lại có cái này như ma vương khỏe miệng co giật hai lần nếu như mình không có đoan sai cái này hẳn là huyết hải đại trận đi không biết cái gì thời điểm thiết phiến công chúa lại đem huyết hải đại trận bố trí tại tích lôi sơn vừa nghĩ tới mình cùng ngọc diện tính mệnh một mực tại thiết phiến công chúa nắm giữ bên trong như ma vương liền kìm lòng không được dùng mình một cái đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ đa tạ nương tử ân không giết linh cắt bồ tắc ngưng trọng nhìn quanh hai bên mỗi chữ mỗi câu nói ra huyết hải đại đại đ còn x i n ra một hồi tôn nộ g không cũng kinh nghi đánh giá chung quanh đại t ẩ u đây là đại t ẩ u đưa đến sao thiết phiến công chúa một bước một bước hướng chiến trường đi đến mỗi một bước rơi xuống đều có một đoá đỏ tươi huyết liên nâng ở nàng dưới chân bộ bộ sinh liên mùi thơm ngát b ộ t phía tại từng bước một đi qua thời điểm thiết phiến công chúa cũng phát sinh biến hóa một thân ung dung hoa phục rút đi hóa thành một thân chiến giáp thân trên chiến giáp rất là ngắn nhỏ lộ ra tuyết trắng bụng nhỏ hạ thân cận chiến giáp dính sát chân g i i đem một đôi đôi chân g i i lộ ra phá lệ tho giải chân đạp g i i chiến gánh vác sông kiếm lộ ra phá lệ vai hùng nhu ma vương nhìn xem thiết phiến công chúa cái này quen thuộc bộ dáng trước mắt nháy mắt có chút hoảng hốt kể từ cùng mình sau khi kết hôn nàng liền rốt cuộc không có chiến đấu qua mình cũng đã lâu rất lâu không có nhìn thấy nàng bộ dáng này nhớ mang máng lần trước nhìn thấy nàng cái dạng này thời điểm tựa như là bị nàng đẻ xuống đất đánh đập ngọc diện hồ ly cũng ngẩng đầu ánh mắt mê ly nhìn xem thiết phiến công chúa miệng nhỏ thì thầm nói rất đẹp trai rất đẹp trai a linh cắt bồ t ắ t mặt hướng thiết phiến công chúa cười nói ra công chúa cái này tiểu yêu phóng đáng tự dưng hủy người gia đình ngài cho rằng đáng chết sao thiết phiến công chúa linh c á t bồ t á t mặt lộ vẹn nụ cười hài lòng ngọc diện hồ ly kìm lòng không được rụt rụt đầu thật đáng sợ thật đáng sợ nhưng là đáng chết cũng chỉ có thể ta đến giết ngầm đầu nhìn về phía linh c á t bồ t á t băng lanh nói ra ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật kẻ dám động ta linh c á t bồ t á t tiếu dung ngưng kết tại trên mặt ngọc diện hồ ly hưng phấn hét lớn thiết phiến tỷ nói tốt ngưu ma vương vội vàng che ngọc diện công chúa miệng tiểu cô nãi nãi ngươi vẫn là đường tề ờ thiết phiến công chúa tùy ý quét ngọc diện hồ ly đồng dạng đưa tay hướng lên trời quát huyết hải đại trận đệ nhất biến huyết hải chi vực. tất cả máu chạy chi trụ đột nhiên nổ tung đại địa hướng ra ngoài đ i ề n cuồng tuần chạy lấy huyết sắc nước biển trong khoảnh khắc liền c h e mất trăm dặm phương v i ê n hình thành một cái biển máu ngoài trăm dặm không dính một giọt nước hình thành khác lạ hai phe thế giới tôn ngộ không một trăm linh tám la hán ngưu ma vương ngọc diện hồ ly bọn người tất cả đều bị bách lấy bay lên không lơ lửng tại huyết hải phía trên vốn không muốn cùng công chúa giao thủ nhưng công chúa nhiều lần m ờ i bản tọa chỉ có thể đều xấu trong tay quải trượng đầu rồng ném đi ngang quải trượng đầu rồng hóa thành một đầu kim long lượn vòng lấy hướng thiết phiến công chúa phóng đi ngọc diện hồ ly cả kinh kêu lên thiết phiến tỉ tỉ cẩn thận thiết phiến công chúa hử lạnh một tiếng nói ra có hoa không quả phía sau một thanh trường kiếm bay ra mọi người chỉ cảm giác một đạo hàn quang s ẹ n qua trước mắt vô ý thức meo lại bên trên con mắt ngang ba một tiếng thống khổ tiếng gào t é t nhớ tới mọi người vội vàng mở mắt nhìn lại chỉ thấy một thanh trường kiếm đem kim sắc cự long đính tại k h ô n g t r ú n g long huyết tào hào hướng huyết hải bên trong chạy tới cự long vặn vèo ra sức d i ấ y ruộng không thể di động mảy may ngọc diện hồ ly có chút mở ra miệng nhỏ một mặt c h ấ n kinh hỏi phu quân thiết phiến tỷ tỷ là cái gì tu vi như ma vương nói ra mấy vạn năm ta gặp được nàng thời điểm nàng ngay tại h ư n g hoàng các nơi du lịch muốn k h á m phá đại la c h i cảnh k h i thời điểm ta chỉ hạt nàng vài câu cũng bởi vậy kết duyên ngươi đoán nàng hiện tại là cái gì tu vi ngọc diện hồ ly một bộ vẻ hiệu rõ nhẹ gật đầu cảm thán nói ra ta rốt cục biết ngươi vì cái gì như thế sợ thiết phiến tỷ tỷ nguyên lai là đánh không lại n lưu ma vương nháy mắt chỉ trệ nói mỏ gì lời nói thật linh cắt bồ tát cả kinh têu lên là kim long hộ pháp đ ỗ n g nhiên hướng kim long phóng đi thiết phiến công chúa dưới chân đầu sóng ẩm vang nhấc lên gao thét đẩy thiết phiến công chúa giống như một đầu huyết long đẳng không hướng linh cắt bồ tát phóng đi một thanh khắc trường kiếm bay ra giữ tại trong tay vây huyết long cùng linh cắt bồ tát đụng vào nhau phật quang nở rộ kiếm quang rét lạnh huyết thủy ẩm vang đệ xuống nhấc lên sóng lớn bầu trời kết quả cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ thấy linh cắt bồ tát một trưởng đánh nát ngọc diện công chúa ở lâu lâu ngọc diện hồ li lắp thiết phiến tỷ tỷ chết rồi linh cắt bồ t á t cũng một trận khó có thể tin dạng này liền kết thúc cô nàng này là khờ sao một mạng đổi mệnh đ ầ u pháp tôn nộ không cũng khó có thể tiếp nhận kêu lên thiết phiến đầu tẩu tẩu phúc một đạo hàn quang từ huyết hải bên trong bay ra thẳng vào linh cắt bồ t á t hậu tâm lại một cái thiết phiến công chúa xuất hiện tại linh cắt bồ t á t phía sau trưởng kiếm xuyên tim mà qua trước mặt thiết phiến công chúa hóa thành một giọt máu rơi xuống bột một tiếng nhọ tại huyết hải bên trong linh cắt bồ tắt thân thể r u lên liên tiếp thụ hai lần vết thương trí mạng sắc mặt trong chốc lát trở nên phi thường tái nhận đột nhiên hướng phía trước sông lên tránh thoắt p hôm một ngụm máu tươi phân ra quay đầu nhìn về phía thiết phiến công chúa sắc mặt phi thường khó coi nói ra đây chính là trong truyền thuyết huyết t h ầ n tử thiết phiến công chúa cũng hoài nghi nhìn xem linh cắt bồ tát nói ra dám cùng chúng ta huyết h ả i nhất hệ người lấy mạng đổi mạng ngươi có phải hay không đốc ha ha ha ha n e ma vương phát ra vui sướng tiếng cười thiết phiến công chúa nhúm mày túi đầu nhìn về phía n ư u ma vương quát ngươi câm miệng cho ta n ư u ma vương nháy mắt hợp im mười ba túi đầu không dám nói nhiều một câu ngọc diện hồ ly hưng phấn kêu lên thiết phiến tỷ vô địch chương c h í t r ư ơ n g minh hiến đến chương c h í t r ư ơ n g minh hiến đến thiết phiến công chúa hử lạnh một tiếng nhìn về phía linh cắt bồ tát nói ra ngươi là ta gặp được ngu nhất một cái hòa thượng linh cắt bồ tát cũng sắc mặt khó coi mình chưa từng có cùng huyết hải tu sĩ giao thủ qua trước đó chỉ là nghe nói huyết hải công pháp am hiểu huyết thần tử một mực cũng không có l i n h giáo qua nhất thời chủ quan thiết phiến công chúa tay khẽ vẫy đinh trụ kim long trường kiếm hưu một tiếng bay ra trở xuống thiết phiến công chúa lòng bàn tay đã khô q u ắ t kim long một v ẹ n kim quan g hóa thành một thanh khô cạn thiền trượng lung la lung lay bay trở về linh cắt trong tay thiết phiến công chúa quát lạnh nói đã tới vậy liền đều lưu lại đi huyết hải hòa kiếm t r ă m g r ặ m huyết hải lập tức sôi trào lên t ừ n g trôi huyết sắc trường kiếm từ huyết hải bên trong đưa ra ngoài thân kiếm giống như huyết ngọc đ ú c thành l ộ n lẫy thẳng t ắ p chỉ vào bầu trời đi hư hư hư vô số huyết kiếm phóng lên tận trời một trăm linh tám la hán cùng t ê o lên quát la hán đại trận linh cắt bồ t á t cũng liền vội lui mở rời xa thiết phiến công chúa đỉnh đầu dâng lên một đoà khánh vân bên trên khánh vân t a m hoa hội tụ n g ũ khí triều nguyên từng tia từng tia t ư ở n g t h ụ y chi khí từ khánh vân về xuống bảo vệ linh cắt bồ tắc quanh thân vành bành bành từng trôi huyết kiểm đâm vào bên trên cánh vân phát ra ẩm vàng tiến nổ huy linh c á t bồ t á t thân thể run dậy không ngừng ho ra máu bước chân lảo đảo một trăm linh tám la hán phát ra từng tiếng kêu thảm nháy mắt tất cả đều huyết kiếm xuyên thủng một đều đều thi thể từ tường vân bên trên rơi xuống huyết hải bên trong tại trên mặt biển chìm n ổ i đủ rồi hét lớn một tiếng vang lên huyết hải phía trên giấy lên một tầng lưu ly li chi diễm ngập trời huyết hải trong nháy mắt hóa thành ngập trời biển lửa còn tại phun trào huyết thủy chi kiếm đều bị tổn hại thiết phiến công chúa vội vàng đằng không mà lên rơi vào n g h u ma vương hai người trước mặt cảnh giác bốn phía quan sát một đạo phật quan tại không trung nở rộ phật quan bên trong ngồi xếp bằng một vị vội vàng cung kính nói ra bãi kiến dược sư lưu ly phật ngưu ma vương ngưng trọng nói ra không xong là đại thừa phật giáo thượng của phật dược sư lưu ly phật thủ vung lên một đạo phật quan g bao phủ tại linh cắt bồ t á c trên thân đem nhanh chóng chữa trị dược sư lưu ly phật nhìn về phía ngưu ma vương nói ra ngưu ma vương thí chủ tại tây ngưu hạ châu nhiều tạo giết chóc treo đến người người o á n g trách thân nhiệm vô tận nghiệp lực ngã phật từ bi nguyện lấy vô thượng phật pháp hóa giải thí chủ bạo ngược chi khí tu thành kim thân chính quả thí chủ còn theo tiểu tăng đi linh sơn đi một chuyến đi thiết p i ế n công chúa cầm trong tay xong kiếm may kiếm dương lên liền muốn xuất thủ. nhu ma vương kéo lại thiết phiến công chúa cất bước tiến lên nói ra thượng cổ phật tự mình xuất thủ lại cự tuyệt chính là không biết tốt xấu ta đi theo ngươi linh sơn ngươi thả qua các nàng ngọc diện hồ ly cả kinh kêu lên phu quân thiết phiến công chúa tức giận kêu lên ta xem ai dám từ ta trong tay cướp người chọc g i ậ n ta ta liền mở ra huyết hải thông đạo tiếp dẫn v ô tận tu la huyết tẩy ngươi linh sơn giữa sư lưu ly phật kìm lòng không được những mày ngựa khí dừng một chút nói ra nhu ma vương thí chủ đi linh sơn chưa hẳn không phải một chuyện tốt ngã phật giáo có tám mươi b ố phẩy không không không không ô n n ó i không chừng nhu ma vương thí chủ có thể tìm tới chữa trị đạo tổn thương phương pháp ngưu ma vương cười lạnh một tiếng căn bản không tin hắn ai các ngươi phật giáo làm sao lại nhiều chuyện như vậy đâu muốn mang đi q u ỳ ngưu h n hỏi qua ta sao một thanh â m ở trên trời vang lên không gian n g á y mắt bị xe nứt một đoàn người từ bên trong đi tới trương minh hiên lục nhĩ vô tri kỷ sắc tả giữ a sư lưu ly phật nhìn về phía trương minh hiên nhữ n g mày mỉm cười thi lễ nói ra gặp q u a tiêu giao đạo hữu trương minh hiên tùy ý chắp tay lạnh nói nói ra các ngươi phật giáo thật sự là hủy phong thật to a ngay cả quý ngưu sư huynh cũng dám bắt đừng nói cho ta các ngươi không biết thân phận của hắn giữ sư lưu ly phật bình thản nói ra dưỡng duyên duyên như như sư, sư lưu ly phật cười nói ra lời này là phật mẫu nói chứng minh hiên không lưu tình chút nào nói ra phật mẫu cũng có tính sai thời điểm ta còn nói linh cắt cùng ta có duyên đâu ngươi có thể đem hắn đưa ta dưỡng sư lưu ly phật mừng rỡ cười nói tiêu giao thí chủ quả nhiên có tuệ tâm linh cắt xác thực cùng ngươi hữu duyên chứng minh hiên nháy mắt chừng tóm mắt con hàng này sẽ không thật đem linh cắt đưa ta đi ta là phải trả là không cần đâu linh cắt bồ tát nhịn không được kêu lên cổ phật dược sư lưu ly phật cười nói ra nhưng lại không phải linh cắt đi theo ngươi mà là ngươi cùng ta phật gia hữu duyên muốn nhập ngã phật giáo thành t i ể u phật đà chính quả linh cắt sẽ thành ngươi uy hiếp hầu bồ tát trương minh hiên chừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn xem dược sư lưu ly phật nhịn không được hỏi ngươi nói lời này gánh không lo lắng bị ta sư phó đánh chết lưu ly dược sư phật khỏe miệng co giật hai lần nói ra không sợ thông thiên giáo chủ coi trọng nhất đạo lý trước đó là chính ngươi nói ngươi làng nộ không sứ đệ, đệ tự nhiên cùng ta phật giáo hữu duyên trương minh hiên hứ một ngụn không cao hứng nói ra đoạn tư đoạt lý ta nói là hầu ca sư đệ thế nào có vấn đề sao không thể không nói các ngươi cùng quan âm so ra kém xa quan âm đã sớm biết chuyện này nhưng là nàng một mực không lạnh i đại biết tại sao không bởi vì đây là sự thật coi như đến phật giáo hai vị giáo chủ trước mặt ta cũng dám nói như vậy tôn nộ không là ta sư h u n h biểu liệu ly dược sư phật ngữ khí lạnh leo nói ra nhưng ngươi không cùng nộ không nói ngươi sư phó cùng nộ không sư phó cũng không hợp tôn nộ không kinh hô một tiếng cái gì khó có thể tin nhìn về phía trương minh hiên ngươi lại dám gặp ta trương minh hiên đối tôn nộ không cười cười sau đó không cao hứng nói ra hiếm thấy nhiều quái trưởng bối không hợp là trưởng bối sự tình quan chúng ta những bọn tiểu bối này chuyện gì dù sao phật vốn là đạo đồng nguyên mà ra lẽ ra đoàn kết hưu ái lưu ly dược sư phật chắp tay trước ngực châm trọc cười nói thiện hai thiện t hai đạo hưu thật sự là tốt bụng bẩn tăng bội phục chứng minh h i ê n khoát tay h à o nói ra không có việc gì liền lăn đi có ta ở đây nơi này các ngươi không động được như ma vương lưu ly dược sư phật trầm mặc một chút thở dài nói ra thôi được như ma vương thí chủ cùng ta phật giáo duyên phận chưa đến ngay khắc bẩn tăng lại đến độ hắn một đạo phật quan bên trong lưu ly dược sư phật cùng linh cắt bồ tắt biến mất không thấy gì nữa thiết phiến công chúa hử lạnh một tiếng quắc huyết hải lại trận t á n bao phủ trăm dặm huyết hải trong khoảnh khắc chìm vào trong đất đại địa trở về hình dáng ban đầu chỉ là rách nát không ít, t r u n g quanh sơn phong liên miên sụp đổ thiết phiến công chúa một câu không nói quay đầu hướng thúy bình sơn phương hướng bay đi ngọc diện hồ ly lớn tiếng kêu lên thiết phiến tỉ tỉ cảm ơn ngươi thiết phiến công chúa thân thể dừng lại nói ra đừng cho là ta là tại cứu ngươi bởi vì ta muốn tự tay giết ngươi ngọc diện hồ ly lập tức dọa đến rụt cổ một cái thiết phiến công chúa tiếp tục hướng xa ra bay đi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa t r ư minh hiên gãi ra đầu một cái. Cảm t A à, Nữ n ó Ma láo n vương ư Không có đội kia cái thực hậu lực, mở gì vàng hướng phía thiết phiến công chúa phương hướng đội theo hét lớn thiết phiến chở ta một chút tôn nộ g không bay đến trương minh hiên trước mặt sắc mặt khó coi nói ra ngươi không phải sư đệ ta trương minh hiên cường điệu nói ra ta là tôn nộ g không cả giận nói ngươi không phải ngươi biết ta sư phó là phật giáo ngươi một mực tại cùng phật giáo đối đầu ngươi đang lợi dụng ta trương minh hiên nhìn xem tôn nộ g không dáng vẻ phất nộ lập tức trầm m ặ t xuống tới trong lòng đã sớm nghĩ kỹ d ả o biện thao thao bất tuyệt biến mất không còn thở ra một hơi dài nhẹ gật đầu nói ra không sai ta trước đó liền biết ta lợi dụng ngươi ngươi tôn nộ g không đột nhiên nâng lên nằm đấm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ liền muốn hướng trương minh hiên đánh tới lục nhĩ cùng vô tri kỳ dưới chân khẽ động vô ý thức muốn đi cản tôn nộ không nắm đấm lại treo tại không mặt khỉ dữ tợn thiết quyền run r u dậy trương minh hiên ngẩng đầu đỡ ngực nhìn thẳng tôn nộ g không nói ra ta mặc dù lừa n g ư ơ i nhưng ta có thể thể ta trương minh hiên chưa từng có có lỗi với n g ư ơ i ta giúp ngươi chế hành đường tàm tạm tạng kim cô chú giúp ngươi tìm về h u y n h đệ giúp ngươi tìm hiểu ngươi mẫu thân tin tức đối ngươi tôn nộ g không ta không thẹn lương tâm tôn nộ g không cả giận nói ta sư phó đâu ngươi lợi dụng ta đối phó ta sư phó tôn nộ không ngươi cho rằng người sư phó thật hợp lý ngươi là đồ đệ sao ngươi nói cái gì tôn nộ không ánh mắt hôm quan l o ạ lên một phát bắt được trương minh hiên vào áo đem đột nhiên kéo qua bốn mắt nhìn nhau trương minh hiên nhìn xem tôn nộ không c o n mắt nói ra coi như ngươi phẫn nộ ta cũng phải nói hắn căn bản không có coi ngươi là đồ đệ ngươi suy nghĩ một chút ngươi xuất sư sở tác sở vi náo long cung được vũ khí mơ mơ hồ hồ náo địa phủ s ô n g ra h v y danh về sau lại đại náo thiên cung dùng ăn bản đảo kim đàn phản hạ thiên cung s ô n g ra tề thiên đại thánh h v y danh về sau bị như lai đặt ở ngũ chỉ sơn hạ năm trăm sau bảo hộ hòa thượng thỉnh kinh ngươi liền không có một điểm nghi hoặc sao không cảm giác thật trùng h ợ p sao hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đại náo thiên cung sao ngươi sư phó là phật giáo vô thượng thánh nhân như lai dựa vào cái gì dám người có nghĩ tới không tôn nộ không thất thần lòng khai trương minh h i ề n và áo lảo đảo lui lại hai bước trương minh h i ề n ngữ khí chầm dần nói ra nộ không trở về đi nữ hoa nương nương còn đang chờ ngươi tôn nộ không ngửa mặt lên trời cười ha ha hai hàng nước mắt chảy xuống t ê u lên lừa đảo đều là lừa đảo người g ạ t t a hắn g ạ t t a các ngươi đều g ạ t t a Ha ha ha nháy mắt hóa thành một đạo lưu qua n g hướng đông phương bay đi lục nhĩ vô c h i kỷ vô ý thức liền phải đổi u tới đi trương minh h i ề n thở ra một hơi dài nói ra đ ư n g đổi theo để hắn đi thôi có lẽ hắn cần tên bắn lén một phen lục nhĩ vô tri kỷ dừng quay đầu hỏi đại ca tứ lệ đi nơi nào lục nhi lỗ hai có chút kích động nói ra đi hoa quả sơn phương hướng chương minh hiên nhàn nhạt nói ra để hắn đi thôi cũng chính là hoa quả sơn mới có thể để cho hắn cảm giác được một chút ấm áp quay đầu nhìn về phía ngọc diện hồ ly cười nói ra chúng ta bây giờ muốn đi thúy vân sơn người muốn đi sao ngọc diện hồ ly cười ngượng ngùng nói ra ta ta vẫn là quên đi thôi trương minh hiên nhẹ gật đầu nói ra hiện tại tích lôi sơn cũng hủy nơi này cũng không an toàn ngươi đi thiên môn sơn đi thanh tuyền cũng nhớ ngươi ngọc diện hồ ly do dự một chút hỏi nữ h l a n g đâu trương minh hiên lộ ra tiếu dung nói ra h ắ n về sau cũng sẽ đi qua đi ngọc diện hồ ly cười nói vậy thì tốt ta đi thiên môn sơn trương minh hiên quay đầu nhìn về phía sắc tà nói ra ngươi cùng ngọc diện cùng đi thiên môn sơn miễn cho gặp phật môn an toàn s ắ c tả cung kính nói ra vâng ngọc diện hồ ly cũng đội và nói g n đa t ạ t r ư ơ n g minh hiên c ư ờ i c ư ờ i nói ra không cần khách khí các người đi trước đi ngọc diện hồ ly nhẹ gật đầu mang theo s ắ c tả hướng rách nát tích lôi sơn bay đi còn có một chút đồ vật muốn thu thập một chút một chút tiểu yêu cũng cần mang theo t r ư ơ n g minh hiên mang theo lục nhĩ vô c h i kỷ hướng thúy bình sơn bay đi một đường bắc hành n g à n d ặ m xa túng t ù m thúy bình sơn khắc sâu vào trước mắt quả thật sơn phong tú m ị giống như thúy bình núi như kỳ danh chứng minh hiên một đoàn người rơi vào thúy bình sơn sơn động trước đó trước cửa thị vệ đều đã c h ế t hạn chứng minh hiên mang theo lục nh tựa như tại nhà mình đồng dạng đi thẳng vào mặc mấy đạo sáng tỏ đường b ọ n tiến vào đại sảnh bên trong chỉ thấy trong đại sảnh ngọc diện công chúa ngay tại tự rót tự uống n g u ma vương túi đầu quỳ trên mặt đất t r ư ơ n g minh hiên mấy người vừa đi vào đến n g u ma vương liền vội vàng đứng lên cười ha hạ nói ra sư lệ đến rồi thiết phiến công chúa hừ lạnh một tiếng đứng lên có chút thi lễ nói ra gặp qua tiểu lao gia r ư ơ n g minh hiên cười nói ra chị dâu không cần đa lễ hãy nay nói ra sư h i n h sở tác sở vita đã biết được nhất định sẽ bẩm báo sư phó đối với hắn chặt chẽ qua hàn giáo t h i t phiến công chúa nói ra đa tạ tiểu lao gia nhưng là không cần Ta chương ũ n quen một người. n g là bội bội đã một minh hiên cười h n g Ma một Vương chút, ha hả đề c ư ờ nói ra trận pháp cũng là thực lực một bộ phận ta tiệt h giáo chính là lấy trận pháp sưng hùng có thể thấy được chị dâu coi là thật cùng ta tiệt giáo hữu duyên a sau đó lo lắng nói ra nhưng là chị dâu lần này ác phật giáo c h ỉ sợ ngày sau bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ thiết phiến công chúa không thèm để ý nói ra ta hồi máu b i ể n chính là bọn hắn nguyện tìm ai tìm ai lột ra quất xương cũng cùng ta không quan hệ như ma vương khỏe miệng có giật hai lần t r ư ơ n g minh hiền coi như không có nghe h i ể u thiết phiến công chúa ý tứ cười ha hả nói ra công chúa nếu như trở lại huyết hải phật giáo tự nhiên không dám đi làm cản nhưng hồng h ả i nhi còn tại thiên môn sơn cũng tại nơi đó giao vài bằng hữu đột nhiên rời đi đối với hắn trưởng thành bất lợi chị dâu không ngại theo ta đi thiên môn sơn đi có thể lân cận chiếu cố hồng hài nhi cũng có thể bảo toàn tự thân an toàn chín trăm linh tám cưới sau thê thảm lưu ma vương chín trăm linh tám cưới sau thê thảm lưu ma vương thiết phiến công chúa cười lạnh nói ra ngươi vẫn là cùng ngươi hồ ly tình vui vẻ hòa thuận đi lưu ma vương không người điện nghiêm mặt nói ra phu nhân kỳ thật ta yêu nhất vẫn là ngươi r ồ i tay ra cầm một đoá hoa tươi đưa tới thiết phiến công chúa trước mặt cười làm lành nói ra phu nhân đây là tặng cho ngươi thiết phiến công chúa mặt không biểu tình nói ra ngươi ngay cả ta không thích mẫu đơn đều quên như ma vương xứng sở liền tranh thủ hoa mẫu đơn thu hồi lại một ngụm nuốt vào nhai hai cái nuốt xuống trong tay lại xuất hiện một đoá hoa sen xoay người đưa cho thiết phiến công chúa cười làm lành nói ra vừa vặn cầm nhầm cái này mới là đưa cho ngươi thiết phiến công chúa nhữ mày cười lạnh nói ra ngươi vậy mà mang theo cho người nhiều như vậy hoa tươi ngươi là muốn làm cái gì như ma vương sắc mặt lập tức liền thay đổi ánh mắt lơ lửng trương minh hiên vội vàng hòa giải nói ra đúng rồi sư minh phật giáo người vì sao phải đối phó người như ma vương trong lòng thở phào một hơi cảm kích nhìn trương minh hiên một chút đứng lên ngưng trọng nói ra hẳn là không hy vọng ta khôi phục đi trương minh hiên nghi hoặc nói ra cái gì ý tứ thiết phiến công chúa cũng tạm thời thu l i ễ m cảm xúc tử tế nghe lấy như ma vương nàng cũng thật tò mò phật giáo vì cái gì giống chống khua c h i ê n đối như ma vương xuất thủ nhu đồ chính là cái gì như ma vương nói ra phong thần chi chiến ta làm lao gia tọa kỵ cũng tham dự cuối cùng quyết chiến lao gia đối chiến bốn vị thanh nhân thời điểm ta cũng đối thanh nhân xuất thủ chương minh hiên trừng to mắt kêu lên cái gì thiết phiến công chúa cũng kinh ngạc nhìn về phía ngưu ma vương h ắ n vậy mà còn có loại này can đảm ngưu ma vương cười khổ nói ra có phải là cảm thấy rất không biết tự lượng sức mình chương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra can đảm lắm ngưu ma vương cười khổ nói ra lúc trước ta đã chứng đại là so s u ể n giáo rất nhiều đệ tử đời hai đều mạnh hơn cũng từ cao tự đại nhúng tay thánh nhân chiến trường vẹn vẹn chỉ là chuẩn đề thánh nhân một kích liền đem ta đánh đạo quả vỡ vụn rơi xuống bụi bằm về sau tiết giáo chiến bại lao gia bị đạo tổ cấm tại thiên ngoại ta cũng lưu ly tại địa tiên l i n g i i vỡ vụ đại la đạo quả không ngừng đánh thẳng vào thân thể của ta đến khiến cho ta thương thế vạn n ă m trôi qua cũng khó có thể khỏi hẳn thậm chí càng thêm nghiêm trọng thế là ta liền đem đạo quả lấy ra hóa thành sinh linh để hắn tự hành tu luyện chữa trị đạo quả ta cũng phải để khôi phục thân thể chỉ là đạo hạnh giảm xuống đến thái ất c h i cảnh trương minh hiên trong lòng hơi đ ộ n g nói ra đạo quả hóa thành sinh linh có phải là gọi là như ý c h â n tiên ngưu ma vương kinh ngạc nói ra ngươi biết hắn ta một mực để hắn ẩn cư tu luyện không hiện thanh danh tại bên ngoài ngươi làm sao biết đến trương minh hiên cười ha hả nói ra tại tây lương nữ nhi quốc có một cái đạo nhân gọi là như ý trần tiên tự xưng là đệ đệ của n g ư ơ i cho nên ta mới có thể đoán được theo ta được biết sư m i n h ngươi làm vi sư phó tọa kỵ chính là hồng hoàng dị t r ủ n g nhưng không có đệ đệ n h ư ma vương chừng to mắt cả kinh kêu lên tây lương nữ nhi quốc hắn chạy nơi đó đi làm cái gì biến s ắ c kêu lên hỏng bét sẽ không gặp rắc rối đi thiết phiến công chúa cười lạnh nói ra đạo quả cùng bản thể quả n h i ê n là một cái đức hạnh trương minh hiên liền vội vàng cười nói ra chị dâu lần này ngươi n h ư hiểu lầm về sau liền đem tây lương nữ nhi quốc sự tình nói một lần t h i t p i ế n công chúa nhẹ gật đầu sắc mặt hơi c h ậ m nói ra như thế làm việc cũng coi như công đức một kiện so với hắn bản thể mạnh hơn nhiều n g ư u ma vương cười ha ha nói ra cứ như vậy còn có ai dám giết hắn rốt cuộc không cần lo lắng an toàn của hắn đạo quả một thành lão n g ư u khôi phục liền ở trong tầm tay trương minh h i ê n sở lấy cái c ầ m nói ra ngươi nói như vậy thật là có khả năng như vậy đi ngươi cũng đi thiên môn sơn tránh né một đoạn thời gian đi n g ư u ma vương c h ư ớ c mắt ư còn có ai đi thiên môn sơn ngọc d i ệ n sao vội vàng cảm kích nói ra đà tạ sư đệ trương minh hiền cười nói không cần khắc khí nhìn về phía thiết phiến công chúa nói ra chị dâu còn cần mượn ngươi b ả o phiến dùng một lúc á t d i ệ i diệm này hòa sau Thiết h i ngưu c n ma vương nhỏ giọng nói ra sư đ ệ có phải là ngọc diện cũng đi thiên môn sơn trương minh hiên không cao hứng nói ra sư minh không phải ta nói người ngươi cái này háo sắc m a bệnh phải sửa lại một chút thiết phiến công chúa tốt bao nhiêu nữ nhân điển hình hiển thê lương mẫu ngươi làm sao tốt ý tứ tổn thương nàng như ma vương nghiêm túc nói ra sư đệ ta cái này không gọi háo sắc ngươi nhìn cái khác yêu vương cái nào không phải thê thiếp thành đàn t i ê u liên p h à m tục đế hoàng đều có hậu cung giai lệ vô số vi huynh ta đã rất tiết chế sau đó sắc mặt một khổ nói ra vi huynh qua sinh hoạt ngươi không hiểu a chứng minh hiên nghi hoặc nói ra thế nào như ma vương tố khổ nói ra đừng nhìn vi huynh ở bên ngoài danh xương bình thiên đại thánh uy danh hiển hách chỗ đến yêu vương nao nhao túi đầu xưng thần nhưng là vừa về tới ba tiêu động vi huynh liền muốn thận trọng tẩu tử ngươi kia vũ lực ngươi cũng thấy đến so vi huynh mạnh nhiều lắm một khi chọc giận nàng sinh khí đối vi huynh chính là một trận đánh tơi bởi a vi huynh đều phản kháng không được trương minh hiên không cao hứng nói ra cũng bởi vì cái này đánh là thân mắng là thích nghe nói qua sao như ma vương do dự một chút xấu hổ nói ra còn có càng lúng túng hơn trương minh hiên hiếu kỳ hỏi cái gì như ma vương không tốt ý tứ nói ra thiết phiến nàng là đại la kim tiên mà ta đã toàn phương bị rơi xuống đến thái ất trí cảnh cho nên đi phu thê chi sự thời điểm vi h u y n cũng không phải nàng đối thủ t r ư ơ n g minh hiên trận mắt hốc mồm há hốc miệng ba cả kinh kêu lên không không thể nào như ma vương vội vàng nhìn một chút t à hữu bất mãn nói ra ngươi nói nhỏ chút t r ư ơ n g minh hiên nhỏ giọng hỏi loại chuyện này còn cùng tu vi có quan hệ sao như ma vương nhẹ gật đầu có chút ủy khuất nói ra đương nhiên là có quan hệ mỗi một lần tiến ra i chính là một lần thăng hoa t ă n g lên trên mọi phương diện trên lệnh quá xa ta áp lực rất lớn à. t r ư ơ n g minh hiên nhỏ giọng thầm thì nói ra ta về sau phải thật tốt tu luyện chuẩn thành a thật là xa xôi vỗ vô, vô như ma vương bả vai cảm khái nói ra sư minh ta đột nhiên có chút hiểu ngươi nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới giải quyết như thế nào n g ư u ma vương buồn rầu nói ra vi huynh ta suy nghĩ mấy v ạ n năm sau đó tinh thần một trận nói ra chờ ta dung hợp đạo quả lại trèo lên đại la liền không sợ nàng trương minh hiên hỏi ngọc diện đâu ngươi dự định làm sao an trí ngưu ma vương nói ra chỉ có thể đi một bước nhìn một bước trương minh hiên như có điều suy nghĩ nói ra có lẽ lần này đi thiên môn sơn là một cơ hội ngưu ma vương như nhãn sáng lên vội vàng nói sư lệ ngươi cần phải giúp t a trương minh hiên hiếp mắt nói ra từ trước đó thiết phiến công chúa xuất thủ cứu ngọc diện công chúa đến xem nàng tựa hồ có chút tiếp nhận ngọc diện công chúa ngươi thêm dầu vào lửa nói không chừng liền có thể ngồi hưởng tề nhân vẻ đẹp như ma vương kinh hỉ kêu lên coi là thật như thế chứng minh hiền vũ bộ ngực nói ra tin tưởng ta không sai chương chín trăm linh chín dập lửa chương chín trăm linh chín dập lửa như ma vương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghi hoặc nói ra không đúng ngươi làm sao biết những này chẳng lẽ linh cắt đối ngọc diện xuất thủ thời điểm ngươi liền đã tới trơ mắt vi huynh bị khi phụ chứng minh hiên cười hát, hát nói cũng là đúng d ị ta vừa tới thời điểm thiết phiến công chúa đã xuất thủ cho nên sư đệ ta liền ẩn giấu đi để phòng bất c h ắ c như ma vương hoài nghi nói ra thật chứ trương minh hiên một mặt chân thành nói ra coi là thật ta ta còn có thể nhìn xem nhà mình huynh đệ bị khi phụ hay sao hai người bay lên nói đi vào đường tam tạng trên xe ngược không lại về phía tây đến liền là tám trăm dặm hỏa diệm sơn trương minh hiên cùng như ma vương hạ xuống đám mây đường tam tạng vội vàng chào đón kinh hỷ nói ra a di đà phật trường công tử n g à i s a o lại tới đây trương minh hiên cười nói ra vừa vặn ta bấm ngón tay tính toán biết các ngươi tại hỏa diệm sơn tất có một nạn chuyên tới để tương trợ đường tam tạng cảm kích nói ra trương công tử ngài thật sự là người t ố t ta t r ư b á t giới cũng cười ngây ngô chạy tới liền vội vàng hỏi đảo chủ đảo chủ phu nhân nhà ta hải tử đã hoàn hảo trương minh hiên nhìn về phía t r ư b á t giới cười nói ra nguyên soái cứ việc yên tâm các nàng tại thiên môn sơn a n hoàn toàn không có lo t r ư b á t giới mừng rỡ nói ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi trương minh hiên nhìn về phía ngưu ma vương nói ra sư m i n h phiền phức ngài đi một chuyến đem hỏa d i ệ m sơn diệt đi ta còn có chút lời nói muốn cùng bọn hắn nói n g u ma vương ánh mắt tại đường tam tạng sư đồ trên thân liếp nhìn một chút nói ra đường a phía n không lên, g mà về tây ơ n g bay đi đ ư tam tạng đưa m ắ trong nhìn Ngưu、ma、Vương hứng Ma bay cao đi, nói a lửa. ha ra, Ma chúa lửa. tam hắn, hắn thể Chương Minh Hiên hà hắn thiết phiến công chúa phu quân, tự nhiên nói Ngưu Vương, công quân, cũng có thể dập lửa. Đường có cười có tự thể tạng t dập dập là r đầu một đạo thiểm điện s t qua kinh h ỉ kêu lên ta nhớ ra rồi ngưu ma vương quá sát tiên đây không phải đại thoại tây du bên trong kịch bản sao quá sát tiên còn cùng tôn nộ không có tư tình chư bắt g i ớ i vội vàng che đường tam tạng miệng nói ra sư phó nói cần thơ bị đại sư huynh nghe được hắn sẽ niệm trú đường tam tạng vội vàng nhẹ gật đầu c h ư bắt giới lúc này mới buông tay ra s a ngộ tịnh tại bên cạnh cười to nói ra đã thần quân đem nhu ma vương mời ra được vậy cái này núi lửa tất diệt không thể nghi ngờ thần quân không biết đại sư m i n h ở đâu chương minh hiên trầm mặc một hồi thở dài một hơi đường tam tạng sư đổ trong lòng một cái lục bộ chẳng lẽ chẳng lẽ ngộ không đại sư m i n h ra bất chắc đường tam tạng cười lớn nói ra thần quân ngài cứ việc nói thẳng đi b ẩ n bẩn tăng có thể tiếp nhận sự đ ả k í c h này chương minh hiên bi thương nói ra ngộ không hẳn đi đường tam tạng chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lảo đảo lui lại hai bước chứ bắt giới gào khóc kêu lên đại sư huynh a ngươi làm sao không rên một tiếng liền đi a ngươi đi ném ta xuống nhóm mấy người nhưng làm sao bây giờ a ta đại sư huynh a trương minh hiên không cao hứng kêu lên ngừng chư bắt giới kêu khóc thanh âm nháy mắt đình chỉ một đôi sáng tỏ mắt nhỏ nhìn xem trương minh hiên trương minh hiên không cao hứng nói ra chỉ là về hoa quả sơn đi cũng không phải nói sẽ không trở về các ngươi làm sao giống khóc tang đồng dạng đường tam tạng tinh thần một trận may mắn nói ra không có việc gì a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hôm ộ t trận gió lớn từ phía tây của tới gió lớn khuấy động vân vân trong chốc lát bầu trời đều tối xuống tới m trương minh hiên nhẹ gật đầu dẫn đầu đi đến xe ngựa chui vào kinh ngạc đánh giá một chút xe ngựa nội bộ hài lòng nhẹ gật đầu đường tam tạng rất thích sạch sẽ à xe ngựa này bên trong tựa như vừa tẩy đồng dạng trương minh hiên ngồi xuống đường tam tạng sư đồ cũng chui đi vào tiếp lấy bên ngoài hào hào rơi ra mưa to một cỗ thanh lương chi khí thấm vào trong xe đợi tất cả mọi người ngồi xuống trương minh hiên thở dài nói ra ta cùng ngộ không ở giữa sinh ra một điểm mâu thuẫn hắn bị tức giận về hoa quả sơn đường tam tạng lập tức cả giận nói trương công tử trớn lên sinh khí chờ hắn trở về bẩn tăng nhất định hào hào g i a n dạy hắn một phen có thể nào như thế ngang b ư ớ n g không nhận q u ả hàn giáo trương minh hiên lắc đầu cười khổ nói ra lần này là ta xin lỗi hắn đường tam tạng xứng sở có chút h á hốc miệng ba kinh ngạc nói ra cái này này làm sao biết sau đó lập tức nói ra cho dù có hiểu lầm gì đó hắn cũng không nên bị tức giận mà đi à. dù sao các ngươi là sư huynh đệ sao có thể như thế mang thù đâu ta trước đó là lừa hắn ta cùng hắn không phải sư huynh đệ đường tam tạng không còn gì để nói t h u ta v â n tăng cũng không biết nên nói cái gì chứ bắt d ố i sang nộ tịnh l i ế y nhau từng cái mắt nhìn m ũ i m ũ i nhìn tâm tựa như nhập định trương minh hiên tiếp tục nói ra ta sư phó cùng nộ không sư phó là đồng môn huynh đệ ta cùng nộ không theo bối phận đến nói có thể xưng là sư huynh đệ nhưng là chúng ta sư phó ở giữa quan hệ lại rất không hòa thuận tương hố là cựu địch nộ không sư phó là phật giáo thánh nhân hắn cảm thấy ta tiếp cận hắn là vì lợi dụng hắn đối phó phật giáo cho nên trong cơn tức giận liền đi đường tam tạng há to miệng thở dài một tiếng nói ra a di đà phật trường công tử làm xác thực có chút dễ dàng sinh ra hiệu lầm vâng cũng không biết nên như thế nào khuyết t r ư ơ n g minh hiên bật cười lớn nói ra không sao không cần đại sư điều giải chỉ là mượn cơ hội này tới thăm đám các người xem xét tây du trên đường nhiều hưng hiểm về sau ta không thể giúp các n g ư ờ i cho nên các n g ư ờ i muốn bao nhiêu thêm bảo trọng đợi đến thành phật sau lại gặp nhau chỉ sợ sẽ là đ ị c h nhân đường tam tạng chắp tay trước ngực túi đầu thì t h ầ m a di đạo phật trầm m ặ t thật lâu đường tam tạng hỏi ngộ không hắn sẽ còn trở về sao t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra yên tâm đi hắn sẽ trở lại thật nhanh bởi vì có người hy vọng hắn trở về đường tam tạng nhẹ gật đầu nói ra tia tốt bật tăng ngay tại nơi này chờ lấy hắn qua một hồi lâu gió ngừng mưa nghỉ ngưu ma vương từ trên trời giáng xuống trương minh hiên đứng dậy nói ra ta phải đi đường tam tạng ba người cũng đứng dậy đi theo trương minh hiên đi ra xe ngựa nhảy xuống trương minh hiên nhìn về phía ngưu ma vương nói ra chúng ta đi thôi ngưu ma vương nhẹ gật đầu hai đoá đám mây tại dưới chân bọn hắn dâng lên ngân bọn hắn hướng bầu trời bay lên đường tam tạng lớn tiếng kêu lên trương công tử trương minh hiên dẫm chân xuống túi đầu nhìn về phía đường tam tạng đường tam tạng lớn tiếng kêu lên ta sẽ khuyên giải ngộ không trương minh hiên cười nói ra đa t ạ tiếp tục hướng bầu trời bay lên trương công tử trương minh hiên lại là dừng lại Tối đầu chương ì n đ minh hiên nói, nói ra nếu như ngươi nguyện ý điện thoại tiêu thụ đầu lĩnh vẫn luôn là ngươi đường tam tạng cảm kích nói ra đa tạng trương công tử t r ư ơ n g chín trăm một mươi tôn nộ không trở về hoa quả sơn chương chín trăm một mươi tôn nộ không trở về hoa quả sơn trương minh hiên bay một chút lập tức dừng lại túi đầu nhìn về phía đường tam tạng hỏi lúc này không sao chứ đường tam tạng lắc đầu vẻ mặt tươi cười nói ra không sao trương minh hiên nói ra vậy ta thật là đi rồi đường tam tạng cười nói ra thần quân đi thong thả chú ý an toàn trương minh hiên thở dài một hơi nói ra các ngươi về sau khá bảo trọng đi đường tam tạng chắp tay trước ngực túi đầu cung kính nói ra đưa thần quân sang ngộ tịnh cùng chư bắt giới cũng thở dài túi đầu nói ra cùng tiến đảo chủ hai đoá tường vân nâng trương minh hiên cùng n ư u ma vương hướng thúy bình sơn mà đi đường tam tạng đứng lên nói ra bắt giới nộ tỉnh khai sơn đục động chúng ta tại nơi này chờ lấy nộ không trở về chứ bắt g ố i kêu lên được rồi dội tay ra cựu s ì đinh ba hiện lên ở lòng bàn tay tại lòng bàn tay xì hai cái cầm đinh ba liền hướng bên cạnh b á c h núi b á đi một tiếng lầm v a n g tiếng vang núi đá bay tán loạn một cái động lớn xuất hiện trương minh hiên cùng như ma vương bay trở về thúy bình sơn đi vào ba tiêu động thời điểm động phủ nội bộ đã bị thanh không t i ê u liền nữ yêu thị nữ đều không thấy thiết phiến công chúa lục nhĩ vô tri kỷ ngồi tại cái bản cái ghế bên cạnh bên trên lẳng chờ đợi hai người trở về trương minh hiên cười nói ra chị dâu thật đúng là nhanh chóng chúng ta vừa đến một lần ngài liền đã thu thập xong thiết phiến công chúa đứng lên đối trương minh hiên cười khe nói ra cũng không có gì tốt thu thập chỉ có một chút trang trí ngoại vợt mắt cũng không nhìn thẳng như ma vương trương minh hiên nói ra đã đều đã tốt vậy chúng ta bây giờ liền về thiên môn sơn a thiết phiến công chúa nhẹ gật đầu cười nói ra tốt ta cũng thật muốn hồng hải nhi mấy người đi ra động phủ đại môn giá vân hướng đông phương mà đi trương minh hiên thanh âm tại trên tầng mây vang lên đúng rồi các ngươi có hay không nghĩ tới đi đến thiên môn sơn làm cái gì như ma vương đắc ý nói ra ta lão n ư u tại thiên môn sơn có sản nghiệp hạng thuốc lá quán ba, cà giả ok. trương minh hiên đả kích nói ra không phải ta đả kích người ba cái kia sản n g h i ệ p sinh ý thật không được hiện tại cạnh tranh quá kịch liệt như ma vương mộng bức nói ra vậy làm sao bây giờ trương minh hiên đề nghị nói ra sư huynh đi bán mì thịt b ỏ được thiên môn sơn còn không có phần này sinh ý sinh ý khẳng định nóng n ả y cho ta ngẫm lại c h ạ m vào tối mấy người trở về đến thiên môn sơn như ma vương cùng thiết phiến công chúa gặp lý thanh nhã h ư u hảo hàn huyên bãi câu liền hạ đi tìm hồng hải nhi thời khắc này hoa quả sơn bên trên tôn nộ không ngồi tại đỉnh núi nhìn xem phương tây trở chiều thần sắc không nói ra được tiêu điều bạch tinh tinh nhẹ nhàng bay tới ngồi tại tôn nộ g không bên người đau lòng sờ lên đầu của hắn nói ra ngươi cũng đã tại nơi này ngồi xuống lâu đến cùng chuyện gì xảy ra có thể cùng ta nói một chút sao tôn nộ g không nơ ngác nói ra gà ta bọn hắn đều đang gà ta bạch tinh tinh nghi hoặc hỏi ai lừa ngươi rồi tôn nộ g không đỏ h ứ n g mắt tức giận nói ra trương minh h i ê n hắn căn bản không phải ta sư đ ệ hắn đang lợi dụng ta bạch tinh tinh kinh ngạc nói ra không thể nào cảm giác hắn rất tốt ta thiên chân khả ai mà lại rất thú vị tôn nộ không nhai răng khỏe miệng lạnh giọng nói ra ta lão tôn lúc trước cũng là cảm thấy như vậy hiện tại phát hiện k i a hết thảy đều là hắn dối trá che giấu hắn chính là cái âm hiểm xảo trá ti tiện chi đồ bạch tinh tinh ôm tôn nộ g không đầu để hắn dựa vào mình trên vai đau lòng nói ra t ố t đ ả hắn là như vậy người chúng ta không để ý tới hắn chính là ừng tôn nộ g không tựa ở bạch tinh tinh trên bờ vai ngơ ngác nhìn xem phương xa trời chiều trong lòng yên lặng nói ra sư phó ngài cũng lửa ta sao trời chiều rơi xuống đầy sao đầy trời trên ánh trăng trống rỗng hai người an vị tại đỉnh núi tựa sát thân ảnh mơ hồ ở trong màn đêm sáng sớm hôm sau tôn nộ không mở t r ắ n mắt đứng lên kêu lên tinh, tinh chúng ta trở về bạch tinh tinh cũng đứng lên nét mặt tươi cười như hoa nói ra t ố t hai cái hướng phía dưới thủy liêm động bay đi tôn nộ không tại hoa quả sơn trọn vẹn chơi nửa tháng có thửa trong mỗi ngày cùng bảy k h í chơi đùa cùng bạch tinh tinh bồi dưỡng tình cảm đừng đề cập nhiều tiêu g i a o tự tại nửa tháng sau ban đêm thủy liêm động hoàn toàn yên tĩnh bạch tinh tinh tại bên cạnh mới mở một cái gian phòng bên trong nhìn xem tiểu thuyết tôn nộ không nằm nghiêng ở vương tọa bên trên mơ mơ màng màng thất đi ngủ mơ bên trong đồng b ể thấm thoát đi vào một tòa sơn mạch bên trong trùng trùng đặc đ i ệ bách thảo h u tủn đoạt thiên địa tạo h đi vào một cái mở mịn tưởng quan g động p h ủ trước đó nhìn xem phía trên danh tự thi thẩm linh đ à i phương t h ấ n sơn tà nguyện tam tinh động sắc mặt đông nhiên biến đổi ánh mắt khôi phục thanh minh kinh h ỉ kêu lên sư phó lập tức liền cất bước hướng bên trong chạy tới xuyên qua cửa hang đi vào một cái đạo trường bên trong liếc mắt liền thấy một cái hạc phát đồng nhan láo giả gánh vác hai tay đứng ở đạo trường trung ương tôn nộ g không đông nhiên chạy bộ tiến lên bịch một tiếng quỷ xuống nước mắt chợt một chút liền bừng lên bành bành dập đầu thút thít kêu lên sư, phó con cháu Ngộ không kiến sư phụ bồ đề tổ sư cúi đầu nhìn xem tôn nộ không cười nói ra nộ không ngươi lại trở về tôn nộ g không ngẩng đầu nhìn bồ đề tổ sư l ệ rơi đầy mặt nói ra sư phó ngài ngài rốt c ụ c nguyện ý gặp ta bồ đề tổ sư tay vừa nhấc nói ra đứng lên đi tôn nộ g không kìm lòng không được đứng lên nhìn xem bồ đề tổ sư bồ đề tổ sư nhìn xem tôn nộ g không cười nói ra vi sư biết ngươi trong lòng có rất nhiều n g h i hoặc ngươi nghĩ biết cái gì tôn nộ g không biến sắc trầm mặc xuống tới bồ đề tổ sư cười ha hả nói ra ngộ không ngươi trưởng thành có mình ý nghĩ cái này rất tốt nhưng là tại vi sư trước mặt ngươi không cần g i u giếm bởi vì nơi này là nhà của ngươi mà ta là ngươi sư phó、ừ. tôn nộ không t sắc mặt khó coi nói ra ta lão tôn kết quả là chính là bị bọn hắn chế dê ước b ồ đề tổ sư cười nói ngươi thế nào biết bọn hắn không phải ghen tị ngươi chính là khỉ thân đất đạo ngọc đế sao lại như thế không khôn ngoan cho ngươi đi trông coi bản đảo viên lúc đầu hắn chính là định cho ngươi một chút chỗ tốt giao hảo ngươi cuối cùng lại là chính ngươi làm quá mức an vụng quá nhiều bản đảo còn loạn b ả n đảo hiến hội lúc này mới chọc giận ngọc đế phái người đến linh sơn cáo trạng tôn nộ không xứng sở chẳng lẽ đều là ta láo tôn sai bồ đề tổ sư nghiêm khắc nói ra ngộ không làm sai sự tỉnh liền nên nhận phạt như lai trấn áp ngươi năm trăm năm cũng là vi sư phân phó ngươi chớ có sinh lòng phân ất tôn nộ không túi đầu nói ra vâng đệ tử đa tạ sư phó giáo dục tri ân bồ đề tổ sư hài lòng cười cười thân thể chậm rãi dâng lên quanh thân nở rộ hóng ánh phật quang một đạo phật luân ở sau gót h i ể n hiện trong tay phất trần cũng hóa thành một cây trúc trượng dẫm lên kim sắc tường vân đứng ở không trung tôn nộ không ngẩng đầu chừng to mắt nhìn xem bồ đề tổ sư miệng bên trong thì thầm thì thầm tổ sư mặc dù trước đó liền đã biết bồ đề tổ sư là trong phật giáo người nhưng là bây giờ thấy cái này một màn tôn nộ không nội tâm vẫn là có một loại khó mà tiếp nhận cảm giác bồ đề tổ sư cúi đầu nhìn xem tôn nộ không mỉm cười nói ra n ộ không ngươi chính là vi sư quyết định phật môn hộ pháp đấu chiến thắng phật không thể lười biếng đi về phía Tây đi thôi. vi sư tại linh sơn chờ ngươi tôn nộ không quỳ xuống đất bái ba bái nói ra vâng sư phó chương chín trăm m ư ơ i một bạch tinh tinh bãi sư chương chín trăm m ư ơ i một bạch tinh tinh bãi sư hoa quả sơn thủy liêm động bên trong tôn nộ không mở tròn mắt hai đạo kim quan g tại đêm tối bên trong nở rộ nháy mắt nhảy lên một cái đi ra ngoài bên cạnh một cái mới mở tiểu trong sơn động mặt bạch tinh tinh cầm sáng bình phong điện thoại từ bên trong đi tới lo lắng kêu lên nộ không ngươi đi nơi nào tôn nộ không quay đầu nhìn về phía bạch tinh tinh nết miệng cười một tiếng nói ra ta láo tôn muốn đi thỉnh kinh bạch tinh, tinh xứng sở sau đó cười nói ra ta tại nơi này chờ lấy ngươi hồi đến chờ ngươi hồi đến xem k i a hoa đào nở ừ m tôn nộ g không nghiêm túc nhẹ g ậ t đầu đi ra thủy liêm động hóa thành một đạo lưu quang phóng lên t ậ n trời bạch tinh tinh vội vàng bay thủy liêm động rơi vào một đỉnh núi nhỏ bên trên đưa mắt nhìn tôn nộ g không đi tây phương qua một hồi lâu bạch tinh tinh mới thở dài một hơi mặt lộ vẻ vẻ u sầu ngươi đang sầu lo cái gì một thanh â m v a n g lên bạch tinh tinh biến sắc vội vàng quay đầu nhìn chung quanh quát ai ngươi là ai một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại bạch tinh tinh trước người giống như từ mẫu nhìn nữ nhi hài lòng nhìn xem nàng bạch tinh tinh náy mắt lui lại mấy bước cảnh giác nhìn xem trước mặt nữ tử nói ra ngươi là ai nữ hoa bóng người chậm dai nói bạch tinh tinh sắc mặt biến đổi lớn trong đầu giống như một đạo phích lịch đập tới bịch một tiếng quỷ trên mặt đất nằm dạp trên mặt đất run lầy bẫy nữ hoa cười nói ra ngươi không cần sợ hãi bạch tinh tinh run rẩy b ở môi nói ra bái b á i kiến nữ hoa nương nương không biết nương nương thánh đỡ giang lâm có sai lầm có sai lầm nữ hoa nương nương cười nói mà thôi đáp lời bạch tinh tinh run rẩy nói ra vâng nhưng là còn quỷ gối nguyên địa bất động nữ hoa nương nương nói ra làm sao vẫn chưa chịu dậy bạch tinh tinh khóc không ra nước mắt nói ra nương nương thứ tội ta ta r u t chân nữ hoa nương nương cười ra tiếng vung tay lên bạch tinh tinh kìm lòng không được đứng lên bạch tinh tinh nghe được nữ hoa nương nương tiếng cười trong lòng không khỏi một trận nhẹ nhõm nương nương tựa hồ tâm tình rất tốt hẳn là sẽ không khó xử ta cái này tiểu yêu đi bạch tinh tinh túi đầu nói ra không biết nữ hoa nương nương tìm tiểu yêu có gì phân phó nữ hoa nương nương nói ra ngươi vừa vặn vì sao tại thở dài bạch tinh tinh nói ra không dám giấu giếm nương nương tiểu yêu cùng n ộ không tình đầu ý hợp nhưng n ộ không bây giờ lại vào phật giáo Về s bạch tinh tinh bỗng nhiên g n ó i ngần chút g đầu kinh hãi nhìn về phía nữ hoa nương nương lại vội vàng túi lầu xuống trái tim bịch bịch nảy lên toàn thân cứng ngắc so trước đó càng khẩn trương bạch tinh tinh đột nhiên cảm giác được tình huống này làm sao như vậy quen thuộc đâu cái này không phải liền là sách thành nữ tần t i ể u thuyết kịch bản sao hào môn đại thiếu cùng nông thôn thổ cô nàng lẫn nhau thích hào môn đại thiếu phụ mẫu lại không nguyện ý thế là bổng đánh lên đường cuối cùng thổ cô nàng lịch tập trở thành bạch phú mỹ đánh mặt hào môn gia tộc đem hào môn đại thiếu tiếp ra hai người trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt bạch tinh tinh đột nhiên rất muốn khóc cái này, hào môn quá lớn. Mình cái này thổ cô nàng thật không đánh nổi a nữ hoa nương, nương đột nhiên nói ra ngươi đang suy nghĩ gì bạch tinh tinh vô ý t ứ c t h o t ra ta cái này rời đi hắn cũng không còn thấy hắn, Cầu nương nương không nên thương tổn hắn. nữ hoa nương nương không còn gì để nói đây đều là cái gì cùng cái gì a bạch tinh tinh lấy lại tinh thần đột nhiên ý thức được mình giống như nói sai tại cung đấu tiểu thuyết bên trong cái này gọi p h ò n g đoàn thanh ý phạm tối kỵ nháy mắt phù phù một tiếng lại quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất run lầy bẫy nữ hoa nương nương tạm thời không để ý tới bạch tinh tinh kia loạn thất bát tao suy nghĩ túi đầu nhìn xem bạch tinh tinh nói ra trước ngươi làm ta đều trông thấy cũng rất hài lòng bạch tinh tinh nhỏ giọng nói ra đều đều là ta nên làm nữ o a nương nương đột nhiên nói ra ta muốn thu ngươi làm đệ tử ngươi có bằng lòng hay không bạch tinh tinh kinh hỉ ngẩ nương nương nói g ra đồ ngọc nương gật đ phủ bên c h trong là phương pháp tu luyện tên là thiên yêu đồ thần xem như không thể yêu tộc công pháp sách là ta viết đạo kinh nhiều hơn nghiên cứu có giúp ngươi ngộ đạo cuối cùng vẫn muốn đi ra chính ngươi đạo bình đồng tên là luyện yêu hồ trong bầu tự có thế giới có sáng tạo lực lượng h ủ diệt bàn cho ngươi hộ thân bạch tinh tinh tất cung tất kính nói ra đa tạ s ư phó nữ hoa nương nương nhẹ gật đầu cười nói thu cất đi bạch tinh tinh run r à y vươn tay đem ba kiện bảo vật thu tại trong tay cái này mỗi một kiện đều đủ để để hồng hoang đại năng ra tay đánh nhau tại hồng hoang nhấc lên gió tanh m ư a máu bây giờ lại đều là chính mình làm sao cảm giác như thế không chân thực đâu sẽ không là đang nằm mơ chứ nữ hoa nương, nương nghiêm túc nói ra chớ có trầm mê thiên yêu đồ thần tri pháp luyện yêu hồ chi lực lúc này lấy đạo kinh làm chủ tu thân ngộ đạo bạch tinh tinh vội vàng cung kính nói ra vâng đệ tử đa tạ sư tôn dạy bảo nữ hoa nương nương thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt biến mất bạch tinh tinh thở dài cung kính nói ra cung tiễn sư phó bạch tinh tinh xoay người thật lâu mới đứng lên hưng phấn nhảy nhót kêu lên p h á t p h á t ta muốn phát đạt bạch tinh tinh yêu thích không bung ô tay vớt vớt luyện yêu hồ thiết yêu đồ thần pháp quyết đạo kinh trong lòng đột nhiên n ộ gia nguyên lai ta thật sự là sách thành bên trong nữ tôn văn nhân vật chính thuộc về ta kỷ ngộ mở ra về sau mới là yêu sinh chân chính bắt đầu lao mãi m nhân một diện hẳn là thanh cùng bảng cô nương đoạt n bảng nương trở lấy bảng cô đ em các người linh từ tung đi. Nữ tôn không thể ta cốt Tôn trở sau Nữ không ngăn cản, về sau ta gọi hái cốt nữ đế. Tôn nộ không trở lại thỉnh kinh đội ngũ, gọi đi. đế. đội hái lại về phía, không? Một thanh âm phía sau văng lên nha nha nhìn c h ầ m c h ầ m d ầ u trong nồi lăn lộn kim thiên tử cao hưng nói ra rất ăn ngon nha nha đặc biệt thích trương minh hiên quay đầu nhìn lại kinh ngạc kêu lên mẹ ngôi l i ê n vội vàng đứng lên hành lễ nói ra gặp qua mẹ ngôi áp long phu、Ú、nhân cười nói ra không cần đa lễ tự ái nhìn xem tiểu hoa miêu nha nha nói ra làm sao làm như thế bẩn trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra đều là h ư khói không có gì đáng ngại t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i hai lại đến phòng tối t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i hai lại đến phòng tối áp long phu、Ú、nhân xoay người đem nha nha ôm đưa tay đưa nàng sắc mặt cho bụi xoá đi tự ái cười nói nhà ta nha nha trưởng thành nha nha có chút mở mịt nhìn xem áp long phu nhân cảm giác tốt quen thuộc nhưng là không b i ế ta t quay đầu dùng c ầ u cứu ánh mắt nhìn về phía trương minh hiên trương minh hiên muốn v a y một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng trương minh hiên tiện tay dập tắt hỏa diễm vội vàng nói mẹ nuôi ngài trong phòng mời thanh nhã cùng thanh tuyền đều trong phòng áp long phu nhân ôm nha nha cười nói t ố t quay người hướng trong phòng đi đến trương minh hiên theo sau lưng trương minh hiên hiếu kỳ hỏi mẹ nuôi mấy năm này ngài đi nơi nào rất lâu không gặp ngài áp long phu nhân vừa đi vừa nói ra đoạn thời gian trước về thanh câu trương minh hiên cười ha hả nói ra thanh khâu chơi vui sao rất xinh đẹp rất yên tĩnh nhưng hơi có vẻ một thẻ không có ngoại giới muôn màu muôn vẻ hai người đang khi nói chuyện đi vào tiệm sách nội viện trong sân ba người đang xem sách lý thanh nhã lý thanh tuyển còn có nữ o a lý thanh tuyển vừa nhìn thấy áp long phu nhân đang một chút đứng lên bước nhanh chạy tới lập tức ôm lấy áp long phu nhân khóc lóc kể l ệ kêu lên nương ngươi cần phải vì ta làm chủ a tỉ tỉ khi dễ ta nha nha tại áp long phu nhân trong ngực túi đầu nhìn xem lý thanh tuyển một mặt một bức cô cô là thế nào bị cướp ăn n o n sao túi người dùng tay nhỏ an ủi sờ lên lý thanh tuyển đầu bà bảo an không khóc không khóc lý thanh t u y nhã ngẩn giới m l thiệu nói ra nàng là nữ hoa thần nông nhân hoàng nữ nhi áp long phu nhân giật mình cười nói nguyên lai là nàng a cười đối nữ hoa nói ra tùy ý lên tốt không cần câu nghệ nữ hoa liên tục nhẹ gật đầu áp long phu nhân cúi đầu nhìn về phía lý thanh tuyền oan trách nói ra lớn bao nhiêu còn nhóng nhẹo nhanh gông ra lý thanh tuyền cười hì hì đưa mở tay lôi kéo áp long phu nhân đi qua một đám người ngồi ở trong viện ghế đá lý thanh nhã hiếu kỳ hỏi mẫu thân thanh khâu sự tình xử lý tốt sao áp long phu nhân lắc đầu nói ra còn không có nhưng tạm thời cũng không đại sự hơi nhớ nhung nha nha cố ý trở về nhìn một chút lý thanh tuyền tại bên cạnh cáo trạng nói ra mẫu thân nhất định phải lưu thêm một đoạn thời gian ngươi không tại những ngày này tỷ tỷ phi thường tàn bạo ngược đại ta áp long phu nhân nghi ngờ nhìn về phía lý thanh、nhã. lý thanh nhã c ư ờ i n h ạ t nói minh hiên nói thanh tuyền quá mức không có việc gì không bằng nhiều đọc chút đạo kinh tăng lên tâm tính tu hành áp long phu nhân hài lòng nhìn về phía bên cạnh trương minh hiên gật đầu nói ra minh hiên nói không sai trước kia đúng là chúng ta quá cưng chiều nàng trương minh hiên lập tức lộ ra khiêm tôn t i ế u dung lý thanh tuyền hư nhẹ hai tiếng bất mãn nhìn xem trương minh hiên áp long phu nhân nhìn về phía lý thanh tuyền lắc đầu cảm thán nói ra người nhà Chính lý thanh tuyền cúi đầu nói thầm nói ra ta cũng biết những cái kia kinh thư rất tốt rất chân quý nhưng ta cùng tỉ tỉ không giống chính là nhìn không được ca áp long phu nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó nhìn về phía lý thanh nhã nói ra ta muốn đem nha nha mang đi một đoạn thời gian lý thanh nhã kinh ngạc kêu lên mang đi vì cái gì áp long phu nhân cúi đầu từ hái nhìn xem nha nha nha nha một đôi ánh mắt sáng ngời cũng mờ mịt nhìn xem áp long phu nhân áp long phu nhân cười nói ra t h a n h khâu những trưởng bối kia đều rất muốn nha nha ta dự định mang nàng trở về nhìn xem đ ô n g nhiên một chút nói ra mà lại khổ tình cây muốn tuyển dây đỏ tiên ta muốn để nha nha đi thử xem lý thanh nhã do dự nói ra nàng còn nhỏ như vậy áp long phu nhân cười nói yên tâm đi chỉ là lựa chọn mà thôi chân chính cần dây đỏ tiên làm việc thời điểm còn muốn vài chục năm đâu kia thời điểm nha nha đoán chừng cũng lớn lên một chút đi lý thanh tuyền trước mắt nhấc tay hưng ơ phấn kêu lên ta cũng muốn làm dây đỏ tiên áp long phu nhân lắc đầu nói ra không được lý thanh tuyền bất mãn nói ra vì cái gì áp long phu nhân không cao h ứ n g nói ra ta còn không biết người nếu như ngươi làm dây đỏ tiên còn không đem người khác nhân duyên chơi dối loạn à. lý thanh tuyền nữ môi thở phì phì bất mãn nhìn xem áp long phu nhân ta thật kém như vậy sao áp long phu nhân tiếp tục nói ra mà lại về sau nha nha nhất định sẽ đi ra có dây đỏ tiên cái thân phận này chí ít phổ độ yêu mà cùng tu đạo nhân sĩ cũng sẽ không khó xử nàng lý thanh nhã do dự một chút nhẹ gật đầu nói ra ta áp l o n g phu nhân vẻ mặt tươi cười nói ra đã muốn làm dây đỏ tiền liền muốn lấy cái đại danh các ngươi cảm thấy đồ sơn doanh doanh như thế danh tự thế nào lý thanh nhã khẽ cười nói mẫu thân ta đã cho nàng lấy ra đại danh gọi là đồ sơn hường hồng áp l o n g phu nhân s ứ n g sở kinh ngạc nói ra hồ yêu tiểu hồng nương bên trong đồ sơn hường hồng lý thanh nhã gật đầu cười áp l o n g phu nhân cười nói tốt, vậy liền gọi đồ sơn hường hồng túi đầu tư ái cười nhìn về phía nha nha nói ra hồng hồng về sau ngươi cần phải bảo bọc đồ sơn a nha nha có chút mở mịt nhẹ gật đầu mấy người tiếp tục ngồi tại trong viện chuyện nhà cười cười nói, nói thẳng đến trạng vạng tối sau khi ăn cơm tối xong mới t ắ n đi sáng sớm trương minh hiên mơ mơ màng màng mở to mắt ngáp một cái ngồi xuống ngủ được thật là thoải mái con người bông nhiên mở lớn đỉnh đầu là vòng tròn trạng vách đá cũng không phải là trong nhà chất gỗ nóc p h ò n g đây là nơi nào bị bắt c ó sao trương minh hiên vội vàng xoay người mà lên một vệ thần quang viên cầu từ lòng bàn tay bay ra huyền lập ở trên không đem không gian chiếu sáng chỉ thấy đây là một cái ngã út hạ hình nửa vòng tròn b ị kín thách thất long thiên n g o thanh em vang lên a cái này nhìn xem tốt quen thuộc trương tiểu pham cũng không nhịn được nói ra đây không phải bình tâm nương nương phòng tối sao trương minh hiên đứng tại trong thạch thất ở giữa ngầm đầu lớn tiếng khẩn cầu kêu lên nương đương, nương ng ư ơ n ng ư ơ n n g à i ở đây sao ta là trương minh hiên a n g à i là không phải bắt nhầm người a nương nương nghe được về câu nói a bành bành bành tiếng đánh từ trên nhà đá chuyển đến si vu không cao hứng nói ra kêu là cái gì bắt chính là ngươi trương minh hiên kinh h ỉ kêu lên si vu đại ca nhanh lên đem ta thả ra ta mời ngươi ăn cơm si vu tùy ý nói ra nương nương bắt n g ư ờ i không ai dám thả ngươi ra ngoài trung thực ở lại đi chương c h í kịch bản hoàn thành chương c h í kịch bản hoàn thành trương minh hiên cười khổ nói ra nương nương đến cùng muốn làm cái gì a cũng phải cấp cái lời chắc chắn đi si vu thanh âm chuyển đến xe đua giải thi đấu đã qua rất nhiều thời gian người đáp ứng nương nương phim lại còn chưa bắt đầu chuẩn bị cho nên nương nương tức giận kịch bản phim không có viết ra trước đó ngươi cũng đừng nghĩ ra trương minh hiên lớn tiếng khiếu khất đạo si vu đại ca ngươi nghe ta giải thích a ta là tại cấu tứ kịch bản mỗi ngày đều đang suy nghĩ cố sự vì nương nương cố sự đảo giống nao động đã tốt muốn tốt hơn thật không có l ờ i b i ế n ý từ a si vu thanh âm tiếp tục từ phía trên truyền vào đến chậm nương, nương không muốn nghe giải thích của ngươi si vưu đại ca ta muốn cùng nương nương nói chuyện si vưu đại ca si vưu đại ca têu một hồi không còn có thanh â m chuyển đến trương minh hiên đứng tại phòng tối bên trong khóc không ra nước mắt không mang dạng này chơi à. không phải hẳn là đầu tiên là tin nhắn thúc sau đó điện thoại thúc cuối cùng lại đến phòng tối sao nương nương tại sao có thể đem trước hai bước đ ề u hủy bỏ đầu l o n g thiên ngạo nói ra đã sớm cùng ngươi nói để ngươi nhanh lên chuẩn bị cho bình tâm nương, nương phim nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại tốt đi trương minh hiên ủy khuất nói ra nương nương một mực không thúc ta còn tưởng rằng nàng lão nhân ra không v ộ i đâu thiếu viêm răn dậy nói ra còn ngốc đứng làm cái gì nhanh lên viết kịch bản a trương minh hiên ngồi tại phòng tối bên trong trên g h ế ghé vào trên mặt bàn bắt đầu gõ chữ h ữ linh kỵ sĩ giảng được làm ộ t cái chấn áp tại mười tám tầng địa ngục phía dưới quỷ bên trong chi đế cố sự nó trốn ra địa ngục đi vào nhân gian tạo thành đầy trời giết chóc m u ố n thống ngự nhân gian thành lập quỷ quốc nghịch phạt địa ngục thập điện diêm vương cần chấn áp địa phủ không cách nào giáng lâm nhân gian phái đi âm binh quỷ tướng đều bị quỷ vương đánh giết bất đắc di thập điện diêm vương đi vào địa phủ chỗ sâu nhất đối địa phủ ý chí phát ra cầu nguyện địa phủ ý hưởng n g ban cho một đó có địa ngục lực lượng địa ngục huyết diễm thập điện diêm la điều động phán quan mang theo địa ngục hắc diễm tiến về nhân g i a n dùng nó diệt đi quỷ vương làm sao quỷ vương thực lực quá mạnh dễ như chở bàn tay liền giết chết địa phủ phán quan địa ngục huyết diễm cũng bị đánh tan phiêu đáng tại giữa thiên địa bị đánh tan địa ngục huyết diễm c h ầ m rãi hội tụ dung hợp tại một cái mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ trên thân có được đến từ địa phủ lực lượng u linh kỵ sĩ liền ra đời cuối cùng trừ đi ma vương còn nhân gian dẹp an thả phòng tối bên trong trương minh hiên không ăn không uống với đổi bận rộn không biết bao lâu mới đưa kịch bản hoàn thành trương minh hiên ngẩm đầu lung lay cổ phát ra một trận c á c thanh âm nói thầm nói ra mệt mỏi, quá. Mệt mỏi quá. t i ể u phàm trải qua bao lâu trương tiểu phàm nói ra hơn một trăm giờ trương minh hiên kinh ngạc kêu lên cái gì năm ngày thời gian trương tiểu phàm nói ra phải Kết một tiếng phòng tối thượng bộ từ từ mở ra một đạo quang trụ từ bên ngoài chiếu xạ xuống tới trương minh hiên lập tức đằng không mà lên thuận c ổ sáng bay ra phòng tối rơi vào một cái rộng lớn đại điện bên trong hấp thu cái này tươi mát mà tự do không khí trương minh hiên trong lòng lệ rơi lệ mặt ô, ô ô ô rốt cục ra phòng tối loại này đáng sợ đồ vật đến tột cùng là ai p h t i n a quá không có nhân đạo trong lòng tuân ra một cái ý niệm trong đầu người phát minh liền nên kéo ra ngoài t h i ề n sạch đại s ả n h trung ương c view chính không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất gối lên hắc hổ kéo kẹt kéo kẹt gặp một cái quả tàu lớn t r ư ơ n g minh hiên liếc nhìn một chút nhãn tình sáng lên chạy chậm tiến lên từ trên mặt bàn cầm lấy một cái đại quả đảo t ắ n một cái xuống dưới miệng đầy nước miếng kêu lên thoải mái a c view nằm trên mặt đất cơ chân bắt chéo híp mắt nói ra vẫn là nương nương lợi hại nhanh như vậy liền giút ngươi c ầ u tứ tốt chư minh hiên lập tức giận không chỗ phát tiết đây là giút ta câu tứ h ô n g tợn chừng mắt c i e w nói ra phòng tối ở đâu s i v u tiện tay chỉ chỉ g ó c tường một cái đại hát nổi lớn nhỏ hình tròn tảng đá t r ư ơ n g minh hiên sài bước đi tới nổi giận gầm lên một tiếng một q u y ề n vung ra nằm đấm bên trong bao hàm lấy cái này vài ngày biệt khuất phẫn nộ bình một tiếng văng trầm nằm đấm đánh vào đại hát thạch trên đầu đại hát thạch đứng ở nguyên địa không n ú c đích t r ư ơ n g minh hiên t i ê u d u n g dần dần ngưng kết chậm rãi thu tay lại vác tại sau l ư n g bình thản nói ra kịch bản đã viết xong t i ệ n ta về nhà đi thôi ta muốn nắm chặt thời gian quay trụp i v u lấy tay làm đao tại trước mặt vạch một cái một khe hở không gian xuất hiện ở phía trước chứng minh hiên sài bước đi đi vào sau một khắc tử huyền không đ ả o không trùng cũng xuất hiện một khe hở không gian trương minh hiên từ bên trong bước ra một bước bước ra vết nước không gian trương minh hiên phủ p h ủ một tiếng quỳ miệng bên trong phát ra thống khổ từng tia từng tia âm thanh ghé vào trên đồng cỏ chậm rãi nâng tay phải lên toàn bộ tay đều tại không tự giác rút rơi y đó là cái gì tảng đạ a quá mẹ nhà hắn cường rắn u minh thế giới bình tâm điện bên ngoài si vu phi không mà đến rơi vào trước cửa điện cung kính nói ra si vu cầu kiến nương nương vào đi si vu đi vào đại điện bên trong bình tâm nương nương xếp bằng ở bên trên giường lây si vu đứng tại phía dưới cung kính nói ra nương nương cvu h h bản đã, đã o nương nương tán dương một tiếng nói ra trước kia ta một trực giác được hắn không đủ ra môn lần này ngược lại để ta lau mắt mà nhìn địa phủ nền tảng cũng dám một quyền đánh lên đi sau khi đánh xong mặt còn không đổi sắc không có thẹn với hắn trên thân giọt kia tổ vu tinh huyết xem như ta vu tộc cân huệ lang bình tâm nương nương s á c mặt cổ quái cười cười vu tộc cân huệ lang ha ha trương minh hiên trở lại huyền không đảo về sau trong phòng trạch tốt mấy ngày mới đem đau đớn làm dịu sau đó liền vội vàng ra chuẩn bị quay chụp c t sức dị đờ bình tâm nương nương sự t ì n h thật chậm c h ễ không nổi à toàn bộ hồng hoang bên trong nhất làm cho trương minh hiên cảm thấy sợ hãi không phải sư phó thông thiên giáo chủ không phải nhìn chính mình không vừa mắt sư bá nguyên thủy t h á n h nhân cũng không phải tiếp dẫn chuẩn đề hai vị giáo chủ mà là nữ hoa nương nương cùng bình tâm nương nương quả thực so kia tu la dạ xoa còn kinh khủng hơn trương minh hiên cười hì hì đi qua túi đầu nhìn xem bản cờ tự mô tự dạng gật đầu nói ra không sai không tệ thanh nhã tỷ muốn thắng hoàng hậu ngẩng đầu cười hỏi minh hiên cũng hiểu kỳ đạo t r ư ơ n g minh hiên lắc đầu nói ra không hiểu hoàng hậu hỏi vậy ngươi làm sao biết thanh nhã tỷ muốn thắng rồi t r ư ơ n g minh hiên tự tin cười một tiếng chỉ vào một chỗ quân cờ nói ra rất rõ ràng a thanh nhã tỷ liền muốn ngũ tử thành tuyến a hoàng hậu một mặt mê man g ngũ tử thành tuyến thế nào vì cái gì ngũ tử thành tuyến liền muốn thắng nghiêm túc nhìn về phía bàn cờ chẳng lẽ ngũ tử thành tuyến có cái gì kỳ đạo tại bên trong sao lý thanh nhã tại bên cạnh dẫn cười nói ra đừng nghe hắn hắn nói là cờ ca rô hoàng hậu nghi hoặc hỏi cờ ca rô lý thanh nhã giải thích nói ra cờ ca dô là hắn phát minh ra đến cùng thanh tuyền nữ hoa các nàng chơi trò chơi vô luận dù sao nghiêng ngũ tử hợp thành một tuyến coi như thắng hoàng hậu cảm thấy hứng thú nói ra nghe có chút ý tứ chờ một lát chúng ta thử một chút lý thanh nhã gật đầu cười chương 914, t ì m kiếm diễn viên chương 914, t ì m kiếm diễn viên trương minh h i ê n hỏi đúng rồi mẹ nuôi các nàng đâu lý thanh nhã nói ra sớm đi thời gian liền về thanh khâu nhà, nhà cũng đi sao đi thanh tuyền nữ hoa tấn dương các nàng đều đi đồng thời đi còn có sắt tả vô tri kỷ bảo hộ an toàn của các nàng trương minh hiên tiếp hận nói ra làm sao nhanh như vậy liền trở về rồi ta cũng dự định đi xem một chút lý thanh nhã tức giận nói ra ta còn không có hỏi ngươi đâu trước đó vài ngày ngươi chạy đi đâu ta mẫu thân vừa tới ngươi đã không thấy tăm hơi còn tưởng rằng ngươi đối ta mẫu thân có ý kiến đâu trương minh hiên vội vàng khiếu khuất đạo thiên địa lương tâm ta đối ta nương tựa như mẹ ruột đồng dạng s o mẹ ruột còn thân hơn lý thanh nhã mặt đỏ lên oán trách nói ra ai cùng ngươi ta nương hiện là mẹ ta trương minh hiên ra mặt g à y cười hát hát nói cũng là ta mẹ thôi cũng không chính là ta n ư ơ sao lý thanh nhã im lặng lật ra một cái nước mắt h trước, nương nương trước đó vài ngày ta chính là nhận bình tâm lương lương nhiệt tình mời tiến đến lưu minh thế giới du lịch một fan thuận tiện thương lượng một chút phim sự tình địa phủ còn chuẩn bị các loại đặc sắc mỹ thực tiên n g ư ơ n g thần quả loại hình cả đám đều rất có tài nói chuyện còn tốt nghe ta siêu thích nơi đó lý thanh nhã dặn dò nói ra lần sau lại đi cái khác địa phương s ớ m cho chúng ta nói một tiếng không từ mà biệt chúng ta đều rất lo lắng ngươi t r ư ơ n g minh hiên cười lớn nói ra cái kia ta tận lực hoàng hậu cảm thấy hứng thú nói ra nói cách khác hiện tại phim đã xác định xuống tới rồi t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu nói ra kịch bản đều đã viết xong hoàng hậu nhãn tình sáng lên hỏi cái gì thời điểm khai mạc t r ư ơ n g minh hiên nói ra hiện tại liền chuẩn bị đập hoàng hậu không cao hứng nói ra vậy còn không mau đi cùng chúng ta tại nơi này bút tích cái gì t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra đây không phải tốt mấy ngày không gặp sao thật muốn đọc các ngươi một ngày không gặp như là ba năm a hoàng hậu che miệng c ư ờ i khẽ chế nhạo nhìn về phía lý thanh nhã lý thanh nhã bị hoàng hậu nhìn có chút không tốt ý tứ v á n trách nói ra đ ừ n g xem nhanh lên đánh cờ lại quay đầu đối trương minh nói ra ngươi cũng nhanh lên ra ngoài đừng q u ấ y dày chúng ta được rồi các ngươi chơi ta không q u ấ y dày các ngươi trương minh hiền cười đi ra ngoài xuyên qua đường mòn đi vào bên ngoài đình nghỉ mát bên trong gọi dung lao đem kịch bản chuyển cho nàng để nàng an bài một chút v à i phụ tư sấn một hồi xuất ra điện thoại phát một cái video tin tức trôi qua đinh linh, linh một trận tiếng chuông văng lên video rất nhanh được kết nối mạch tinh tinh xuất hiện tại màn hình bên trong bạch tinh tinh kinh ngạc đ ê u lên tiêu g i a o thần quân trương minh hiên cười nói ra n g ư ơ i b i ế ta t bạch tinh tinh cười nói tiêu g i a o thần quân danh vang h ư n g hoàng chỉ sợ không có mấy người không biết ngài đi húng chi ngài trước đó cùng nộ không quan hệ còn rất tốt tiểu nữ tử liền quan tâm kỹ càng một chút không biết thần quân tìm ta có dặn dò gì trương minh hiên trực tiếp nói ra bạch tinh tinh người nghĩ diễn phim sao bạch tinh tinh hơi xứng sở vừa vặn kết nối video thời điểm trong lòng có đủ loại suy đoán có suy đoán là vì hướng mình nghe nóng nộ không tin tức cũng có suy đoán là vì để cho mình thuyết phục nộ không còn có suy đoán có thể là đến thu mua mình bạch tinh tinh chỉ có trong lòng một trận phanh phanh này lên bộ này chính là sách thành tiệu thuyết bên trong sáo lộ sao cô bé lọ lem một chút bị tiêu dao thần quân nhìn chúng trở thành hắn ngự dụng nữ nhân vật chính từ đây dương danh tâm giới trở thành một đời nữ thần đại minh tinh từ đó đ á chương mặt t r c k h minh hiên h mạnh xuống mình xuống động trong đẻ sao lắc n g l đầu nói ra tự nhiên không có ta cùng nộ không mặc dù bây giờ náo loạn chút mâu thuẫn nhưng hắn vẫn là hảo hình đệ của ta ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi bạch tinh tinh cười nói ra vậy là tốt rồi quải điệu video về sau bạch tinh tinh cầm điện thoại hưng ơ phấn tự nói nói ra đầu tiên là bị nữ hoa nương nương thu làm đệ tử hiện tại lại bị tiêu g i a o thần quân mời biểu diễn nhân vật chính ta hải cốt nữ đế quả nhiên là hồng hoang khí vận c h i chủ rốt cục đến ta quật khởi thời điểm con lựa chọc dám cùng bản đế đoạt nam nhân các ngươi chết chắc nữ đế không thể ngăn cản huyền không đảo đình nghỉ mát bên trong chứng minh hiên tư sấn một chút mở miệng nói ra lục nhĩ ngươi qua đây một chút một đạo lưu quang từ thiên môn sơn bên ngoài núi rừng bên trong bay ra rơi vào huyền không đảo môn hộ trước hóa thành lục nhĩ bước nhanh đến lục nhĩ đi vào đình nghỉ mát trước cung k trương minh hiên cười ha hả nói ra đều là người trong nhà không cần đa lễ trực tiếp gọi ta sư huynh liền tốt lục nhĩ trần c h ờ một chút nói ra sư huynh tới tìm ta có chuyện gì trương minh hiên hỏi t ừ n g đạo ta nghĩ mời ngươi đọc phim ngươi định như thế nào lục nhĩ thốt ra ưu linh k ỵ sĩ trương minh hiên kinh ngạc nói ra ngươi biết rồi lục nhĩ cười nói ra vừa vặn dung mổ ở phía dưới chọn lựa diễn viên ta nghe được một chút nội dung trương minh hiên cười nói ra không sai chính là cái ưu linh này kỹ ta nghĩ mời ngươi diễn nam nhân vật chính lục nhĩ xứng sở có chút trần trờ nói ra ta diễn nam nhân vật chính không quá phù hợp Ta Trương qua danh ha ra, không không khí. không phim, Minh Hiên hạ cũng nói ra, ngươi không cần gì có có cái cười đập lục o cho lắng l những này, xem trước một chút kịch bản. Trương Minh Hiên đem kịch bản chút kịch kịch phát xem đem một trước nhĩ Lục nhĩ ngồi h ĩ n tại đình nghỉ mát bên trong nhìn lại sau một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói ra ngài muốn để ta diễn cái này yêu tộc đại thánh trương minh hiên cười nói ra không sai n g ư ờ i rất thích hợp lục nhĩ hỏi nữ nhân vật chính c ứ linh kỵ sĩ ai đến diễn trương minh hiên nói ra bạch tinh tinh lục nhĩ kinh ngạc kêu lên tôn lộ không bạch cốt hồng nhan bạch tinh tinh liền vội vàng lắc đầu kêu lên không được không được ta cùng tôn ngộ không chính là huynh đệ làm sao có thể cùng đệ m ộ i diễn tình nhân không được tuyệt đối không được trương minh hiên khuyên nói ra đều là giả tôn ngộ không có thể lý giải lục nhĩ vẫn lắc đầu nói ra tiểu lao gia cái này không được a diễn về sau về sau ta còn thế nào thấy ngộ không bọn hắn trương minh hiên suy nghĩ một chút nói ra nếu không như vậy đi cái này yêu t ộ c đại thánh danh tự liền gọi tề thiên đại thánh dạng này cũng có thể đi lục nhĩ xoắn suýt nửa ngày nói ra tiểu lao gia chớ trách ta muốn đi hỏi một chút b ạ c h tinh tinh còn có ngộ không ý kiến trương minh hiên cười ha hả nói ra tất ta chờ ngươi tin tức Chương 915. Quay hoàn thành. Chương 915. Quay hoàn chuột thành lục nhi đứng lên cung kính thở d à i đối trương minh hiên thi lễ hay này nói ra tiểu lao gia không phải là lục nhi không biết tốt xấu thực sự là ta cô đơn quá lâu quá lâu thật vất vả bốn huynh đệ t h ể tụ ta ta thật không muốn làm ra tổn thương bọn hắn tình ý sự tình trương minh hiên cười nói không cần trịnh trọng như vậy cũng không phải cái gì đại sự lục nhi nghiêm túc nói ra tiểu lao gia ta cái mạng này là ngài cứu hiện tại ta chống lại mệnh lệnh của ngài không khác phản giáo tốt trương minh hiên lập tức đánh gây lục nhi không cao hứng nói ra đây chỉ là chính ta với tư cùng phản giáo có quan hệ gì ngữ khí chầm dần nói ra lục nhĩ ngồi xuống nói chuyện vâng lục nhĩ ngồi tại bên cạnh ghế đá trương minh hiên lời nói thâm thiế nói ra lục nhĩ ta không biết các ngươi là thế nào định vị mình nhưng các ngươi giống như ta đều là t i ệ t giáo đệ tử là sư đệ ta cũng không phải là thuộc hạ của ta ta đối với các ngươi yêu cầu các ngươi đáp ứng là cho ta người sư minh này mặt mũi không đáp ứng cũng là chuyện đương nhiên không cần thiết sinh lòng ngày nấy lục nhĩ ngơ ngác nhìn trương minh hiên thì thầm nói ra sư minh trương minh hiên vô vỗ lục nhĩ bả bay cười ha hả nói ra này mới đúng mà lục n h ĩ lộ ra tiếu dung nói ra vâng sư m i n h ta biết tích tích tích trương minh hiên chung điện thoại di động vang lên trương minh hiên xuất ra điện thoại nhìn thoáng qua cười ha hả nói ra đúng dịp là bạch tinh tinh lục n h ĩ cũng vô ý thức nhìn về phía trương minh hiên điện thoại trương minh hiên điểm kích kết nối bạch tinh tinh nét mặt tươi c ư ờ i như hoa xuất hiện tại màn hình bên trong nói ra gặp qua thần quân trương minh hiên cười nói ra làm ra quyết định kỹ càng sao bạch tinh tinh cười nói ra ta cùng nộ không thương lựa qua hắn đồng ý ta tới quay phim trương minh hiên cười ha hà nói ta liền biết nộ không vẫn là rất biết rõ đại nghĩa Trương một chút, vật tại Trung vật ra, hướng ngươi ngươi người Minh Hiên màn hình Nhĩ nói nhìn này là vai diễn nam nhân vật chính Nhĩ, diễn nữ nhân vật chính chính đem đối vai vai kịch Hòa yêu. là là Lục Lục vị bạch tinh tinh kinh ngạc t kêu lên lục nhi đại ca vội vàng phúc thân là lễ nói ra bạch tinh tinh gặp qua lục nhi đại ca lục nhi ưu oán nhìn trương minh hiên một chút ta cái gì thời điểm đáp ứng có chút lúng túng đối bạch tinh tinh nói ra tinh tinh nếu như ngươi không nguyện ý có thể thay người bạch tinh tinh lập tức thoát ra nguyện ý a vì sao lại không nguyện ý n ư ờ i hì hì nói ra trước đó còn lo lắng nam nhân vật chính có được hay không ở chung có thể hay không rất chẳng ghét hiện tại là lục nhĩ đại ca trong lòng liền rất t i ê n tâm t r ư ơ n g minh hiên cười nói ra ta cái này đem kịch bản c h u y ể n cho ngươi ngươi cũng mau lại đây đi bạch tinh tinh liên tục gật đầu chờ mong nói ra tốt ta ơn thần quân video q u ả điệu t r ư ơ n g minh hiên đem kịch bản phát cho bạch tinh tinh cười đối lục nhĩ nói ra hiện tại có thể a lục nhĩ c ư ờ i khổ nhẹ gật đầu nói ra đã đ ệ m ộ i không có ý kiến ta cũng không tự tuyệt từ chối nữa ngược lại lộ ra ta có chút chuẩn dạng chương minh hiên cười ha hà nói dạng này mới đúng a còn không bằng người ta nữ hại từ hào khí lục nhĩ một trận cười khổ sau đó hỏi đúng rồi quỷ vương ngài tìm ai đến đến diễn trương minh hiên do dự một chút nói ra còn không có nghĩ kỹ dự định để bình tâm nương nương tại địa phủ giúp ta tìm một cái lục nhi c ư ờ i nói ta ngược lại là có một cái nhân tuyển nhà trương minh hiên hiếu kỳ hỏi ai lục nhi chỉ chỉ bầu trời nói ra thiên đình có một quỷ tiên tên là đại lực quỷ vương chính là ngọc đế thân tín ngược lại là rất thích hợp bộ này phim quỷ vương thiết lập trương minh hiên mừng rỡ cởi nói đúng a ta làm sao đem hắn quên đi lúc trước mười vạn thiên binh đuổi bắt tôn ngộ không thời điểm hắn cũng có ra sân quỷ vương chính là hắn lục nhi đứng lên cung kính nói ra sư minh ta cáo từ trước trở về nghiên cứu một chút k ị c bản trương minh hiên cười nói ra sư lệ đi t h ô n g thả lục n h ĩ thở dài thi lễ quay người rời đi đình nghỉ mát đi ra phía ngoài trương minh hiên do dự một chút xuất ra điện thoại phát ra video mời tích tích tích vài tiếng về sau ngọc đế ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn ảnh trương minh hiên cười ha hả nói ra bậy hạ buổi sáng tốt lành ngọc đế nghiến răng nghiến lợi xem một chút trương minh hiên nói ra ngươi còn có mặt mũi tim ta trương minh hiên vẻ mặt tươi cười nói ra b ậ hạ nhìn ngài lời nói này thật giống như hai chúng ta có thủ đồng dạng ngài thế nhưng là ta tiểu sư thúc chúng ta quan hệ tốt đây ngọc đế ha ha cười lạnh nói ra đi giao chỉ cáo trạng thời điểm làm sao không nhớ rõ ta là người tiểu sư t h u ố c trương minh hiên mở mịt nói ra cái gì cáo trạng ta nghe không rõ a ngọc đế chỉ vào trương minh nói ra giả ngu ngươi tiếp tục cho ta giả ngu trương minh hiên cười làm lành nói ra bậy hạ lúc trước ta thật là vô tâm c h i thất vương mẫu nương nương tùy ý hỏi một chút ta cũng thuận miệng nói ai ngờ nương nương suy nghĩ nhiều ta cũng không có biện pháp à. ngọc đế cười lạnh nói ra chuyện này không có chơi chờ ta về sau hảo hảo cùng ngươi thanh toán trương minh hiên vội và nói Bệ、hạ sư trương h thật không phải cố ý, nếu không ú c cố ta ta một nếu ngài lại bồi ý, minh hiên cười bồi nói ra b ệ hạ bình tâm n ư ơ n g nương không phải thắng được xe đua quán quân mà ta định cho bình tâm n ư ơ n g nương quay trụt một bộ phim cho nên dự định giống b ệ hạ mọi người ai đại lực quỷ vương ngọc đế kinh ngạc nói ra hán liền hắn cũng có thể đập phim trương minh hiên liên tục gật đầu vẻ mặt tươi cười nói ra người ai cũng có sở trường riêng cái này phim hắn rất thích hợp ngọc đế nói ra biết chờ một chút liền để hắn xuống dưới trương minh h i ề n cảm kích nói ra đa tạ bệ hạ lần sau đi giao chỉ nhất định vì bệ hạ nói tốt vài câu làm sáng tỏ hiểu lầm ngọc đế biến sắc lộ ra vẻ tươi cười nói ra minh h i ề n a ta có phải hay không là người sư thúc trương minh h i ề n nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra đúng vậy a sư thúc không có bạc đại ngươi a trương minh h i ề n lắc đầu nói ra không có đã dặn này về sau ngươi liền thiếu đi đến thiên đình đi sư thúc sợ ngươi mệt mỏi về sau có chuyện ta đi tìm ngươi miễn cho ngươi bôn u ba qua lại chúng ta cứ như vậy quyết định a một tiếng văn giòn video nháy mắt quản điệu trương minh hiên cầm điện thoại chứ ó c ú minh mịt n hiên, nhao nhao hiên bọn người từ tiểu thế giới bên trong đi tới bên ngoài là tuyết trắng mênh mang xương đọng trên lá cây hàn băng chỉ có phường thị bên trong còn tràn ngập náo nhiệt nhân khí trương minh hiên quay đầu nhìn về phía bạch tinh tinh cười nói ra tinh tinh cô nương người hồi đi cũng là quận cũ bé không bằng tại thiên môn sơn qua hết năm lại trở về đi bạch tinh tinh lắc đầu cười nói đa tạ thần quân ý đẹp nhưng ta không tiện ở lâu nộ không không tại hoa quả sơn vạn nhất có yêu ma đi vào sẽ không tốt chương chín trăm mười sáu ném tuyết chương chín trăm mười sáu ném tuyết trương minh hiền cười nói ra như vậy đi ta để sắc tà đưa ngươi hồi đi lần này đi hoa quả sơn ngàn vạn dặm xa miễn cho trên đường gặp được nguy hiểm bạch tinh tinh cười thần bí nói ra thần quân ta cũng không phải phổ thông yêu quái có không có mắt yêu ma cho ta ngược lại là cái bất hạnh của bọn hắn ô n quyền thở dài nói ra thần quân dưng bước bản đế cáo tử hóa thành một đạo quang mang sông lên trời trương minh hiên mở mịt nói ra nàng vừa vặn nói là b ả n đế cái gì đế vô c h i kỷ ngươi vẫn là đi một chuyến đi âm thầm chiếu ứng ngươi đ ệ m bội trở lại hoa quả sơn một thanh âm tại trương minh hiên vang lên bên h a y vâng Quỷ mô hình quỷ dạng đại lực quỷ vương đứng tại trương minh hiên bên cạnh cười ngây ngô một tiếng ôm quyền nói ra thần quân ta cũng nên trở về trương minh hiên cười nói ra đa tạ quỷ vương hỗ trợ về sau có gì cần trương mô địa phương cứ mở miệng chính là đại lực quỷ vương vội và nói thần quân quá lời tiểu thần chỉ là phụng bệ hạ chi mệnh làm việc đảm đương không nổi thần quân chi t ạ gãi gãi không có mấy cây tóc đầu cười ngây ngô nói ra mà lại đập phim thật thú vị ta còn muốn đa tạ thần quân cho tiểu thần cơ hội này t r ư ơ n g minh hiên cười ha hả nói ra chúng ta không cần như thế tạ ơn tới tạ ơn lui vô luận là ngươi vẫn là ngọc đế phần nhân tình này ta đều nhớ kỹ đại lực quỷ vương ôm quyền nết miệng cười một tiếng nói ra thành vậy ta cũng phải cáo tử t r ư ơ n g minh hiên nhẹ gật đầu đại lực quỷ vương hóa thành một cỗ hắt phong hướng bầu trời bay tới t r ư ơ n g minh hiên cười tự nói nói ra cái này đi đường p ư ơ n g thức ngược lại là cùng hùng đại đến là rất giống chứng minh hiên gánh vác hai tay bước ra một bước xuyên qua không gian nháy mắt xuất hiện tại huyện không đảo môn hội trước. cười ha hả hướng bên trong đi đến lớn tiếng kêu lên thanh nha tỉ ta trở về trên bãi cỏ lý thanh tuyền tấn dương nữ hoa chính mang theo nha nha ngay tại chất đống người tuyết trương minh hiên thanh â m chuyển đến mấy người đều quay đầu nhìn lại nha nha nhãn tỉnh sáng lên nện bước tiểu chân ngắn hướng trương minh hiên chạy tới vui sướng kêu lên ba ba ba ba trương minh hiên cười ha hả ngồi xuống thân thể mở rộng vòng tay nha nha lập tức nào vào trương minh hiên trong ngực dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát lấy trương minh hiên mặt to cười khanh khách trương minh hiên ôm nha nha đứng lên cười nói ra cảm giác lại lại đến lý thanh tuyền tại người tuyết bên cạnh nhìn chằm chằm trương minh hiên cảnh giác nói ra tổng cảm giác ba ba không phải cái gì tốt lời nói nữ hoa cũng tại bên cạnh gật đầu đồng ý nói ra nha nha vừa gọi ba ba minh hiên liền cười thật là bị hồi trương minh hiên ôm nha nha đi tới không cao hứng nói ra hèn m ọ n ta kiên là nhiều thuần thật thiện lương t i ế u dung ngươi vậy mà nói hèn m ọ n trương minh hiên đánh giá người tuyết nói ra các ngươi chồng chúng nữ tất cả đều liên tục gật đầu đắc ý nhìn xem trương minh hiên chúng ta nhưng vô dụng pháp pháp thuật trương minh hiên không chút do dự nhà danh nói ra xấu quá a trương minh hiên ta muốn giết người lý thanh tuyền một tiếng nổi giận trong tay một cái tuyết cầu đối trương minh hiên liền đập tới trương minh hiên một cước mở ra đ ắ c ý cười ha hả nói ra không có đánh tới bành một đoàn đ ô n g tuyết tại trương minh hiên sau đầu nở rộ nữ hoa ở phía sau che miệng không tốt ý tứ bật cười lý thanh tuyền gầm thét q u á t to một tiếng đánh hắn t h ấ n dương cười một cái tuyết đoàn đ ố i trương minh hiên liền rời khỏi tay trương minh hiên vội vàng né tránh hét lớn t h ấ n dương ngươi cũng học xấu t h ấ n dương đứng tại bên cạnh cười hì hì thẻ lưới hai cái đuôi bạch hồ tiểu tuyết ba hai lần nhảy đến người tuyết trên đầu dùng m ó n g đuốt đảo một đoạn tuyết liền đại lực hướng trương minh hiên đập tới một đôi tiểu trong mắt đều là hưng phấn sớm nghĩ làm như vậy lý thanh tuyển nữ hoa cũng hưng phấn đảo tuyết n ệ n trương minh hiên trương minh hiên ôm nha nha vội vàng chạy đằng sau đi theo ba người một hồ từng cái tuyết đoàn từ trương minh hiên bên người gào thét bay đi còn có một chút n ệ n ở trên thân phanh phanh nổ thành liên miên bông tuyết trương minh hiên kêu to nói ra uy quá phận a ta muốn hoàn thủ a nha nha bị trương minh hiên ôm ở phía trước chạy vội nhìn xem đằng sau đuổi theo tam nữ phát ra cởi khanh khách âm thanh dưới cái nhìn của nàng rất thú vị trương minh hiên bỗng nhiên ở phía trước một cái nhanh quay ngược trở lại tránh thoát bốn cái tuyết đoàn chân trên mặt đất đạp mạnh quát nhìn ta tứ trọng tuyết cầu bốn cái tuyết cầu từ dưới đất đằng không mà lên lơ lửng tại trương minh hiên bên người đi tuyết cầu hưu một tiếng bay ra phanh phanh phanh phanh nện ở chúng nữ cái chán trực tiếp đem chúng nữ nện động tiểu tuyết lắc đầu chấn động rất xuống trên đầu tuyết trương minh hiên phát ra vui sướng cười ha ha âm thanh lý thanh t u y ề n cả giận nói trương minh hiên nhìn ta vô địch gió tuyết vòng một c ỗ gió lốc chống rông tạo ra tại lý thanh tuyền trước mặt xoay tròn gió lốc c u ố n lên chung quanh đ ô n g tuyết tạo ra một cái nhanh chóng xoay tròn tuyết bánh răng bánh răng chung quanh c u ố n quanh lấy sơ gió lý thanh tuyền tay một chỉ quắt đi gió tuyết bánh răng xoay tròn lấy hướng trương minh hiên nhanh chóng phong đi ở phía sau kéo một trận tuyết lãng nha nha phát ra một tiếng kinh hô vội vàng dùng tay nhỏ che mắt trương minh hiên kinh hô một tiếng vội vàng tranh tránh đi đến tuyết bánh răng từ bên người gào thét mà qua nữ hoa cười hì hì kêu lên xem ta phẫn nộ tuyết chim từng đoàn từng đoàn bông tuyết từ dưới đất dâng lên tại nữ hoa bên người hình thành từng cái tuyết chim. nghiễm nhiên là trò chơi m ộ p bên trong phẫn nộ i chim nhỏ hình tượng tuyết chim từng cái cặp cặp kêu hướng trương minh hiên phóng đi tấn h dương cười kêu lên hoàng thúc xem ta tiến thuật dội tay ra không trung hàn khí hội tụ hình thành một cái tiểu xảo cung tên từng đoàn từng đoàn tuyết dâng lên hình thành tuyết tiễn tấn dương dương cung cái tên hướng trương minh hiên vào tới bạch hồ tiểu tuyết liền đơn giản hai cái cái đôi u lay động từng cái tuyết cầu hướng trương minh hiên đánh tới ta theo đổi là tốc độ mới không cần loại kia loại loại đồ vật trương minh hiên ôm nhà nhà chạy trước kêu tránh né lấy tại trên mặt tuyết chạy ra một cái rắn bỏ đường băng từng người bay qua cũng có tại trên thân nổ ra từng cái b ô n g tuyết trương minh hiền kêu to nói ra khinh người quá đáng nhìn ta ngự kiếm quyết từng trôi tuyết trắng tạo thành phi kiếm hướng ba người một hồ x u ố n g đi nha nha hưng phấn vỗ tay bảo hay một đám người ngay tại trên đồng cỏ dùng tuyết làm vũ khí đánh không thể bùng keo đ ô n g tuyết bay múa đầy trời tiếng cười vui vang lên không ngừng thằng đến trạng vào tối hoàng hậu một tiếng ăn cơm mọi người mới ngưng chiến run lên một thân b ô n g tuyết lẫn nhau nói dọa hướng tiệm sách bên trong đi đến đi vào tiệm sách hậu viện trong nội viện đã sáng lên đèn sáng lý thanh nha cùng hoàng hậu đang đem nóng hội đồ ăn bày ra trên bàn lý thanh nhã cất k ỹ đồ ăn hướng trương minh hiên đi đến vô vô trương minh hiên cùng nha nha trên người bông tuyết đem còn tại hưng ơ phấn nha nha từ trương minh hiên trong ngực tiếp nhận đi cười khe nói ra chơi vui vẻ sao trương minh hiên không tốt ý tứ nói ra quay trụng phim bận rộn mấy tháng đương nhiên phải bung ô lỏng một chút lý thanh nhã cười khe nói ra người bung ô lỏng phương thức chính là cương trở về liền đội các nàng sau đó cùng các nàng đánh nhau trương minh hiên cười ngượng ngùng nói ra ta cũng không nghĩ tới các nàng bạo lực như vậy ta là bị ép đánh trả mấy người vây quanh bàn ăn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm trương t r ư ơ n g chín trăm mười bảy dây đỏ tiên ăn cơm thời điểm trương minh hiên hiếu kỳ hỏi các ngươi cái gì thời điểm trở về lý thanh tuyền không cao hưng nói ra hiện tại mới nhớ tới hỏi a trương minh hiên cười ha hả nói ra hiện tại hỏi cũng không m u ộ n a nữ hoa cười nói cũng là vừa trở về không có mấy ngày áp long phu nhân đem chúng ta trả lại nha nha nhãn tỉnh sáng lên nhảy xuống cái ghế hướng trong phòng chạy tới trương minh hiên quay đầu h é t lớn nha nha ngươi đi làm cái gì chấm một chút nha nha chạy về trong phòng chỉ chốc lát lại nhẹ nhàng chạy về đến cầm trong tay một cái sách nha nha đem sách để lên bàn n g ầ n đầu nhìn trương minh hiên c ư ờ i hì hì nói đồ sơn ta che đậy trương minh hiên khỏe miệng co giật hai lần nhìn về phía lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỉ đây là có chuyện gì lý thanh nhã cũng im lặng nói ra mẫu thân các nàng tại thanh khâu thời điểm giáo trương minh hiên nhìn về phía sách ba cái cùng loại phụ triện văn tự xuất hiện tại địa nhân viên sách trương minh hiên con người nháy mắt phóng đại kinh h ỉ kêu lên nha nha thật thành dây đỏ tiên lý thanh nhã gật đầu cười lý thanh tuyền ghen ghét nói ra kia khổ tình cây khẳng định là giả dựa vào cái gì nha nha có thể làm dây đỏ tiên ta liền không thể nha nhìn về phía lý thanh tuyền nghiêm túc nói ra cô cô về sau nha nha mà người chơi lý thanh tuyền nói thầm một tiếng ta mới không muốn đâu đưa tay kẹp một khối thịt gà đặt ở nha nha trong chén nha nha cười hì hì nói ra tạ ơn cô cô nhẹ nhàng nhảy lên ngồi vào cái ghế bên trong t r ư ơ n g minh hiên hiếu kỳ lật ra nhân d u y ê n sách tờ thứ nhất in nha nha hình ảnh bên cạnh viết giới thiệu thính danh đồ sơn hưởng hồng nghề nghiệp dây đỏ tiên hoàn thành nhiệm vụ không t r ư ơ n g minh hiên cười nhìn về phía nha nha tán thưởng nói ra nhà ta nha nha thật là lợi hại vậy mà thành nhóm đầu tiên dây đỏ tiên nha nha vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu Cầm qua nhân duyên sách ôm qua duyên nhân ở trương o n g ngực mình, ăn cơm, hỏi, nương nương phim minh hiên lắc đầu nghiêm túc nói ra không phải bình tâm nương nương phim vẫn là mau trong chiếu lên đi biên tập xong liền lập tức chiếu lên năm ngày sau đó nói thầm trong lòng một câu nàng đô vật ta cũng không dám kéo vạn nhất lại bị giam phòng tối làm sao bây giờ tấn dương cũng nhẹ gật đầu đồng ý nói ra ta cũng cảm thấy sớm một chút chiếu lên tốt chờ đợi thời gian quá khó chịu nghe hồng tụ a di c á c nàng nói cái này phim rất thú vị nghe nói còn tới địa phủ đi quay chụp nữa nha trương minh hiên cười ha h à nói ra không sai một chút cảnh tượng đúng là tại địa phủ bên trong quay chụp ăn xong cơm tối về sau mấy người lại tại trong nội viện nói chuyện phía một hồi mới cắt về các phòng năm ngày thời gian chậm rãi qua ưu linh kị sĩ cũng đã biên tập hoàn thành khoảng thời gian này trương minh hiên lại đập phim tin tức đã sớm tại lưới thượng truyền phí phí dưng dương, dương. Mạng chạp vạn tối thời điểm huyền không đảo bên trên một đám người ăn xong cơm tối giữa mùa đông ngồi tại trong viện hóng mát lý thanh tuyền một hồi nhìn một chút điện thoại một hồi nhìn một chút điện thoại nói thầm nói ra thời gian làm sao sống chậm như vậy à nhìn về phía trương minh hiên đoán trách nói ra liền không thể sớm lên không sao trương minh hiên lắc đầu nói ra không được làm người muốn giảng thành tín lý thanh tuyền dựng thẳng lên nằm đ ấ m uy hiếp nói ra ta đánh người a t r ư ơ n g minh hiên lập tức chỉ trệ trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ kỳ thật sớm chiếu lên cũng không có cái gì không tốt ngươi nói thành tín đồ chơi kia có thể ăn sao lý thanh nhã oan trách nói ra thanh tuyền chớ có hồi náo nếu như cảm thấy n h ả m chán liền đi cầm quyển sách đến xem lý thanh tuyền vội vàng cười nói không có ta hiện tại cảm giác đặc biệt có thú ngươi nhìn kia tinh tinh lóe lên lóe lên nhiều đáng yêu tay du trên đường đường tam tạng một đoàn người ngồi vây quanh tại xe ngựa bên trong ă n nóng hổi nổi lầu tích tích tích một trận chung điện thoại di động chuyển đến đường tam tạng c h ư bắt giới sang n ộ tịnh đồng thời quay đầu tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía tôn nộ g không tôn nộ g không xuất ra điện thoại điểm kết nối b ạ c h tinh tinh cười hì hì xuất hiện tại màn hình bên trong b ạ c h tinh tinh cười nói ra không không đang làm gì đấy c h ư bắt giới tại bên cạnh chật chật nói ra không không quá chua quá chua tôn nộ g không chừng chư bắt giới một chút q u ắ c ngươi ngầm miệng b ạ c h tinh tinh kinh ngạc nói ra a bên cạnh có người sao tôn nộ không đem ống kính nhất truyền đối hướng đường tam tạng chứ bắt giới sang n ộ tịnh ba người bạch tinh tinh cười hì hì nói ra nguyên lai là tam tạng đại sư cùng nguyên soái tướng quân a đường tam tạng để đua xuống chắp tay trước ngực nói ra a di đ ã phật đường t a m tạng gặp qua bạch tinh tinh thí chủ trời đông giá rét thí chủ nhiều xuyên một chút chú ý giữ ấm bạch tinh tinh cười hì hì nói ra đa tạ đại sư quan tâm tôn nộ g không đem ống kính nhắm ngay mình cười hh nói tinh tinh m u ố n như vậy tìm ta làm cái gì bạch tinh, tinh ôn n u thì thầm nói ra ta quay chụp phim muốn lên chiếu ngươi nhất định phải nhìn nhà tôn nộ không thân thể trì trệ nhẹ gật đầu nói ra t u t bạch tinh, tinh ánh mắt lóe lên một tia đau lỏng ô n n u nói ra n ộ không ngươi gần nhất cảm giác khá hơn chút nào không tôn nộ không cười ha ha nói yên tâm đi ta lão tôn cả đời anh dũng vô địch như thế nào bị chút chuyện nhỏ này đã kích đến đã sớm đã quên đi bạch tinh tinh hoạt bát t h ẻ lưới nói ra vậy nhất định phải nhớ được quan sát ta phim nha tôn nộ không gật đầu nói ra t ố t hai người lại nói một hồi mới lưu luyến không rời quài điệu video trò chuyện đường tam tạm vội và nói n ộ không bạch tinh tinh đậm phim rồi cái gì phim tôn nộ không tùy ý nói ra giống như kêu cái gì u linh kỹ sĩ chứ bắt g i i kinh hỷ kêu lên đây k sa ngộ thịnh cười, cười ngây ngô nói ra sư phó cái này ta tại đi rất nhiều phim ta đều viết bình luận chứ bắt giới tại bên cạnh n g ẩm nói ra sư phó ngài nhưng không biết xa sư đệ hiện tại thế nhưng là trên mạng nổi danh nhà phê bình đ i a n ảnh chú ý hơn mấy chục vật đâu đường tam tạng con mắt đột nhiên chừng lớn cả kinh kêu lên nhiều như vậy khó có thể tin nhìn xem sang n ộ tịnh ngươi vậy mà còn có cái này kỹ năng sang n ộ tịnh lộ ra nụ cười thật thà thiên đình linh sơn yêu tộc đều nhao nhao mở ra điện phải chờ đặc biệt là địa phủ càng là chờ đợi có chút lo lắng đã chờ mong lại có chút lo lắng tám r ư ờ bắt giờ bắt phát ra. 918, bắt đầu phát ra. 8 giờ vừa đến h u y ề n không đảo bên trên lý thanh t u y ể n kinh h ỉ kêu lên thời gian đến nhanh cợt truyền thật dương nữ o a cũng mong đợi nhìn xem trương minh hiên Trương một i Hiền cười ha hà nói ra, tốt, cái nói Tiểu đi. n này thượng chuyển. Trong lòng nói ra, Phạm, thượng chuyển、đi. Vâng. h ha hà Phạm, ra, ra, tốt, m cái video xuất hiện tại video khu trên nhất bộ thật to bịa in một cái phong thái hiên ngang nữ tử mặc màu đen áo khoác nghiêng rửa vào một cỗ trên xe đua điện thoại trước đã sớm mong đợi người xem nhau nhau điểm đi vào huyền không đảo tiểu trong nội viện mặt cũng xuất hiện một cái thật to màn hình mọi người thấy màn hình hình tượng vừa mới bắt đầu chính là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một cái núi nhỏ lớn nhỏ khổng lồ độc giác quỷ vương đứng ở một mảnh đen nhánh thổ địa bên trên bên người là từng cái đạo sĩ ngự kiếm phi hành từng cái hòa thượng n i ệ m tụng kinh văn phật quang phổ chiếu còn có từng cái yêu quái gào thét hướng quỷ vương đánh tới trong đó có một cái khổng lồ cự viên vung vẩy lấy cự đ ộ n g chính diện nên kích lấy quỷ vương điện thoại tiền q u á n chung có thể nhìn thấy từng cái quen thuộc chiêu thức thuộc sơn vạn kiếm quyết t i ể u thân chú thanh vân môn thần kiếm ngự lôi c h â n quyết trảm quỷ thần c h â n quyết hoa thiên cốt bên trong đông phong lưu ánh sáng đản phương nam h u y ễ n tư linh các loại thập phương thần khí còn có đại nho đọc thánh hiền văn trương từng cái quen thuộc võ công thần khí nhìn người xem chừng tóm ắ t kích động không hiểu mặc dù sử dụng võ công thần khí Bọn hắn đều bại, từng cái bị hắn từng đều quỷ cái vương cầm tù c h trong đó lời thuyết minh vang lên tại địa phủ chỗ sâu nhất một mươi tám tầng địa ngục phía dưới có một cái quỷ bên trong tri đế bị chấn áp trong đó này quỷ đế tuân theo thiên địa b ả n khí lệ khí mà sinh sinh mạc cường đại khó mà phá diệt Quỷ đế bị c h ấ n áp vô số năm về sau có năm cái giã tâm bừng bừng quỷ vương vụn trộm đi vào nơi này bọn hắn dự định cứu ra cái này quỷ bên trong c h i quỷ vương bên trong c h i đế hình tượng bên trong một tiếng ẩm vang tiếng vang nơi xa liệt d i ễ m phần thiên đen thủy đào đ ả o s ơ n phong t ừ trên trời giàn xuống cự một hành không đ a o thương kiếm kích các loại đông đảo vũ khí che đậy bầu trời quỷ khóc s ó i gào tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên cầm t ù tại hư không bên trong độc giác quỷ vương bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt màu đỏ ngỏm câu lên khỏe miệm lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn năm cái quỷ vương từ đằng xa đi tới một cái trên thân tiêu đốt lên l ử a diễm một cái trên thân tí tách nước này lưu một cái trên thân dây leo c u ố n quanh một cái giống như thổ dân một cái giống như kim nhân năm cái quỷ vương nhìn về phía độc giác quỷ vương bịnh một tiếng nửa quỷ mà xuống cùng kêu lên kêu lên ngũ hành quỷ vương cung nên quỷ đế quý vị chúa tể tam giới ha ha ha độc giác quỷ vương phát ra cản dỡ cười to thanh em địa phủ bên trong mấy cái phán quan vây tại một chỗ nhìn xem phim một cái phán quan thấp thỏm hỏi mười tám tầng địa ngục phía dưới sẽ không thật phong ấn cái quỷ gì vương a một cái khác phán quan cười ha hà nói ra làm sao có thể có thập điện diêm la chấn áp địa phủ cái quỷ gì vương có thể tại địa phủ nổi lên sóng gió một cái phán quan đột nhiên nói ra cũng không nhất định các ngươi a i đi qua mười tám tầng địa ngục phía dưới sao tất cả phán quan l i ế t nhau đồng thời lắc đầu cái này thật đúng là không có trước đó cái kêu mắt phán quan trong mang theo e ngại nói ra ta lần trước gáp giải phạm nhân đi thứ tám tầng địa ngục bởi vì hiếu kỳ liền hướng chỗ sâu nhiều đi một chút cuối cùng tại mười tám tầng địa ngục chỗ sâu vậy mà nhìn thấy một cánh cửa do từng cái huyết khí minh mông đại hàn t hứng i ữ trong đó một cái đại hán chừng ta một chút liền bị hủ ta kèm chút hồn phi phách tán quá kinh khủng một cái phủng khí huyết b à n h trướng chẳng lẽ là người sống cái này sao có thể một cái lao luyện thành thục phán quan hội và nói nói cẩn thận đây không phải chúng ta nên thảo luận tất cả phán quan lập tức như ve sầu sợ mùa đông không dám nhiều lời nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần lo lắng mười tám tầng địa ngục phía dưới sẽ không thật phong ấn cái gì đại h u n g trì và ta thiên đình ngọc đế thái bạch kim tinh đại lực quỷ vương cũng đều tại tử ngưng điện bên trong nhìn xem phim ngọc đế nhìn về phía đại lực quỷ vương cười ha hả nói ra về sau tên tuổi của ngươi l i n lớn đi ra thiên đỉnh cẩn thận bị trảm yêu trừ ma đại lực quỷ vương xoay người định nọt nói ra tiểu quỷ lưu tại bên cạnh bệ hạ l i ề n tốt bệ hạ tuyệt đối đừng đem tiểu quỷ đổi u đi cho dù chết tiểu quỷ cũng phải chết tại bên cạnh bệ hạ thái bạch kim tinh khoe miệng co giật hai lần liếc qua đại lực quỷ vương đi xuống một chuyến đều học được n ị n h hót trước kia nhiều chất phát ngọc đế hài lòng cười cười tiếp tục xem phim màn hình bên trong đại lực quỷ vương mang theo bọc lấy ngũ hành quỷ vương hóa thành một đạo hát quang thẳng tắp hướng lên trên phòng đi những nơi đi qua ẩm rung động m ư ơ i tám tầng địa ngục đều bị xâm phá một mảnh quỷ khóc sói gào thê thảm tiếng tê ơ thế g một chỗ quốc gia lâm vào hắc cám bên trong tất cả bách tính đều ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lên bầu trời từng cái tu sĩ đằng không mà lên ngưng thần mà đối đãi sau một khắc mây đen hội tụ thành một cái to lớn mặt quỷ mặt quỷ gầm lên giận dữ trong miệng một cỗ hát phong phước ra hát phong càn quét hạ giới không mấy trăm họ tu sĩ giống như bị hỏa tiêu h tiêu trên thân thổi qua mấy đoá h ỏ a tinh nhao nhao hóa thành cho tàn phiêu tán từng cái mở mịt linh hồn dâng lên bị to lớn mặt quỷ một ngụn nuốt vào đang xem điện thoại di động vô số phổ thông người xem vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô ta đi một hơi diện một nước cái này quá lợi hại đi đánh như thế nào Quỷ đế hàng thế chúng sinh làm thức ăn vì đánh bại quỷ đế phật đạo yêu vứt bỏ hiểm khích lúc trước chung sức hợp tác kết hợp lực lượng mạnh nhất cùng quỷ đế quyết nhất t ử chiến nhưng quỷ đế chi lực không phải nhân gian có thể địch tất cả tham dự tu sĩ tất cả đều thảm bại nhân gian d ư i sức chống cự bị triệt để đánh phế nhưng quỷ đế cũng nhận thương tích không thể không lâm vào ẩn nút lại thả chính là trước đó đại chiến cảnh tượng tất cả đạo sĩ hòa thượng yêu quái đại nho toàn bộ đại bại hình tượng nhất chuyển đi vào địa phủ bên trong thập điện diêm la thể tụ tần quảng vương lo lắng nói ra ủy đế xuất thế hoát loạn nhân gian cái này nhưng như thế nào cho phải luân chuyển vương tiếng trầm nói ra k i a quỷ đế tất nhiên là muốn chinh phục nhân giới hóa thành q u ỷ vực sau đó mang theo nhân giới vô số vong hồn phản công địa phủ diêm la vương nổi nóng nói ra đáng hận chúng ta không thể xuất hiện tại nhân giới không phải bằng vào chúng ta thập điện chi lực tất nhiên có thể lần nữa chấn áp k i a quỷ đế tần quảng vương nghiêm túc nói ra hiện tại chuyện quá khẩn cấp chúng ta cần đối địa phủ ý chí phát ra cầu cứu rồi còn lại chín điện diêm la cũng nhẹ gật đầu thập điện diêm la m ặ c h ắ c long b à o đi tại một vùng không gian kỳ lạ bên trong bốn phía là một mảnh hư không mơ hồ có lấy cả người lẫn vật phi cầm sâu kiến hình tượng hiện lên Chương chương chín t r ư ờ i chín hữu linh kỵ sĩ kỵ sĩ bắt đầu thập điện diêm la đi vào không gian chỗ sâu sáu cái lô đen cửa h a n g hiện lên ở bên trong lô đen xoay tròn vô lượng linh hồn bị hút vào trong đó thập điện diêm la thật sâu túi đầu t ầ n quảng vương cung kính nói ra chúng ta bất lực đến làm ủy đế trốn đến nhân giới n h ắ c lên đẩy trời rét chóc còn xin địa phủ ý chí chỉ rõ chúng ta nên như thế nào chấn áp ủy đế sáu cái không gian cửa h a n g hơi chấn động một chút một đoá ngọn lửa màu đỏ ngỏm từ cửa h a n g chỗ sâu bay ra hiện lên ở tần quảng vương trước mặt tân quảng vương mừng rỡ túi đầu nói ra đa t ạ địa phủ ý chí ban cho bảo vật cái khác diêm la cũng mừng đa tạ địa phủ ý chí ban cho bảo vật mấy vị đại đế mang theo địa phủ ý chí ban thưởng hòa diễm quay người đi ra ngoài trở lại đại điện bên trong tần quảng vương quát khuất phán mau tơ ớ h ế t kiến một đạo lưu quang từ bên ngoài phong tới hóa thành một người mặc phán quan phục mặt đen phán quan cung kính túi đầu nói ra gặp qua mười vị điện chủ tần quảng vương nghiêm túc nói ra quỷ đế chạy trốn tới thế gian hân giới hưởng tạo giết chóc nay ta ban thưởng ngươi địa ngục chi hỏa tiến đến diện s á t quỷ đế khuất phán quan trịnh trọng nói ra vâng thuộc hạ định không có nhục sứ mệnh tần quảng vương đem địa ngục c h i hỏa cho khuất phán quan lục phán quan mang theo địa ngục c h i hỏa tiến về nhân gian hân giới đi vào quỷ đế cư trú địa phương đẩy trời hát vụ quỷ hỏa lơ lửng so địa phủ còn giống địa phủ khuất phán quan đến rất nhanh liền bị ngũ hành quỷ vương phát hiện triển khai một trận đại chiến khuất phán quan lấy mình siêu cường tu vi chiến thắng năm vị quỷ vương đi vào quỷ đế trước đó ai ngờ quỷ đế quá mạnh địa ngục c h i diễm cũng không thể chiến thắng hắn khuất phán quan đại bại bị quỷ đế thốt vệ địa ngục tri hỏa cũng bị đánh tan phiêu linh tại giữa thiên địa ống kính nhất truyền xuất hiện tại một cái trên đường phố một cái thanh xuân xinh đẹp nữ tử đi tại trong đó trong tay v Rồi bên trong có một chút rau quả bên cạnh bách tính cả đám đều tại lo lắng c h â u đầu g h é thai n g ư ờ i biết sao nghe sách phương bắc bắc sinh nước một ngày bị diệt nghe nói là có đại yêu ẩn hiện ta cũng nghe nói nhưng là ta nghe nói là có quỷ vương ẩn hiện quỷ vương làm sao có thể cái quỷ gì vương có thể diệt một nước nhất định là đại yêu nghe nói không mấy cái quốc gia đều tại điều động binh lực hướng phương bắc mà đi nhìn thật sự là ra đại sự ai cũng không biết có thể hay không lan đến gần chúng ta nữ tử đem từng đoạn lời nói nghe vào trong hai thở dài một tiếng nói ra tuyệt đối không nên lan đến gần chúng ta nơi này a lắc đầu hướng nơi xa đi đến tiến vào một cái hẻm nhỏ cùng phụ kiện người cười a a chào hỏi mở ra một cái cửa phòng đi vào thông qua c h à o hỏi người xem cũng biết cô gái này d à n h t ự bạch băng băng tây du trên đường chư bắt giới cười ha hả nói ra hầu ca là bạch tinh tinh hay tôn nộ không cũng nhẹ gật đầu mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình ban đêm giáng lâm bạch băng b ă nằm g n ở trên giường rơi vào trạng thái ngủ say một tia ngọn lửa màu đỏ ngòm từ hư không bay ra ở gian phòng bên trong hội tụ ngưng tụ thành một đoá huyết diễm huyết diễm hướng bạch tinh tinh lướt tới thông qua mũi miệm của nàng chui vào thể Anh. bạch tinh tinh thân thể trong chốc lát nhóm lửa diễm xinh đẹp đầu lâu nháy mắt biến thành đầu lâu một đôi trắng nón ngọc thủ cũng biến thành bạch cốt trào hỏa diễm tại khô lâu lên hỗn cao đằng đường tam tạng kinh hô một tiếng ta đi thân thể kìm lòng không được hướng về sau ngẩng chứ bắt giới cũng vô vô ngực t ê u lên quá dọa người tôn nộ g không không cao hưng nói ra các ngươi biết cái gì ngươi nhìn cái này thật đẹp đường tam tạng giống nhìn yêu quái đồng dạng nhìn xem tôn nộ g không ngươi cái con khỉ này đều cái gì thẩm mỹ a điện thoại trước rất nhiều người xem cũng bị cái này từng cái nháy mắt biến hóa dọa đến hảo hảo một cái như hoa như ngọc nữ、tử. làm sao lập tức biến thành khô lâu không ít tiểu hài t ử dọa đến h o a một tiếng khóc ra thành tiếng chẳng những tiểu hài đại nhân cũng có một chút bị dọa đến chưa tình hồn thiên đình ngọc đế c ư ờ i ha hạ nói ra nhìn không giống như là biến hóa chi thuật tựa hồ là thật đại lực quỷ vương c ư ờ i bồi nói ra khởi bẩm bệ hạ nàng này tên là bạch tinh tinh chính là khô lâu thành yêu đắc đạo Ừm. ngọc đế nhẹ gật đầu video tiếp tục phát ra hóa thành khô lâu bạch băng băng mình cũng khó có thể tiếp nhận kinh hô một tiếng trong phòng thất kinh chạy loạn đem gian phòng đều kém chút điểm rất nhiều đồ vật đều bị tiêu hủy ngày thứ hai trời vừa sáng k ô lâu l ầ n nữa bi Kinh hoảng ban ạ c h b đêm i m lần nữa giang lâm bạch băng băng cũng lần nữa biến thành k h ô lâu lần này nàng so với lần trước lộ ra chấn định rất nhiều mà lại tôn từ nội tâm khát vọng đi ra khỏi phòng bên ngoài phòng bạch băng băng khô lâu tay tại trên xe mình một nắm địa n g ụ c hỏa nháy mắt lan tràn ra ngoài phủ lái xe bắt đầu biến hình trở nên càng thêm đẹp trái khốc dữ tợn đèn xe giấy lên liệt diễm giống như đang sống bạch băng băng ngồi vào đi phụ xe h u a n h một tiếng xuyên ra ngoài tại s a u lưng lưu lại hai đầu đ è n nhánh vết tích bốn cái thiêu đốt lên huyết hồng hỏa diễm bánh xe giống như phong hỏa luân vượt nóc băng tường không chỗ không thể cứu mạng a một tiếng tiếng kêu thê thảm chuyển đến bạch băng, băng đầu lâu trong nháy mắt liệt diễm đại t i ê u đốt phụ xe giống như một đạo hỏi liền không nên muộn như vậy còn l à n ra một đạo màu đỏ hỏa long xông ra bịnh một tiếng đâm vào đại hán trên thân một tiếng cầm đao đại hán một tiếng hét thảm nháy mắt bay ra ngoài xa xa quẳng xuống đất lăn vài vòng không rõ sống chết bạch băng băng hóa thành khô lâu nhân từ trong xe đi tới nữ tử hoảng sợ thét to yêu quái a có quỷ a bạch băng băng quét nàng một chút khàn khàn quát ngầm miệng nữ tử vội vàng che miệng của mình không dám phát ra một chút xíu thanh âm bạch băng băng đi đến cầm đao đại hán trước mặt khô lâu mắt thấy hắn huyết diễm đại thiếu đốt khàn khán nói ra ngươi có tội tiếp nhận đến từ địa ngục phán quyết、đi. trong tay đằng dâng lên một cỗ hỏa diễm rơi vào đại hán trên thân à đại hán phát ra một tiếng tiếng kêu t h ê thảm huyết diễm lan tràn toàn thân trên thân t i ê u đốt hỏa diễm bên trong xuất hiện hắn lần lượt cầm đao cướp bóc cảnh tượng thậm chí còn có giết người cảnh tượng sau một lát hỏa diễm biến mất đại hán cũng không có khí tước cả người cứng ngắc nằm dạp trên mặt đất hoàn toàn không có bị đốt cháy vết tích chỉ có con mắt đã biến thành toàn bộ màu đen s ắ c bạch băng băng quay người trở lại trong xe mở ra xe thể thao hoành một tiếng biến mất ở trong màn đêm từ đây trong thành thị nhiều một cái u linh truyền t u y ế t nó trừ gian diệt ác nó cứu người nguy nan nó không gì không biết đâu đâu cũng có. từng cái người xấu như ve sầu sợ mùa đông sợ bị cái này đáng sợ u linh để mắt tới quan viên bắt đầu trở nên chuyên cần chính sự yêu dân phú thương bắt đầu ban thưởng nhân viên cứu trợ người nghèo ngày này bạch băng băng mở ra xe thể thao dọc theo tường thành chạy nhảy lên rơi vào trên cổng thành ngừng xuống tới khô lâu trên thân hỏa diễm dần dần dập tắt biến thành bạch băng băng xinh đẹp bộ dáng nàng bây giờ cùng so với trước kia nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang một thân áo bó hiện lộ ra mỹ h ả o dáng người chương c h í t r ư ơ u linh kỵ sĩ vận mệnh gặp lại chương c h í u linh kỵ sĩ vận mệnh gặp lại bạch băng băng tự nói nói ra khoảng thời gian này ta cảm giác được ta trở nên càng ngày càng mạnh nhưng là người phạm tội cũng càng ngày càng ít cũng là phải rời đi không đợi bạch băng băng quyết định một cỗ khổng lồ tà ác cảm giác từ phương bắc xa xa chuyển đến bạch băng băng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại thể nội địa n g ụ c h ỏ a không bị khống chế nháy mắt bao trùm toàn sinh lần nữa khôi phục thành khô lâu bộ dáng khô lâu bạch băng băng khàn khàn nói ra như thế tà ác tội lôi đáng chết phù xe con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên ông một tiếng liền xông ra ngoài bốn vòng đẳng không mà lên hướng phương bắc bay đi bay ra mấy chục dặm từ không chung xem tiếp đi có thể nhìn thấy một mảnh rừng cây bên、trong. từng cây dây leo vung vẩy hướng một con chật vật hầu tử đánh tới hầu tử sớm đã mình đẩy thương tích cầm gậy sắt tay đều đang run r u dậy n h a răng n ế t miệng d ừ n g cây bên trong một đạo tiếng cười âm lanh v a n g lên chỉ là một con yêu hầu cũng dám đ ố i quỷ đế bệ hạ bất kính hầu tử không chút nào yếu thế n h a răng khỏe miệng kêu lên chỉ là một con tiểu quỷ cũng dám đ ố i ngươi tôn gia ra, ra bất kính tây du trên đường chư bát giới sững sờ quay đầu nhìn về phía tôn nộ không nói ra sư huynh cái này không phải là ngươi chứ sang nộ tịnh cười ha hả nói ra thật có rất có thể đường tam tặng cười ha hả nói ra bạch tinh, tinh là nữ nhân vật chính để nộ không khi nam nhân vật chính thức hợp nhất đáng tiếc nộ không không có đi tự mình tham gia diễn không phải nhất định càng thú vị tôn nộ không hừ một tiếng nói ra đừng nói mỏ không phải ta l á o tôn màn hình bên trong âm lanh thanh âm kêu lên tề thiên đại thánh thật là lớn t i ế n tuổi hôm nay ta liền rút ngươi cái này đại thánh khỉ ra hầu yêu giới chân bụi c ọ đ ố n g nhiên khẽ động hai cây dây leo giống như linh xà c u ố n chặt lấy hầu t ử hai chân đồng thời dừng cây chỗ sâu hai cây rắn truyền dây leo bay ra hưu một tiếng buộc hầu từ hai tay bốn cái dây leo đột nhiên kéo thẳng hầu tử kêu thả một tiếng bị lơ lửng cố định tại không trung đường tam tạo chứ bác gi sang ngộ tịnh đồng thời quay đầu nhìn về phía tôn ngộ không trong mắt đều mang cùng một cái hà nghĩa còn nói không phải ngươi ngoài tam thập tam thiên hoa hoàng cung bên trong thanh loan bất mãn nói ra chứng minh hiên cái gì ý tứ làm sao đem nộ không đập yếu như vậy thải phượng tại bên cạnh cười hì hì nói ra nộ không dù sao còn nhỏ tu vi vốn là không cao à. nữ hoa nương nương không cao hưng nói ra chớ quái dày tiếp tục xem thanh loan thải phượng đồng thời le lưới tiếp tục xem video màn hình bên trong hầu yêu bị dây leo trói buộc chặt tứ chi một cái hồn thân quấn quanh dây leo ác quỷ từ rừng cây bên trong hiện hiện tung bay ở hầu yêu trước mặt. v a n h một đạo huyết hồng s ắ c liệt diễm hỏa trụ từ trên trời r i á n g xuống một quỷ vương vội vàng né tránh ẩn nấp tại rừng cây bên trong bạch băng băng từ huyết hồng là s ắ c liệt diễm c h i trụ bên trong đi tới đầu lâu nhìn t r u n g quanh r ỗ i tay ra một thanh liệt diễm tạo thành trường kiếm xuất hiện tại trong tay tiện tay vung lên mấy đạo hỏa diễm kiếm khí bay ra chặt đứt hầu yêu trên người dây leo một quỷ vương khó t h ở thanh â m vang lên ngươi là ai dám đến phá hư bản vương sự tỉnh hầu yêu từ dưới đất đứng lên cảnh giác nói ra ngươi đi nhanh đi cái này quỷ là quỷ vương không phải dễ chê ừ đầu lâu bạch băng, băng cười lạnh nói ra quỷ vương đồ ăn mà thôi. một quỷ vương tức giận kêu lên làm càn từng đạo dây leo hình không lít nha lít nhít đem hai người vây quanh sau một khắc hiu hiu hiu thanh â m liên tiếp văng lên dây leo giống như từng cây giống cây lao hướng phía bạch băng băng tề thiên đại thánh v ọ t tới Vây một đạo hỏa diễm vòi rồng tạo ra đem bạch băng băng hầu yêu bao k h ỏ a tại trong đó vòi rồng khuyết tán ra đến trong khoảnh khắc thiêu hủy tất cả dây leo bao quát vài dằm núi rừng một quỷ vương kêu thảm t ạ i liệt diễm bên trong lan lộn sau một lát hoa thành điểm đệm quang mang p i ê u tán bạch băng băng thân thể r u lên đột nhiên cảm giác mình mạnh h ậ t nhiều tề thiên đại thánh đưa tay lôi kéo bạch băng băng, bạch băng băng nghi hoặc hỏi thế nào tề thiên đại thánh lo lắng nói ra dạng này quỷ vương có năm cái cái này một cái chết về sau còn lại bốn cái nhất định đều có cảm ứng lập tức liền sẽ đánh tới khâu lâu bạch băng băng khàn khàn nói ra theo ta đi bắt lấy tề thiên đại thánh cánh tay đằng không mà lên trở xuống phủ xe bên trong v u a y một tiếng s ẹ t qua bầu trời phù lái xe về thành bên trong bạch băng băng mang theo tề thiên đại thánh trở lại chỗ ở của mình thu liệm điện g ụ c hỏa khôi phục nguyên dạng thế thiên đại thánh chân kinh kêu lên nữ tử bạch băng băng cười nói ra rất kinh ngạc t h thiên đại thánh kìm lòng không được nhẹ gật đầu bạch băng băng ngồi tại một cái trên mặt ghế nghi hoặc hỏi n g ư ơ i là ai vì sao lại bị quỷ vương đổi giết thế thiên đại thánh liền ngưng trọng đem quỷ đế giáng lâm sự tình nói một lần bạch băng băng chấn kinh nói ra ngươi nói kêu quỷ đế đánh bại tất cả môn phái cao thủ dự định nhất thống nhân gian giới thế thiên đại thánh nặng nề nói ra không sai phải nói là muốn hủy diệt nhân gian giới sau đó lại hỏi n g ư ơ i là ai tại sao phải cứu ta muốn biết nhân yêu từ trước đến nay bất lưỡng lập bạch băng băng đưa tay một đoá địa ngục hỏa tại lòng bàn tay b ư c lên cười nói ra bởi vì nó nói cho ta ngươi không phải người xấu không cần nhận t r ừ n phạt mà cái kia quỷ vương hắn có tội t ế thiên đại thánh nhìn xem bạch tinh tinh lòng bàn tay địa ngục hỏa nghi hoặc nói ra đây cũng là cái gì vì cái gì nó có thể tùy tiện giết chết quỷ vương bạch tinh tinh m ở mịt lắc đầu nói ra ta cũng không biết nó đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể của ta sau đó ta liền có thể sử dụng nó tên của nó gọi là địa ngục hỏa t ế thiên đại thánh đột nhiên quay đầu quát ai một cái lao giả hư hảo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người cười nói ra không cần khẩn t r ư n g ta không phải định nhân bạch băng băng trong chốc lát biến thành khô lâu bộ dáng châm thấp nói ra ngươi trên thân có địa ngục khí t ứ c người rốt cuộc là ai lão giả, băng băng、like、băng băng giả giải thích nói ra địa ngục hỏa chính là địa phụ dựng dục bản nguyên trí hỏa chính là chúng ta cầu đến đối phó quỷ đế làm sao quỷ đế thực lực quá mạnh hành động thất bại đệ nhất phán quan bỏ mình địa ngục hỏa cũng bị đánh tan không nghĩ tới lại tại ngươi trên thân đoàn tụ có lẽ đây là địa ngục hỏa lựa chọn của mình đi tề thiên đại thánh trấn kinh kêu lên đây là đối phó quỷ đế vũ khí lao giả nhẹ gật đầu nói ra không sai có địa ngục hỏa mới có thể chiến thắng quỷ đế nhưng bây giờ địa ngục hỏa vẫn còn tương đối nhỏ yếu cần vị cô nương này rèn luyện thành giải bạch băng băng ngưng trọng hỏi ngươi là ai đến nơi này chính là vì cùng ta nói những n à y sao lao giả cười nói ta là tới cho ngươi đưa vũ khí địa ngục hỏa cần phối địa p h ủ vũ khí một cây xích sắt vô thanh vô tức xuất hiện tại bạch băng băng trước mặt trên mặt bàn đồng thời xuất hiện còn có một thanh trường đao lao giả giới thiệu nói ra xích sắt là tỏa hồ liên trường đao là trạm phép đao bọn chúng có thể giút ngươi tốt hơn đối phó quỷ đế về phần ta chương á c n chín ể g trăm hai mươi mốt hữu linh kỵ sĩ cuối cùng đại chiến chương chín trăm hai mươi mốt hữu linh kỵ sĩ cuối cùng đại chiến thế thiên đại thánh chân kinh nói ra h ắ n hán vậy mà là tần quảng vương thập điện diêm la tần quảng vương lại nhìn về phía bạch băng băng nói ra ngươi lại có chiến thắng quỷ đế vũ khí bạch băng băng đưa tay sở về phía tỏa hồn liên cùng trạm phép đao k h ô u lâu tay vừa tiếp xúc tỏa hồn liên phía trên nháy mắt bốc cháy lên đ ị a n g ụ c hỏa giống như linh x à d u động quấn quanh ở bạch tinh tinh trên lưng khắp một cái tay nắm chặt trạm phép đao trường đao lập tức biến thành một thanh to lớn liêm đao Thế thiên đại thánh kinh đại nói ngạc rồi a sao đao làm liêm biến r bạch băng băng cười nói ta vừa mới nghĩ chính là liêm đao không nghĩ tới nó、no、thật biến thành liêm đao ta tử tiểu không có luyện qua đao pháp nhưng là thường xuyên dùng liêm đao thu hoạch hoa màu cảm giác vẫn là liêm đao dùng đến vật tay trên thân điệu mục h ỏ a thối lụi bạch băng băng l mà liêm khôi đao cũng khôi phục tề h h thanh đoàn đao. Bạch nhìn à n đoàn băng băng một đao. quay đầu v phía tề thiên ề t đại thánh nói ra, ngươi có ra, trên h thành hình người sao? Yêu quái tại nhân loại thành thị hành động không phải ể biến người quái tại loại động sao. Yêu ấ t thuật tiện. tề h giản, i Đơn đại thánh trên thân á n trên h h t quang mang l ó e lên biến thành hình người hình thái rõ ràng là một cái cao g ầ y thanh niên nhìn bề ngoài còn rất x o à y khí bạch băng băng hỏi đúng rồi n g ư ơ i tên là gì tề thiên đại thánh nói ra ngươi có thể gọi ta xôn cổ h ạ n tây du trên đường chư bắt giới ha ha cười nói tên rất hay tên rất hay đường tam t ạ n cười ha ha nói trương công tử vẫn là trước sau như một hai hước vậy mà cho ngộ không lấy như thế một cái tên t ô n nộ không một chán hạt tuyến ta tại ngươi tâm lý chẳng lẽ chính là cái thùng cơm sao s a ngộ t ị n h xuất ra mình điện thoại yên lặng ghi lại điểm này lấy nạo k i ể u x o a y khí bề ngoài cùng nốc manh danh tự hình thành một loại tương phản từ đó cấu thành một cái tiểu ưu mặc tại chặt chẽ kịch bản bên trong làm dịu người xem khẩn trương tâm lý tiếp xuống tới một đoạn thời gian bạch băng băng cùng tề thiên đại thánh liền bước lên tìm kiếm đại địa phôi thai lữ trình tìm kiếm trên đường bọn hắn tuần tự đánh bại còn lại bốn cái quỷ vương từ một chỗ dưới mặt đất bí địa đem đại địa phôi th tại cái này tìm kiếm quá trình bên trong bạch băng băng càng ngày càng mạnh tề thiên đại thánh thương thế cũng khôi phục hoàn toàn hai người trải qua đủ loại hoạn nạn sinh ra không giống tình cảm tại hai người trở về dọc đường quỷ đế đột nhiên xuất thủ đánh lén bắt đi tề thiên đại thánh cũng để bạch băng băng mang theo đại địa phôi thai tiến đến trao đổi bác sinh nước di trị cả ngày phiêu đã ngắc h vụ không thấy ánh mặt trời quỷ hòa phiêu đ ã n g một cỗ phủ xe thiêu đốt lên huyết hồng thất sắc đ ị a n g ụ c hỏa trực tiếp xâm nhập tiền đến tại chỗ sâu nhìn đến bị chói tại trên cây cột tề thiên đại thánh quỷ đế thân ảnh khổng lồ ngồi tại cây cột bên cạnh man tiếng như tiếng sấm nói ra đến từ địa ngục khí t ứ c thật sự là chán ghét ta k h ô lâu bạch tinh tinh trầm giọng nói ra ngươi cũng giống vậy c h á n g h é t ta đã tới thả hắn độc giác quỷ đế tiếng trầm nói ra đại địa phôi t h a i đâu bạch băng băng dối tay ra một cái bạch sắc quang cầu xuất hiện tại lòng bàn tay độc giác q u ỷ đế hương p h ấ n tại lòng bàn t ố t độc q u ả n g cầu xuất hiện tại lòng b à tay độc giác a n g cầu t hiện tại lòng tay đ i á u a n g cầu x i n t g tay lên tề thiên đại thánh lập tức hướng phía bạch băng băng bay đi k h â lâu bạch băng băng dùng sức ném đi đại đại phôi thai lưu tinh hướng phía quan tâm hỏi gohan gohan ngươi không sao chứ tề thiên đại thánh mở mắt ra ánh mắt lóe lên một tia hung tàn qua n mang bình một tiếng đại lực một quyền đem bạch băng băng đánh bay bạch băng băng khó có thể tin nhìn xem xôn gỗ hạn k i a giữ t ậ n mặt lộ già phi thường lạ lẫm nơi x a độc giác quỷ đế cởi ha ha kêu lên thật ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện bắt hắn cho ngươi nhìn cẩn thận đi tề thiên đại thánh trên đầu hiện ra một đạo kim cô g a o thét hướng bạch băng băng đánh tới bạch băng trốn tránh tề thiên đại thánh công kích vội vàng hét lớn gohan là ta a ngươi nhìn cho kỹ ta là bạch băng băng a giống giống đáp lại bạch băng băng chỉ có từng tiếng điên cuồng thú giống côn đ ồ n g điên cuồng v u n g rung động â m ầm k h ô lâu bạch băng băng liên tục tránh né tề thiên đại thánh công kích cố gắng thử tỉnh lại lấy tề thiên đại thánh nơi xa độc giác quỷ vương một bên luyện hóa đại địa phơi t h a i một bên cười ha ha kêu lên đánh đi đánh đi ta thích nhất nhìn các ngươi tàn sát lẫn nhau ngươi không giết hắn hắn liền giết ngươi ngươi sẽ làm sao quyết định đâu điện thoại trước người xem cũng nhìn rất là lo lắng hai người tương ái tương sát bạch băng lần lượt bị đánh bay ra ngoài độc giác quỷ đế còn không có xuất thủ mắt thấy bạch băng băng liền muốn bại đại chiến Băng băng tinh tinh khâu lâu bạch băng băng khô lâu trong mắt nhảy lên hòa diễm thật sâu nhìn xem tề thiên đại thánh khàn khàn nói ra ngươi không có việc gì liền tốt nhìn ta báo thủ cho ngươi k h ô lâu bạch băng b ă đem tôn nộ không để ở một bên hai cái cốt trào đưa tay một con trong tay xuất hiện tỏa hồ liên một con trong tay xuất hiện trạm phách liêm nhìn về phía độc giác quỷ đế trên thân địa ngục hỏa cháy hương h ự c gào thét một tiếng hướng phía độc giác quỷ vương phóng đi độc giác quỷ vương đứng lên uy thế kinh khủng lan tràn mà ra sau lưng mây đen lăn lộn quỷ khóc sói gào phảng phất có được vô biên vô tận hắc ám phung trào khô lâu bạch băng băng đằng không mà lên trong tay chạm phách liêm chém ra một đạo nguyệt nha hình địa ngục hỏa giận dữ hét chết đi cho ta độc giác quỷ vương một bàn tay đánh ra che khuất bầu trời bịch một tiếng khô lâu bạch băng băng giống như một con bóng da nháy mắt bị đánh bay một tiếng vang thật lớn đại địa chấn động hung hăng nhập vào dịp vào d bạch băng băng từ lòng đất x u ố n g ra rơi vào phù xe bên cạnh mở cửa ngồi xuống phù xe xong đèn đ ố n g nhiên sáng lên huyết hồng sắc địa g ụ c hỏa cháy hừng hực lan tràn toàn xe địa g ụ c hỏa bên trong phù lái xe bắt đầu biến hình bánh sau h ó a thành đùi linh kiện nhấp nhô xuất hiện một đôi chân dài bánh trước h ó a thành bả vai hai cái cánh tay lan tràn mà ra phù xe linh hoạt xoay người đứng lên đầu xe chụp xuống hóa thành lồng ngực một cái đầu lâu xuất hiện song trong mắt mặt thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm điện thoại tiền quán chúng nhìn con mắt trở trọn phù xe còn có thể dạng này chơi sao quá đẹp rồi a phù xe nhân thủ dối ra trên đất trạm hồn liêm nháy mắt hưu một tiếng rơi vào ô tô bột lòng bàn tay tỏa hồn liên cũng thay đổi đại quấn quanh ở ô tô bột một cái khác trên nắm tay phù xe cự nhân dùng tràn ngập máy móc cảm giác thanh âm nói ra hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu phanh phanh phanh hướng quỷ đế phóng đi chân đạp đại địa t ó é lên trận trận bùn đất độc giác quỷ đế cũng nên đón tiếp lấy một tiếng ầm vang đụng vào nhau hai cái cự nhân tại cháy đen đại đ ị a bên trên triển khai quyết tử đấu tranh một bên là quỷ khí quần quận một bên là liệt diễm phật tiên hai cái cự nhân những nơi đi qua đạp nát đại đệ vỡ nát dây núi vành phù xe cự nhân bị quỷ đế một đầ Quỷ đế cười ha ha nói ra ngươi không phải ta đối thủ hiện tại muốn chết là ngươi phù xe cự nhân một cái tung người liền muốn ngồi dậy quỷ đế thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại p h ù xe cự nhân trước người một cước đạp xuống chính giữa p h ù xe cự nhân lồng ngực bịch một tiếng p h ù xe cự nhân lần nữa đập ầm ầm hạ t ó e lên một trận bụi đất Quỷ đế chân đạp p h ù xe cự nhân ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đang cố gắng dây r ụ a p h ù xe cự nhân lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn dùng tay nắm chặt phù xe cự nhân một cánh tay đống nhiên t ú n ra một tiếng phủ xe cự nhân cánh tay bị trực tiếp t ú n xuống tới đứt gãy chỗ từng đạo vỡ vụn ph ngươi dừng t a y cho đế một thanh nắm chặt tề thiên đại thánh tàn nhẫn cởi nói đã ngươi muốn chết ta trước hết d i ớ i ngươi phù xe cự nhân giận dữ hét ngươi dám u ỷ đế hé miệng một ngụm đem tề thiên đại thánh bước vào chương chín trăm h a ư ơ i hai ủ linh kỵ sĩ toàn t r u n chương chín trăm hai mươi hai ủ linh kỵ sĩ toàn kỳ trung phù xe cự nhân trong chốc lát xứng sở tại nguyên chỗ toàn thân máy móc run dậy ủy đế ha ha cởi nói phẫn nộ rồi tuyệt vọng phù trong xe bộ khô lâu bạch băng băng khô lâu s o n g trong mắt mặt c h ả y ra một nhóm huyết lệ không hề hay biết địa ngục hỏa ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất ngọn lửa màu đỏ n g ò m biến thành màu đen nhánh khô lâu thân thể cũng hoàn toàn biến mất biến thành địa ngục hỏa tạo thành hình người ngoại giới phù xe cự nhân từng tấp từng tất hóa thành cho tàn Quỷ đế đột nhiên biến đổi đưa tay hướng phù xe đánh tới bị một tiếng phù xe cự nhân không có chút nào ngăn cản chi lực bị vỡ nát một cái ngọn lửa màu đen tạo thành hình người lơ lửng tại không trung ủy đế cả kinh kêu lên đây là cái gì đồ vật hát sắc địa ngục lửa mở miệm thì Quỷ đế cười lạnh nói ra buồn cười quỷ hỏa trong chốc lát giữa thiên địa biến thành một cái biển lửa lục s ắ c quỷ hỏa sôi trào mánh liệt sau một khắc lục s ắ c quỷ hỏa nháy mắt lại biến thành hát sắc địa ngục lửa sôi trào mánh liệt hướng quỷ đế đốt đi quỷ đế sợ hãi kêu lên ngươi đây là cái gì đồ vật a không cần a cho bản đế lan đi quỷ đế đang cuộn trào mánh liệt điên cùng địa ngục hỏa bên trong ra sức dãy r u ộ n đàng không m à lên vừa hãi vừa sợ địa ngục hỏa bạch băng băng không n ú c ních nhìn xem đây hết thảy dỗi tay ra trạm phách liêm xuất hiện tại trong tay thì thầm nói ra trạm phách đa h lít lít đao đao sau một hồi lâu quỷ đế kêu thảm biến mất từng cái màu trắng loáng điểm sáng từ địa ngục hỏa vòi rồng bên trong dâng lên tiêu tán tại giữa thiên địa cuối cùng địa ngục hỏa vòi rồng tán đi thiên địa khôi phục thanh minh địa ngục hỏa nhân hóa vì bạch băng băng rơi vào cảnh hoàng tàn khắp nơi trên mặt đất bịch một tiếng quỷ xuống tới rơi lệ không ngừng tuyệt vọng đau đớn ảm đạm cô tịch cảm xúc ảnh hưởng thiên địa giữa thiên địa thưa thất hạ lên mưa nhỏ một người mặc trường bào màu đen người xuất hiện tại bạch băng băng trước mặt đổ xuống mưa đột nhiên chống không bạch tinh tinh ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mặc màu đen áo dài đánh lấy dù đen tần quảng vương đang đứng tại trước mặt tần quảng vương cười nói ra chúc mừng ngươi thành công tiêu diệt quỷ đế bạch băng băng đau đớn tuyệt vọng nói ra gohan chết tần quảng vương xoay người đem bạch băng băng kéo lên cười nói ra ngươi nhìn ta mang theo ai tới tần quảng vương tay một điểm một điểm h u n h quang hiện lên ở không chúng hóa thành xôn gỗ hạn hư hào thân ảnh bạch băng băng kinh hị đây là hồn phách của hắn bạch băng băng tiến lên bỗng nhiên cùng tề thiên đại thánh ôm nhau tần quảng vương thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt biến mất màn mưa biến mất mặt trời rực rỡ xuất hiện một đạo cầu vồng treo chân trời đen nhánh đại điệu bên trên từng cây thanh thúy hoa cỏ r à n h trước tuấn ra trăm hoa n u ô n ở bạch băng băng cùng tề thiên đại thánh tại trong biển hoa ôm nhau ống kính nhất chuyển xuất hiện ở trong màn đêm một tòa thành trì bên trong một cái thiêu đốt lên huyết hồng sắt điện mục hỏa phù xe xuyên qua phù xe bên trong ngồi hai người một cái nét mặt tươi cười như hoa một cái phong thần tuấn lãng màn hình trương minh hiên đem màn hình đóng lại mong đợi nhìn về phía lý thanh nhã nói ra thanh nhã tỉ cái này thế nào lý thanh nhã cười nói ra rất tốt nha nha tại bên cạnh nhàm chán nói ra còn không có h ỉ dương dương đẹp mắt ta thích nhìn h ỉ dương dương lý thanh tuyền nói thầm nói ra không hợp lý a trương minh hiên hỏi làm sao không hợp lý rồi lý thanh tuyền hoài nghi nhìn xem trương minh hiên nói ra thập điện diêm la là thập phương cứu khổ thiên tôn a cũng chính là thái ớt chân nhân trương minh hiên gật đầu nói ra không sai a lý thanh tuyền kỳ quái nói ra ngươi vậy mà không có bôi đen hình tượng của bọn hắn cái này không cùng lẽ thường a mong nói ngươi lại cất dấu âm như quỷ kế gì t r ư ơ n g minh hiên không cao h ứ n g nói ra cái này rất hợp lý ta cùng hắn không oán không cựu tại sao phải bôi đen hình tượng của bọn hắn lại nói ta là loại kia dở âm như quỷ kế người sao nói thầm trong lòng nói ra bôi đen địa phủ ta cũng phải dám a địa phủ phòng tối còn chống không đâu tấn dương tại bên cạnh cười hì hì nói ra phật giáo đều nói hoàng thúc là âm hiểm tiểu nhân đâu t r ư ơ n g minh hiên thở phì phì nói ra nói xấu đơn thuần nói xấu địa phủ bên trong thập điện diêm la tề tụ một đường nhìn thấy toàn kịch chung ba chữ trong lòng mới ra một trên miệ khí rốt c u c xong lần nữa cẩn thận suy nghĩ một chút kịch bản tựa hồ giống như đại khái có lẽ thật không có nhằm vào chúng ta địa phương liếp nhau lộ ra một đạo đáng sợ tiêu d u n g tất cả đều đứng dậy rời đi cắc về các điện ưu minh thế giới bình tâm điện bên trong bình tâm nương nương ngồi tại chủ vị s i v u u hình thiên phong bá vũ sư ngồi ở phía dưới một cái to lớn màn hình lơ lửng tại không trung s i v u u cười hát hát nói thiểu gia hỏa vẫn là rất thức t h ả i mà hình thiên tiếng trầm nói ra kiện là hắn không dám bình tâm nương nương như có điều suy nghĩ nói ra u linh kỵ sĩ có lẽ thật có thể chế tạo ra sivuuuuuuu chế tạo cái này làm cái gì phong bá cũng khuyên nói ra đúng vậy a nương nương địa phủ tự có trật tự vì thiện giả thưởng làm ác người phạt nhưng đều muốn chờ chết sau mới có thể đi vào đi bình tâm nương nương nhàn nhạt nói ra hồng hoang rộng lớn có nhiều lệ quỷ hoan hồn chiếm cư nhân gian còn có thi ma huyết quái làm hại một phương đây đều là địa phủ thất trách đã đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường bất lực quét sạch nhân gian không ngại tại nhân gian bồi dưỡng mấy cái ưu linh kỵ sĩ một cái cảnh cáo thế nhân thứ hai cũng là thanh tra nhân gian hình thiên hỏi nương nương ngài có địa ngục hòa sao bình tâm nương, nương cười nói ra địa ngục hỏa có thể giao phó túc chủ hành tẩu âm dương năng lực còn có thể phân do thiệt ác các ngươi có hay không cảm giác rất quen thuộc s i view cả kinh têu lên nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa bình tâm cười n h ạ t nói không sai hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt tội n g h i ệ t minh hà giáo chủ câu lấy mấy đoá nghiệp hỏa hồng liên đại sành bên trong nổi lên một trận g ậ n sóng chín đoá thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ huyết liên xuất hiện tại không t r u n g s e n thành tứ phẩm đều là thập nhị phẩm huyết liên diễn sinh hậu đại có thể xưng thiên địa gì bảo bình tâm nương nương thu lấy nghiệp hỏa hồng liên nói ra các ngươi đều đi thôi xi view hình thiên phong bá vũ sư đứng lên cung kính nói ra vâng rời khỏi bình tâm điện cửa điện oanh một tiếng đóng lại linh sơn như lai di lặc nhân đăng xem hết video khỏe miệng không tự g ắ á c run r à y hai lần hôn đản trương minh h i ê n cho địa phủ quay chụp video vẫn không quên buồn nôn một chút phật giáo kia tề thiên đại thánh trên đầu kim cô thế nhưng là hết sức trứng mắt di lặc cười ha hả nói ra phật tổ nếu không ngài vẫn là đem kim cô thu hồi lại đi dù sao hiện tại cũng không có tác dụng gì nhân đăng cũng nói ra nộ không đã biết hắn sư phó thân phận ngày sau tất nhiên sẽ không làm loạn kim cô muốn hay không cũng đã dâu rĩa như lai nói ra nếu như thu lấy kim cô ngược lại lộ ra ngã phật giáo trộm dạng không bằng không thu di l ậ c nói ra chỉ sợ nộ g không sẽ tâm sinh h á n nghiệm như lai cười nói hiện tại trương minh hiền nộ g không sẽ còn tin sao ba tôn phật tổ lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ý cười Trường Trường Thầy、du、trên đường, đường tam tạng tại trong. bắt tôn trên tay thọc đường tam tạ đường, đường sư Chư đường Linh Hiện Hồng Hoang Linh Hiện Hồng Hoang ngồi ngựa bên nhìn ngộ không dùng cánh giới Kim Kỵ Kỵ Sĩ Sĩ Du đầu đổ xem xe Cô, còn có tác dụng khác sao? Phim bên trong cái t i a hầu tử mang theo kim cô làm sao lại điên rồi tôn nộ không cũng nhìn về phía đường tam tạng trong lòng khó tránh khỏi có chút đạp đạp đường tam tạng mờ mịt nói ra vi sư không biết ta có chút không xác định nói ra h ẳ n không có tác dụng khát ca tôn nộ không nổi nóng nói ra ngươi cái này hòa thượng mình không biết đồ vật liền dám lựa gạt ta lao tôn đeo lên đường tam tạng lẽ thẳng khí hùng nói ra khi đó là quan âm bồ tát cho b ầ n tăng b ầ n tăng tự nhiên tin tưởng bồ tát chứ bắt g i i gờ âm thanh nói ra hầu ca không cần lo lắng ngươi sư phó là phật giáo đại năng phật giáo chắc chắn sẽ không hại ngươi tích tích, tích vài tiếng trung vang lên tôn nộ không cầm lấy điện thoại điểm kích kết nối bạch tinh tinh cao hứng khuôn mặt xuất hiện tại màn hình bên trong bạch tinh tinh cao hứng kêu lên không không vừa vặn phim ngươi xem sao tôn nộ không nhẹ gật đầu cười hì hì nói ra nhìn nhìn tinh tinh diễn quá tốt rồi bạch tinh tinh thở phào một hơi do dự một chút hỏi ngươi cảm thấy ta biến thành khô lâu khó coi sao tôn nộ không lắc đầu cười hát hát nói đẹp mắt đặc biệt đẹp đẽ bạch tinh tinh cười hì hì nói ra câu trả lời này ta rất hài lòng chư bắt giới từ bên cạnh rỗi da đầu heo cười ngây ngô nói ra tinh, tinh cô lương ta cũng cảm thấy ngươi nhìn rất đẹp v ảnh tôn n chứ bắt rơi nháy mắt ngựa mặt còn đi phịch một tiếng nện ở xe trên bảng xe ngựa kéo kẹt kéo kẹt kịch liệt lay động mấy lần đường tam tạng bất mãn kêu lên n ộ không bắt rơi các ngươi cẩn thận một chút cái này nhưng b ẩ n tăng xe mới hoa không ít tiền đâu tôn nộ không chui ra xe ngựa đ a n g không mà lên ngồi tại một cây đại thụ trên ngọn cây xe ngựa bên trong đường tam tạng r ă n dậy tiếng vang không ngừng bạch tinh tinh cười hì hì nói ra bọn hắn thật là thú vị mỹ lệ con mắt chốc chớp, chớp nhìn về phía tôn nộ không cười nói trống trơn ngươi về sau có thể hay không đối ta ra tay đánh nhau tôn nộ không xứng sở vội vàng lắc đầu kiên quyết nói ra bạch tinh tinh đũ hoán nói ra vậy nhưng khó mà nói chờ ngươi thành phật về sau nhưng chính là hòa thượng đến thời điểm chẳng những muốn c ạ o trọc còn không thể lấy thân nói không chừng đáng kia phật tổ b u ộ c ngươi đến đánh giết ta tôn nộ g không trong đầu hiện hiện đầu mình tạo sạch hình tượng vội vàng đánh run một cái kia hai mặt quá đẹp không có mắt t h ấ y à. kiên quyết nói ra t i n h tinh ngươi cứ yên tâm đi trên đời này không ai có thể ép ta lao tôn bạch tinh tinh nhìn về phía tôn nộ g không trên đầu kim cô lo lắng nói ra vạn nhất bọn hắn niệm kim cô chú đâu tôn nộ không cười ha hà nói t i n h tinh ngươi cứ yên tâm đi ta lão tôn sư phó chính là phật giáo đại năng bọn hắn không dám b ư c ta b ạ c h tinh tinh thở dài một hơi nói ra vậy là tốt rồi hoạt bắt nói nếu như ngươi thành phật về sau không cần ta nữa ta sẽ đánh đến linh sơn tìm ngươi tốt nộ g không cười ha hả nói ra tốt tốt tốt chúng ta tới một trận đại náo linh sơn hai cái tại trên ngọn cây nói không ngừng v ậ t đuổi sao rời tiếng pháo nổ bên trong trừ cũ tuổi cũ một năm qua đi một năm mới bắt đầu mùa xuân đi vào có cây khôi phục toàn bộ thiên địa tràn đầy sinh cơ b ừ n g b ừ n g hồ điệp bay khắp nơi múa chim tước hô hoán tạo tổ nhưng là theo thời gian trôi qua u linh kị sĩ ảnh hưởng chẳng những không có tiêu trừ ngược lại càng diễn càng điện trên mạng xuất hiện rất nhiều u linh kỵ sĩ mở ra địa ngục hỏa xe thể thao tại đêm tối bên trong xuyên qua video từng cái giao lưu không gian đều có người kêu la mình nhìn đến u linh kỵ sĩ ngày nay phương thị phía dưới bên dòng suối nhỏ trương minh hiên lý thanh nhã bọn người ngay tại nấu cơm dã ngoại lý thanh tuyển thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trương minh hiên một chút len lén đánh giá hắn ngay tại rửa dao trương minh hiên gỡ một chút tóc c ư ờ i nói ra mặc dù ta d á n g dấp rất đ ẹ p trai nhưng ngươi cũng dùng dạng này nhìn lén ta a có muốn hay không ta cho ngươi một tấm hình ngươi dán tại đầu giường lý thanh tuyển nữ môi khinh thường nói ra ngươi cho rằng ngươi là thanh phó chạy đến trương minh hiên bên người lặng lẽ hỏi cái gì thời điểm quỷ đế sẽ xuất hiện trương minh hiên mở mịt nói ra cái quỷ gì đế lý thanh tuyền xuất ra điện thoại phóng tới trương minh hiên trước mặt trên màn hình điện thoại di động phát hình một cái h ỏ a diễm khô lâu vung vẩy xích sắt đuổi r ế t một cái cương thi video chỉ là bộ xương này xương cốt bên trên răng đầy hoa sen đồng dạng hoa văn nhìn qua rất là tà dị trương minh hiên kinh ngạc kêu lên đây là đây là, đây là u linh kỵ sĩ lý thanh tuyền nhẹ gật đầu hưng phấn nói ra mau nói mau nói cho ta biết quỷ đế ở đâu chờ một chút trương minh hiên mộng bức nói ra làm sao lại xuất hiện u linh kỵ sĩ đây không phải tu sĩ đang chơi nhân vật đóng vai a lý thanh tuyền lời thề son sắt nói ra tuyệt đối là thật bạch vân đạo trưởng tự mình đi sẽ một cái u linh kỵ sĩ theo dõi quay chụp hắn dòng dã một tháng có thể xác định là thật u linh kỵ sĩ không thể nghi ngờ trương minh hiên im lặng nói ra dòng dã một tháng hắn là có bao nhiêu n h ả m chán a lý thanh tuyền cười hì hì nói ra hắn theo dõi quay chụp video ta đều xem hết trương minh hiên lật ra một cái l ư ớ c mắt ngươi cũng là đủ n h ả m chán lý thanh tuyền dùng ngón tay thọc trương minh hiên hỏi mau nói a quỷ đế ở đâu ta muốn đi chiếu cố nó trương minh hiên không cao hứng nói ra nào có cái quỷ gì đế ta không biết ta lý thanh tuyền ép hỏi thật không có trương minh hiên lắc đầu kiên định trả lời thật không có lý thanh tuyền chán nản quay đầu hướng vị trí của mình đi đến miệng bên trong nói nhỏ hiển nhiên không phải cái gì tốt lời nói trương minh hiên tự nói nói ra ta đi bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g thật đem u linh kỵ sĩ làm ra tới quả thực là tiểu châu cái dựng ư ợ c như bức trùng thiên a vay một đạo t h i ể m điện từ trên trời giang xuống trương minh hiên nháy mắt cháy đen phù phù một tiếng một đầu ngã vào trong sông mặt sông hiện lên một mảnh tôm cá tất cả đều bị điện giật chết tấn dương cả kinh kêu lên sư thúc lại lại lại lại lại bị xét đánh Hơn nữa còn rơi trong rơi sông. lý thanh nhã vội vàng đem trương minh hiên cứu lên đến đặt ở trên đồng cỏ thời khắc này trương minh hiên một thân phế phẩm toàn thân cháy đen trợn trắng mắt lý thanh nhã thổi phù một tiếng bật cười đoán trách nói ra ngươi a thật sự là không che lại miệng một chút cũng không nhớ lâu hoàng hậu lo lắng nói ra hắn không có sao chứ lý thanh nhã cười nói yên tâm đi không có chuyện gì nghỉ ngơi hai ngày liền tốt các ngươi chơi trước ta đem hắn đưa trở về hoàng hậu nhẹ gật đầu lý thanh nhã kéo lên trương minh hiên hướng h u y n không đảo bay đi đem an trí tại phòng của hắn bên trong địa tiên l ê n giới chín h gai trăm hai mươi t bốn g thiên tại t điều, điều hóa kim ô tử vi cung bên trong tử vi đại đế ngồi cao thần tọa ngồi phía dưới vũ khúc tinh quân mạo nhật tinh quân lôi trấn tử bắc sơn thần tướng trấn ma thần đem các loại thiên thần tử vi đại đế trầm giọng nói ra cơ hội trời cho vạn sự sẵn sàng nên đem ngày cũ thay mới ngày tất cả tinh quân thần tướng hoa một tiếng đứng lên ô n q u y ề n quát mời đại đế hạ lệ t ử vi đại đế nghiêm túc nói ra các ngươi trở về triệu hoán thủ hạ đợi chấm ra lệnh một tiếng các ngươi đồng thời xuất binh đánh hắn một cái trở tay không kịp tất cả tinh quân thần tướng quát vâng quay người nhanh chân đi ra ngoài t ử vi đại đế ngồi tại chống t r ả i đại điện bên trong kiềm chế lại kích động trong lòng xuất ra điện thoại phát một cái video trôi qua vài tiếng tiếng chung về sau như lai、like、thân ảnh xuất hiện tại màn hình bên trong từ vi đại đế vội vàng đứng lên cung kính túi đầu nói ra bài t i ế n như lai、like、phật tổ như lai、like、hùng vĩ thanh âm từ điện thoại bên trong chuyển tới tử vi ngươi tìm bản tọa có chuyện gì t ử vi đại đế kích động nói ra khởi bẩm phật tổ ngài để chúng ta cơ hội ta đã đợi đến còn xin phật tổ phát binh nhất cử quét sạch thiên đình gột rửa hoàn vũ đại lôi âm tự bên trong như lai con mắt bỗng nhiên trừng lớn cơ hội cơ hội gì ta làm sao không biết ngươi lại muốn làm cái gì t h a n h t h a n h thật thật làm nằm vùng không tốt sao tại sao phải muốn chết đâu t ử vi đại đế kêu lên phật tổ phật tổ như lai hoàn hồn sắc mặt bình thản nói ra bản tọa đã biết từ vi đại đế kích động hỏi phật tổ ngài khi nào phát binh như lai phật tổ tràn ngập trí tuệ đánh lấy thiền ngữ nói ra như lai như không đến không chỗ thường tại cho nên đâu đâu cũng có tử vi đại đế suy nghĩ một chút cung kính túi đầu kính để nói ra phật tổ đại thần t h ô n g p h á p thân trải rộng đại thiên thế giới đâu đâu cũng có không gì không biết tử vi minh bạch như lai nhẹ gật đầu cười nói thiện tử vi đại đế lòng tràn đầy vui vẻ quải điệu điện thoại lần nữa liên hệ một chút yêu tộc phi liêm yêu thánh yêu thánh cũng v ũ bộ ngực t a m đoan mười vạn yêu binh g ồ i giáo chờ sáng chỉ cần thiên đình vừa loạn lập tức xuất lĩnh yêu binh công bên trên thiên đình tử vi đại đế đạt được hai phe cam đoan hào hứng đi ra tử vi đế kêu lên vũ khúc tinh quân vũ khúc tinh quân vội vàng từ đằng xa bay tới cung kính nói ra đại đế t ử vi đại đế hăng hái nói ra người đi đem dương tiễn dẫn xuất tư pháp thiên thần điện vũ khúc tinh quân cung kính nói ra vâng quay người đi ra ngoài vũ khúc tinh quân phi tốc xuyên qua tại quỳnh lâu ngọc vũ bên trong đi vào một gian trang nghiêm màu đen tư pháp thần điện trước đó lần này hạo thiên khuyển cũng không có tại tư pháp thần điện trước đó thủ vệ trước cửa đứng đấy hai hàng thiên binh thủ vệ vũ khúc tinh quân nói ra làm phiền tiến đến thông bẩm một tiếng liền nói vũ khúc tinh quân cầu kiến một cái thiên binh đứng ra cung kính nói ra vâng quay người hướng đại điện bên trong đi đến chỉ chốc lát thiên binh đi tới cung kính nói ra thần quân xin ngài đi vào vũ khúc tinh quân xài bước đi đi vào dọc theo chủ đạo tiến vào đại điện bên trong đại điện bên trong dương tiễn đang ngồi ở chủ vị l ặ n g l ặ n g c h ờ vũ khúc tinh quân chắp tay cười ha hả nói ra gặp q u a tư pháp thiên thần dương tiễn lộ ra tiếu dung nói ra tinh quân không cần đa lễ không biết tinh quân lần này đến đây có chuyện gì quan trọng vũ khúc tinh quân cười nói ra thần quân nhậm chức tư pháp thiên thần chi vị cũng có một chút thời gian trong lúc đó chúng ta tinh quân một mực không có cơ hội tới chơi rất là thất lễ thừa dịp giờ phút này có rảnh cho nên nghĩ mời tư pháp thiên thần qua phủ một lần dương tiễn do dự một chút lắc đầu nói ra cái này ta nơi này còn có rất nhiều công vụ cần xử lý vũ khúc tinh quân cười ha hả nói ra giao cho phụ quan chính là chúng ta lần này mời thần quân cũng là vì liên hệ cùng thần quân tình cảm tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ về sau cũng tốt tốt hơn vì thiên đình hiệu lực rất nhiều sao thần đã tại bị phụ trở thần quân sẽ không không cho chúng ta mặt mũi này ha hẳn là xem thường chúng ta dương tiễn do dự một chút cười nói tinh quân thành ý mời ta cũng không tốt liên tục cự tuyện cái này cùng ngươi t i ề đến vũ khúc tinh quân cười ha h a nói thần quân quả nhiên đủ ý tứ không có để ta tại đồng liêu trước mặt gãy mặt m ũ i hai người đi ra tư pháp thần điện hướng phía nơi xa đi đến hai người vừa đi một lát tư pháp thần điện bên trong tử vi đại đế liền hiện hiện xuất thân hình nhanh chóng hướng thần điện hậu điện đi đến trên đường gặp phải thiên binh thần tướng đều bị hắn tiện tay đ ị n h trụ tư pháp thần điện hậu điện có một cái giới nghiêm cung điện hai đội tinh nhuệ thiên binh nắm tay ở ngoài cửa cấm chỉ người khác tới gần tử vi đại đế quanh thân không gian và mèo tùy tiện đi qua thiên binh trước mặt xuyên cửa mà ra thủ vệ thiên binh không một phát giác đại điện bên trong chủ vị đứng thẳng một khối ngũ quang thập sắc thần thạch từng cái ký tự tại thần thạch mặt ngoài lưu truyền lộ ra thần dị phi thường từ vi đại đế tiến lên dối tay ra đặt tại thần thạch bên trên nhắm mắt lại đem trong đầu dương thiền cùng t r ầ m hương hình tượng truyền vào thiên điệu thần thạch bên trong thần thạch có chút rung động áp lực nặng nề lan tràn ra hành t ầ u tại thiên đình dương tiễn đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn một mặt kinh sợ nháy mắt biến mất sau một khắc một tiếng ầm vang tiếng vang chấn động thiên đình tất cả t i ê n thần đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời mười con kim ô giống như mười cái tiểu mặt trời kích động cánh từng đoá từng đoá bạch sắc h ỏ a diễm huy sái thiên đình nháy mắt biến nóng rực lên mười con kim ô hai cánh v u n g vẩy hướng hạ giới bay đi giao chỉ bên trong ngọc đế kinh sợ đứng lên thân ảnh lõe lên biến mất vương mẫu cũng cả giận nói là ai đáng chết thân ảnh cũng nháy mắt biến mất hoa sơn trên không mười con kim ô đều hiện lệ lệ từ n g tiếng hót vang, vang vọng vạn dặm sơn hà tất cả mọi người kinh hoảng ngẩu nhìn lên bầu trời chờ hiện mười một ngày cái này còn thế nào sống a địa phủ bên trong bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g ngẩng đầu nhìn lên trời thật sự là cảnh tượng quen thuộc ca trong h o à n g hốt phảng phất về đến thời kỳ viễn cổ linh sơn một tòa tổ chim cung điện bên trong đại n h ậ t như lai ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian nhìn thấy bầu trời mười cái kim ô thì thầm nói ra cắc ca ca đại lôi âm tự bên trong như lai phật tổ kinh sợ kêu lên thiên điều hoa kim ô tử vi đến cùng làm cái gì song làm lớn chuyện mười đại kim ô cùng nhau hướng hoa sơn đánh tới còn không có hạ xuống hoa sơn cỏ cây đã bắt đầu k h â cạn dưới chân hoa sơn sinh hoạt sở hữu người đều thất kinh kêu thảm mù quẳng chạy trốn một cái tiểu sơn thôn bên trong tam thánh mẫu dắt còn cái gì cũng đều không hiểu t r ầ m hương đi tới nẩng đầu ngưng trọng nhìn lên bầu trời t r ầ m hương béo mút m i ế p tay nhỏ lôi kéo dương tiền h tay nẩng đầu nhìn dương tiền h mãi thanh mại khi kêu lên mẫu thân ta nóng tam thánh mẫu ruôi tay ra bảo liên đang hiện lên ở lòng bàn tay túi đầu ôn nhu nhìn xem t r ầ m hương nói ra t r ầ m hương mẫu thân sẽ không để cho ngươi có việc về sau không có mẫu thân cũng không cần thúc thiết biết sao t r ầ m hương nẩng đầu nhìn tam thánh mẫu trong tay bảo liên đang hưng ơ phấn kêu lên mẫu thân cái kia đèn có thể bay a y ta muốn chơi tam thánh mẫu mỉm cười vung ra chầm hương tay dứt khoác ki dầm dầm dầm một đạo tử kim sắc bình t r ư ớ n g ngăn tại mười đại kim ô trước đó mười đại kim ô đâm vào bình t r ư ớ n g bên trên đẩy trời thái dương chân hỏa huy sái khó mà đột phá tử kim sắc bình t r ư ớ n g mảy may chương 925, n g ọ c đế chiến kim ô chương 925, n g ọ c đế chiến kim ô ngọc đế thân ảnh xuất hiện tại bình t r ư ớ n g về sau một tay vươn về trước b ả n g bạc vô song thần lực phát ra ngăn trở mười đại kim ô tóc d à i bay m ú a áo bảo bay phất phới phía dưới sơn thôn bên trong chấm hương kinh hỷ ngẩm đầu kêu lên nương ngao nhìn kia có cái tiểu nhân tựa như là thật tiên thật chứng mắt dương thiện x cứu cứu trời không c h u n g ngọc đế túi đầu nhìn thoáng qua dương thiền cùng chầm hương lần nữa ngầm đầu tiến lên trước một bước dùng sức đẩy một tiếng ầm vang bạo hưởng t ừ kim sắc bình chướng nổ tung mười con kim ô rầm rầm rầm bay rất ra ngoài ở trên trời lôi ra mười đạo hỏa tuyến giao chỉ lóe lên xuất hiện tại ngọc đế bên người sắc mặt âm trầm nói ra ta tới giúp người giao cơ sự tỉnh tuyệt đối không thể lại phát sinh lần thứ hai ngọc đế tay h á o hất lên nói ra ngươi đi bảo hộ dương thiền giao cơ do dự một chút gật đầu nói ra、Tốt. quay người hướng phía dưới bay đi ngọc đế nhanh chân hướng mười đại kim ô đi đến mười đầu tử kim thần lòng từ phía sau chui ra, ngang. ngửa mặt lên trời từng tiếng l o n g âm hướng phía mười đại kim ô đánh tới một tiếng ẩm vang mười đầu tử kim thần long cùng mười cái kim ô đụng vào nhau hào quang màu tử kim cùng ánh lửa màu trắng che đậy bầu trời mười đại kim ô phá diệt sau mực khắc lại có mười cái kim ô tại ánh lửa bên trong sống lại hót vang lấy hướng ngọc đế phóng đi thực lực so trước đó càng sâu ngọc đế cầm trong tay hạo thiên kiếm cùng mười đại kim ô chiến thành một đoàn tử kim sắc kiếm quang tung hành lần lượt chém giết kim ô đạt được thiên địa pháp tác g a chỉ kim ô lại có thể lần lượt x ố n g lại càng đánh càng mạnh thiên đình, dương p hằng cung cung nga, nga nói ra chúng ta cần hỗ trợ sao cựu thiên huyền nữ cũng là bộ mặt tức giận tử vi đáng chết nhưng vẫn là lắc đầu nói ra không cần tử vi liền giao cho dương tiễn để hắn phát tiết một chút cựu thiên huyền nữ quét mắt một chút khó phân thắng bại chiến trường nói ra ngươi đi phong điệu hóa thần trì hằng nga gật đầu nói ra tuất phi thân lên hướng phía nơi xa bay đi trên chiến trường một tiếng ẩm vàng tiếng vang lôi chấn tử một côn đem viên hồng đánh bay quát l ệ n h nói ra chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta viên hồng chật vật từ dưới đất bỏ dậy trong tay một mạch thủy hỏa côn chỉ thiên quát tứ phế cổ tinh lôi trấn tử cười ha ha nói ra ta đại ca mới là quần tinh c h i chủ ta đại ca ra lệnh một tiếng ngươi còn có cái gì tư cách điều động tinh thần c h i lực vừa dứt lời bành âm thanh trầm đ ụ lôi trấn tử bỗng nhiên đập xuống một tiếng ầm vang đạp nát một tòa đ ỉ n h m ỉ mát lôi trấn tử hai cánh chấn động bay lên phẫn nộ quát là ai một người mặc kim giáp đại hán xuất hiện tại không trùng cái chán sinh tam nhãn cầm trong tay kim tiên tiếng trầm nói ra đô thiên đại linh quan vương liên quan lôi chấn tử hai cánh chấn động đầy trời lôi đ ỉ n h hướng vương linh quan bộ tới thân ảnh theo sát lôi đ ỉ n h về sau vương linh quan con mắt thứ ba chừng một cái một vệ kim quang chiếu xạ mà ra tất cả lôi đ ỉ n h tất cả đều trừ khử k e n một tiếng vang thật lớn hoàng kim côn cùng kim tiên t ư n g giao tóe lên một trận kim sắc hỏa h ò a hai người hai mắt nhìn nhau đồng thời nhắc huy quyền đánh tới b ị c h một tiếng hai quyền đâm nhau hai người nháy mắt kéo ra khoảng cách lại lần nữa vào tới k e n k e n k e n hai người thân ảnh nhanh như thiệm điện tại không trung giao phóng thân ảnh lấp lóe hỏa hoa vàng khắp nơi nơi xa dương tiễn cùng tử vi đại đế đại chiến càng thêm kịch xa xa nhìn lại thân ảnh của hai người đều đang và mẹo p h ả n phất đặt mình vào một cái k h á c chiều không gian t ử vi đại đế người mặc đế bảo quanh thân sao trời vượt quanh chân đạp tinh hà q gần như lưu tinh khó nói lên lời tôn quý dương tiễn người mặc màu đen trang phục khuôn mặt lãnh t ú c quanh thân sát khí bốc lên t a m tiên lưỡng nhận đao trải rộng sát cơ t ử vi đại đế vung tay lên bên người một ngôi sao hóa thành một đạo lưu tinh hướng dương tiễn đánh tới một đạo hàn quang hiện lên một tiếng ầm vang sao trời vỡ vụn một điểm hàn mang hướng từ vi đại đế đâm tới từ vi đại đế hai tay hợp lại một đạo tinh hà nằm ngang ở trước mặt tăng tiên lư diệt nát ước vạn sao trời lại chưa từng c h ặ t đứt tinh hà t ử vi đại đế cười nói ra thật không hổ là thiên đình thứ nhất chiến thần ngươi so ngọc đế mạnh hơn nhiều cho tới bây giờ hắn ngay cả thấy chấm d u n g khí đều không có chỉ là phái ngươi đi ra nghiên chiến thật sự là buồn cười a dương tiến phẫn n ộ quát ngầm miệng thân ảnh nháy mắt biến lớn giống như giống như núi cao một cước hướng t ử vi đại đế đã tới chân qua chỗ không gian n h a o nhau vỡ vụn xuất hiện một đạo đen nhánh khẽ hở nháy mắt lại chữa trị từ vi đại đế biến sắc vội vàng lôi ra mấy đạo tinh hà, đưa ngang trước người, một tiếng tinh hà nhau nhau vỡ vụn t ử vi đại đế cũng bị c h một tiếng giống như lưu tinh bị dương t i ễ n đ p bay đập ngã một mảnh kiến trúc dương t i ễ n n ệ n bước khổng lồ bộ pháp hướng t ử vi đại đ ế đ ổ i theo bầu trời t ố i s ầ m lại từng k h ỏ a to lớn lưu tinh từ trên trời ra xuống dầm dầm dầm lưu tinh liên tiếp n ệ n ở dương t i ễ n trên thân đập h ắ n bịch một tiếng nửa quý trên mặt đất nháy mắt giải trừ pháp tướng t h i ê n đ ị a thu nhỏ tránh thoát liên tiếp mà đến lưu tinh lần nữa hướng t ử vi đại đ ế p h ó n g đi t ử vi đại đê từ phế tích bên trong bay ra tay cầm một thanh từ sắc trực kiếm thân kiếm giống như tinh không từng khoa sao trời tại trên thân kiếm lấp lánh bang đao dương tiễn sắc mặt biến đổi lớn nháy mắt bay ngược trở về chân trên mặt đất dùng sức đ ạ y mạnh b ị c h một tiếng đại địa vỡ vụn thân thể khống chế không nổi tiếp tục hướng về sau trượn lôi ra một đạo danh sâu h o ắ m t ử vi đại đế huyền không tại không không thèm để ý nói ra dương tiễn ngươi thực lực không tầm thường nhưng so chấm vẫn là yếu m ộ t bậc dương tiễn chân trên mặt đất giống một cái vội vàng huy kiếm liên tiếp dương tiễn thân thể một bên thân kiếm từ trước mặt xe qua tăng tiên lưỡng nhận đau thẳng tắp đâm vào từ vi đại đế lồng ngực từ vi đại đế trước ngực hiện hiện một ngôi sao t ă n tiên lưỡng nhận đao đâm vào sao trời bên trên bình một tiếng tử vi đại đế bay rớt ra ngoài lộ ra có chút chật vật dương t i ễ n cười lạnh nói ra tu vi cao không có nghĩa là chiến lược cao lập tức lại vào tới hai người lần nữa chiến thành một mảnh một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú một cái tu vi cao siêu một bậc trong lúc nhất thời khó phân thắng bại thiên đình trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều có từng cái thần linh v ỡ lạc thiên đình trải rộng thần huyết thần thi hàng ngàn hàng vạn thiên binh đấm máu máu nhuộm thiên đình chiến cuộc càng ngày càng ràng co theo thời gian chiến đấu kéo dài tử vi đại đế trầm bắt đầu lấy tu vi vượt trên dương tiễn đại la đình phong cùng đại la trung kỳ é m một bước giống như h chín trăm hai đ mươi sáu na c h i dương tiễn chiến n g c h tử vi i chín quân trăm hai ầ mươi sáu na cha dương tiễn chiến tử vi chiến đấu say sưa thời điểm lý thiên vương điện một cái to lớn vòi rồng đột nhiên xuất hiện vòi rồng càn quét thiên đỉnh bảng bạc tiên linh chi khí trên chiến trường tất cả tiên thần đều vô ý thức hướng lý thiên vương đại điện nhìn lại một thiếu niên từ gió lốc bên trong bay ra chân đạp phong hỏa luân vai vượt càn khóc quyển cầm trong tay hỏa tiên m t h ư ơ g cánh tay quấn hôn tiên tay lăng đương nhiên đó là kia tam đàn hải hội đại thần na cha bồng bột huy áp từ na cha trên thân tiết ra tất cả đại chiến tiên thần kìm lòng không được trì trệ thật mạnh na cha làm sao lại mạnh như vậy na cha bay đến chiến trường cười ha hả nói ra các ngươi đây là đang làm cái gì c h ơ i đùa sao a trên chiến trường thiếu cánh tay c ụ chân lý tính kinh hỉ kêu lên na cha bọn hắn tại mưu phản mau ngăn cản bọn hắn na cha con mắt chừng lớn cả kinh kêu lên ngưu phản bọn hắn làm sao dám ngọc đế đâu l à m thái cổ thời kỳ theo hầu tại nữ hoa nương nương bên người linh châu tử đối với ngọc đế thân phận na cha là biết đến dám tạo hắn phản tâm là lớn bao nhiêu à? đang cùng vương linh quan đánh nhau lôi chấn tử quét mắt na cha một chút trong lòng sóng cả mãnh liệt sắc mặt càng thêm dữ tợn hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy trước đó dương t i ễ n trở thành đại la kim tiên thời điểm lôi chấn tử trong lòng liền có chút ghen ghét cũng may phong thần ba chiến tướng na cha còn cùng mình đầm dạng hiện tại na cha cũng nhảy lên trở thành đại la kim tiên lôi chấn tử nội tâm lập tức liền mất cân bằng một tiếng dương tiễn lăng không ngã nào một cái bay ngược mà quay về na cha chân hạ phong hỏa luân khẽ động nháy mắt bay đến dương tiễn sau lưng một tay đệ lại dương tiễn đầu vai đem tiếp được dương tiễn q u a y đầu nhìn về phía na cha nói ra ngươi tới rồi na cha nhuyết miệng cười một tiếng nói ra nhị ca chúng ta cùng tiến lên dương tiễn tinh thần phấn chân thấp giọng có nói t ố t hai người đồng thời hướng tử vi đại đế phóng đi một cây trường thương một thanh tam tiên lưỡng nhận đau hai kiện vũ khí sẽ rách hư không một tiếng ầm vang tử vi đại đế bay rớt ra ngoài dương tiễn na cha đổi sát mà lên đau thương đột nhiên vung ra tử vi đại đế bên người hiện hiện một mảnh tinh không tinh không xoay tròn tam giang hai l ư ớ i đào đào hỏa tiêm thương lập tức bị giam cầm tinh không bên trong khó mà tránh thoát na cha hét lớn một tiếng càng khôn quyền bay ra càng khôn nhất trịch kinh thiên nhất kích dầm dầm dầm toàn bộ tinh không một kích m à nát tử vi đại đế phốc một ngụm máu tươi phun ra lảo đảo rút lui dương tiến nắm lấy cơ hội lấn trên thân trước một q u y ề n đánh ra vô song cự lực chính giữa tử vi đại đế ngực phốc tử vi đại đế lần nữa một ngụm máu tươi phun ra lưu tinh bay ngược mà đi hung hăng nện ở đại đ i ệ bên trên tóe lên cao mấy mét đại điệu bài phiến tử vi từ phế tích bên trong bay đi kinh dương tiễn cùng na cha biến sắc cảnh giác nhìn xem bốn phía một cô gió thổi qua không có chút nào biến hóa t ử vi đại đế biến sắc hết lớn mời yêu tộc đại thánh xuất thủ bốn phía vẫn là không có chút nào biến hóa na cha cười lạnh nói ra làm sao đánh không lại liền bắt đầu hư trương thanh thế na cha dương tiễn lướt nhau nháy mắt vào tới t ử vi đại đế hoàng m ở lớn đeo lên phật tổ là ngài nói thiên đế vô đức muốn thay đổi đế vị là ngài nói ta thời cơ đã tới vì cái gì ngài không xuất thủ xuất thủ a linh sơn đại lôi âm tự bên trong như l a sắc mặt đột nhiên biến đổi đáng chết tử vi ngươi muốn tử biệt kéo ta a hạ giới bầu trời bên trong mười đầu tử kim cự long cùng mười con kim ô chém giết thần lực chấn thiên động địa mười vạn dặm bầu trời đều bị vỡ nát biến thành đen nhánh hư không hư không bên trong thần long nao du kim ô chiếu rọi ngọc đế đứng tại mười đầu tử kim thần long ở giữa nổi giận nói ra như lai n g u y ê n lai là ngươi trong bóng tối thao tác b à n h một đầu tử kim thần long đột nhiên nổ tung ngọc đế thân thể đột nhiên run lên một con màu vàng kim nhạt kim ô đã đột phá ngọc đế chặn đường hướng hạ giới đánh tới hạ giới vương mẫu đứng tại hoa sơn đình chót sắc mặt đột nhiên biến đổi trong tay xuất hiện một cây quần trượng quần tr dây leo phía trên trải rộng bất hủ p h ù văn lít nha lít nhít dây leo như linh xà hướng phía kim ô trói buộc mà đi đem một mực trói lại giam cầm tại không trung tiêu cứu kim ô ra sức d â y rồi lấy t h ư ờ n g h ự c kim sắc hỏa diễm tại dây leo bên trên t i ê u đốt một thanh thần kiếm màu tím từ trên trời r á n g xuống thẳng tắp cắm vào kim ô thể nội vay n một tiếng kim ô bạo liệt chín cái kim ô bảy bên trong lại có một con kim sắc kim ô tạo ra vương mẫu thở dài một hơi từ hoa sơn chi đỉnh bay thấp mà xuống rơi vào dương tiền bên người dương tiền lo lắng kêu một tiếng mợ vương mẫu ngưng trọng nói ra cứu cứu ngươi không ngăn được. dương thiền khẩn trương nói ra vậy phải làm thế nào văn xin ngài nhất định phải mau cứu tiểu t r ầ m hương đột nhiên nghĩ đến cái gì dương thiền kinh hỉ kêu lên có phải là ta chết đi liền có thể cứu t r ầ m hương ta có thể chết ngài nhất định phải mau cứu t r ầ m hương vương mẫu ngầm đầu kêu lên hạ thiên đừng giữ vững được ngươi không chống lại được thiên điều ngọc đế gầm thét ở trên trời v ă n g lên ta không tin giết bành bành bành ba đạo ánh lửa ở trên trời nổ tung ba con kim ô bị trực tiếp chạm bạo lại có một con kim ô đột phá trói buộc hướng hạ giới đánh tới ngọc đế p ẫ n nộ quát chết đi cho ta một chiếc gương từ ngọc đế bên người dâng lên một vệ kim quan g t ừ tấm gương bên trong phát ra chiếu xạ tại hạ bay con kia kim ố trên thân kim ố bịch một tiếng vỡ vụn vương mẫu dăn dậy kêu lên hạ thiên ngươi không phải t h á n h nhân pháp lực của ngươi là có hạn đợi đến ngươi lực tận thời điểm lại nghĩ cứu dương thiền sẽ trễ bầu trời ngọc đế trầm m ặ t thật lâu một đạo cực điểm mỹ lệ từ sắc kiếm quang đảo qua bầu trời mười con kim ố nháy mắt đều bị d i ệ t sát không còn một ngống ngọc đế túi đầu nhìn về phía dương thiền đưa tay trộm một cái dương thiền đặng không bay lên tiểu trầm hương kêu khóc nói mẫu thân mẫu thân ngươi đi nơi nào ngươi trả cho ta nương, nương. vương mẫu ngồi xuống ôm lấy trầm hương tinh thần năm đó giao cơ cũng là cái này cảnh tượng bi kịch còn nặng hơn diễn sao tiểu t r ầ m hương dãy rủa kêu khóc nói mẫu thân người trả cho ta mẫu thân người xấu các ngươi đều là người xấu ồ ồ ồ mẫu thân dương thiền nhìn xem phía dưới kêu khóc t r ầ m hương nhẹ buông tay bảo liên đ ă n g rơi xuống dưới hướng t r ầ m hương r ơ i đi mười đại kim ô căn bản không cho ngọc đế thời gian thở dốc lần nữa tại không trung tạo ra hướng dương thiền đánh tới ngọc đế quát lạnh một tiếng diệt hạo thiên kính kim quăng nổ bán ra quét ngang mà ra vừa tạo ra mười đại kim ô nháy mắt phá diệt dương thiền rơi vào ngọc đế trước mặt ngầm đầu rơi lệ nhìn xem ngọc đế. ngọc đế xòe bàn tay ra run dậy vì nàng l a o nước mắt dương thiền trong mắt mang nước mắt cười nói ra cứu cứu tạ ơn ngài câu ngài giúp ta chiếu cố tốt t r ầ m hương ngọc đế nhẹ gật đầu t r ầ m thấp nói ra là cứu cứu vô năng quát lên diệt cho ta mười đại kim ô bịch một tiếng phá diệt dương thiền tiến lên ôm lấy ngọc đế cười nói ra không tại ta trong lòng cứu cứu là đại anh hùng vì ta chống lên một khoảng trời ngọc đế thân thể run lên ra mặt không tự chủ run dậy dương thiền bông ra ngọc đế nhắm mắt lại nói ra tới đi chỉ cần có thể cứu chầm hương ta nguyện ý lấy thân chính thiên điều c h trăm hai mươi bảy đại chiến kết thúc c h trăm hai mươi bảy đại chiến kết thúc ngọc đế đưa tay vớt vớt dương thiền đầu t r ấ n an nói ra thiền nhi các ngươi ai cũng không cần chết nhưng là cứu cứu cần đưa ngươi t r ấ n áp ngăn cách thiên địa lấy dấu giếm được thiên điều ngươi c ứ việc yên tâm cuối cùng cũng có một ngày cứu cứu sẽ thả ngươi ra để các ngươi mẹ còn đ o à n tụ dương thiền đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn xem ngọc đế d i ệ t hạo thiên kính một đạo kinh khủng kim quang đ g o qua bành bành bành mười đại kim ô vẹn vẹn phá diệt năm cái còn có năm cái thuần kim sắc kim ô nhấc lên ngọc lửa màu vàng nóng hướng ngọc đế đánh tới ngọc đế sắc mặt biến đ hạo thiên kiếm quét ngang mà ra, một đạo kiếm quang sáng trói nở rộ còn thừa năm cái kim Âu cũng liên tiếp phá diện ngọc đế biết không thể kéo dài nữa mình đã toàn lực xuất thủ tại tiếp tục chỉ hoán chỉ sợ cũng ngăn không được thiên điều kim âu ngọc đế quát lên khổng lồ hoa sơn d à y núi một tiếng ẩm vang lăng không bay lên ngọc đế quát c h ấ n một đạo tử kim sắc phủ văn xuất hiện tại dương thiền trên t h â n mang theo nàng lưu quang hướng hoa sơn dưới đáy v ọ tới t dương thiền buồn vui đan sen thanh â m ở trên trời văn lên tạ ơn ngài cứu, cứu hoa sơn một tiếng ẩm vang đe xuống đại địa chấn động bụi mù tràn ngập một tôn tử kim bảo tháp hiện lên ở trên hoa sơn, hôm sau tuyệt địa. m ư ờ i đại kim ô kêu to ở trên trời xoay quanh chậm rãi tiêu tán vương mẫu ông bị chìm vào giấc ngủ chầm hương bay đến ngọc đế bên người hai người rơi vào hoa sơn đỉnh chót vương mẫu thở dài nói ra hạo thiên ngươi cần phải trở về thiên đình sự t ì n h cũng cần kết thúc ngọc đế đứng tại hoa sơn đỉnh chót trong mắt mang theo thần sắc tức giận nhìn về phương tây nói ra ngươi đi về trước đi chuyện này vẫn chưa xong vương mẫu do dự một chút nhẹ gật đầu ông chầm hương hóa thành một đạo lưu quang bay đi thiên đình tóc hai bù xù tử vi đại đế đứng tại lăng tiêu bảo điện trước đó bên người còn có bắc sơn thần tướng vũ khúc tinh quân các loại thần tín còn lại thần tướng tinh quân đều đã bị chém giết hầu như không còn t ự liền lôi c h ấ n tử cũng tiêu tán vô tung dương tiễn na cha cầm trong tay vũ khí đứng tại tử vi đại đế đối diện na cha quát lớn mật tử vi ngang ngược nịch thiên đạo lấy hạ phạm thượng bây giờ ngươi đại thế đã mất còn không thúc thủ chịu c h ó i tử vi cười ha ha nói ra ngang ngược nịch thiên đạo hắn ngọc đế có thể đại biểu thiên đạo sao từ hắn vào chỗ đến nay có gì hiển hách vóc ô n g tứ đại bộ châu lá mặt lá trái tứ hải long vương không tuân theo hiệu lệnh địa phủ càng là tự thành hệ thống đường đường thiên đình thành một cái hắn còn có cái gì tư cách cùng n g à i đế chỉ có quả nhân chấm mới hẳn là thiên đế nếu như chấm là thiên đế nhất định có thể áp đảo tứ hải trưởng khống địa phủ chiếm đoạt yêu tộc lực áp phật giáo để ta thiên đ ỉ n h chân chính trưởng khống t ă n giới g để hồng hoang chúng sinh đều tại bản đế quản lý ra đời sống ta mới hẳn là thiên đế dương tiễn lạnh lùng nói ra ngươi đang chết từ vi đại đế tóc thai bù s ù cười to nói ra còn có ngươi dương tiễn thân là tư pháp thiên thần u ố n g chú ý thiên điệu pháp lệnh phóng túng mọi mọi sinh hạ dòng dõi ngươi còn có cái gì tư cách chấp pháp tam giới na tra khiếp sợ quay đầu nhìn về phía dương tiễn trên chiến trường còn lại tiên thần cũng đều một mặt kinh hãi dương t i ễ n xong trong mắt mặt hiện lên một t i a huyết quang tam tiên lưỡng nhận đao chấn động lôi ra một đạo t à n ảnh hướng t ử vi đại đế chém tới na cha hét lớn nhị ca cẩn thận một đầu tinh hà xuất hiện tại dương t i ễ n trước mặt tinh hà xoay tròn hình thành một cái vòi rồng đem dương t i ễ n bao khỏa tại trong đó vô số ngôi sao tại vòi rồng bên trong hướng dương t i ễ n đánh tới càn khôn nhất trịch càn khôn quyển mang theo một phương đại thế giới chi lực phi tốc xoay tròn hung hăng nện ở tinh hà phía trên một tiếng ẩm vang tiếng vang tinh hà chấn động tiếp lấy tinh hà vòi rồng bên trong sáng lên một đạo tuyết trắng đ t ử vi, vi đại đế từ dưới đất bỏ dậy cả giận nói các ngươi thật sự cho rằng các ngươi thắng sao thật coi ta không có chuẩn bị át chủ bại sao dội tay ra một cái gốm xứ bình xuất hiện tại lòng bàn tay cười lạnh nói ra bây giờ nhìn các ngươi còn như thế nào ngăn ta na t h a cả kinh kêu lên đó là cái gì đồ vật thật là đáng sợ khí tức dương tiễn cũng k h e n h ư mày cái kêu bình bên trong có đại la khí tức chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn lật bàn sao dùng sức nắm chặt t à m tiên lưỡng nhật đao na cha kêu lên nhị ca chúng ta ngăn cản hắn dương tiễn nhẹ gật đầu hai người đồng thời hướng phía tử vi đại đế phi tốc phóng đi tử vi đại đế cười ha ha nói trải nghiệm chân chính tuyệt vọng đi coi như không có như lai chấm một người cũng có thể chấn áp thiên đình một mảnh khổng lồ tinh hải đem tử vi đại đế bao khỏa trong đó tinh hải xoay tròn dương tiễn na c a công kích đánh vào tinh hải bên trên liên miên sao trời vỡ vụn tinh hải lung lay sắp đổ t ử vi đại đế mở ra bình gốm một vệ kim quang từ bình gốm bên trong dâng lên t ử vi đại đế đối ngay tại r a sức công kích dương tiễn na cha châm t r ọ c cười một tiếng bưng lên bình gốm uống một hơi cạn sạch dương tiễn na cha trong lòng cảm giác nặng nề hỏng bét vẫn là để hắn thành công hắn ăn đến cùng là cái gì đồ vật bịnh một tiếng tinh h ả i vỡ vụn dương tiễn na cha nhưng không có tiến công đồng thời một cái xoay người lui lại và mép cảnh giác kéo ra khoảng cách t ử vi đại đế đem gốm sứ bình gốm xuống cười ha hả nói ra có chút nhạt không có thảm bối từ vi đại đế tiếu rung đột nhiên trì trệ gốm s ứ bình phịch một tiếng rơi trên mặt đất trên thân hướng ra ngoài b ư ớ c lên quần c u ộ n hắc khí à t ử vi đại đế một tiếng hét thảm bịnh một tiếng ngựa mặt té ngã trên đất trên mặt đất thống khổ lăn lộn ráy ruộng trên tay trên mặt trong chốc lát biến thành màu đen nhánh từng cây huyết hồng sắc giữ tợn đường vân đang chậm rãi bỏ lên trên khuôn mặt na cha kinh ngạc nói ra đây là làm cái gì chẳng lẽ hắn cái này chuẩn bị ở sau thống khổ như vậy sao dương tiên n h u mày nói ra tạm thời nhìn xem bảo trì cảnh giác từ vi đại đế ngẩm đầu gầm thét trương minh hiên con mẹ nó ngươi ô n ta gầm thét về sau bịnh một tiếng ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h thần khu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát hóa thành cho bụi một đạo chân linh hướng phong thần bảng mà đi huyền không đảo bên trên trương minh hiên ngay tại nằm tại trên ghế nằm nghỉ trưa kìm lòng không được đánh hắt g ì sờ lên cái mùi nói thầm nói ra a chẳng lẽ có người nhớ ta không mặt lộ t i ê u dung cảm thán nói ra lớn lên đẹp trai chính là phiền não như vậy a thiên đình còn lại sở hữu người xôn xao trương minh hiên trong này chẳng lẽ còn có tiêu giao thần quân mưu đồ sao văn trọng cầm n h i huyết kim roi cảm t h ắ n nói ra ta liền biết tiểu lão gia sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn hắn không ngh lữ nhạc triệu công minh bọn người thật sâu nhẹ gật đầu tiểu lao ra ra châu viên hồng trong lòng ưu tư thật là đáng sợ tiêu g i a o thần quân thật đáng thương tử vi đại đế dương t i ễ n cười lạnh một tiếng trong tay tam t i ê n lưỡng nhận đao vung lên tuyết trắng đao quang trải rộng trải rộng chiến trường tham dự mưu phản còn lại thần linh kêu thảm một tiếng bị một c h ả m m à t u y ệ t một đạo nhân ảnh từ không trung chậm rãi bay xuống đứng tại dương t i ễ n bên người còn lại thiên binh thần tướng cùng nhau xoay người quát bãi kiến vương mẫu nương nương na cha cũng thu hồi vũ khí thở dài nói ra bãi kiến vương mẫu nương nương vương mẫu nhẹ gật đầu nói ra mi Tạ chín g trăm hai mươi tám thiên đình chuyện chín trăm hai mươi tám thiên đình chuyện vương mẫu nhìn xem tàn tạ thiên đình tay áo dài vung lên từng đạo thần văn tại thiên đình các nơi lấp lánh dù cho đứt gãy đổ nát thê lương bên trên cũng có được từng đạo thần văn hiện hiện sụp đổ cung điện vỡ nát lầu c á t rách nát có cây tất cả đều từng khối dâng lên giống như thời gian ngược dòng quy về nguyên địa một hạt cắt đùi cũng chưa từng giảm bớt trong chốc lát thiên đình lần nữa khôi phục thành quỳnh lâu ngọc vũ thủy khí bốc lên dáng vẻ t ự liền vết máu đều biến mất không gặp vương m ậ u nói ra làm phiền các vị thần linh lục lực bình định hết thệ công tội tự có bệ hạ trở về đoạn tuyệt hiện tại còn xin chư vị các về thần vị giữ gìn thiên địa trật tự tất cả thần linh cung kính nói ra vâng vương mẫu ô n trầm hương hướng giao trì đi đến, dương hạng nga cùng cựu thiên huyền nữ sớm đã đang đợi nhìn thấy vương mẫu trở về cùng nhau phúc thân nói ra cùng nên vương mẫu hồi cung vương mẫu thở dài một hơi nói ra hai vị bội bội đi về trước đi ta hôm nay có chút chuyện cần phải làm hai nữ cùng kêu lên nói ra vâng hiếu kỳ nhìn sang vương mẫu trong ngực chầm hương có chút thi lễ hướng ra ngoài tung bay mà đi vương mẫu mang theo dương tiễn trở lại giao trì bên trong lui người phục vụ mặt đối mặt ngồi tại một cái cái bàn hai bên dương tiễn liền vội vàng hỏi mợ tiểu bội thế nào vương mẫu vuốt vớt tiểu chầm hương tóc ảm đạm nói ra bị cứu cứu ngơi chấn áp tại dưới hoa sơn tựa như lúc trước c h ấ n áp n g ư ơ i mẫu thân đồng dạng dương t i ễ n chán nản thì thầm nói ra tại sao có thể như vậy vương mẫu nói ra hắn cố gắng nhưng hắn vẫn là làm không được lấy sức một mình đối kháng toàn bộ hồng h o a n g phát tắc dương t i ễ n thở m ộ t hơi ảm đạm nói ra còn sống liền tốt còn sống liền còn có hy vọng nhìn về phía vương mẫu trong ngực hải tử nói ra hắn chính là tiểu trầm hương a vương mẫu nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra phải tạm thời để hắn ngủ thiết đi dương tiến vươn tay nắm chặt trầm hương tay nhỏ nghiêm túc nói ra trầm hương người mẫu thân vì ngươi bỏ ra rất nhiều rất nhiều ngươi về sau nhất định phải cố gắng cố gắng biến rất mạnh rất mạnh vương mẫu túi đầu nhìn xem trầm hương nói ra hắn sẽ chúng ta sẽ hết sức bồi dưỡng hắn dương tiến hỏi cứu cứu đâu hắn làm sao không có trở về vương mẫu sắc mặt lạnh lẽo nói ra hắn hẳn là đi tính sổ đi hạ giới hoa sơn đ ỉ n h chót ngọc đế ngồi xếp bằng trên đó vô lượng tiên linh chi khí tràn vào thể nội ngắn ngủi một đoạn thời gian liền đã khôi phục đến lúc toàn thịnh mở to mắt một đạo tử kim thần quang hiện lên ngọc đế đứng lên nói ra thiền nhi cứu cứu đi cho người báo thủ nếu có như không có thanh âm từ hoa sơn bên trong chuyền gia cứu, cứu. ngọc đế bước ra một bước xuất hiện không trung k h í tức toàn bộ triển khai bầu trời trong chốc lát bị nhuộm thành một mảnh tự sắc giống như liệt diễm bước lên chín đầu vô cùng to lớn từ kim thần long từ ngọc đế phía sau dâng lên long phi với thiên t ạ i tử vân bên trong bay lượn gào thét hai mắt khép mở giống như có thể so với năm tháng mỗi một phiến trên lân phiến mặt đều lóng lánh một cái bất hủ p h ù văn tràn đầy trí tôn đến quý thần t h á n h khí tức ngọc đế từ nam chiêm bộ châu một bước một bước hướng linh sơn đi đến lấy thiên đế vị cách không ngừng điều động h ư n g hoang thiên địa trí lực cửu long ở phía trước gầm thép mở đường phía sau là một mảnh hải dương n g ọ tím giống như chín đầu cự lòng kéo động một mảnh tử sắc m à n trời về phía tây phương phủ tới phía dưới bách tính tất cả đều bị hù run l ờ y bày quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu cầu nguyện tu sĩ cũng đều là từng cái sắc mặt đại biến bay lên giữa không t r u n g khiếp sợ nhìn xem cự lòng kéo m à n trời đây là tận thế hai k i ế p s a o vẫn là nói ta thiên ma kiếp đột nhiên tới làm sao lại có khủng bố như vậy người tu luyện không ít người tu luyện thậm chí dọa đến pháp lực mất không chế một ngụm máu tươi phun ra đường tắc không ít yêu vương từng cái bị hù m ặ không yêu sắc vội vàng phong bế cử động bế quan k ô n g ra bắc câu lô châu yêu hoàng cung ẩn nấp không gặp linh Sơn đại Lôi như lai vẻ mặt đau khổ nhìn về phía phương nam có thể cảm giác một cỗ so với mình còn muốn khí tức cường đại uy hiếp mà đến nặng nề đặt ở trong lòng nhiên đăng di l ạ c thân ảnh từ không trung hiện hiện xếp bằng ở đài sen phía trên nhiên đăng tức giận nói ra phật tổ ngài làm gì đi t r e o chọc ngọc đế hiện tại biến thành cục diện này nên như thế nào cho phải di l ạ c nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa lắc đầu nói ra phật tổ ngài t ử động lần này xác thực không không oan tại hồng hoang bên trong hắn vì thiên đế ngài chỉ sợ không phải là đình thủ như lai sắc mặt khó coi nói ra tử vi đi bản tọa xác thực không biết di lặc ngưng trọng nói ra ngọc đế sẽ không nghe ngài giải thích hiện tại chỉ có thể đánh một trận như lai hỏi k h ô n g t u y ê n đâu di lặc sắc mặt cổ quái nói ra đại minh vương bổ tát người phục vụ nói nói đại minh vương bổ tát đi khổng tước nhất tộc vừa đi một trận tiếng ồn ào từ ngoại giới truyền đến tiếng tụng kinh vang lên phật s ư ớ n g vang vọng linh sơn như lai bọn người ngẩng đầu nhìn lại cựu long kéo màn trời đã bao trùm toàn bộ linh sơn mặt trời không ánh sáng toàn bộ thiên địa lâm vào hạ cám linh sơn phật quang cũng giống như chìm vào hạ cám bên trong ánh nến lung lay sắp đổ như laiên đăng di lạc ba tôn phật tổ nháy mắt biến mất tại đại lôi âm bên trong. tại linh sơn trên không hiện hiện ba vị phật tổ ngồi xếp bằng kim liên phía trên vô lượng phật quang chiếu sáng thiên địa như thế nào hùng vĩ thanh âm vang lên ngọc đế ngươi nghe bẩn tăng giải thích bước lên bầu trời màu tím vang lên một đạo thiên địa thanh âm chết đi ngang ngang ngang chín đầu khổng lồ thần long gầm t h é t từ không trung đập xuống thần long phía sau là vô biên vô tận hải dương màu tím chính là ngọc đế lấy một đường mà đến tích xúc thiên địa chi lực đồng dạng theo thần long chút xuống trong chốc lát giống như thương thiên sụp đổ thiên hà rơi xuống như lai biên sắc quắp toàn lực xuất thủ ngăn trở định quang hoan hỷ phật d ư ợ c sư lưu ly phật đại nhật như lai phật thi vứt bỏ phật như lai quan âm bồ tát văn thủ bồ tát phổ h i ề n bồ tát các loại đông đạo phật giáo cao thủ cùng nhau xuất hiện ở trên trời vô l ư ợ n g phật quang tử trong bọn họ thể phát ra liên hợp thành một tòa to lớn kim liên che đậy linh sơn trên không một tiếng ẩm vang tiếng vang thiên điệu nghẹn nào thương k h u n g phán á t chín đầu cự long đâm vào kim liên phía trên kim liên trong chốc lát băng liệt vài miếng to lớn cánh hoa quan âm văn thủ phổ h i ề n chờ bồ tát sắc mặt một mảnh đ ư n g hồng khoe miệng chảy ra một t i ế màu tươi ngay sau đó vô biên vô tận hải dương màu tím chút xuống nện ở kim liên bên trên ầm ầm tử quang cùng k i m quang đụng nhau kích kim liên lập tức bị đẻ thấp mấy ngàn trượng nhỏ bé kim liên mảnh vỡ văng khắp nơi mà bay không ít phật đà phát ra rên lên một tiếng ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi ngọc đế thật sự là quá mạnh mặc dù mượn thiên địa chi lực nhưng trong này ẩn chứa là ngọc đế đạo lấy mình chi đạo c h ấ n áp linh sơn c h ú n g phật quả thực mạnh đáng sợ sau một lát đầy trời tử hải gần như biến mất kim liên cũng đã tàn tạ không chịu nổi không ít phật đà trong lòng dâng lên một cỗ may mắn rốt cục một thân ảnh l ặ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện tại kim liên trên không một thân long b à o bay lên mái tóc màu đen bay múa như lai sắc mặt đại biến không được chương 929. n g ọ c đế chiến phật giáo chương 929, n g ọ c đế chiến phật giáo ngọc đế mặt không biểu tình một c ư ớ c đặt xuống thiên địa oanh minh v à n h một tiếng vang thật lớn kim liên nháy mắt phá thành m à n h nhỏ bạo tạc dư ba quét ngang mà ra phấp phấp phấp từng cái phật đa ngửa mặt một n g ụ m máu tươi phun ra lưu tinh tứ tán bay dứt ra ngoài hung hăng nện ở linh sơn phía trên ầm ầm thanh â m không dứt bên hai liên miên phật điện sụp đổ vài tòa sơn phong sụp đổ đất dung núi chuyển linh sơn trong chốc lát một mảnh hỗn độn như lai cả giận nói ngọc đế người lấn phật quá đáng n h ư n đăng di là cũng c sắc mặt khó coi đứng tại như lai bên người linh sơn c h ú n g phật một k í c h phía dưới hoàn hảo còn sót lại ba cái chắn đoán định quan g hoan hỷ phật từ phế tích bên trong c h ố n g lên thân đến e ngại nhìn về phía ngọc đế thật đáng sợ một nam ngọc đế mắt lạnh nhìn như lai nói ra chỉ là một hậu bối dám tính toán ta thật sự cho rằng chấm sẽ một mực n h ì n người như lai cả giận nói tuất ngọc đế có dám hỗn độn ngọc đế như lai、like, n h n đăng di lặc thân ảnh bốn người nháy mắt biến mất tại linh sơn trên không trọng thương quan âm từ khuynh đ ả o dưới ngọn núi bay ra ngoài từng tia từng tia thuộc về ngọc đế đạo vẫn còn tại nàng trên thân quấn quanh không đi quan âm nhìn xem rách nát linh sơn sắc mặt phi thường khó coi có lẽ là đến pháp thân hợp nhất thời điểm h ô n n ộ n bên trong ngọc đế một tay hạo thiên kiếm một tay hạo thiên kính cùng tam thế phật g i ằ n g co một câu không nói hạo thiên kính dâng lên chính là một vẹn kim quang hướng di lặc vào tới di lặc cười ha hả nói ra bụng lớn có thể chứa thiên hạ khó chứa sự tình mở ra khẽ hấp kim quang nháy mắt bị hú Phật di lặc đột nhiên biến sắc mặt ở giống ăn phân đồng dạng khó coi mạnh nhất thủ đoạn lại bị phế đi như lai đỉnh đầu dâng lên một tôn bảo tháp tháp có ba mươi ba tầng bốn góc tháp linh len ken rung động vô lượng pháp bảo từ bảo tháp bên trong bay ra dày đặc trời khủng bố thành một tòa đại trận ngụy chu tiên kiếm trận như lai quát chu tiên mỗi một kiện pháp bảo bên trong đều có một đạo linh quang bắn xuống tụ hợp mà thành một thanh trường kiếm trên c h u ô i kiếm phủ văn khắc lấy hai cái ba cái phụ diện chữ lớn chu tiên kiếm như lai vung tay lên chu tiên kiếm gào thét lên hướng ngọc đế chém tới ngọc đế rôi tay ra một tôn cựu long ngọc tỷ xuất hiện tại lòng bàn tay ngọc tỷ ném đi đón gió biến lớn biến thành một tòa đại sơn lớn nhỏ hướng chu tiên kiếm đánh tới một tiếng ầm v a n g tiếng vang tại hỗn độn bên trong nhấc lên s ó n g lớn chu tiên kiếm băng diện cựu long ngọc tỷ bay ngược mà quay về càng ngày càng tiểu lạc nhập ngọc đế trong tay nhưng đ n g vừa sải một đạo ánh đến từ ngọc đế dưới chân đột nhiên dấy lên vây một tiếng hình thành một cái hình người ngọn đuốc yếu ớt ánh đến thiêu đốt pháp lực ma d i ệ t đạo hạnh tiêu hao khí huyết ngọc đế vừa xài bước ra xuất hiện tại nhiên đăng trước mặt quắc tịch d i ệ t đại đạo ngươi trước cho ta gửi diệt đi một quên đánh ra thần quang n g ánh một cánh tay tựa như t ử lòng xung kích nam đ ô m chính là kia gào thét lăng đầu nhiên đăng b i ế n sắc vội vàng hai tay khoanh ngăn t r ở trước ngực bành một tiếng vang thật lớn nhiên đăng nháy mắt bị đập bay lưu tinh biến mất tại h ỗ độn chỗ sâu như l a quát chu tiên lục tiên h ã n tiên tuyệt tiên bốn c h ô i đại trận ngọc đế đằng thân thể dừng lại quanh thân không gian kịch liệt chấn động một một tiếng tất cả đều vỡ vụn di lặc toàn lực xuất thủ cũng vẹn vẹn cầm giữ ngọc đế một giây nhưng trên chiến trường một giây cũng đầy đủ bốn c h ô i pháp kiếm đã đi vào trước mặt vay một tiếng bốn c h ô i pháp kiếm xoay tròn lấy đâm vào ngọc đế trên thân đẩy ngọc đế bay ra vạn g i m xa mới bị ngọc đế gắt gao đứng vững như lai nhìn chằm chằm ngọc đế nói ra thật mạnh n ụ c thân ngọc đế hét lớn một tiếng cho ta đoạn hai mắt hóa thành từ đồng bịnh một tiếng v a n g d ò n bốn c h ô i pháp kiếm cùng nhau đứt gãy vỡ nát bước ra một bước vượt qua vạn g i m không gian xuất hiện tại như lai trước mặt một kiếm chém giết như lai một trường đ ẩ y ra phật quang trợ hiện một cái kim sắc trưởng ấn đón hạo thiên kiếm đánh tới thân thể cũng thay đổi đại hóa thành trượng lục kim thân kèm chỉ tay dao sắt thép va chạm kiếm khí màu tím kim a di đ ạ o phật di lặc hiện ra trượng ngũ kim thân hướng ngọc đế phía sau đánh tới ngọc đế một tay n ắ m tay đột nhiên hướng về sau một quyền đánh tới ken h quyền trưởng tương giao di lặc giống như bóng da bịch một tiếng bay rớt ra ngoài khoái động một phương h ư ớ n đ ộ t như lai thì thẩm a di đ ạ o phật t r ư ở n g trung thế giới k h á t một cái tay giống như trời sập hướng ngọc đế ép đi ngọc đế quát lạnh nói ra thật c ă n đảm một đầu tử kim thần long từ ngọc đế đỉnh đầu s u n g ra gầm t h é t hướng lên trên không phong đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn tử kim thần long cùng kim sắc phật chỉ tay dao thế giới h ủ diện thần long mẫn diện uy lực to lớn lập sắp hai người tung bay tiếng va đèn đèn chạm to lớn từ quan tài bên trong chuyên gia một tiếng vang thật lớn về sau hào quang màu tím đại phóng quan tài bịch một tiếng nổ tung lên ngọc đế long hành hổ bộ đi tới tứ tán vách quan tài tụ hợp hóa thành niên đang vật tổ trước ngực nước máu mặt xám như cho làn ra từng mảnh nứt ra rất là khủng bố như lai phẫn nộ quát ngọc đế người đối thủ là ta k hai ổ n g lồ vị trí cường truyền thánh tại hỗn độn bên trong đại chiến nhất quyền nhất cước đều phát huy ra khai thiên tịch địa lực lượng thế giới tại chúng quanh bọn họ không ngừng diễn hóa phá diệt một phe là phật giáo tri chủ phật quang phổ chiếu xá lợi tử vân quanh một phe là thiên đình chúa tể cựu long gào thét kiếm khí tung hành hai người tại hỗn độn bên trong đánh khó phân thắng bại di l ạ c nhiên đang cũng hiện ra kim thân tham dự đại chiến nhưng chiến tích rất là cảm động bị ngọc đế lần lượt đánh bay kim thân đều bị đánh nứt ra ngọc đế bịch một quyền đánh vào như lai kim thân ngực đem đánh bay ra ngoài lạnh giọng nói ra như lai dùng ra ngươi đạo đi ta ngược lại là rất hiếu kỳ ngươi đạo đến cùng là cái gì ngọc đế bước nhanh đến phía trước to lớn hạo thiên kiếm vùng ra từng tia từng tia đạo v ậ n hiện hiện hoàng đạo làm chủ trật tự cân bằng v ư ợ quanh ban một tiếng vang thật lớn hạo thiên kiếm không lưu tình chút nào chạm tại như l a kim thân bên trên kim quang vang khắp nơi như lai nháy mắt bị chạm bay rớt ra ngoài tại hỗn độn bên trong xô r a ngàn dặm xa mới đình chỉ xuống tới kim thân trước ngực xuất hiện một đạo vết kiếm điểm đ i ể m kim quan g từ vết thương bên trong phát ra di lặc ở phía sau h é t lớn không gian g i a m cầm không gian g i a m cầm không gian g i a m cầm